t r ư ơ n g không năm chín sống còn lâm mông đính thiên ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp nói không chừng có thể trị hết bọn hắn nguyên bản chuẩn bị đổi giọng lâm mông tại có thanh nang y đi thư về sau liền đã co i lực lượng bất quá hắn cũng không có đem lời nói dù sao làm người muốn khiêm tốn không phải sao ách hà cảnh chuẩn bị nói chút gì thế nhưng là đúng lúc chính là tiêu chạy đã mệt là đại hoa trở về ta ta không được ta thật là khó chịu mới vừa vào cửa v i ệ n khung cửa đại hoa liền không thể kiên trì được nữa khó ngã trên mặt đất lúc này đại hoa sắc mặt tái nhuận nói chuyện hưu khí vô lực loại tình huống này đừng nói gì vườn nhiệt ba bọn hắn ngay cả khán giả đều giật mình kêu lên ta đi đây cũng quá dọn người chẳng lẽ ăn đậu leo liền sẽ biến thành như vậy phải không vốn nắn một cái trên lầu không phải ăn đậu leo là ăn láo rơi đậu leo đúng vậy chỉ có lao rơi đậu leo mới sẽ cho người trúng độc đồng thời định mông đã nói rõ ràng hoàng lao sư còn có đại hoa lúc đầu có thể dùng uống nước m u ố i lại thêm thuốc nôn trị liệu chỉ là bọn hắn ăn đến lượng thực sự nhiều lắm mới lại biến thành hiện tại cái dạng này ta đi ta vừa rồi lục soát một cái ăn lao đậu sừng thật sẽ trúng độc với lại ăn quá nhiều. sẽ trực tiếp phá hủy người huyết dịch hệ thống tuần hoàn khiến người cấp tính cơn sốc mà chết quá kinh khủng T. tại tác tính tốt thức thì một trúng trọng, tranh thủ thời gian gọi xe cứu thương thấp trúng Đây đại đều độc được độ độ Bây nguy ấy này này này chẳng còn có có Chơi còn lúc cho khác cái có cái cứu có Có cái cái cường phải hiện hoàng hiểm Không nịnh những không phòng những Nịnh không phải hắn pháp không. pháp, không phải nói mạng. mông người ăn, bằng muốn nói mạng người quan gian mông nói biện biện gấp giờ gì, gọi sai. lại là tốt, cũng rất lo lắng hoàng lao làm à. à. ạ, sư xe nhưng là đây là liên quan đến mọi người tính mệnh đại sự không thể làm loạn bằng không thì xảy ra chuyện liền xong rồi ừ ninh mông nhìn thấy chúng ta tin tức ngươi tranh thủ thời gian gọi xe cứu thương tới đi chúng ta biết ngươi là một cái người thiệt lương nhưng là tuyệt đối đừng kéo cả chính mình bảo đám phan hâm mộ so lâm mông còn muốn sốt ruột mặc dù cũng rất lo lắng hoảng l ố i đại hoa an h uy ân nhưng là bọn hắn lo lắng hơn lâm mông kéo cả chính mình bảo lúc này vương chính vũ sắc mặt cũng rất khó coi ngươi nói chuyện này là sao tiết mục mới không đến hai ngày liền các loại sự cố với lại lần này càng thêm hữu hiểm hơi không cẩn thận liền là hai đầu nhân mạng hắn cũng một mực chú ý người xem bình luận trong lòng hạ kết luận khán giả nói không có sai bất kể như thế nào vẫn là trước gọi xe cứu thương đến đưa điện thoại di động trực tiếp quán bế vương chính vũ lập tức bấm thị cấp cứu trung tâm điện thoại uy là thị cấp cứu trung tâm sao chúng ta nơi này có người cấp tính t r ú n g độc các ngươi tranh thủ thời gian phái một chiếc xe cứu thương đến đối nhanh bằng không thì người khả năng không k i ê n trì nổi địa chỉ là tại thất thải chấn tường vân phía sau thôn thứ trên một ngọn núi mặt a ngươi là hỏi chúng độc gì sao vương chính vũ nghe được trong điện thoại bác sĩ cha hỏi ngây ra một lúc là đậu trúng độc muốn nói như vậy a vương định vũ do dự một chút nhưng là bất quá ba giây hắn liền liền đẻ xuống đáy lòng ý nghĩ này đậu leo trúng độc đây chỉ là lâm mông suy đoán còn không thể một trăm phần trăm xác nhận cho nên vẫn là không cần đối nói miễn cho ảnh hưởng bác sĩ phán đoán nghĩ kỹ về sau vương chính vũ lần nữa đối trong điện thoại bác sĩ nói ra chúng ta cũng không xác thực nhận nhưng là rất giống ngộ độc thức ăn điện thoại bên kia rất mau trở lại lời nói t ố t ta đã biết chúng ta xe cứu thương ngay lập tức sẽ đổi tới mời các ngươi kiên trì một chút nữa nói xong điện thoại ở giữa gây mất chắc là đi thông chi xe cứu thương vương chính vũ buông xuống bên thai điện thoại trong lòng nhưng không có một chút thư、giãn. hiện tại mới là nguy cơ bắt đầu mà thôi sự kiện sẽ phát sinh thành cái dặn gì hắn một chút cũng không có ngọn n g u ồ n cùng lúc đó lúc đầu bởi vì đi vào đêm khuya chậm rãi giảm xuống n h â n khí bởi vì cấp tính chúng độc sự kiện lần nữa bắt đầu kéo lên khán giả ngưng thở chờ đợi chuyện tiến triển nhìn thấy vương chính vũ bấm cấp cứu điện thoại lâm ông biểu lộ không có biến hóa chút nào hấp thu cả vốn thanh nang y dệt thư hắn cũng biết lần này chúng độc tính nghiêm trọng từ thị cấp cứu trung tâm tới đây tối thiểu nhất muốn nửa giờ trở lên nhưng là thời gian sẽ không chờ người chỉ cần tiếp qua mười mấy phút ngưng huyết độc tố liền sẽ thông hướng nhân thể toàn thân đợi đến xe cứu thương lại đến chỉ sợ cũng chỉ có thể kéo hai cỗ thi thể trở về nghĩ tới đây lâm mông lắc đầu dù n g tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói ra vô dụng đại hoa hoàng lao sư căn bản no không đến xe cứu thương đến người nói cái gì hà cảnh trực tiếp hôn mê rồi lâm mông sắc mặt nghiêm túc lần nữa giải thích đến nếu như chỉ là tạo g i á c tố còn tốt nhất chủ yếu vẫn là đậu leo bên trong ngưng huyết độc tố nếu như chờ đến xe cứu thương đến những n à y ngưng huyết độc tố đã tản vào đến nhân thể toàn thân đại hoa còn có hoàng lao sư liền hội cấp tính cơn sốc mà chết à, mà khoảng cách h u y ế t tán toàn thân thời gian đã không đủ mười phút lâm mong lời nói để trong phòng khách l ặ n g ngắt như tờ tốt sau khi mới có người lần nữa nói chuyện ngươi biết mình đang nói cái gì không tiểu mông hà cảnh vẫn có chút không tin tưởng lớn tiếng hỏi ta rất rõ ràng nếu như không kịp chữa trị bọn hắn mà nói bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lâm mông biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc cũng kiên trì quan điểm của mình a đại hoa đã đã hôn mê đúng lúc này nhật ba hét lên một tiếng nhìn xem dựa vào cạnh cửa đại hoa nói ra vương chính vũ sắc mặt k ỳ biến cũng không ngồi yên nữa đi chân đất liền lên đi đem đại hoa đỡ lên hà cảnh nhìn thấy đại hoa đổ trong lòng dài hòn hẹn một tiếng nghĩ đến hoàng lao sư lâu như vậy cũng chưa trở lại chẳng phải là nguy rồi đại hoa đã hôn mê mà hoàng lao sư lâu như vậy không có trở về hắn khẳng định cũng xảy ra chuyện hà cảnh biến sắc lớn tiếng nói lâm ông không nói thêm gì nữa lập tức liền xông ra ngoài không đến hai phút đồng hồ sau liền ô n g ra ngoài không đến h phút đồng hồ sau liền có ngất xịu ở trên đường hoàng lôi trở về đám người hợp lực đem hai người mang lên trên ghê nằm, nằm cùng một chỗ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? lần này muốn làm sao a luôn luôn thông minh hà cảnh gấp đi tới đi lui n ắ m lấy đầu đều nhanh muốn h ỏ n g mất vương chính vũ thì là sắc mặt tái xanh là đại hoa và hoàng lỗi lau mồ hôi cầu nguyện trong lòng xe cứu thương nhanh lên chạy đến hắn có chút tin tưởng lâm mông lời nói bởi vì hắn cảm giác hai người khí tức giống như đang tại chậm rãi biến yếu các ngươi vội cái gì ta không phải đã nói rồi sao ta có thể đem bọn hắn chữa cho tốt liền trong phòng không khí ngột ngạt tới cực điểm thời điểm lâm mông vừa cười vừa nói đám người cùng nhau nhìn lại lâm mông vẻ mặt nghiêm túc biến mất đã biến thành một cái ấm áp tiểu dung cái này khiến mọi người trong nháy mắt an tâm không dì càng là tiến lên một phát bắt được lâm mông bà vai ách thân cao không đủ một phát bắt được lâm mông cánh tay kích động nói tiểu mông ngươi cũng không muốn gạt ca ca ta à lao hoàng là ta mấy chục năm bằng hữu đại hoa càng là như vậy sùng bái ngươi tính mạng của bọn hắn không mở ra được trò đùa à, lâm mông đem g ì hai cánh tay cầm xuống tới nói nghiêm túc ta là người trưởng thành biết nói nhầm muốn nhận chịu trách nhiệm gì đã nói ra đã nói lên ta thật sự có n ắ m chắc câu này là như thế bình thản hà cảnh lại đọc hiểu hắn sừng s ố k h ỏ miệng chậm rãi hòa hoã lại thở dài cuối cùng vẫn nói ra ca tin t ư ngươi đi thôi nếu như ngươi thật tận lực liền xem như không có cứu trở về tin tưởng đại hoa hoàng lão sư cũng sẽ không trách ngươi t r ư ơ n g s a o không thần kỳ thốt u dẫn hoa vương chính vũ thở dài một hơi tâm tình có chút bực bội so sánh với hoàng lỗi h ạ cảnh hắn và lâm mông cũng chỉ là nước ngọc chi giao mà thôi trước lúc này mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì hắn đầu tiên nghĩ đến chính là thoát ly quan hệ tự vệ thế nhưng là giờ k h ắ c này vương chính vũ trong lòng hiện ra một c ô m á n h liệt xấu hổ hoàng lỗi là hắn nhiều năm hào hữu thế nhưng là tại chính mình nghĩ đến làm sao trốn tránh trách nhiệm thời điểm thiếu niên kia lại chủ động đứng lên cũng chính miệng nói ra hắn nguyện ý cứu hoàng lỗi nếu như xảy ra chuyện trách nhiệm hắn một người gánh chịu đây là khí phách vực nào mà cùng lâm mông vừa so sánh hắn cảm giác mình phản phất tựa như t h o á i hóa biến thành không có tình cảm x u ấ t sinh chỉ biết là vì chính mình cân nhắc là thế này phải không vương chính vũ đánh tự v ấ n lòng không không phải ta không phải x u ấ t sinh lập tức vấn đề này liền bị vương chính vũ phủ nhận trong lòng của hắn điên cồn giận hô ta vẫn là cá nhân ta còn có lương tâm ta còn có huyết tính không phải liền là trách nhiệm sao lẻ loi số không không phải liền là mất đi công tác mất đi thanh danh sao tất cả đều đi mẹ nhà hắn hôm nay lão tử muốn làm một lần chân nam nhân chính vũ trong lòng điên cuồng kêu gạo không mang theo do dự vương chính vũ đứng dậy tiểu nông n g ư ơ i vương ca ta cũng ủng hộ n g ư ơ i đến lúc đó liền nói là ta đồng ý ta vương chính vũ đến thắng ngươi cứ yên tâm t r ị vương chính vũ phong k h ó nói giờ khác này trong lòng của hắn lại như thế nhẹ nhõm phản phất cả người sinh ra chính vũ hà cảnh thì thào một tiếng cái này lạ l ắ m mà quen thuộc nóng hết u y vương chính vũ hắn đã hơn hai mươi năm chưa từng thấy không nghĩ tới hôm nay bởi vì lâm ông lại trở về nữa nhà tựa hồ hết thệ đều một lần nữa trở về nữa nhà cảm ơn ngươi tiểu nông hà cảnh khoe miệng cười nhạt một tiếng trong lòng tràn đầy vui mừng phong trực tiếp bên trong khán giả đấy lòng phảng phất bị cái gì xúc động chúng ta đều sai nếu như sợ hãi gánh chịu trách nhiệm vậy thì không phải là chúng ta ưa thích cái kia định mông chân chính định mông là không sợ hãi cũng là vĩnh viễn mang theo nụ cười tự tin chúng ta hẳn là cùng một chỗ ủng hộ hắn không phải sao trên lầu nói rất đúng định mông ủng hộ phía sau ngươi còn có chúng ta trách nhiệm mọi người cùng nhau đánh định mông ủng hộ lao nương ủng hộ ngươi nếu như ngươi bị phong giết lao nương nuôi ngươi dọa lao bà nuôi định mông còn đến phía ngươi bản tiểu thư ta thế nhưng là hào môn xuất thân chỉ có ta mới xứng được với đ i n h ông huống ngươi là ai nha như vậy c h ả n h còn hào môn xuất thân ta gọi hàn hiệu tuyết sợ sao không biết n h i ệ t ba nhẹ nhàng đi tới lâm nông bên cạnh cho hắn sửa sang lấy trên quần áo nếp gấp thần s ắ c ôn nhu nói tiểu mông đi thôi tỷ tỷ cũng tin tưởng ngươi có thể liền về hoàng lao sư bọn hắn Mà còn chờ ngươi tỷ ố t t bọn hắn tỷ còn dựa chân cho ngươi có được hay không một mực rất sắc thép thẳng nam lâm nông trong nháy mắt bị cái này nụ cười ôn nhu về đến theo bản năng nhẹ gật đầu sau một khắc phòng trực tiếp quan sát nhân số bởi vì cái này động lòng người một màn đột nhiên vượt qua ngàn vạn đại quan đặt đến trước nay chưa có nhiệt độ bất quá đã không có người lại chú ý cái này hiện tại tiêu điểm tất cả cái k i a không sợ h ã i trên người thiếu niên hắn giờ phút này quan g mang vào trượng khán giả còn có nhiệt ba hà lao sư ủng hộ để vốn là lòng tin tràn đầy lâm ông lại tránh lo âu về sau lâm ông hướng lê hoa đ á i vũ m ặ t nhi vây tay hắn hiện tại cần chính mình thanh mai trúc mã trợ g i ú p mặt nhi tranh thủ thời gian lao đi nước mắt đi tới nhẹ giọng hỏi lâm ông ca ca có chuyện gì cần mạt nhi đi làm sao ân lâm ông nhẹ gật đầu mặt nhi thường xuyên đến nhà hắn đối đổ vật bày ra so với những người khác rõ ràng hiện tại thời gian khẩn cấp b ú c thuốc sự t ì n h hắn không cách nào c h i ế u cố nếu như vậy cũng chỉ có thể để đối với hắn nhà rất quen thuộc mặt nhi đến giúp đỡ về phần lâm mông chính mình hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm người đi thả dược liệu gian phòng kia cầm cái này cái này còn có cái này các lấy một tiền ba phần phải nhanh lâm mông đối mặt nhi phân phó nói Tốt. Tốt. mặt nhi cảm giác mình rất khẩn trương nhưng là vì lâm mông c á ca hắn nhất định không thể bối rối muốn vô cùng cẩn thận hoàn thành lâm mông ca chuyện phân phó đáp ứng mặt nhi bóng lưng cấp tốc biến mất tại trước mắt mọi người hắn đi sát vách phòng b ú t thuốc phân phó xong mặt nhi lâm mông lại đối với những người khác nói ra những người khác nơi này chăm sóc bọn hắn nhớ ký cho bọn hắn cho ăn điểm nước muối ta đi phối dược lập tức quay lại nói xong không cho mọi người đặt câu hỏi cơ hội lâm mông một đầu tiến vào trong phòng của mình trị liệu cấp tính đậu leo trúng độc phương thuốc như sau ít lít í t một tiền ba p h ầ n ít lít í t một tiền ba p h ầ n ít lít í t một tiền ba p h ầ n cuối cùng lại dựa vào thuốc dẫn đồng tử nước tiểu một phần cuối cùng lấy ngân chân phóng thích máu đ ộ n liền có thể hoàn toàn chữa trị Về đồng từ nước g tiểu một loại rất thường gặp hấp dẫn chỉ là không có phá thân nam đồng nước tiểu nếu như là tại bát này ngược lại là có thể đi dưới núi trong thôn tìm tiểu hài nước tiểu một bát là được rồi thế nhưng là cái này đem hôn khuyết khắc cơ bản đều ngủ mặt khác coi như cuối cùng tìm được hoàng lỗi còn có đại hoa cũng no không đến cái kia thời gian đây là một cái cơ bản lâm vào từ cục vấn đề chủ nhân kỳ thật ngươi ngươi không cần đi tìm ngay tại lâm mông có chút khổ não thời điểm thi thi lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt nàng cô gái nhỏ này khuôn mặt có chút hồng hồng không cần tìm chẳng lẽ thi thi ngươi có thể cho ta làm ra một phần s a o nghe được thi thi lâm mông có chút mừng rỡ thi thi lại là nhỏ mặt càng đỏ hơn tay nhỏ bất an nắm vớt mép ấy thi thi tại sao có thể có loại đồ vật này cho chủ nhân vậy ngươi vì cái gì nói không cần đi tìm lâm mông càng thêm khôn hoặc thi thi không có nhưng là chủ nhân ngươi chính mình có a lúc này thi thi cũng không lo được ngượng ngủ trực tiếp cho lâm mông nói rõ ràng lâm ông lần này kịp phản ứng muốn nói gà tơ chính hắn không phải liền là một con sao đâu còn dùng đi tìm người khác vừa rồi thời điểm không nghĩ tới là bởi vì vì hắn trong tiềm thức không nguyện ý dùng chính mình nước tiểu làm thuốc dẫn trong lòng có chướng ngại hiện tại thi thi nói ra hắn liền không thể không tiếp nhận sự thật này so sánh với chướng ngại tâm lý vẫn là cứu người trọng yếu hơn a trong lòng bất đắc dĩ làm ra quyết định lâm ông cũng không do dự nữa trực tiếp cầm lấy một cái cái chén không bắt đầu giải quần a chủ nhân lưu manh lâm ông lại là quên còn có cái thi thi còn chưa đi sao dọa đến thi, thi liên tiếp lui về phía sau thẹn thùng kinh hô một câu liền biến mất trên không trung ách ta cũng không phải cố ý mà nhìn thấy thi thi bị chính mình dọa đi lâm mông ngượng ngùng cười cười thi thi dọa đi thế nhưng là thuốc dẫn vẫn làm u ố n tiếp lấy lấy cho nên lâm mông tiếp lấy giải quần sau đó liền làm một trận đổ nước âm thanh suỵ suỵ lâm mông nhà là thuần chuyên m ộ t năm hai kết cấu cách â m năng lực không phải tốt như vậy một dòng nước thanh â m trực tiếp từ trong phòng chuyển ra đến bên ngoài cái này khiến lo lắng đi tới đi lui hà cảnh ngừng lại à có tiếng nước chạy có phải hay không tiểu mông đã tại phối rừng nước hẳn là a nóng nhẹ gật đầu biểu thị hẳn là đạo này dòng nước vừa vội lại đầy hẳn là duy nhất một lần phối hai người lớp thuốc quá tốt rồi nhìn như vậy đến tiểu mông là thật biện pháp cứu bọn họ hà cảnh cao hứng hai tay vỗ tay tại phối dược đã nói lên lâm mông đối lần này trị liệu là có n ắ m chắc cái này khiến một mực khẩn trương không thôi hà cảnh an tâm không ít lâm mông lại là không biết bên ngoài người hoàn toàn hiểu lầm hắn đang làm gì phóng xuất ra trong thân thể tích lũy về sau cả người lại là dễ dàng không ít mà lúc này mặt nhi cũng đã lấy tốt dược liệu từ bên ngoài vội vàng chạy về lâm mông ca đâu hắn ở đâu ta đã đem dược liệu năm chắc mặt nhi vừa vào cửa không có gặp lâm mông liền mở miệng hỏi chương sáu mươi mốt luôn có điều dân muốn hạ ch trong phòng lâm mông nghe được mặt nhi hỏi thăm cũng không đợi cái khác người trả lời liền đáp lời mặt nhi đem dược liệu đưa đến cái này đến mặt nhi nghe được lâm mông ngây ra một lúc sau đó tranh thủ thời gian đến giữa trước cửa nhẹ nhàng nói ra lâm mông ca dược liệu đưa tới cánh cửa kia tìm theo tiếng mở ra không đợi mọi người thấy rõ lâm mông ở bên trong tại a một cái tay từ bên trong vân ra lấy đi dược liệu môn lập tức đóng lại sau đó liền làm ộ t trận đảo thuốc thanh âm chuyên r a sau đó liền là quậy thanh âm xem bộ dáng là tại chế tác dược chấp không đến ba phút cửa gian phòng lần nữa mở ra lâm mông bưng hai bắt không biết tên dược chấp đi ra thuốc ta đã phối tốt trực tiếp đút cho hoàng lão sư còn có đại hoa hùng đi lâm mông mang theo một cỗ nụ cười tự tin thanh nang y lý thư là h ắ n lớn nhất lực lượng có cái này bất luận cái gì bệnh nan y đều không nói chơi chỉ là một cái đ ầ u leo trúng đ ầ u còn không phải dễ như t r ở bàn tay hà cảnh tiếp nhận hai bát dược chấp trong không khí bắt đầu tràn ngập một c ô đắng chắc vị màu xanh sấm dược chấp hà cảnh nhìn thoáng qua trong lòng cảm giác là lạ là cảm giác gì cái đồ chơi này không giống như là giải độc dược t ể ngược lại giống như là độc d ư ợ đây hhh ba lâm mông cũng đoán được hà cảnh nghi ngờ trong lòng cười h h, -h. vương che khuất d ợ c chấp b chính, chính vũ nhẹ đặc biệt gật đầu tiếp nhận một bát dược chấp sau đó hai người nâng mở diên phần mình phụ trách người kiếm miệng bắt đầu hướng bên trong rót thuốc lâm mông nhìn thấy rót thuốc đã bắt đầu vội vàng về đến phòng lại lấy ta còn á i t h g Thiếu mông, cầm lấy à m cái gì? Nhật ba nhìn h t ba ta còn lấy là chỉ có một mình ta nghĩ như vậy chứ không phải ta không tin tưởng mình ông thật sự là chén này dược chấp bề ngoài quá khó nhìn ta cũng ả m thấy v là lời thật nói thật nắm cỏ vị cuối cùng người xem lời còn chưa nói hết liền mắt trợn tròn trong lòng trực tiếp tới một câu nắm cỏ trở lại trong phòng khách gì còn có vương chính vũ dẫn theo miệng hai người và cái mũi cuối c ù càng càng nhìn g đ e thấy một màn này lâm mông nhanh lên đem hai cái thùng gỗ phóng tới ghế nằm phía trước sau đó đôi vương chính vũ nói ra mau đưa bọn hắn nâng đỡ sau đó đập phần lưng của bọn hắn nói đồng thời lâm mông đã làm như vậy hắn đem hoàng lỗi nâng đỡ đầu đối thùng gỗ sau đó đánh, đánh ra vương chính vũ hà cảnh không dám trì hoãn lập tức đi theo làm theo cũng đem đại hoa đỡ lên nhắm ngay thủng gô đập phần lưng của bọn hắn ai bất quá mười giây hai cái liên tiếp nôn mửa âm thanh liên tiếp văng lên một cố mang theo hôi thối màu xanh sấm bật dơ bẩn từ hai người miệng phun ra đại khái qua năm phút đồng hồ hai người đứt quãng nôn mửa cuối cùng kết thúc có thể đem bọn hắn một lần nữa để nằm ngang a lâm ông đối vương chính vũ nói ra a Tốt. vương chính vũ đi theo làm theo vị đại hoa một lần nữa nằm xuống nhắc tới cũng là thần kỳ nương theo lấy những này hôi thối nôn phun ra về sau qua không đến ba phút hai người bắt đầu ung dung tỉnh lại ta ra đây là thế nào hoàng lỗi có chút mở hai mắt ra mê man g nói hắn nhớ rõ ràng chính mình muốn đi nhà vệ sinh sau đó mắt tôi sầm lại liền cái gì đều không nhớ rõ nguy rồi đột nhiên hoàng lỗi b i ế n sắc người các người m a u đỡ ta ta nhà vệ sinh còn chưa lên đâu trễ nữa liền không còn kịp rồi hoàng lỗi sắc mặt tối đen hắn nhưng là nhớ kỹ chính mình bụng ầm ĩ lợi hại đâu hiện tại đang tại trực tiếp nếu quả như thật nhịn không được vậy hắn mặt mò liền triệt để ném không có hà cảnh nhìn thấy hoàng lỗi còn có khí lực vùng đ â y trong lòng cuối cùng thở dài một hơi liền cười trêu chọc nói lao h o n g Hiện tại n lúc này hoàng lỗi cũng phát hiện không đúng nhìn xem hà cảnh cưới to nhìn lại một chút bên cạnh còn không có bị rời đi thùng gỗ hắn coi như có ngu đi nữa cũng biết là chuyện gì xảy ra lao hà hoàng lỗi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hà cảnh ngay tại hoàng lỗi chuẩn bị trở về bản thời điểm đại hoa cũng đi theo tỉnh táo lại bất quá hắn tỉnh lại câu đầu tiên bảy trăm bốn mươi ba lời nói liền trong nháy mắt dẫn nổ tất cả mọi người cười điểm cười vang v a n g ba hoàng lão sư ngươi thật là lòng dạ độc các à ngươi thế mà tại trong thức ăn hạ độc đại hoa đầu tiên là mê mang nhìn bốn phía một chút khi nhìn thấy đồng dạng nằm tại trên ghế trúc hoàng lỗi lúc một mặt bi phân nói ra hoàng lỗi đám người ha ha ha không giống với đại hoa hoàng lỗi đến bây giờ còn không biết mình là làm sao chúng độc cho nên nghe được đại hoa lời nói trong nháy mắt liền một bức đại bảo thì là tại hôn mê trước đó L.M. n ăn ăn thật vất vả mới bình ổn lại lần này cũng nhìn không được nữa trực tiếp cười nắm sấp trên ghế cái này hai người kia cũng quá kỳ hoa đi thế mà đều cho rằng là đối phương hư hại chính mình đặc biệt là hoàng lỗi tại sao mình lại biến thành rằng này trong lòng liền không có điểm ac số sao chơi ạ hai người kia là thượng đế chuyên môn phái tới đùa ta cởi đại đùa bơ ca chương sáu mươi hai là ai đã cứu ta nói như vậy ta và đại hoa chúng độc hoàn toàn là bởi vì cái tia đạo đậu leo hầm khoai tây gây nghe gì nói xong tiền căn hậu quả hoàng lỗi một mặt kinh ngạc còn có thể là cái gì còn tốt tiểu mông đều cho chúng ta trong chén cái đấy ăn không vô ngơi ư cái tia đạo đậu leo hầm khoai tây bằng không thì liền biến thành tập thể thảm án nói lên cái này đến hà cảnh còn có chút sinh khí ngươi nói ngươi đều làm nhiều năm như vậy thức ăn ngay cả đậu leo già không thể ăn cũng không biết còn đề cử cho mọi người ăn ngươi đây là muốn mang tất cả người đi tây thiên chuyến du lịch một ngày sau nghe được hạ cảnh hoàng lỗi còn có chút không tin nhìn lại một chút những người khác vương chính vũ trừng hoàng lỗi một chút nhìn cái gì vậy liền là ngươi làm nóng nhẹ gật đầu biểu thị hạ cảnh không có lửa hắn đúng là hắn tại trong thức ăn hạ độc ách không là tại đem có độc đồ vật làm đồ ăn nhìn thấy hai người đều nói như vậy hoàng lỗi đưa ánh mắt nhìn về phía mặt nhi trong lòng nghĩ đến tiểu cô nương này thành thật nhất hắn bởi vì nên sẽ không nói lời nói dối a mặt nhi nhìn thấy hoàng lỗi ánh mắt doa đến lui về sau một bước hoàng lão sư ta thật không phải là cố ý không ăn ngươi món ăn ta ta, n g ư ơ i đừng cho ta ăn có độc đồ ăn được không hoàng lỗi thiểu cô nương ta đáng sợ như thế sao chẳng lẽ ta cứ như vậy giống hạ đ ư c người vẫn là nói ta hoàng lỗi dáng dấp tựa như người xấu bất quá cái này hội hoàng lỗi xem như tin tưởng tin tưởng mình là một m kiện kinh tiên h động địa đại sự kém chút đem một phòng toàn người đều đưa lên thiên đường trong lòng của hắn cực độ im lặng cái gì gọi là hiện thế báo cái này kêu là a phía trước kém chút hại lâm ông hiện tại nhanh như vậy liền đến p h i ê n chính mình còn đem chính mình thảm như vậy đúng đã chúng ta đều trúng độc với lại hôn medi kia là ai đã cứu chúng ta là các ngươi gọi tới bác sĩ sao hoàng lỗi lúc này lại nghĩ tới một cái vấn đề khác hắn mơ hồ n h ớ kỹ mình đã nghiêm trọng đến cơn s ố c đã trúng độc sâu như vậy kia là ai cứu được hắn đây hoàng lao sư cái này ngươi có thể đoán a không đợi hà cảnh mở miệng nhiệt ba ngược lại là cười hì hì nói không biết vì cái gì mặc dù là lâm mông công lao nhưng là hắn lại c ũ n g có vinh yên cho nên nàng muốn nhìn một chút hoàng lao sư biết tình hình thực tế về sau biểu lộ còn dâu dâu dếm dếm cái gì mà hoàng lỗi im lặng bất quá vẫn là phối hợp nhiệt ba đáp có phải hay không vừa rồi trở về bác sĩ các ngươi lại đem hắn mời tới ngẫm lại thật là có khả năng bác sĩ kia vừa trở về nằm xuống sau đó liền bị gì lại kéo lại cho mình chữa bệnh cảnh tượng như thế này ngấm lại đều để người buồn cười đây bất quá nhiệt ba l ắ p đầu còn có chút sinh khí cái nút cũng không bán nói thẳng hoàng lão sư ngươi đ o á n sai cứu ngươi người nhưng thật ra là tiểu nông ngoại trừ hắn bên ngoài không ai có thể lợi hại như vậy t i ể u nông nghe được nhiệt ba hoàng lỗi một cái liền hôn mê rồi ngươi đang nói đ ù a chứ ta ngã xuống thời điểm thậm chí cảm giác mình nghiêm trọng đến không thể cứu được tình trạng ngươi nói là tiểu nông đã cứu ta hoàng lỗi cái cầm đều nhanh rất xuống bất quá cái này cũng không thể trách hoàng lao sư ngươi nói thiên hướng về sinh hoạt một chút kỹ năng lâm không sẽ hắn khả năng rất kinh ngạc nhưng vẫn là sẽ tin tưởng có thể đây là y học a chuyên khoa đều muốn đọc ba năm bản khoa đọc bốn năm lâm sàng đọc năm năm liên thông thạc sĩ bảy năm vốn to lớn bác ngay cả đọc tám năm còn không bao gồm bệnh viện thực tập tích lũy kinh nghiệm với lại giống c á i k i a trồng khẩn cấp tình huống tối thiểu nhất cũng muốn tới một cái chủ nhiệm cấp bậc y sư tài năng miễn cơ ứng đôi a hiện tại nhiệt ba lại còn nói là lâm m n g cứu được hắn đây không phải vô nghĩa a không chỉ có là h o à lôi đại hoa cũng là một trăm cái không tin tưởng hắn sinh hoạt tại canada h i ể u hơn nước ngoài bác sĩ khắc nghiệt tới trình độ nào cái này nghề nghiệp so phần lớn công chức đều muốn khó thi với lại phúc lợi đãi nộ cao dọa người một ngày qua bác sĩ thực tập kỳ liền là lương một năm một triệu cấp bậc như loại này địa ngục cấp độ khó tài năng lên làm bác sĩ lại làm sao có thể sẽ là lâm mông ca còn trẻ như vậy thiếu nên đây nhìn xem hai người cũng không tin biểu lộ nhiệt ba có chút tức giận trong lòng rất là khó chịu lại dám chất vấn tiểu nông những người này đơn giản quá phận chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết người thành đạt vi sư đạo lý sao nghĩ đến nhiệt khí hô hô đối hai người nói ra là tiểu nông cứu được các ngươi cứ như vậy khó để cho người ta tin tưởng sao t ố t là đã các ngươi không tin tưởng vậy các ngươi có dám hay không và ta đánh cược liền cực có phải hay không tiểu mông cứu được các ngươi nhiệt ba thái độ làm cho đại hoa hoàng lỗi liếc nhìn nhau trong lòng nghi hoặc lớn hơn này sao lại thế này à, cảm giác nhiệt ba không nghĩ đang gạt bộ dáng của bọn hắn à, thật chẳng lẽ chính là tiểu mông cứu được bọn hắn bất quá nói đến đánh cược bọn hắn không có khả năng thật và một cái nữ hải tử đánh cược đệ nhất không có nam nhân phong độ thứ hai để cho người khác chê cười thứ ba nhiệt ba thái độ quá chân thực cái này khiến hai người không có lực lượng đây chính là cái mua bán lô vốn không đánh cược tổng hợp những này hai người đồng thời lắc đầu cự tuyệt nhật ba đánh cược yêu cầu nhật ba xem xét hai người sợ dạng càng thêm tức giận tay nhỏ x é c h bờ e o thon nói ra không tin tưởng lại không dám đánh cược các ngươi là thuộc tiểu ô quý sao ta hoàng lôi không phản bác được kỳ thật hắn cũng rất tuyệt vọng à. ngươi để hắn tin tưởng là lâm mông cứu được hắn thế nhưng là đây cũng quá giận trái ngược lẽ t h ư ờ n g ngươi để hắn và nhật ba đánh cược chẳng những sẽ bị người nói khi dễ nữ sinh hơn nữa nhìn nhật ba dáng vẻ lại rất có lòng tin hắn cũng không cách nào không có lòng tin tiếp cho nên vương giòn vẫn là trở mặt tốt vẫn là vương chính vũ tương đối thẳng tiếp hắn cũng biết loại chuyện này tương đối kéo để cho người ta rất khó tin tưởng liền cùng hắn lúc ấy nghe được lâm mông nói có thể cứu hai người nhưng vẫn là kêu xe cứu thương cho nên hắn lựa chọn trực tiếp đem trực tiếp điện thoại đưa cho hoàng lỗi nhìn mưa đạn thật nhanh n h ấ p đô và n h i ệ t ba thái độ những n à y người xem rất bất mãn hoàng lao sư xem thường lâm mông hoàng lao sư chính là ta nhà định mông cứu được ngươi hay là hắn đem ngươi từ bên ngoài cóng trở về đây ngươi ăn đậu leo nhiều lắm đợi đến xe cứu thương đến đoán chừng ngươi cũng thẳng c ẳ n g vẫn là chúng ta định mông định lấy áp lực thật lớn đem ngươi cứu được trở về ngươi làm sao cũng không tin đây k hoàng ô mông n biện ngươi định ngươi chính g giúp giúp sai, ta phối là là bắt pháp chấp, thuốc, h dược đây a hạ tình tùy chung liệu pháp, cái khác không hội. tùy căn bản bốn y cái bác liệu sĩ o lão sư n g ư ơ i cái này gọi hiện thế báo biết không l i ê n bởi vì nói mỏ hố định m ông mới lại nhanh như vậy có báo ứng hiện tại đi dạng cứu được ngươi ngươi còn chưa tin cẩn thận vận rủi c u â n thân trên lầu đ ư n g nói mỏ định m ông đều không trách hoàng lão sư ngươi còn sách việc này làm gì nhìn thấy rốt cuộc có người là chính mình nói chuyện hoàng lỗi trong lòng vui mừng nghĩ đến xem ra phan hâm mộ cũng có vì hắn nói chuyện mà bất quá không đợi đến hoàng lỗi vui vẻ xong những người xem kia tiếp tục nói muốn x á c h cũng x á c h hắn bị đại hoa ngồi trên đầu thả cái giám sự tình n h a cái này đã buồn c ư ờ i lại sẽ không làm người ta bị thương liền tương đối phù hợp lấy ra tổn hại hắn đúng đúng đúng lao huynh nói rất đúng kia mọi người liền đến tâm sự hoàng lao sư đi nhà xí chuyện l y thú còn có còn có tốt tốt hắn vừa rồi bụng tăng lớn giống mang thai hình ảnh ta đoạn bình phong có người nào muốn muốn sao ta cho ta cũng phát một t r ư ờ n g ta lát nữa phát tuổi bồ hoàng lao sư quá khinh người thế mà không tin tưởng đình mông ta muốn cho hắn vê cầu vê mang thai phụ sau đó chuyển đến lợi bồ đi lên hoàng lôi ảo giác, đều là trong a sao hoàng thể làm lỗi sẽ có t ở thành là mạng lưới biểu lộ biểu b a m ạ lưới động cầu đây. Cái động đây. này cầu n h ấ t định là đang nằm h là mơ. o à n g lỗi lòng hôi xoa xoa mồ hôi trên chán, trong lòng có chút hốt hoảng. Trong mồ chán, chút hốt trên phòng có khách tất cả mọi người đang cố gắng lâm mông chứng minh nhưng là thân làm nhân vật chính linh mộng lại dễ vốn không chút nào để ý đối với hoàng lỗi tướng không tin mình sự tỉnh lâm mông biểu thị không nóng nảy dù sao là công lao của hắn lại sẽ không chạy nhiều lắm là một một lúc hoàng lão sư mới biết được mà hắn hiện tại đang tại chuẩn bị cuối cùng một đạo phương án trị liệu chỉ cần cái này xong hoàng lỗi đại hoa mới xem như chân chính thoát ly nguy hiểm Chương xấu bụng là đầu không đường về tại mọi người nói chuyện trời đất thời điểm lâm n ô n g từ trong phòng cầm một cái bao bố đi ra nhìn thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn chính mình lâm n ô n g cười giải thích nói còn còn lại cuối cùng một cái trị liệu chỉ cần cái này xong đại hoa còn có hoàng lão sư liền triệt để không sao nhìn thấy lâm n ô n g thật lấy ra công cụ vì chính mình trị liệu lại thêm khán giả phát biểu hoàng lôi đã triệt để tin tưởng là lâm n ô n g cứu mình cường lợi hại kỳ tích đây là hoàng lôi lúc này duy nhất ý nghĩ phía trước đã nói bác sĩ không giống với những nghề nghiệp khác nơi này cũng không phải tiểu thuyết thế giới một người bình thường vẫn là nông thôn thiếu niên lại nương tựa theo một tay rượu thủ hồi xuân đem chính mình từ diêm vương ra nơi đó kéo lại đây không phải cường lợi hại kỳ tích là cái gì nhưng là điều này cũng làm cho hoàng lỗi sinh ra to lớn hoài nghi lâm mông tay này ý thuật là từ đâu học được hắn lần thứ nhất dùng mười phần nghiêm túc ánh mắt đánh giá lâm mông một m ạ n đơn thuần sạch sẽ trừ đó ra hoàng lỗi bất luận nhìn thế nào đều nhìn không ra lâm mông giống như là một cái bác sĩ tiểu mông ngươi thế mà ngay cả ý thuật đều biết mà lại là cao thâm như vậy ý thuật ngươi đến cùng là từ đâu học được thực sự nhịn không được nghi ngờ trong lòng hoàng lỗi liền mở miệng hỏi đúng à vừa rồi vào xem lấy lo lắng lao hoàng đại hoa hai người này đều quên hỏi ngươi ngươi tay này đi thuật đến cùng học với ai cho ngươi ca nói một chút thôi nghe được hoàng lỗi nghi vấn sao vậy bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ liền cùng một chỗ đi theo hỏi những người khác cũng là như thế thậm chí là đối lâm mông hết sức quen thuộc mặt nhi cũng là một mặt không hiểu nói lên cái này đến vậy liền lời nói lớn lâm mông ngẩng đầu nhìn x a nhà một mặt tăng thương tới ngươi dâu ria đều vẫn là thanh như còn học hội trang thâm trầm tranh thủ thời gian cho ta nói hà cảnh xem xét lâm mông dáng vẻ kém chút bật cười thuận tiện cầm lấy hoàng lỗi dày làm bộ muốn ném lâm mông cười hắc hắc hắn vốn là không muốn nói ra mà liền muốn lấp liếm cho qua bất quá xem ra bọn hắn đều rất ngạc nhiên vậy cũng đừng trách hắn nói dối việc này vẫn phải từ ta khi còn nhỏ nói lên lâm mông làm ra cố gắng nhớ lại dáng vẻ À, giờ đợi nói như vậy tiểu mông y thuật của ngươi không phải đột nhiên học được mà là từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu học được hà cảnh nghe được lâm mông nói lên khi còn nhỏ lập tức hứng thú phải biết tiểu t ử này khi còn nhỏ thế nhưng là tại chết qua một đầu lao hoàng sinh với lại biến thông minh cũng là bởi vì là ăn bậy thuốc chắc hẳn hắn khi còn nhỏ nó kinh nghiệm của hắn cũng nhất định rất đặc sắc Sỉ、sì、ẹ、e, cái này khiến hà cảnh trong nháy mắt dâng lên ăn dưa tâm tư ân đúng vậy giờ đợi ta h á i thuốc r ớ t xuống một tòa vách núi vốn dĩ là sẽ chết nhưng không nghĩ vừa vặn treo ở một viên cái cổ siêu vẹo trên cây về sau b ư thuận cái cổ siêu vẹo cây b ò vào một cái sơn động bên trong có một bản thần kỳ sách thuốc ta lập tức hứng thú làm học tập tại vậy học tập xong về sau quyển k i a y thuật liền tự động tiêu hủy về sau ta thuận cửa hàng đi vào trong tìm được một cái khác xuất khẩu liền một lần nữa về tới trong nhà đây chính là ta học biết ý thuật thần kỳ quá trình lâm ngữ tốc thật nhanh đem một đoạn thần kỳ học y quá trình nói ra đ á người p h o người coi h lâm à người là trương vô kỵ sao đại khái cũng minh bạch tiểu mông đây là không muốn đem kinh nghiệm của mình nói ra nhìn lại một chút lâm mông tia người vật vô hại biểu lộ mới nói ra cái này cũng rích xáo lộ đã người ta cảm thấy là tư ẩn liền không cần c ư ỡ n g cầu trong lòng nghĩ như vậy sao vậy bỏ đi tiếp tục hỏi tiếp suy nghĩ những người khác cũng không ngu ngốc đồng dạng biết lâm mông là tại lấy đùa dỡn phương thức nói cho mọi người hắn không muốn nói ra đến cũng để xuống lòng hiếu kỳ của mình bất quá ở chỗ này đám người nhưng lại không thể không cảm thán lâm mông eqr cái này vẫn là bọn hắn nhận vì cái gì cái k i a chất phát thiếu n ê n sao thế mà đều hiểu được bận tâm mọi người cảm thụ lấy mười phần quan tâm phương thức cự tuyệt vấn đề của mọi người cái này cũng quá thông minh a hoàng lỗi càng là sợ hai thán phục nói ra t i ề u mông ngươi trí thông minh đến cùng bao nhiêu a cũng quá thông minh đi đến cùng còn có chuyện gì là ngươi sẽ không đây nghe được h o à n g lỗi lâm ông ngược lại là ngần người nói lên sẽ không có một việc ta ngược lại thật sự là sẽ không a ha ha lâm ông ca ngươi có phải hay không muốn nói ngươi sẽ không xảy ra hài từ a cái này ta cũng không biết ta một bên đại hoa nghe được lâm ông lập tức ha ha cười nói lâm ông nhìn xem đại hoa dáng vẻ đắc ý mỉm cười nam nhân nữ nhân có một số việc khẳng định không thể so sánh so sánh cho nên khẳng định không phải cái này、Ách. đại hoa cổ bị bất i ế n g cười cũng mất thật vất vả lấy là đoán được lâm ông ca ý nghĩ không nghĩ tới lại bị hắn phủ nhận lâm ông ca ngươi liền không thể để tiểu lão đệ ta ra một lần d a n h tiếng sao đó là cái gì đại hoa buồn bực hỏi chờ đợi lâm n ô n g đáp án có hai chuyện quá khó khăn tỉ như nấu cơm cho mình hạ độc còn có chủ động ăn có độc đ ồ ăn mỗi một sự kiện độ khó đều m g u ộ i phần lớn ta chỉ sợ cả đời đều học không biết cái này cái lâm n ô n g chân thành cười một tiếng dùng khiêm tốn ngựa khí nói ra hoàng lỗi đại hoa p h ú c ha ha ha bất quá ba giây cái phản ứng hạ cảnh nhật ba tất cả đều cười phun ra nấu cơm cho mình hạ độc cái này không phải liền là chỉ hoàng lao sư sao chủ động ăn có độc đồ ăn cái này không phải liền là nói đại hoa sao cũng xác thực như hắn nói tới hai chuyện này ta cũng cả một đời cũng học không biết ta bọn hắn ngao ngao nhìn về phía lâm ông cùng mình không giống nhau chính là lâm ông một mặt ngốc anh vẫn như cũng là thuần khiết tiểu dung nhưng là giờ khắp này bọn hắn lại cảm giác giá hỏa này là như thế xấu bụng đại hoa sắc mặt đỏ lên coi như có ngốc cũng biết đây là đang nói mình lúc đương thời nhiều án hoàng lỗi liền càng không cần phải nói trong lòng trăm mối cảm xúc m ộ t ngang ngươi nói nếu như một người đã là ngươi cứu tinh lại là khắc tinh của ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào đây là dợ khóc dợi vẫn là ngũ vị ngũ trần không sai, đây chính là tạng. k hãng ô Ngông n chính hoàng trong lòng cảm thụ. Hắn hiện muốn nói xương g sai, lao tham Ca lỗi tại đối đây đệ đ Lâm câu, cảm cốt thụ. thật là rất một ạ. giả, lại i l tú ề muốn â y xương. hắc, hắc hoàng ắ c h lão sư không thể lại t r ì hoãn ta muốn cho ngươi tiến hành một bước cuối cùng trị liệu lâm n g ô n g có thể không biết mình lời nói lực sát thương lớn đến mức nào cầm công cụ đi vào hoàng lỗi bên người chuẩn bị cho hắn tiến hành một bước cuối cùng trị liệu từ từ lật ra bao vải mười cái may quần áo dùng châm g i i tản ra u n g tù mạch quang đem hoàng lỗi đại hoa con mắt đâm đau nhức cũng đem hoàng lỗi từ cảm khái bên trong lôi ra không không phải sóng a Tiểu ngươi mông đại â y may, là làm lỗi lòng lên lỗi là trong lòng Hoàng Hoàng muốn mắt một cảm hiệu tấu. nhìn trong hiện tượng. Chương nhị trọng trong gì? phát kia trước bất tay, dược kì dự đ hoa liền là t r ự con tiếp phát thu tá ngất hai lại, Đại chân nhanh chấm h ca. A. lắc, Lâm run. mông Đừng a c o mắt cũng không dám nhìn một chút ngữ khí càng là m ư ờ i phần bất lực thế nhưng là lâm mông lại sao sẽ như ước nguyện của hắn đây là trị liệu một bước cuối cùng thiếu đi thế nhưng là xảy ra đại sự không để ý tới hội đại hoa nói lời lâm mông tiến lên sử dụng tay cố định chủ hắn đại hoa lập tức một tiếng hét thảm thân thể tốt thời điểm đều không lâm mông khí lực lớn h ú n g chi hiện tại cũng hư thoát đại hoa lập tức không thể động đậy bất quá lâm mông cũng rất im lặng ta đều không động thủ ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì đại hoa nếu như lại lộn xộn ta liền đâm ngươi cái mông a lâm mông cảnh cáo một tiếng thanh n m mặc dù không lớn đại hoa lại lập tức a n phận xuống tới hóa ra không phải đâm cái mông a nghe được lâm mông đại hoa thở dài một hơi bất quá một giây sau mặt của hắn lại cứng đờ m ư ơ i cùng đầu ngón tay truyền đến một trận nói nói mặc dù rất nhỏ nhưng là đại hoa biết rõ mình bị đâm ô ô ô lâm mông ca ngươi thật là xấu h ỏ thừa dịp người ta không chú ý liền đ â m tay người ta chỉ đại hoa một mặt ủy khuất nhìn xem lâm nông thán mọi người nhất thời cảm giác một trận ác hẳn cùng kêu lên nói ra tiểu nông ngươi vẫn là cái khác cái mông đi tốt nhất quần v ũ đi qua ra hỏa này thật là b u n nôn đừng ta không nói đại hoa trong nháy mắt im miệng lại đến nhìn đại hoa tay tại lâm nông đem hắn mỗi một ngón tay đều đâm rách về sau dọn dọn tối dòng máu màu đỏ từ đầu ngón tay toát ra sau đó nhỏ xuống tại lâm nông chuẩn bị trong thùng gỗ t đám người hít sâu một hơi Khó t r á cái h m này g người rất khó cứu sống, nói liền nhìn n khó hai huyết dịch rất cứu hốn đây là đăng bài đọc sao hoàng lỗi há hốc miệng trong lòng kinh ngạc tới cực điểm hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thần kỳ như vậy trị liệu phương pháp lấy máu trị liệu từ viễn cầu ngược lại là liền có thân phận cao quý vui ý nhóm nói cho bình dân nói loại phương pháp này có thể b à i trừ trong thân thể ô huế đạt tới trị liệu hiệu quả bất quá không nên hiểu lầm đây cũng không phải là cứu người cái này hoàn toàn là tại mù đến tại những cái kia vui ý nói hiệu nói vượn tuyết pháp dưới lại thêm ngay lúc đó xác thực không có có gì tốt phương pháp trị liệu các bệnh nhân mặc kệ là cảm mạo nóng s ố t vẫn là ơn dịch đều tìm vui ý dùng loại phương pháp này trị liệu tàn khốc là cuối cùng chín mươi phần trăm trở lên đều mất mỏ quá nhiều chết rồi cuối cùng sống sót kia bộ phận liền là nương tựa theo cường đại thân thể tới đĩnh qua đi vô y liền sẽ nói chết đều là có tội ác linh hồn thân thể cứu được tới nhưng là linh hồn bị thiên thần lấy đi sống sót kia bộ phận đương nhiên liền là vô y công lao nhưng mà ngu m g ộ i bình dân căn bản vốn không biết đây là vô y chuyện ma quỷ lại là càng thêm tin tưởng vô y、ấy. như thế liền tiến vào một cái ác tính tuần hoàn không ngừng để người nhà mình bàn đi lấy máu chịu chết cho nên nói những này vô y căn bản vốn không có thể cùng lâm h ồ n g co thanh nang y lý thư so sánh không phải nói là không xứng so sánh đúng vậy những thuốc kia nước đem hoàng lao sư phiến trong cơ thể độc tố tụ tập lại sau đó toàn bộ xua đuổi đến đầu ngón tay vị trí chỉ cần cuối cùng dùng kim châm phá máu độc chạy ra thân thể các ngươi bên trong độc tố liền có thể hoàn toàn l à g khô lâm mông cười là hoàng lỗi giải thích nói phần này giải thích liền mười phần kỹ cảng cũng làm cho hoàng lỗi đại hoa biết rõ lâm mông là có thật ý thuật vẫn là mười phần định tiêm cái c h ủ loại kia lúc này đại hoa đầu ngón tay đã không chạy máu nữa lâm mông dùng uống rượu tinh miên hoa cầu giúp hắn xoa xoa vết thương hoàng l ã o sư tới p h i ê ngươi n lâm mông đem thả xuống trừ độc công cụ một lần nữa cầm lấy kim may đối hoàng lỗi nói đến Ách, tốt. hoàng lỗi rất sảng khoái đáp ứng ngay cả như thế sợ hai trích đại hoa đều không cảm thấy đau nhất. vậy khẳng định liền là thật không đau tiếp xung ố quá trình liền cùng đại hoa giống nhau như lúc đ i m kim lấy máu xử lý vết thương thật đầu óc cũng không bất tỉnh cảm giác cũng có tinh thần quả nhiên như là đại hoa nói hoàng lỗi cũng cảm giác thân thể của mình phản g phất thu được tân sinh như là thoát thai hoàng cốt lâm ô n g nghe được hoàng lỗi nói lên cảm thụ của mình vừa cười vừa nói cũng không chỉ dạng này à t i ê phần dược chấp không chỉ có sắp xếp trừ bọn ngươi ra thân thể trồng chất nhiều năm độc tố còn cho các ngươi kéo dài năm năm tuổi thọ lâm ô n g nói cũng không phải lời nói dối người già yếu liền là bởi vì là tế bào oxy hóa khí quan hao tổn cái này đều cùng trong thân thể tích lũy độc tố có quan hệ hiện tại lâm n g ô n g vì bọn họ thanh trừ thể nội độc tố tương đương với nói kéo dài khí q u a n của bọn họ sử dụng kỳ tuổi thọ tự nhiên cũng biết kéo dài t hoàng lỗi hít sâu một hơi kéo dài tuổi thọ đây là cấp cao nhất phú h ả o vương công quý tộc mới có tư cách hưởng thụ giá cả cực là đắt đỏ với lại nhiều nhất kéo dài hai ba năm so với lâm mông, mông ngươi nói là sự thật sao hà cảnh cảm giác đầu lưới đều cà lăm lâm mông không trả lời thẳng hà cảnh vấn đề có phải hay không để người trong cuộc chính mình chứng minh một cái chẳng phải sẽ biết sao hoàng l ỗ o sư ngươi trước kia có thể làm bao nhiêu cái chống đẩy tại mọi người đầu góc mơ h ầ nghi hoặc trong ánh mắt lâm ông hỏi hoàng lỗi một vấn đề năm mươi cái hoàng lỗi sắc mặt đỏ lên nói lâm ông nhìn hoàng lỗi bụng đ i ê m một chút ánh mắt lật lên trên hoàng lão sư muốn nói lời nói thật cái này liên quan đến ta y thuật vấn đề đây tiểu tử ngươi ánh mắt gì nha ai bình thường còn không thổi cái sinh đâu ta nói chính là ta lúc tuổi còn trẻ không được sao hoàng lỗi cứng cổ ý đồ vãn hồi cuối cùng một t i ê mặt mũi thế nhưng hà ắ n liền mặt mũi lập tức lập bị hạ cảnh, cảnh thế nhưng là vẫn chờ lâm nông đ á p á n đâu sao có thể để hoàng lỗi nói mỏ tốt ngươi cái hà cảnh còn có mặt mũi nói ta ngươi lần trước không phải cũng mới mười hai mười ba cái sao còn có mặt mũi nói ta hoàng lỗi tức hồn hển nhiều như vậy người xem còn có các cô gái đều tại ngươi gì cứ như vậy vạch trần điểm yếu của ta sao hà cảnh hoàn toàn không quan tâm ha ha cười nói tối thiểu nhất nhiều hơn ngươi không phải sao ngươi hoàng lỗi khí muốn cãi lại đó là trước kia hiện tại hoàng lao sư thế nhưng là có thể để ngươi l a u mắt mà nhìn rồi đúng lúc này lâm mông đánh gãy hoàng lỗi thần bí cười cười có ý tứ gì đám người kinh ngạc lâm mông nhìn xem trên ghế nằm hoàng lỗi nói ra hoàng lão sư ngươi bây giờ đứng dậy một lần nữa tập chống đẩy hít đất cho mọi người nhìn xem ngươi gọi ta tập chống đẩy hít đất hoàng lỗi kinh ngạc chỉ mình làm cái quỷ gì hắn nhưng vẫn là bệnh nhân đâu không sai làm a lâm mông nhẹ gật đầu cho thấy đây đúng là hắn nói không có người so lâm mông chính mình rõ ràng hơn h ạ n tại bức kia trong d ư ợ c tăng thêm thành phần dinh dưỡng cơ bản có thể bổ về hoàng lao sư hao tổn kia bộ phận hiện tại đừng nói là để hắn tập chống đầy h í t đất liền là chạy cái mười km đều được mà hoàng lôi bên này nghe được lâm nông khẳng định như vậy thái độ cũng là không phản đối t i ể u nông thần ý đều nói hắn có thể làm cái này còn có thể sai sao chủ yếu hơn chính là có mấy người chính đang nhìn chằm chằm nhìn qua hắn hắn không làm đều không được ca hay ta làm vẫn không được ca hoàng lôi đứng d ậ y cảm giác tinh lực dồi dào bởi vì lâu dài không có làm vận động chột dạ cảm giác trong nháy mắt biến mất Tiếp đó, bao quát hoàng l ô i ở bên trong tất cả mọi người sợ ngây người một hai ba bốn năm sáu tám chín mươi hoàng l ô i chính mình đếm lấy bất quá đếm lấy đếm lấy hắn cũng cảm giác không được bình thường dĩ vãng làm đến tám chín cái thời điểm hắn liền cảm giác mình không được hai cánh tay đau nhức cánh tay run lên nhưng là bây giờ thế mà làm được mười cái trở lên lại cũng không có dùng lực ta đi lão hoàng ngươi đây là a n đại lực h o à n a vương chính vũ một mặt giật mình nói người tới bọn hắn cái này bên trong n i ê n kỷ tố chất thân thể liền là tại đi x u n dốc đặc biệt vẫn là bọn hắn loại này ban ngày đêm tối đ ế đạo lại thường xuyên không vận động người liền lấy chính hắn tới nói hắn còn không bằng hoàng lỗi hoàng lỗi cũng có thể làm m ộ ư ơ i cái hắn ngay cả làm năm cái đều cố hết sức hiện tại hắn nhìn thấy cái gì hoàng lỗi thế mà làm m ộ ư ơ i cái lại giống không dùng toàn lực hơn nữa nhìn tình thế tối thiểu nhất có thể làm mười mấy cái đây là hắn quen thuộc cái kia hoàng lỗi sao bốn mươi chín năm mươi trung pin là quá lâu không có rèn luyện coi như còn có khí lực nhưng là cơ bắp lại không chịu nổi có chút đau nhức thế là hoàng lỗi ngừng lại hắn đứng dậy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính mình một đôi tay cái này đây quả thật là ta làm được đây chính là năm mươi cái nằm sấp hai mươi tư nó a coi như là bình thường tuổi trẻ chàng trai cũng khó có thể làm đến đại bộ phận thanh niên đều ở vào á khỏe mạnh trạng thái cho nên ngoại trừ yêu vận động thể trường học cơ bắc sinh binh ca ca bên ngoài thật phần lớn người đều làm không được ta đi lão hoàng ngươi cũng quá m ạ n h l g ư ta có phải hay không là n g ư ơ i tiêu hao thân thể hoặc là đây là n g ư ơ i hồi quan g phản chiếu tín hiệu hà cảnh vẫn như c ũ một mặt không thể tin được cái này hắn a đều gặp phải huyền học mập mạc cũng có thể phát ra thứ hai xuân Phúc, đang tại cao hứng hoàng lỗi nghe được hà cảnh thiếu một chút phun ra ngoài cái gì gọi là hồi quan phản chiếu ta cái này gọi càng giả càng dẻo dai không đúng là quay về hai mươi tuổi tốt ta ngươi đây là trần trùi ghen ghét ngươi cho rằng ta biến thành dễ dàng như vậy ha ta thế nhưng là kém chút ném mạng được chứ hoàng lỗi một mặt tự hào nói hắn hiện tại cũng có thể đối tất cả người nói chính mình là cùng diêm vương gia đã từng quen biết người nhật ba nghe được hoàng lỗi xen vào vừa cười vừa nói s á c thực không dễ dàng giống hoàng lao sư loại này cho mình trong thức ăn hạ đ ư c người ta còn là lần đầu tiên gặp đây hoàng lỗi không đ ể cập tới cái này gốc dạng chúng ta còn là bạn tốt hà cảnh nhìn thấy hoàng lỗi hát sát dạng càng thêm khó chịu trực tiếp khinh bị nói chúng độc là tiểu mông cứu được ngươi ngươi còn chưa tin hiện tại còn bởi vì tiểu mông được lớn như vậy chỗ tốt ngươi chẳng lẽ không biết cảm tạ người nào không còn tại kia hát sát ách hoàng l ô i trên mặt hát sát biến mất nói đến hắn thật đúng là đem chuyện này quên bất quá cái này cũng không thể trách hắn mà đây chính là năm năm tuổi thọ à vô luận bất luận cái gì người biết đều hội thất thần tốt ta bất quá nói lên năm năm tuổi thọ còn có ân cứu mạng hoàng l ô i trong lòng trong nháy mắt có quyết định trọng yếu đều nói sinh tử tri ân khó mà báo húng chi còn có tái tạo tri ân xỉn muốn thêm đều nặng như thái sơn nghĩ đến tại tất cả mọi người chú mộc dưới hoàng lỗi đi đến lâm mông trước người cảm khái vô vô bờ vai của hắn tiểu mông tình của ngươi đ ờ i ta chỉ sợ cũng còn không rõ cái khắc phiến tình lời nói ta cũng không nhiều lời chỉ cần ngươi có cần ta hoàng lỗi theo gọi theo đến liền xem như sông pha khói lửa cũng chắc chắn sẽ không một chút những mày hôm nay ở chỗ này hết thể mọi người bao quát người xem đều là người chứng kiến hoàng lỗi trong lòng hào tình văn trượng lâm mông lại không nghĩ như vậy du lịch hai bờ vai nhiều một đôi tay còn có một đôi thâm tình con mắt nhìn xem chính mình hắn tự hồ cảm thấy một cỗ c h ế t học khí tức hoàng l ã o sư ta không thích nam nhân xin ngươi chút tôn trọng được không lâm mông lui ra phía sau một bước một mặt cảnh giác nhìn xem hoàng lỗi hoàng lỗi hai tay vẫn tại không trung một mặt kinh ngạc bất quá ba giây người tiểu tử túi này ta thế nhưng là có vợ người t ố t à, với lại người lại thiếu dép lê đúng không hoàng lỗi cười mắng con mắt còn có chút tất ác không lấy ân tình tướng đỡ, một trò đùa lại hiện ra đối tôn trọng của mình tiểu mông vẫn là cái tia tiểu mông hắn hoàng lỗi đợi này bàn giao một cái hảo huynh đệ đáng giá đem lâm mông ân tình đi lại hoàng lỗi lại nhớ tới một chuyện khác nhìn thấy mình cải biến hắn hiện tại đối đại hoa cải biến cũng rất tò mò cảm tạ xong lâm mông hoàng lỗi xoay người đối đại hoa hỏi đại hoa ngươi không phải cũng uống chén kia thuốc c a hiện tại có hay không rực rỡ một cảm giác mới đại hoa nghe được hoàng lao sư hỏi mình t a o mày sau đó liếm môi một cái cải biến ngược lại là có một chút điểm nhưng là không có hoàng lao sư lớn như vậy với lại không biết vì cái gì ta luôn cảm giác trong mồm có một cỗ mùi lạ với lại rất quen thuộc tựa như khúc khúc lâm mông tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng đánh gãy đại hoa lời nói d ư ợ hiệu lớn có mùi lạ cũng là bình thường đúng ta đây tới cùng mọi người nói một chút đại hoa tình hương a lâm mông cấp tốc dẫn dắt rời đi chủ đề bằng không thì các loại đại hoa nói ra mùi lạ là cái gì về sau hắn tin tưởng hoàng lao sư hội đến mất đại hoa hiện tại còn thuộc về thanh niên kỳ thân thể đang đứng ở đình phong cho nên cải biến không có hoàng lao sư rõ ràng như vậy dù sao loại thuốc này là để thân thể cơ năng khôi phục mà không phải gia tăng cường độ thân thể bất quá cũng không cần gấp các loại đại hoa đến hoàng lao sư cái tuổi này thời điểm là hắn có thể cảm nhận được cùng hoàng lao sư tươi cười dạng d ỡ cảm giác lâm mông lại đem đại e m đ hoa tình huống nói một lần thật là lợi hại a lâm mông ca ta còn lấy là thuốc này liền đối hoàng lao sư hữu hiệu đâu hóa ra còn có bảo đảm chất lượng kỳ đại hoa khoa trương biểu lộ nói hắn hiện tại có bao nhiều kinh ngạc đúng đúng đúng ngươi có bảo đảm chất lượng kỳ m u ộ n một chút mới gặp qua kỳ đối với đại hoa dùng linh tinh từ ngữ g ì mặc dù đã thành thói quen nhưng vẫn còn có chút b u ồ n c ư ờ i nô quá tốt rồi vậy ta cũng muốn hành hung lâm mông ca đại hoa đương nhiên biết mình được lớn cỡ nào chỗ tốt đã như vậy vậy hắn liền muốn vào hoàng lão sư hảo hảo báo đáp một cái lâm mông ca a hành hung lâm mông sắc mặt của quái a hành hung không phải dùng hành động thực tế cảm tạo ý tứ của người khác sao đại hoa đương nhiên nói đại hoa đó là báo đáp ngươi có thể niệm chuẩn trước không bằng không ngươi lâm mông ca hiểu lầm sai thật bạo đánh ngươi một c h ầ u làm sao bây giờ hà cảnh cũng là một mặt d ở khóc d ở cười xem ra đại hoa hán ngự a con đường còn rất xa đường muốn đi à đại hoa cười hát hát sờ lên đầu hắn cũng biết mình hán ngự a quá cúi bắp lại gây nên hiểu lầm lâm m ô n g ca ngươi cứu mạng ta ta không biết làm sao cảm tạ ngươi nhưng là dựa theo ca na d a truyền thống nếu có người cứu mình liền đưa một kiện cùng tính mạng mình giá trị một vật cho đối phương cười xong về sau đại hoa thần sắc nghiêm túc sau đó đi đến chính mình cái dương bên cạnh từ bên trong lấy ra một cái hộp thu hồi hộp đại hoa một lần nữa trở lại trước mặt mọi người hắn thận trọng mở hộp ra mọi người ở đây ánh mắt hiếu kỳ bên trong từ trong hộp tay lấy ra tấm da dê đại hoa đây là cái gì là tàng bảo đồ sao nhìn thấy là một chương tấm da dê nhiệt ba liền hỏi đây có phải hay không là một tấm bản đồ bảo tàng cũng không trách nhiệt ba có thể như vậy nghĩ tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong tấm da dê đại biểu đều là địa đồ cho nên khi nhìn đến đại hoa lấy ra một tờ tấm da dê về sau tất cả mọi người lấy là đây là một tấm bản đồ bảo tàng mà đại hoa thì là muốn đem cái này tấm bản đồ bảo tàng đưa cho lâm ông chương sáu mươi sáu đại hoa nhà tổ hấn đại hoa đem kia phần tấm da dê chương hai sau đó nắm hai sừng cho mọi người nhìn phần này tấm da dê cho mọi người cảm giác đầu tiên s á c thực giống một bức địa đồ tấm da dê bên trong địa điểm là tại một mảnh trên biển bốn phía đều là biển rộng mênh mông chỉ có một lớn một nhỏ hai tòa đảo nhỏ tô điểm trong đó hà cảnh nhìn thoáng qua cảm giác có chút quen thuộc sau đó sờ lên cái c ầ m nói ra cái này làm sao nhìn giống song tử đảo a chẳng lẽ bảo tàng địa điểm ngay ở chỗ này song tử đảo mười phần tới gần hoa hạ hai tòa đảo nhỏ ở trên đảo cây xanh dơ mát sinh hoạt rất nhiều tiểu đ ộ n vật là một cái mười phần duyên dáng tư nhân đảo nhỏ không ai biết hòn đảo nhỏ này chủ nhân là ai chỉ biết là tòa này song tử đ ả o có thiên đường chi đ ả o danh sưng là vô số người chỗ hướng tới thắng cảnh nghỉ mát đại hoa nghe được hà cảnh thế mà đoán đúng hơi kinh ngạc hà lão sư ngươi đoán một chút cũng không sai cái này đích x á c là song tử đ ả o bất quá có một chút các ngươi nói sai đó cũng không phải tàn g bạo đồ mà là song tử đ ả o khế đất đám người trang miệng một lời còn mang theo t r â n kinh cho tới nay cái này song tử đ ả o người sở hữu đều là thập phần t h â n bí, mặc kệ là quý tộc vẫn là phú thương đều không nghe nói có ai đứng ra thừa nhận có được hòn đảo nhỏ này hiện tại đại hoa nói hắn có được song tử đạo khế đất cái này có thể không để cho bọn hắn kinh ngạc ca đại hoa n cười tại sao có hắc có hắc đất? h nói h ra gia tộc bọn ta cũng là về sau di dân đến canada rồi ở trước đó ta tổ không ra ra liền đã có được phần này khế đất chỉ cần không chuyển tặng cho người khác phần này khế đất liền là hợp pháp cho nên đến bây giờ phần này khế này đại ấ t ta liền bị đ hoa kế không thế thửa. Ta tới tiền tới hoa nghĩ nhà như đi, đại đã này, ngươi ngươi dặn này, còn à, có lắc à à m mình tinh l đầu đã không có vừa rồi cao hứng một mặt buồn buồn nói có tiền cái gì à chúng ta ra có gia quy không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không có thể bán hòn đảo này bằng không thì đi thiên đường thời điểm liền sẽ bị tổ ra ra mắng cho nên ngoại trừ đi lên nghỉ phép nhà chúng ta căn bản vốn không có thể đem nó bắn đi nghe được đại hoa giải thích đám người cũng coi là minh bạch trong đó bí ẩn đại hoa tổ gia ra, ra là điển hình người hoa về sau coi như ly biệt quê hương đi đến canada cũng chưa quên người hoa truyền t h ừ a vì phòng ngừa hậu đại x a đ o ạ n cũng vì cho hậu đại nhiều một con đường liền định ra đầu này r a quy cho nên liền như là đại hoa nói tòa đảo này pháp luật bên trên không cho phép bán cho người ngoại quốc cộng thêm hắn tổ gia ra, ra tổ h ấ n ngoại trừ có thể lấy ra nghỉ phép bên ngoài còn có thể làm gì đây bất quá để đại gia hỏa dở khóc dở cười là đi thiên đường gặp tổ gia ra, ra là cái quỷ gì người tổ gia ra, ra lúc ấy nói hẳn là nếu như bán đảo các ngươi xuống địa ngục nhìn ta không hút chết các ngươi các ngươi bọn này bất hiếu từ tôn mới đúng chứ đã tòa đảo này, đại ố i ngươi ngươi nhà như thế trọng thế t yếu, vậy hoa mạch suy nghĩ rõ ràng ngược lại để mọi người có chút kinh ngạc cái này có thể hải tử trí thông minh lần này làm sao cao như vậy mà lại là tại hố tổ tông thời điểm đại hoa ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ngay lúc này lâm ông nói chuyện đương nhiên có thể à lâm ông ca ngươi đã đã cứu ta đừng nói một vấn đề liền xem như hỏi ta nụ hôn đầu tiên bị ai lấy đi ta cũng nói cho ngươi đại hoa t u é t miệng đáp hắn nói thế nhưng là thật đây này lâm ông ca như thế thô đùi hắn về sau là cùng định dù sao hắn đại hoa ra mặt dạy còn sợ ai nói hắn cái gì sao ngươi biết cái này hai tòa đảo giá trị bao nhiêu tiền không đại hoa điểm ấy ra lâm ông hàm răng không có nhìn ở trong mắt n ư ơ i hỏi một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề song từ đảo bở vị trí địa lý ưu việt thất o n n g c i đẹp, bại hà cảnh bao quát khán giả đều hít sâu một hơi bị cái giá tiền này hù dọa người bình thường một tháng tiền lương là ba hoa hạ tệ hoàng lỗi hà cảnh hai người phấn đấu nửa đời người tiền tiết kiệm bao quát bất động sản mới vừa vặn qua trăm triệu có thể nghĩ tòa này ba tỷ song tử đảo có bao nhiêu đáng tiền lâm mông nghe cái giá tiền này về sau kinh ngạc là có nhưng là sắc mặt lại là mười phần c ổ q u á i đại hoa ngươi giá cả nói sai không sai đại hoa mười phần khẳng định nói nhà mình hòn đảo giá trị bao nhiêu tiền hắn còn không biết sao ngươi không phải nói tòa đảo này và giá trị của ngươi là giống nhau sao lâm mông nghi ngờ hỏi lần nữa đúng vậy a không sai tòa đảo này và giá trị của ta xác thực là giống nhau nói lên cái này đại hoa vẫn là một mặt kiêu ngạo hắn đại hoa giá trị bản thân liền là cao như vậy đây thế nhưng là ta cảm thấy ngươi nhiều nhất giá trị cái ba n g h n khối đã ngươi và song tử đạo giá trị là giống nhau kia song tử đạo giá cả cũng hẳn là là ba n g h n khối làm sao lại biến thành ba tỷ đây lâm mông nghi ngờ hỏi đại hoa đám người đại hoa cảm giác hô hấp có chút g ấp dáng chống đỡ lấy hỏi lâm mông ca ngươi đem giá trị của ta là tính thế nào ba n g h n khối á c h đây là rất đơn giản toán học ca thị trường thịt heo giá một cân hai mươi khối thân ngươi cao một m bảy tám lại căn cứ hình thể phỏng đoán thể trọng tại một trăm năm mươi cân tả hữu dùng hai mươi nhân với một trăm năm mươi không phải liền là ba n g h n khối sao lâm mông một mặt chân thành cho đại hoa giải thích nói đại hoa a lâm mông ca ta đại hoa là đệ đệ của ngươi a tại sao phải bắt ta và heo so sánh chẳng lẽ là đang nói ta lớn lên giống heo sao phốc phốc ha ha ha nhật ba cũng n h ị n không được nữa treo miệng cười ra tiếng đây cũng quá đùa đi đại hoa nói giá trị của mình và song tử đ ả o tiểu mông liền nói đại hoa theo thịt heo giá bán giá trị ba ngàn cho nên song tử đ ả o giá trị liền là ngàn cái này lo dịp đơn giản mạnh đột phá vũ trụ chương sáu mươi bảy tám lạng nửa cân ha ha phóng khách đám người tất cả đều cười cho váng kỳ thật thật dựa theo đại hoa nói giá trị của hắn và đảo giá trị như vậy lâm nông nói như vậy cũng không sai đây là nhất tú có hay không ta nói là giá trị của ta và đảo giá trị thế nhưng là đại hoa làm sao hội thừa nhận giá trị của mình chỉ có ba ngàn khối hắn y đổ lại dãy rủa một đợt ta không có nói sai à giá trị của ngươi là ba ngàn khối đảo giá trị cũng là ba ngàn khối các ngươi s á t thực à lâm nông dị nói đại hoa chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng hắn cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn hì hì ha ha nhiệt ba càng là cười đứng cũng không vững chỉ có thể dựa vào tại lâm nông trên bờ vây ta nói sai là đảo giá trị và giá trị của ta đại hoa còn không chịu từ bỏ hắn dù sao cũng là giá trị bản thân ba tỷ đ ả o chủ làm sao lại trở thành ba ngàn khối thịt heo giá đây lâm mông mỉm cười nói ra đại hoa giá trị của ngươi là ba ngàn khối đảo giá trị giống như ngươi không phải cũng vẫn là ba ngàn khối à. ếch đại hoa quát ở cổ đây là thất tức cảm giác ha ha ha h à cảnh cười thở không ra hơi thật vất vả tốt một điểm hắn liền đối đại hoa nói ra đại hoa ba ngàn khối liền ba ngàn khối đi ngươi vẫn là chớ phản kháng bằng không thì các loại hội ngươi định mông ca tức giận liền đem ngươi làm thịt gà giá tính toán đại hoa trời thì chơi cuối cùng tại lâm mông liên tục từ chối g i ớ i đại hoa vẫn là đem song tử đảo đưa cho hắn dựa theo đại hoa thuyết pháp là tòa đảo này quyền kế thừa tại hắn nơi này liền xem như hắn phụ mẫu cũng không còn được với lại hắn thủy trung nhận là sinh mệnh mình giá trị là vô hạn tuyệt đối là và song tử đảo cho nên hắn nhất định phải đem song tử đảo đưa cho lâm mông ca cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn có một câu nói thế nào đại hoa ha không phải vật trong ao vừa gặp lâm mông cuối cùng hóa rồng lâm mông ca chính là ta tắm rửa ao hắn sau này sẽ là ta đại hoa đùi đại hoa dương, dương đắc ý hướng mọi người biểu hiện ra chính mình mới học được tri thức đại hoa ai bảo ngươi nói như vậy thế mà ngay cả vần chân đều có ngươi còn dám lợi hại hơn nữa đ i ể m sao hà cảnh xem như phục đại hoa tiếng trung ngay cả vần chân đều có lần tiếp theo có phải hay không liền sẽ bằng chắc đối trận hoàng lôi thì là không lưu tình chút nào đã kích đến liền đại hoa ngươi còn lòng ta nhìn nhiều lắm là coi như đầu trùng vẫn là đầu con r ệ p bên trong làm sao vậy côn trùng cũng có thể cần cụ sáng sớm làm công việc ta đại hoa sớm muộn cũng biết giống lâm mông cá xuất sắc đại hoa nghe xong liền khâm phục lập tức giải thích kia đại hoa ngươi nghe nói một câu sao gọi sáng sớm côn trùng bị chim ăn sao ngươi xác định ngươi còn muốn làm côn trùng không sợ bị chim mổ đi hoàng lỗi nghe xong càng thêm vui cười nhịn không được cười ha ha lấy đả kích đại hoa n g ư ơ i hoàng lão sư n g ư ơ i khi người h n quả đáng n g ư ơ i tại trong thức ăn hạ độc còn cho ta ăn có độc đồ ăn n g ư ơ i cùng ta đại hoa cũng là tám lạng nửa cân đại hoa gọi là một cái khi à đầu góc trong nháy mắt nhẹ nhàng cái gì từ ngữ đều hướng ra ngoài đem người xem đều nhìn kinh ngạc kinh ngạc cậu ngữ nói không sai đại hoa gấp cũng là hội cán người lúc này lâm mông cười hắc hắc nói ra có thể cho ta nói một lời công đạo sao lời công đạo đại hoa hai mắt tỏa sáng cái từ ngữ này hắn hiểu ý tứ liền là lâm ông ca muốn đứng tại hắn bên này vì hắn nói chuyện hoàng lỗi liền p h i ề n muộn hắn lao hồ ly liền không có sợ q u ai a ngoại trừ một người bên ngoài mà bây giờ người này giống như muốn nói chuyện làm sao cảm giác tốt hoàng đây lâm ông ca người đến chủ trì công đạo ta đại hoa yêu cầu tiến bộ chẳng lẽ có sai sao với lại hoàng lao sư cho trong thức ăn hạ độc ta cho là hắn giống như ta liền là tám lạng nửa cân so ta chẳng tốt đẹp gì lâm ông mở miệng đại hoa lập tức có chủ tâm cốt a rồi a rồi nói xong đem khán giả chọc trò không được hoàng lỗi sắc mặt càng đen hơn đây không phải là tại trong thức ăn hạ độc đó là Ai? được rồi hắn cũng không muốn nhiều lời đoán chừng đây chính là hắn cả đời đẹp đen giải thích cũng không ai tin cảm thấy đại hoa nói không sai các ngươi hai cái đúng là tám lạng nửa cân lâm mông nhẹ gật đầu đồng ý đại hoa quan điểm hh ắ c ắ c hoàng lão sư ngươi có nghe thấy không lâm mông ca nói chúng ta là tám lạng nửa cân đại hoa nghe xong đắc ý hơn nhìn mặt mũi gì đều đen chẳng lẽ tiểu tử ngốc này không biết tám lạng nửa cân là nghĩa xấu xếp sao còn đắc ý như vậy đồ đẩn hoàng lỗi trận trắng mắt một mặt im lặng vất quá lâm mông dừng một chút cho thấy hắn lời còn chưa nói hết mọi người nhất thời nhìn lại lâm mông cười cười tiếp tục nói bất quá có một chút muốn nói rõ sở ta nhận là đại hoa kia nửa cân là s ắ t vụn hoàng lao sư kia tám lượng là hoàng kim hay là không thể đánh đồng hoàng lôi ho、oh oh、ho、oh. ho cảm giác tiểu mông xáo lộ càng ngày càng lợi hại à đều tưởng rằng tổn hại hắn không nghĩ tới mặt một cái trực tiếp đem hắn mang trong khe đi lợi hại như vậy tiểu hoa chỉ không thể gây không thể gây đại hoa ồ、oh、ồ、oh. nói xong là đứng tại ta bên này đây này cái này tốt ta đại hoa ngay cả thị heo giá đều không đáng chỉ còn lại có nửa cân sắt vụn giá tiền mệnh của ta vì cái gì khổ như vậy à nghĩ đến đại hoa cũng không mặt mũi ở nơi này lâm ô n g ca đ u ổ i cũng không phải tốt như vậy vớt ve hắn vẫn phải đi luyện nhiều một chút thuận tiện tìm con ta khóc một trận hôm nay trực tiếp đến nơi đây liền kết thúc chạy tới xe cứu thương cũng bị đầu đầy mồ hôi vương chính vũ đưa trở về lúc này đã đến mười hai giờ khuya đ ị n h ông trong phòng đèn đã tắt dựa mặt xong tất cả mọi người kéo lấy mệnh mọi thân thể nằm ở trên giường lâm ô n g trong phòng hai nữ hài đang hàn huyên một lúc sau. Nhân nói ngủ ngon, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mặt khác trong một gian phòng hoàng lôi hà cảnh đại hoa đã vang lên tiếng ấy hôm nay bọn hắn thực sự quá mệt mỏi trên cơ bản đều là dính cái gối liền ngủ hiện tại đoán chừng liền là khua chiên gõ trống cũng nhao nhao bất tỉnh bọn hắn trong bóng tối ngủ ở bên trong nhất lâm nông đột nhiên mở hai mắt ra đối với người thường mà nói không thấy năm ngón tay hát ám hắn lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở tại xác định những người khác ngủ thiếp đi về sau hắn lặng yên không tiếng động xoay người rời giường sau đó mặc vào giày rời phòng thuận tiện đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên những động tác này không có quấy dày bất luận kể nào ngay sau đó hắn đi vào công cụ phòng có một cái lưng tiền liền ra cửa thân ảnh chậm dại biến mất ở trong màn đêm mà liền tại lâm mông mới ra đi không lâu n h i ệ t ba một đôi ánh mắt sáng ngời đột nhiên mở ra biểu lộ hắn cũng không có ngủ cũng không biết tiểu mông chưa ngủ sao trên người hắn chăn mền có hay không rơi trên mặt đất kỳ thật n h i ệ t ba đã có cơn b u ồ ngủ n nhưng là lật qua lật lại trong đầu đều là người nào đó thân ảnh căn bản ngủ không được được rồi vẫn là đi nhìn xem cuối cùng n h i ệ t ba quyết định vẫn là rời giường đi xem một chút dù sao tất cả mọi người ngủ thiết đi cũng không ai trông thấy với lại hắn làm là tỉ tỉ xác thực muốn bao nhiêu quan tâm một cái đệ đệ ân chính là như vậy đây là tỉ, tỉ đối đệ, đệ quan tâm không có ý tứ gì khác nghĩ đến n h i ệ t ba cầm điện thoại nương tựa theo yếu ớt màn hình ánh sáng rón rén rời khỏi phòng mà hết thể này đều không có bị mặt nhi phát hiện ánh trăng nhẹ nhàng chiếu dọi tại hắn thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn hắn hôm nay tinh thần căng thẳng cả ngày hiện tại mới tính thư giãn xuống tới cho nên ngủ rất say ngọt với lại hắn cảm thấy hiện tại làm sự tình rất mất mặt cho nên nàng không nghĩ nhau nhau đến mặt nhi bất quá may mắn là lâm ông tự mình làm môn khối lượng vẫn rất tốt không có đại bộ phận cửa gỗ loại kia nặng nề rắc lên tiếng rất yến tĩnh hô thật vất vả đóng cửa phòng lại nhiệt ba cuối cùng là thở dài một hơi hì hì rất lâu không có làm như thế chuyện kích thích đâu cảm giác vẫn rất chơi vui tại yên tĩnh y mắng trong đêm tối rón rén sờ đến một căn phòng khác muốn không kích thích đều không được cái này khiến luôn luôn rất thuộc nữ nhiệt ba cảm thấy rất chơi vui chớ loạn tưởng vẫn là nắm chặt thời gian đi xem một chút tiểu mông thế nào cảm thấy chơi vui tâm tư chỉ là ngắn ngủi nhiệt ba chỉ cần tưởng tượng lấy lâm mông và mấy cái đại nam nhân ngủ một phòng những n à y đại nam nhân lại sẽ không chiếu c ấ người cũng cảm giác trong lòng không yên lòng thế là hắn tìm tỏi đến lâm mông g ư ỡ n kia trước phòng nhẹ nhàng thôi động phòng một môn. lần này vào cửa ngược lại là so với môn đơn giản nhiều mấy n a m nhân tiếng ngáy vang động trời đối với nhiệt ba tiến đến động tác không có một tơ một hào phát g i á c loại tình huống này cũng làm cho nhiệt ba một viên khiêu động tâm rơi xuống mấy người ngủ được chết như vậy cũng bất đi nhiệt ba đi tìm cái nào là lâm m u n giường hắn trực tiếp dùng yếu ớt màn hình điện thoại di động ánh sáng tiếp cái giường ngủ chiếu chiếu nha là màn hình soi sáng cuối cùng cái kia giường lúc nhiệt ba nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi nô bất quá hắn lại lập tức quắt ngừng n i ệ t ba khuôn mặt nhỏ có chút bối rối phù phù phù nhiệt ba thanh âm để đại hoa chở minh tử bất quá nhưng không có tỉnh lại dấu hiệu tiếp tục ngáy khò khò hô còn tốt không có đánh thức bọn hắn nhìn thấy đại hoa chỉ là chờ mình nhiệt ba nhấc lên một trái tim cuối cùng để xuống nhưng là sau m ộ t khắc nhiệt ba lại khẩn trương lên gian phòng này rộng rãi phi thường sàn nhà là gỗ sàn nhà theo thứ tự trưng bày bốn cái giường ngủ từ nơi này đi đến bên cạnh theo thứ tự là hà cảnh hoàng lỗi đại hoa lâm nông lâm nông liền là ngủ ở bên trong nhất người kia nhưng là bây giờ nhiệt ba phát hiện cái kia giường ngủ bên trên không có người đây cũng là hắn vừa rồi kinh khiếu nguyên nhân làm sao bây giờ làm sao bây giờ t i ế u n n g làm sao không thấy dày đúng dày không thấy nói rõ là chính hắn đi ra ngay tại n h i ệ t ba hoang mang lo sợ thời điểm điện thoại di động của nàng vô ý ở giữa chiếu đến trên mặt đất nơi đó cũng không có lâm mông dày đã dày không thấy vậy đã nói rõ lâm mông chỉ có thể là mình đi ra ngoài mà không phải bởi vì cái gì ngoài ý muốn biến mất nghĩ như vậy nhiệt ba trong lòng hơi an tâm một điểm hắn cũng không đoái hoài tới cái gì nhẹ chân nhẹ tay khép cửa lại liền trực tiếp hướng trong việc đi. Phan, ử a thanh phòng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, chỉ lớn, cũng mặc âm dù bất quá đi ể cho n g ư ờ ta thấy Trong tiếng rung trời, không có một tia tỉnh tĩnh. đốt nhiệt ba bị đêm hè gió lạnh tồi tới, lại có chút mịt. kia Ra lửa ba cảm cười. còn cũ có đọc có mấy đêm mờ Lâm m phòng như không như hè lạnh ngáy buồn bị rung người, vẫn sân, lòng lại lại gió lại tối mở mịt một mảnh hắn căn bản vốn không biết làm sao đi tìm lâm nông t lạnh quá đứng một lúc n h i ệ t ba ôm chặt hai tay cảm giác có chút lạnh nếu như là dưới chân núi còn tốt trên núi lời nói liền có độ trên lệch nhiệt độ trong ngày lại bị gió núi thổi mặc cho ai đều sẽ cảm thấy lạnh nhưng là đây càng khơi dậy n h i ệ t ba đối lâm nông lo lắng tiểu nông vốn là thụ thương nếu như lại bị thổi bị cảm khó mà làm được ta vẫn là mau chóng tìm tới hắn a đúng nói không chừng hắn là đi nhà cầu nghĩ đến n h i ệ t ba đột nhiên nghĩ đến lâm nông có phải hay không đi nhà cầu nhà vệ sinh vị trí lâm n ông đã nói với hắn cho nên n h i ệ t ba sở lấy đen rất mau tìm đến nhà vệ sinh nơi này ở vào phòng ở bên trái vị trí hai cái màu sắc rực rỡ căn phòng chỉnh tề thành lập ở trên đất bằng đáng yêu tiểu xảo căn phòng tại cái này trong đêm khuya lộ ra không những không đáng sợ ngược lại có chút đáng yêu lâm n ông n h i ệ t ba nhìn thấy cái thứ nhất nhỏ cửa phòng không có đóng điều này nói rõ bên trong không hay nhưng là hắn vẫn là gọi một tiếng không có kết quả n h i ệ t ba đi vào cái thứ hai nhà vệ sinh lần nữa kêu một tiếng lâm ông ngươi ở đâu ta là tiểu tỷ lần này nhật ba thanh em hơi lớn dưới trong kinh h hoàng nhật i ba không cùng bất luận kẻ nào nói quay người liền chạy xuống núi giờ khắc này hắn cũng không biết mình làm sao vậy hắn chỉ là không muốn để cho lâm nông ra một chút việc mà thôi dĩ vãng sợ h ã i đen kịt đêm khuya căn bản vốn không dám một mình đi ra ngoài như ba giờ phút này lại có được vô cùng dũng khí một đầu đâm vào trong bóng tối ồ ồ ồ cô cô cô ai ai ai ban đêm liền là những động vật cuốn hoan tại ban này g bởi vì nóng b ứ c trốn đi động vật hoặc là điện tử nhóm nhao nhao đi ra hoạt động bọn chúng tựa như tại lẫn nhau ganh đua so sánh lên này liên tiếp đều xen lẫn thành một bài riêng biệt giả khúc thế nhưng là những n à y tiếng kêu đối nhiệt ba liền không thế nào hữu hảo doa đến hắn kêu sợ hãi liên tục ồ ồ chán ghét chết rồi đêm hôm khuya k h á c không ngủ được sao còn chạy đến nói lung tung nhiệt ba thanh n â m mang theo điểm giọng nghẹn nào hạn chán ghét chết những động vật này đám trùng nhỏ chẳng lẽ liền không thể đợi nàng tìm tới lâm nông về sau lại để sao bất quá cũng may những động vật này tiểu côn trùng cũng chỉ là thích gọi cũng chưa hề đi ra tìm nhiệt ba phiền phức với lại đầu này đường núi lâm nông một mực tại giữ a gỉn mười phần bằng p h ẳ n g không có bụi gai loạn thạch cái gì thực cũng đã nhiệt ba an toàn xuống núi trên chân núi thời điểm nhiệt ba lục soát phạm vi cũng chỉ là một cái núi mà thôi mà lại là đi qua lâm nông khai thác hạ sơn về sau nhiệt ba lập tức liền hôn mê rồi đó là m ê n ngông đồng ruộng kéo dài không dứt đồng ruộng bên trong còn ghim sinh động như th không nói xa liền dựa vào gần nhiệt ba bên người liền có một cái người bù nhìn nu c ư ờ i q u ỷ dị giang hai cánh tay ra còn có như ẩn như hiện bóng m a những này đều để nhiệt ba căn bản vốn không dám quay đầu đi xem thậm chí hắn đã sợ hãi muốn khóc lên thiếu nông ngươi ở đâu a ngươi ngược lại là trả lời tỷ tỷ a nhiệt ba cầm điện thoại chiếu một cái trước người cây n ô dùng mang theo tiếng khóc thanh em thét lên đều nói nhà rột còn gặp mưa ngay tại nhiệt ba sợ hãi tới cực điểm thời điểm từ điện thoại di động của nàng soi sáng ra tới hào quang nhỏ yếu lóe lên một cái sau đó liền hoàn toàn biến mất không cần đoán đây là điện thoại không có điện duy nhất một điểm q u a n g mang không có nhiệt ba t r ư ớ c người cấp tốc bị h ắ t cám nuốt hết những cái kêu bởi vì ánh đèn quấy n h i ề u đám trùng kêu càng hung hắn phảng phất cảm giác được vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn mình đồng thời đang tại hướng hắn tới gần chương sáu mươi chín tỉ tỉ tốt thủy khuất một cái nữ h à i tử tại trong đêm khuya đi tới hoang dã t r u n g quanh không có một chút ánh đèn ngươi có thể tưởng tượng hắn hội sợ hãi đến mức nào sao đông đông đông tại điện thoại ánh đèn biến mất một cái trước mắt nhiệt ba trái tim r a tốc nảy lên sợ hãi đẩy tràn trái tim hắn tự hồ cảm giác được những người rơm kia đều tại đối nàng cười cười vô cùng tạ ác đồng thời đang tại chậm người đang sợ hãi phía dưới đặc biệt là tại giã ngoại thời điểm chỉ có không ngừng la to hoặc là không ngừng đi lại mới có thể tiêu trừ đi sợ hãi trong lòng n h i ệ t ba cũng không ngoại lệ vì xua tan sợ hãi trong lòng hắn hướng về phía trước bước vào bước đầu tiên xa xa xa không có ánh đèn hắn cũng không biết mình đến địa phương nào chỉ biết là chung quanh đều là thực vật trong lòng bồi dối phía dưới n h i ệ t ba tay nhỏ ở chung quanh thử thăm dò lung tung thăm dò bên trong hắn bắt được một cái thật dài còn mang theo đông lúa đ ổ vật đây là bắp sao nhật ba lập tức liền đoán được đây là bắp bởi vì lúc ban ngày hắn còn làm qua loại kia hình dạng hắn còn nhớ rõ biết mình tiến vào cây nô n h i ệ t ba trong lòng càng thêm sợ hãi những người dơm kia liền là tại cây nô bên trong hắn làm sao lại hoảng hốt chạy bửa chùi tới đây nghĩ đến n h i ệ t ba tranh thủ thời gian lui lại muốn rời khỏi nơi này thế nhưng những này bắp c á n liền đối n h i ệ t ba không thế nào hữu h ả o trực tiếp đưa nàng màu trắng váy liền áo ô m lấy a n h i ệ t ba kinh hô một tiếng lập tức bị mang ngã trên mặt đất cái này thì càng nguy rồi bởi vì ngã sắp xuống nguyên nhân hắn đem phương hướng cũng quên hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tới là phương hướng nào nhật ba ngồi dưới đất cũng không nổi hắn bây giờ căn bản không biết nên làm sao bây giờ chỉ c sợ hãi làm nhật g ba đình chỉ nước nở đồng thời đại cắt chất vấn một tiếng bất quá nàng chưa kịp đợi đến đối phương trả lời một đôi tay liền rơi vào trên vai thơm của nàng n h i ệ t ba thân thể cứng đở lạnh cả người bất quá đầu lại vô cùng thanh tình hắn đã nghĩ kỹ nếu như đối phương là người xấu muốn nói với mình làm cái gì b ậ n t h ể u chuyện hắn trước tiên liền cùng đối phương đồng quy vũ thận nhưng là không đợi đến hắn cầm lấy trên đất bắc cán một tiếng để hắn vô cùng quen thuộc lại cực kỳ muốn tiếng đọc tại hắn vang lên bên h a y tiểu đi tỉ ngươi không phải đã ngủ chưa vì cái gì lại ở chỗ này lâm mông ngồi sồn người xuống nghi hoặc nhìn nóng lúc dạng sáng tất cả mọi người nghỉ ngơi lâm mông lại như thế nào cũng ngủ không được lấy lúc ban ngày bởi vì cây ngô bên trong sông vào heo rừng vì cứu hai cái nữ hai tử hắn thụ thương cái này cũng dẫn đến lấy xuống hai ngàn khoả bắp còn không có trở về nhà lâm mông lo lắng ban đêm còn sẽ có heo rừng xông tới với lại lại ngủ không được dứt khoát liền không có thông chi bất luận kẻ nào chính mình mang theo công cụ còn có lương tiền xuống núi hắn chuẩn bị cho bên ngoài thiết hạ một chút nhằm vào heo rừng bấy dập sau đó đem còn lại bảy chín trăm k h o a bắp cùng một chỗ hái được lại và ban ngày hái được kia hai n g h n k h o a bắp cùng một chỗ trở về nhà bất quá ngay tại lâm mông vừa thiết xong bấy dập b ắ p còn chưa kịp hái thời điểm hắn liền loáng thoáng nghe thấy có người xông vào cây n ô khi đó hắn cách nơi này còn có chút khoảng cách còn lấy là xông vào là trộm bắp tiểu tặc hoặc là heo rừng cái gì liền không có lên tiếng cuối cùng đến làm nóng người bên cạnh thời điểm hắn mới ngử thấy một cỗ quen thuộc hương khí. đó là tụy mùi thơm và n h i ệ t ba trên người mùi thơm giống như lúc lâm mông trong nháy mắt liền biết xông vào người là người nào thế là liền có đằng sau hắn đem hai tay đặt ở n h i ệ t ba trên bờ vai một màn thiếu nông n h i ệ t ba đang nghe lâm mông thanh nhâm trong nháy mắt trong lòng ủy khuất đạt tới điểm tới h ạ cái đầu nhỏ hướng về sau mặt nhìn xem một đôi mắt to chứa đầy nước mắt miệng nhỏ vệt lên muốn bao nhiêu ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất tiểu tỷ ngươi không sao chứ nóng ánh mắt nhìn lâm mông có chút đau lòng nam hải tử dù sao và nữ hải tử không giống nhau hắn nhưng không biết nhật ba nhắc gan đây là bị dọa đến còn lấy vì nàng thụ thương có thể chính là cái này quan tâm biểu lộ đột phá n h i ệ t ba bùng tim để bị khuất của nàng như sóng c h i ề u tiết đi ra thiếu n ô n g lúc này n h i ệ t ba để lâm n ô n g giật n ả y cả mình không đợi hắn kịp phản ứng trong ngực liền nhiều một bộ thơ ngào ngạt mềm nhúng thân thể một đôi mảnh khảnh cánh tay càng là tiếp lấy cổ của hắn muốn bao nhiêu gấp có bao nhiêu gấp ồ ồ ồ ngươi đêm hôm khuya khoắt làm gì đi không biết tỉ tỉ có bao nhiêu lo lắng ngươi sao đây là n h i ệ t ba mang theo tiếng khóc nói câu nói đầu tiên ta lâm n ô n g chuẩn bị giải thích một chút ta cái gì ta liền là ngươi sai không cho phép ngươi nói chuyện ngươi hại người ta hơn nửa đêm một mình xuống núi tới tìm ng đen như vậy còn có vậy cái tia a i nhiều côn trùng manh thú thì tỉ, tỉ kém chút đều bị ăn sạch ngươi có biết hay không nhiệt ba càng bị khuất chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn tặng lấy lâm m ư ơ n g cổ nước mắt càng đem y phục của hắn làm ớt một m ả n g lớn lâm ông trên núi sớm đã bị hắn dọn dẹp một lần ngoại trừ con thỏ gà rừng cái gì tuyệt đối không sẽ có manh thú chớ nói chi là vẫn là loại k i a ăn người cái này bị kém chút ăn hết có phải hay không quá khoa trương tiểu đi c tỉ nơi này sẽ không có lao hổ loại động vật này miễn cho hắn về sau ngược lại sẽ sợ hãi Ô ô ô, người ta nói có là có người nói không tính với lại ngoại trừ lão hổ những người d ơ m kia cũng khi dễ ta đều vây tới chừng mắt người ta kém chút để người ta hụ chết đều nói thút thít ở trong nữ h ả i không theo đạo lý nào cổ nhân thật không lừa ta à vừa rồi nhiệt ban nói có động vật muốn ăn rơi hắn còn không có cụ thể danh tự đến bây giờ nghe lâm mông nói cái này không có lão hổ hắn liền trực tiếp nói muốn ăn rơi hắn động vật liền là lão hổ càng làm cho lâm mông dở khóc dở cười l à người bù nhìn vây tới là chuyện gì xảy ra đó là tiểu địch tỷ ngươi h u n tượng a thật không hổ là diễn viên ngay cả sức tưởng tượng đều như thế phong phú bất quá lâm mông e cờ vẫn là cao hắn cũng không có và nhật ba tranh luận cái gì tại biết tiểu địch tỷ xuống núi là lo lắng hắn vì tới tìm hắn thời điểm cảm động ngay tại lâm mông trong lòng tự nhiên sinh ra lúc này lại nghe lấy tiểu địch tỷ mang theo ủy khuất giọng đúng n g h u hướng hắn khóc lóc kể lể thời điểm lâm mông cảm giác trong lòng mình giống như nhiều thứ gì thả ra trong tay liêm đao lâm mông một đôi bàn tay lớn từ nhật ba bên hông xuyên qua đưa nàng mạnh khảnh thân thể bảo trụ đồng thời dùng hống tiểu hài từ ngựa khí nói ra tốt tốt, tốt đều là lỗi của ta là ta xuống núi không có nói cho tiểu địch tỷ để côn trùng láo h ổ khi dễ ngươi c ò lúc này hắn liền nghĩ tới mặt nhi đã từng nói câu nói kia tiểu tỷ nếu như là lời của ngươi mặt nhi cảm thấy chế độ đa thê vẫn là rất tốt ta ta cái này là thích tiểu n ô n g sao thân thể đối với hắn không bài xích đồng thời nguyện ý nghe hắn nói những cái k i ê u hông hắn vui vẻ lời nói n h i ệ t ba coi như có ngu đi nữa cũng biết đây là yêu đ ư ơ n g cảm giác bởi vì nên loại cảm giác này kỳ thật cũng rất t ố t m à rất nhanh n h i ệ t ba liền suy nghĩ minh bạch cái này đích x á c là yêu đ ư ơ n g cảm giác hắn cái đầu nhỏ tại lâm mông trong ngực ủi ủi như là bé heo nhìn thấy lâm mông mười phần im lặng tiểu đ ị c h tỉ nếu không muốn ta hiện tại liền đi đem những người d ơ m kia chặt đối với nhật ba lúc này nội tâm suy nghĩ lâm mông là không có chút nào biết đến hắn cảm thấy tiểu địch tỉ hiện tại khẳng định còn tại thương tâm cho nên hỏi nàng nếu không muốn hiện tại liền giúp hắn xuất khí nhật ba lắc đầu nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa dùng tại lâm mông trên mặt để hắn cái mũi ngứa một chút không muốn người ta hiện tại mệt mỏi quá không muốn động hai mươi bốn nhật ba dùng giọng nũng nịu nói ra mệt mỏi quá là giả hắn hiện tại rất ưa thích cái này ấm áp rộng lớn nghỉ ngơi dùng trong nội tâm nàng l ờ i mà nói chính là bản cô nương hiện tại lại quá ngực của ngươi bây giờ bị trưng dụng a tiểu địch tỷ đều lên tiếng lâm mông cũng không nhiều lời lời nói hắn kỳ thật cũng cảm thấy như bây giờ rất tốt thương nào ngạt còn có mềm nhún c ộ n g thêm có cái mượt mà địa phương dán chặt lấy hắn loại cảm giác này để gà tơ tiểu nông đồng học rất là lưu lê luyến t i ể u nông ngươi có phải hay không lên ý tưởng gì đều nói nữ nhân là nam nhân con run trong bụng nhiệt ba bén nhạy phát g i á c được lâm nông biểu lộ biến hóa rất nhỏ hắn dùng mang theo ngượng ngùng ngữ khí hỏi ân lâm nông không có kinh nghiệm yêu đương càng không biết cái gì gọi là huyền c h u y ể n đàng hoàng nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy à tiểu địch tỷ thân quá với lại t h ậ n mềm ta cảm thấy ôm rất dễ chịu phốc phốc lâm nông chân thành trực tiếp đem nhiệt ba chọc ư ờ i khó trách nói tiểu từ thúi này và mạt nhi là tuyệt ph hai người đều là giống nhau đơn thuần nói tới nói lui căn bản vốn không biết cái gì gọi là huyền truyền nếu như là phổ thông nữ hài tử chỉ sợ sớm đã mắc cỡ chết được a bất quá nói đi thì nói lại mặc dù nhìn lên ở một điểm nhưng là nói ra lại làm cho trong nội tâm nàng rất được lợi t h ơ m quá thật mềm mặc dù từ ngữ rất m ộ c mạc nhưng đây chẳng phải là nữ hài tử nhất lời thích nghe nhất ta miệng lưới chân chu nhiệt ba rút ra một cái tay nhỏ điểm lâm mông đầu một cái đem lâm mông điểm không hiểu thấu mặc dù như thế lâm mông vẫn là đem hắn chưa nói xong lời nói nói ra với lại ta hiện tại đồng ý tiểu địch tỷ ban ngày nói lời lâm mông nói một câu không giải thích được nhật ba thu hồi chính mình điểm tại lâm mông trên c h á n ngón tay ngọc có chút dị mà hỏi ta ban ngày nói cái gì lúc này đến phiên lâm mông dị tiểu tỷ nhanh như vậy ngươi liền quên sao ngươi không phải nói nữ hải t ử trước ngực thịt mỡ nhiều một chút mới tốt nhìn ngươi nơi đó t h ị t nhiều cái khác nữ hải t ử hâm mộ đều hâm mộ không đến nhật ba hắn bây giờ nghĩ thu hồi lời nói mới rồi kỳ thật đơn thuần không tốt đẹp gì không cho phép nói nơi này là thịt mỡ với lại ta chỗ này có đẹp hay không cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nhật ba ngọc thủ nắm lâm mông gương mặt vừa thẹn vừa xấu hổ nói thế nhưng là lâm mông cũng không phải người bình thường g ư ơ n g m ặ t ba đối lâm h mông là có thật ể không u a bất đắc dĩ tiểu tử này không hề giống không có nói qua yêu đương ngượng ngùng thiếu niên lời nói ra mỗi một câu đều để hắn mặt đỏ tới mang thai mà hết lần này tới lần khác hắn còn không kiềm hãm được đi theo tiểu tử hư này tiết tấu đi lời nói ra càng thêm không có lâm mông không thích nói láo với lại hắn cũng không phải lưu manh tại sao phải như vậy thất lễ chăm chú nhìn bất quá tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu không biết vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy tiểu địch tỷ vậy rất tốt nhìn về sau nói không chừng sẽ thêm nhìn vài lần hiện tại ta trước cùng ngươi chào hỏi nhiệt ba nhiệt ba lúc này xem như triệt để không cách nào tiểu tử hư này căn bản không phải đơn thuần là không cần mặt mũi được chứ có thể hết lần này tới lần khác hắn lời nói ra không chút nào làm ra vẻ cái này khiến nhiệt ba thăng không dậy nổi một tia chẳng ghét thậm chí còn rất gỡ thích nghe bởi vì lâm mừng đến nhiệt ba trong lòng sợi đã sớm biến mất tủ ảnh thần kỳ là trên trời mây đen cũng mất trong tinh không là đầy trời tinh quang để cho người ta hoa mắt thần mê hai người đều không muốn đi ai cũng không có sách rời đi sự tình lâm mông lúc này ngồi trên mặt đất nhiệt ba vì đổi một cái tư thế thoải mái dứt khoát trực tiếp nghiêng người nằm tại lâm mông trong ngực đầu thì là dựa vào trên vai của hắn Á nhờ t r ă n g chiếu sáng nóng bên mặt trăng trẹo tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra bánh á n h dư quang phản phất giống như là dưới chín tầng trời phạm thiên nữ lúc này lâm mông một câu ngược lại là đưa tới nhiệt ba chú ý tiểu mông ngươi nói đột nhiên cảm thấy ta rất khỏe nhìn ngươi cái này đột nhiên là từ khi nào thì bắt đầu hồi tưởng lại lâm mông vừa rồi câu nói kia n h i ệ t ba hướng lâm mông hỏi một vấn đề đều nói coi ngươi cảm thấy một người đẹp mắt thời điểm cái kia chính là đối với hắn hắn có hào cảm n h i ệ t ba tự nhiên rõ ràng điểm này cho nên n h i ệ t ba hiện tại rất ngạc nhiên lâm mông là lúc nào cảm thấy hắn đẹp mắt không phải cảm thấy tiểu địch tỷ ngươi đẹp mắt là đột nhiên cảm thấy tiểu địch tỷ thịt thịt thị cái chỗ kia đẹp mắt tiểu địch tỷ ngươi nói sai lâm mông ố n n ắ n n h i ệ t ba hắn lúc ấy nói cũng không phải c â u kia nhật ba nhật ba một mặt im lặng hắn hiện tại xem như tin tưởng trên internet một đoạn văn nam nhân tại trên đường cái gặp được một cái nữ nhân xa lạ nhất định là trước nhìn ngực lại nhìn chân cuối cùng xem mặt cái này cơ bản cũng là định luật không nghĩ tới lâm mông cũng không thể may mắn thoát khỏi nghĩ đến n h i ệ t ba còn có chút tức giận hắn và cái khác nữ nhân giống nhau sao hắn thế nhưng là quốc dân nữ thần khuôn mặt chứng để bao nhiêu nam nhân nhớ thương người xấu này hiện tại thế mà chỉ chú ý hắn kia quá ghê tởm nam nhân khác đều chú ý mặt của nàng duy chỉ có lâm mông chú ý hắn cái chỗ kia nói như vậy hắn vẫn là và thường nhân không đồng dạng phốc phốc nghĩ như vậy n h i ệ t ba lại nhịn không được cười lên tiểu thư ngươi tại sao phải cười chẳng lẽ ta nói sai cái gì lô tiêu dung ở dưới ánh trăng quá đẹp cái này khiến đ ố i mỹ nữ đều nhanh miễn dịch lâm mông cũng nhịn không được hắn dội ra tay bóp một cái gương mặt của nàng rất chân rất non lâm mông trong lòng làm lấy tổng kết đối với lâm mông ăn chính mình đậu hũ sự t ì n h nhật ba ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ hắn ăn chính mình đậu hũ chẳng lẽ mình liền sẽ không ăn trở về sao nhật ba trong lòng ngạo kiều nghĩ đến đây cái này rõ ràng liền là tư tưởng đi vào kỳ đồ nam hải và nữ hải tử có thể giống nhau sao mặc kệ như thế nào đều là người nhật ba ăn thiệt t h i có được hay không được rồi coi như người bên ngoài nói nhiều hơn nữa cũng vô ích Cái n à à y rõ r n g là thuộc về Lâm và thuộc yêu về đ ư ơ n nữ nhân, hoàn toàn phân g b i ệ t không ra vẫn à Lâm có liên mông muốn quan tình. hơn ngươi. Ngươi có Trước ta sự tỷ tỷ, v chưa trả lời vấn đề của ta đâu ngươi là từ lúc nào cảm thấy ta rất khỏe nhìn n h i ệ t ba cũng không có quên chính mình muốn biết nhất vấn đề còn không có đáp án đây l i ê n vừa rồi à làm ta nghe được tiểu địch tỷ ngươi nói m u ố n như vậy đi ra là bởi vì là lo lắng ta thời điểm ta cảm thấy trong lòng tốt ấ m trong khoảnh khắc đó đã cảm thấy ngươi tốt nhất nhìn không nhịn được nghĩ và ngươi thân cận thật thoải mái chỗ tốt lại hiện hiện ra căn bản vốn không dùng nhật ba quấy dày đòi hỏi lâm mông tự nhiên mà vậy liền đem lời nói nói ra đồng thời lâm mông lời nói luôn có một loại ma lực từ ngữ câu nói phi thường một mạc nhưng lại có thể lập tức câu lên nhiệt ba trong lòng nhu tỉnh nhiệt ba trong lòng bị một loại hễ ẩm cảm giác từ bên thai hoàn toàn bao vây một đôi tay nhỏ nhịn không được nhốt chặt lâm mông cổ khí như lan nói loại này muốn thân cận là có mơ tưởng đầu tiểu mông nhiệt ba gọi ra tới nhiệt khí cùng trên người tụy mùi thơm khác biệt đó là hoa nhải nhản nhạt, nhạt mùi thơm át thương khí đánh vào lâm mông trong mũi đem lâm mông tinh lực tỉnh lại tại tuần hoàn một tuần sau cấp tốc xông lên lâm mông đại não một loại gọi là hormon vật chất cấp tốc ở trong cơ thể hắn bài tiết xưa nay không biết cái gì gọi là thẹn thùng lâm mông gương mặt lần thứ nhất đỏ t h ấ u hì hì hóa ra tiểu mông ngươi cũng biết cái gì gọi là thẹn thùng a nhìn thấy lâm mông đỏ mặt nhiệt ba trực tiếp bị c h ọ c cười、Khi、hi h ì ha ha chế rêu lên hẳn đến mặt của hai người gò má gần trong c ă n g t ứ c một cỗ hoa n h à i hương khí lần nữa đập vào mặt lâm mông cảm giác máu của mình đã tại bạo đ ậ u tiểu tỷ ta hiện tại cảm thấy ngươi so vừa rồi còn phải đẹp ta muốn hôn ngươi lâm mông đỏ mặt nhưng làm i ệ m thẳng tâm nhanh đặc điểm vẫn không thay đổi trực tiếp làm một câu như vậy đông gương mặt cũng đi theo đ ỏ lên hắn cũng chỉ là muốn xem thử một chút lâm nông có bao nhiêu ưa thích chính mình căn bản không nghĩ tới lâm nông sẽ đến cái này vừa ra thiểu nông không phải luôn luôn rất có định lực sao hiện tại làm sao lại đột nhiên muốn tự mình mình nhật ba có chút không nghĩ ra chủ yếu nhất là hắn hiện tại vẫn là nụ hôn đầu tiên đâu coi như lẫn nhau ưa thích cũng quá nhanh đi dựa theo thời gian đ ể tính hai người cũng mới mới vừa quen hai ngày mà thôi bất quá nhật ba không rõ ràng chính là lâm nông định lực xác thực rất mạnh nhưng này giới hạn với hắn không có tình cảm nữ hải ngay tại vừa rồi hắn xuống núi tìm lâm nông cử động thành công đem lâm nông buồng tim mở ra khi đó lâm nông liền đã không đem n h i ệ t ba làm tỷ tỷ đối đ ã i cái này về sau n h i ệ t ba lại vô ý ở giữa cấp lâm nông mấy lần đây đối với một cái mới biết yêu thiếu niên tới nói có thể nhịn được mới thật gọi kỳ quái đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại lâm nông cái này ban đêm là hoàng l ố i đại hoa phối d ư ợ c thời điểm hãn thuận tiện tại thanh nang y di thư bên trong tìm được trị liệu bị thương phương thuốc loại thuốc này phương thuốc hiệu hết sức tốt là chuyên cung cấp quân đội sử dụng vân nam bạch dược dược hiệu mấy chục lần nếu như xuất hiện ở trên thị trường tuyệt đối là quét ngang không còn tình huống phải biết quân đội đặc cung vân nam bạch dược ở trên thị trường đều là hàng bán chạy húng chi l Thuốc tự nhìn i lợi ê n có t h có hại, loại à là, y đặc hiệu dược chính hiệu nhất thai hại lớn mới ộ t tốc tiết, thành khi Horzbon Nhìn người người liền bài biến cái dụng đụng, Mông dạng này. sử sẽ bị Lâm cấp m nhất tiểu thuyết nguyên sang tổng hợp trở lên mấy điểm cái này để định lực phi phạm lâm mông không bình tĩnh nhìn thấy tiểu địch tỷ cúi đầu không dám cùng chính mình nhìn nhau lâm mông mười phần p h i ề n m u ộ n tiểu thuyết internet đụng người khác liền chạy nào có làm như vậy tỷ tỷ nghĩ đến lâm mông chủ động hành động hắn bưng lấy nhiệt ba khuôn mặt cùng nàng đối mặt đồng thời lặp lại một câu tiểu tỷ ta muốn hôn ngươi nhiệt ba con mắt cùng lâm mông cặp kia đen kị t ĩ n h mịt hai mắt đối mặt hắn từ bên trong nhìn thấy ưa thích chân thành tha thiết còn có một cỗ xúc động cái này rõ ràng nói cho n h i t ba có vẻ như chính mình gặp rắc rối nếu như hôm nay không nỗ lực điểm gì gì đó chỉ sợ căn bản không thể nào nói nổi trong lòng thở dài một tiếng có chút mờ mịt còn có chút chờ mong hắn không xác định chính mình chỉ là tạm thời ưa thích vẫn là đối đệ đệ cái chủng loại kia ưa thích thế nhưng là thời gian đã nói cho nàng hắn gỗ đến lựa chọn tiểu mông nếu như ngươi có thể làm được một sự kiện t h tỉ liền cho ngươi thân với lại về sau đều để ngươi thân nhiệt ba t r ò n g mắt vòng vo nhất chuyển cho lâm n ô n g suy nghĩ một năn đề đồng thời cho mình một cái hạ bậc thang lâm n ô n g suy nghĩ một chút hiện tại cấp tốc không đáp ứng là không thành với lại hắn cũng không muốn ép buộc tiểu bị tỷ ưa thích là tôn trọng lẫn nhau đây cũng là tình cảm lâu dài duy nhất c h i đạo đây là lâm n ô n g tâm đắc thế là hắn gật đầu một cái đáp ứng ngoại trừ sinh con còn có cho mình trong thức ăn hạ độc cái khác ta cũng có thể làm đến phốc phốc lâm n ô n g kiểu nói này để lúc đầu có chút khẩn trương nhiệt ba quát miệng chỉ cười lại nói hoàng lao sư thật đúng là đáng thương coi như ngủ thiếp đi còn bị người làm lạnh d ù n cũng không biết h ắ n nghe thấy hội sẽ không khí g i chân ta lại không phải cố ý làm khó dễ ngươi cái nào sẽ ra những này không hiểu thấu nan đề c h ậ n nhìn lâm nông một chút nóng âm thanh khẽ cười nói ách tia tiểu địch tỷ ngươi mau ra đề đi chờ đợi thêm nữa ta khả năng sẽ đem thân thời gian của ngươi lại kéo dài mười phút đồng hồ lâm nông sắc mặt càng phát đỏ lên cũng làm cho nhiệt ba minh bạch cái này căn bản không phải thẹn thùng đây là khí huyết quần c u a n a hỏng tiểu tử nhiệt ba khuôn mặt nhỏ vừa đỏ b i ế t đợi không được liền nói ra ta cái này tự xưng mặc dù manh manh nhưng là về sau đi đến xã hội khẳng định là không tốt hội làm trò cười cho người khác nếu như ngươi có thể làm được về sau đều dùng ta đến tự xưng tỉ tỉ liền cho người cho thì â Đây, Liên vấn đề này. Lâm n liền vấn này. ông kinh ngạc khăn. đề một khó Khi chút chút h có phản i h h ứng nhiệt ba trong lòng gọi là một cái khi à tiểu tử hư này rõ ràng đáp ứng còn muốn do dự một chút giả bộ như khó xử liền biết không có thể ôm lấy kỳ vọng ngay cả thần toán tử hoàng lão sư đều thua bởi tiểu tử hư này trong tay hắn một cái đơn thuần t i ể u cô nương khả ái lại cái nào sẽ là đối thủ của hắn đây nụ hôn đầu tiên vĩnh viễn là tốt đẹp nhất hai cái mem mới cũng không biết cụ thể muốn làm thế nào chỉ là bờ m ô i dính vào cùng nhau sau đó cái khác đều sẽ không nhưng liền chỉ là như vậy liền để cho hai người đầu trống giống vui thích cảm giác tăng gấp đội sau ba phút nhiệt ba không thể so với lâm mông lượng hô hấp lớn lấy hơi lại sẽ không đổi chỉ có thể miễn cưỡng r ử a vào miệng hô hấp r á n g vẻ rốt cục nhịn không được mở ra một mực khẩn yếu hẳn răng sau một khắc ô ô ô, trong s á n đàn bàn chân nhỏ không tự chủ cong lên một đôi mắt to xinh đẹp mở thật lớn nhiệt ba ngay cả lấy hơi đều quên hoàn toàn tiến nhập một mảnh mới thiên địa ngay ở một khắc đó một cái tiểu phôi đàn xông vào chương bảy mươi hai hôn hôn cũng có thể c ả i tiền nhiệt ba tại ban sơ ngẩn người về sau thân thể cứng một cái chỉ là cái này cũng bù không được trong nội tâm nàng đu tình không đồng nhất hội dễ dàng cho xa và ở trước mắt ngọt ngào bên trong chỉ là hai người không nhìn thấy chính là liền tại bọn hắn thân hăng say thời điểm một cái mười hai mười ba tuổi tiểu lò l ì bùi lâm nông g trong thân thể bày ra nô tốt thẹn thùng đây tiểu lò l ì quát nghiêm mặt gò má khuôn mặt nhỏ nhắn đắp lên đỏ bừng không cần nói nữa đây chính là lâm nông g nhà tiểu lò l ì thi thi hôm nay thi thi lại đổi một bộ xinh đẹp y phục trên đầu kim tóc bụi cao tinh xảo khuôn mặt nhỏ vẫn như c ũ đẹp đến mức làm cho người n g ặ t t ở phía trên là một kiện màu vàng nhạt bách điệp váy ngắn phối đặt cơ sở quần bàn chân nhỏ bên trên thì là thuần bạch sắc mang tơ tầm đường viêm ớ và một đôi băng dính nhỏ dày sảng đạn tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn thấy giờ phút này thi thi đều hội lâm vào ngốc trệ bên trong thầm nghĩ lấy nếu như đây là nhà ta tiểu công chúa kia thì tốt biết bao đây chính là hôn hôn sao nhìn bộ dáng của bọn hắn cảm giác rất vui vẻ đây rốt cục thi thi nhịn không được trong lòng hiếu kỳ len lén liếc một chút mà nhật ba lâm mông hai người biểu lộ để thi thi cảm giác hôn hôn là một loại rất chuyện vui sướng bất quá lúc này thi thi vẫn là thẹn thùng lớn hơn hiếu kỳ lại thêm còn có nhiệm vụ t r o người n g liền không có lại nhìn hắn lấy ra một tờ tinh xảo tấm thẻ nhỏ sau đó dùng manh, manh nhỏ sữa âm nói ra a Lao quang động vinh quang nhất, n chủ h ân đang thi ạ i ô hôn n hôn động bên trong, đồng h lao t ờ là lần đầu thi i ê n ô hôn, n ban thưởng nguyên, đồng h t ờ thu t hoạch h được ầ thi thi nhỏ bí bao đại cái. lệ một t Ấn. i thi h n sữa âm để lâm mông từ ngọt ngào bên trong tỉnh táo lại bất quá không đợi hắn quay đầu đi nhìn thi thi tựa như có chỗ phát giác giống nhỏ như con t h ỏ chạy trốn a hóa ra hôn hôn cũng là lao động một loại cũng có thể cậy tiền sao mặc dù thi thi đi nhưng là nàng lâm mông thế nhưng là nghe đây hắn một mực lấy là lao động liền là thể lực còn có trí nhớ phía trên không nghĩ tới nhanh như vậy vui sự tình cũng là lao động một loại điều này cũng làm cho lâm nông g cấp tốc dâng lên một cái ý nghĩ thi thi nói chỉ có đệ nhất hôn hôn ban thưởng tiền nhiều nhất ý kia chính là đằng sau hôn hôn tiền khả năng hộ ít điểm nhưng là vẫn có nếu như vậy hắn chẳng phải là về sau muốn bao nhiêu tìm cơ hội hôn hôn tiểu địch tỷ đây n h i ệ t ba nhưng không biết lâm nông g ý nghĩ lúc này toàn bộ người đã bị thân vượng vượng hồ hồ lâm nông g cũng cấp tốc phát hiện điểm này xem ra tiểu địch tỷ bởi vì cung cấp dưỡng không đủ thiếu dưỡng hắn nhịn xuống đối tiểu địch tỷ bởi vì c n g cấp d ư n g không đủ thiếu ư n g hắn nhịn xuống đối tiểu địch tỷ bở môi hương tới ô n g ra kia b thân xương n h nhỏ hô hấp nhiệt ba th hôn hôn tuy tốt cũng không muốn tham không rồi đợi đến đầu hơi thanh tỉnh một điểm n h i ệ t ba lập tức nắm lâm mông gương mặt gắt giọng quá đáng ghét ngươi vì cái gì không có đi qua tỷ tỷ đồng ý liên hôn n h i ệ t ba tay nhỏ lành lạnh rất dễ chịu nhưng là lại dễ chịu lâm mông cũng không nguyện ý bị nữ hải nắm vớt gương mặt hắn nhưng là nam tử hán về sau vẫn là nhất gia chi chủ đây ta đã làm được tiểu địch tỷ yêu cầu dùng ta tự xưng vì cái gì không thể thân lâm mông cũng không khách khí chút nào lấy tay nắm vớt nhật ba trắng non gương mặt ăn miếng trả miếng tốt ngươi cái thối tiểu mông lại dám h o à thủ xem ta như thế nào giáo hơn ngươi nhiệt ba nhìn thấy lâm nông hôn sau này mình không có ngày xưa cái chủng loại kia tôn kính khí khuôn mặt nhỏ đều phình lên tay nắm lấy đ ố i phương gương mặt là không thể dùng lại nhưng là hắn còn có chân đây cũng mặc kệ chính mình còn mặc váy liền áo đem giày sẵn đạn cởi xuống một cái trắng n ó n chân nhỏ liền không chút khách khí rời khỏi lâm nông trên mặt thúi chết ngươi thúi chết ngươi bảo ngươi không biết lớn nhỏ không tôn kính tỷ nhiệt ba chân nhỏ bản chân mềm mại còn mang theo một cỗ hương khí căn bản không có hắn nói cái gì thúi chết ngươi mười cái đầu ngón chân cũng hoạt bắt đáng yêu nhưng là lại đáng yêu đây cũng là chân à nếu như không phải hắn im nhanh kém chút liền đi vào miệng hắn bên trong. lâm ngông tranh thủ thời gian thu hồi một cái tay bắt lấy nhiệt ba b à n chân nhỏ không để cho nó tại trên mặt mình luận động trước kia là t ỷ t ỷ bây giờ không phải là ta hiện tại h ô n ngươi đối phận liền là lớn lâm ngông thực chất bên trong vẫn là truyền thống nữ hài tại tiến vào tự mình muôn về sau mặc kệ tuổi tác lớn hơn mình không lớn đều muốn lấy phu là trời hiện tại tiểu địch t ỷ bị h ắ n hôn hắn liền đã không phải là của mình t ỷ t ỷ coi như trên miệng kêu t ỷ t ỷ vậy cũng chỉ là trên miệng t ố t hiện tại ngay cả t ỷ tỉ cũng không nhận vậy ngươi nói ta hiện tại là gì của ngươi nó không rõ lâm n g n g ý nghĩ cho h là ắ nghe k h ô n n g ĩ phụ trách n lâm t mông nhật g ba lập tức cá khẩu không trả lời được nguyên bản lấy là tiểu mông là không nghĩ phụ trách nhiệm làm nửa ngày là chính nàng suy nghĩ nhiều hiểu lầm thế nhưng là nhật i ba cũng là loại kiêng ngạo tiểu tiểu tỷ làm sao hội lập tức thừa nhận là lâm nông tiểu tức phụ miệng nàng cứng ngắc lấy nói ra ai là ngươi tiểu tức phụ ta cũng còn không có khảo sát qua ngươi đây với lại hôn cũng là ngươi chủ đ ộ n g thân đều không hỏi ta có nguyện ý hay không lúc này n h i ệ t ba bàn chân nhỏ còn tại lâm nông trên mặt thỉnh thoảng thừa dịp lâm nông không chú ý còn dùng cái kia khả ánh ngón tay cái đỉnh lấy lâm nông gương mặt với lại giữa phu thê là tín nhiệm lẫn nhau ngươi thế mà ghét bỏ tỷ tỷ chân còn dám nói ta là vợ ngươi một điểm thành ý đều không có nhật ba không có bưng tha lâm nông ý tứ ai bảo hắn vừa rồi khi dễ chính mình không biết nàng dâu là dùng tới yêu sao co như về sau cùng một chỗ lấy đi lạc cường nàng dâu dùng để đau điểm này đều là không thể thay đổi lâm mông lợi hại như vậy nếu như về sau đánh nàng dâu làm sao bây giờ hắn còn không có địa phương nói do lý lẽ thế nhưng là lâm mông lại thế nào sẽ đánh nàng dâu hắn mặc dù có chút truyền thống cộng thêm đại nam t ử chủ nghĩa nhưng là đau nàng dâu điểm này hắn tốt hơn theo cha ba đầy theo chính mình lúc này lâm mông c a o mày nhìn trước mắt chân nhỏ hắn đang suy nghĩ nếu không muốn hôn vấn đề này hôn liền đại biểu hắn không có chút nào để ý tiểu tỷ hai người là một đôi có yêu vợ chồng thế nhưng là ngươi gọi hắn một đại nam nhân đi thân nữ nhân、chân. nếu như bị người ta phát hiện còn không phải chết cười tiểu địch tỷ giúp ta tẩy qua chân hắn mặc dù ngoài miệng nói xong ghép bỏ nhưng là lúc rửa cũng rất cẩn thận rất ôn u đã nàng đều nguyện ý giúp ta rửa chân ta hiện tại hôn một chút chân của nàng lại có vấn đề gì đây nghĩ nửa ngày lâm ông rốt cuộc tìm được một cái an ủi lý do của mình thế là ngay tại n h i ệ t ba còn tại kia nũng nịu giả ngây thơ l i ễ u lo không ngừng thời điểm lâm ông bưng lấy cái kia trắng non b à n chân nhỏ hướng về trắng trẻo mư bản chân hôn một cái đi nhật ba miệng há mở quên đi nói chuyện hắn bị sợ ngây người có thể lao động vinh quang nhất chủ nhân lần thứ nhất thân nhật thân nh ban thưởng tiền mặt một trăm ngàn một tiếng mềm nhũn nhỏ sữa âm kịp thời xuất hiện ngay sau đó lại lập tức quát nghiêm mặt gò má biến mất chương bảy mươi ba ta là ai ta tại kia kinh ngạc hơn nửa ngày n h i ệ t ba mới phản ứng được trời ạ thiểu nông thế mà thật thân mình bản c h â n nhỏ cái này trong c h ố p nhóm này n h i ệ t ba thẹn thùng đồng thời trong lòng cũng có một cỗ ấm áp cảm động hắn biết lâm n ô n g là một cái rất có nguyên tắc người với lại thực chất bên trong tương đối truyền thống thế nhưng là đang nghe sự oán trách của chính mình về sau vẫn là thân mình chân điều này nói do hắn là thật ưa thích chính mình a t i ể u nông nhiệt ba trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng mất tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lấy lâm nông gương mặt sau đó người tên biến thái này thế mà ưa thích thân nữ hài tử chân nói ngươi có phải hay không ngoại trừ ưa thích nữ hài tử ngực còn có luyến chân đam mê nhiệt ba tay nhỏ chỉ là tại lâm nông trên gương mặt dừng lại một chút dưới sau đó liền bắt được lâm nông hai cái lỗ thai giữ d ầ n mà hỏi lâm nông nói ta ghét bỏ chân ngươi n h a tử chính là ngươi nói ta có luyến chân đam mê cũng là ngươi tiểu tỷ ngươi đến cùng muốn náo loạn nào bất quá khoan hay nói tiểu địch tỉ mu bàn chân trắng trẻo bóng loáng trong suốt tuyết trắng hôn một cái cảm giác cũng không tệ lắm. lúc ban ngày ngoại trừ hắn bên ngoài những người khác không phải lên dưới núi núi chạy liền la trúng độc n theo đạo lý tới nói đã sớm muốn ngủ tiểu tỷ cũng tại cái phạm vi này kia hắn lại là như thế nào phát hiện mình không thấy đây này lâm mông lời nói để nhiệt ba khuôn mặt nhỏ đỏ lên véo nhẹ lấy lâm mông l ỗ hai tay cũng để xuống hắn không biết làm sao cùng lâm mông nói nói mình lo lắng hắn nửa đêm không có đắp kín mền c ầ m lạnh vẫn là lo lắng hắn đi ngủ không thành thật ép đến vết thương hoặc là vết thương không có băng bó gấp chảy máu cái này không rõ ràng thừa nhận chính mình đã sớm ưa thích hắn sao nhìn thấy nhiệt ba không nói lâm mông tâm tư nhất c h u y ề n ngược lại là có chút minh bạch tiểu thư ngươi không phải là tâm ta sau đó đi trong phòng của ta nhìn a lâm m n g mỉm cười hỏi một câu mặt nhi quan tâm hắn đã thành thói quen với lại bởi vì tình đầu chưa mở nguyên nhân một mực đem hắn xem như muộn m u ộ i như loại này mình thích nữ hải tử quan tâm hắn lâm mông còn là lần đầu tiên cảm nhận được đây ai ai nói ta chỉ là nhiệt ba nghe xong lâm mông nói như vậy lập tức kích động lên thế nhưng là người nào nửa ngày lại ai không ra cái như thế về sau gương mặt xinh đẹp linh đỏ lên ân lâm mông cố ý kéo dài âm điệu tiếu dung cũng càng phát ra sán l ạ hắn đã kết luận tiểu địch tỷ đi qua trong phòng của hắn tốt ngươi cái tiểu mông tỷ tỷ lo lắng như vậy ngươi thế mà còn dám trêu cận tỷ tỷ đơn giản thật không có lương tâm nói không thắng ba liền lấy ra nữ hải tử tất sắc kỹ muốn lại đại pháp y đổ l ử a dối quá quan dạng này n h i ệ t ba còn không vừa lòng một cái k h á c chân nhỏ cũng rời khỏi lâm mông trên mặt cùng một chỗ đâm hắn gương mặt chỉ là hắn lại là quên đi chính mình mặc chính là váy liền áo kết quả tiểu thư ngươi lộ hàng lâm mông bình tĩnh nhìn thoáng qua thuần khiết màu trắng còn có một con thỏ trắng nhỏ một đó tiểu hồ được kết đúng là thuần khiết thiếu nữ phong cách n h i ệ t ba thân thể cứng đở sau một khắc a nhật ba dít lên một tiếng lập tức muốn thu hồi chính mình hai cái chân thế nhưng là thật vừa đúng lúc chính là hắn hai cái chân cùng một chỗ thu hồi liền dẫn động váy v ề liền dưới trực tiếp đem lâm nông chụp vào trong cùng n h i ệ t ba nối liền cùng một chỗ thành vì trẻ sinh đôi kết hợp lâm nông ta là ai ta ở đâu nơi này tối quá rất sợ hãi ai tới cứu ta ra ngoài nhiệt ba ta đã làm gì trong còn nhiều cái gì tiểu nông đi đâu mấy phút đồng hồ sau hai người đã một lần nữa ngồi xuống bất quá lần này ngược lại là không co i ôm ở cùng một chỗ mà là vai sóng vai ngồi cùng một chỗ lâm nông sắc mặt có chút cổ khoái trong lòng còn tính là hài lòng dù sao hắn thấy được ghê gớm phong cảnh nhiệt ba thì là toàn thân không được tự nhiên cảm giác tại lâm nông nơi đó một điểm tư ẩ n cũng không có trong lòng cũng khổ nào nghi đến lần này tốt triệt để bị nhìn hết sạch về sau ngay cả đổi ý cơ hội đều không có chỉ có thể một mực đ ổ thừa tiểu t ử hư này càng nghĩ càng giận nóng xoay đầu lại t h ở phì phò nói tiểu mông ngươi q u á tùy hứng đều đã trễ thế như vậy còn một người chạy đến nếu như gặp lại heo rừng làm sao bây giờ nếu như ngươi xảy ra chuyện ngươi biết tỉ tỉ trong lòng sẽ có nhiều nhật ba còn chưa nói xong miệng nhỏ đã bị lâm mông quá ở lâm mông cười lắc đầu sau đó chỉ chỉ chính mình băng vải nhật ba đầu tiên là bất mãn cắn nhẹ lâm mông bàn tay sau đó chính là nghi hoặc nhìn hắn không biết hắn động tác này là có ý gì tiểu thư ngươi nhìn kỹ một chút bung r a đặt ở n h i ệ t ba ngoài miệng tay lâm mông giải khai quấn ở trên người băng vải t i ể u nông miệng vết thương của ngươi l à m băng vải hoàn toàn giải khai n h i ệ t ba một mặt kinh hỉ hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy một mộ ngoại trừ thép mang lên còn có vết máu ngay tại trước đây mấy giờ mới khâu lại tốt vết thương hiện tại thế mà đã mọc ra t h ị t mới cái này cũng quá thần kỳ n h i ệ t ba từ khi làm mình tinh v ề sau tầm mắt đã coi như là đỉnh cấp thế nhưng là cũng không nghe ai nói qua có nhanh chóng như vậy khép lại phương pháp đây đã là kỳ tích được chứ đối với tiểu địch tỷ biểu lộ lâm mông coi như hài lòng đã hiện tại tiểu địch tỷ đã là chính mình tiểu tức phụ lâm mông cảm thấy một ít chuyện là có thể nói cho hắn biết đây là chính ta nghiên cứu phối trí đi ra ngoại thương thuốc cùng trị liệu đại hoa còn có hoàng lao s ư thuốc đều là độc nhất vô nhị phối phương gần như không tồn tại dược hiệu liền càng không cần phải nói tiểu địch tỷ chính ngươi cũng nhìn thấy mấy giờ miệng vết thương của ta liền khép lại chỉ còn chờ thịt mới hoàn toàn mọc tốt nếu như vậy tiểu địch tỷ ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao lâm mông tay phải rất tự nhiên đưa tới đem miệng nhỏ có chút mở ra một mặt k i ế p sợ nhiệt ba ôm lấy không ngươi nói là hai loại thuốc đều là chính ngươi phát minh nhiệt ba bắt lấy lâm mông kia đoạn lời nói trọng yếu nhất đ i ể m này đúng vậy lâm mông nhẹ gật đầu lần nữa từ lâm mông trong miệng nghe được xác định đáp án nhiệt ba thiếu chút nữa ngất đi trong nhà nàng cái nào đó thân thích ngay tại vân nam bạch dược công việc thường xuyên sẽ cho nhà nàng mang một chút quân cung cấp vân nam bạch dược cái gì lúc ấy nhiệt ba hỏi cái kia tiểu di tại mà cho nàng mang những này bên ngoài không phải có để bán sao cái kia tiểu di n g h e xong thiếu một chút cười đau xốc hồng các loại cười xong liền dùng phổ cập khoa học ngự khí nói ra n ố c cô lương đây chính là quân cung cấp vân nam b ạ c h d ư ợ c bên trong chứa hoặc tính chữa trị p h ầ n tử bình thường thuốc cần một tháng khôi phục vết thương nó chỉ cần một tuần lễ là có thể ngươi nói phía ngoài và cái này có thể so sao n h i ệ t ba nghe xong cũng biết mình nào cái ô lòng nhưng là hắn lại là tại nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi tiếp tiểu di thuốc này lợi hại như vậy có phải hay không rất đa ta cái kia tiểu di nghe được n h i ệ t ba vấn đề một mặt cổ quái thần sắc nhìn xem hắn liền là không nói lời nào nhưng là cuối cùng vẫn là không chịu nổi nóng nhũng nịu công kích nói ra bên trong bí văn chương bảy mươi b ố phương thuốc lực ảnh hưởng kia tiểu di nói ra nhật ba q u â ngươi đội đặc c u n thuốc thuộc về quốc gia cấp cơ mật, vì để tránh thức tiền cho bị quốc gia khác đánh cắp, là cấm thức ăn ngoài, chỉ không quốc quốc cung cấp quân mua cấp cơ cắp, cấm cấp căn có đội nội bộ về vì gia gia ngoài, dụng, ngoài mà để đ ăn bên bản bị là là sử ở ợ được c Chân hốc có đồ vật. Chân quý như vậy Nghe được tiểu di nói như vậy, Tiểu nhiệt ba há hốc miệng, một mặt khó có thể tin. như Nghe như há khó nói miệng, n quý ư g Di ba cho rằng thế nào đây nếu không phải tiểu di thương ngươi cái nào hội b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm mang cho ngươi đi ra ngươi bình thường tại đoàn làm phim quay phim chắc chắn sẽ có cái bị thương cái gì ngươi nha đầu này vừa tối đẹp ta cũng chỉ phải mang cho ngươi điểm loại thuốc này để ngươi tốt nhanh một chút đại mỹ nữ mặc kệ ở nơi nào đều được h o ăn nên còn nam nữ ăn sạch bằng không thì nhiệt ba tiểu di cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm cho nàng mang thuốc n h i ệ t ba nghe xong loại thuốc này chân quý như vậy trong lòng đương nhiên là vui vẻ thêm cảm động tại đồng dạng xinh đẹp tiểu di trên mặt hôn một cái cười hì hì nói liền biết tiểu di thương nhất người ta ngài yên tâm thuốc này sự tỉnh chính là ta cấp một cơ mật coi như người khác nghiêm hình bức c u n g ta cũng sẽ không nói ra kia tiểu di cười nói coi như không có phí công tương h ngươi lần sau cần phải nhớ mời tiểu di ăn c ơ rồi đây chính là nhiệt ba đoạn thời gian trước từ hắn tiểu di vậy biết tin tức bởi vì hắn tiểu di nói rất đáng sợ cho nên n h i ệ t ba đối với chuyện này ký ức khắc sâu tại lâm nông nhắc lên hắn phối thuốc thời điểm hắn liền xuống tử nghĩ tới lúc này n h i ệ t ba nhữ mày tự hỏi hiện tại dùng tiểu di cho nàng mang vân nam bạch dược bên ngoài bán thuốc còn có lâm nông chính mình phối thuốc so sánh liền lại như thế cái tình huống phía ngoài đặc hiệu dược vết thương khép lại cần nửa tháng trở lên đồng thời giá cả đắt đỏ tiểu di mang cho nàng vân nam bạch dược khép lại cần một tuần lễ có tiền mà không mua được lâm nông chính mình phát minh ngoại thương thuốc khép lại nghiêm trọng vết thương vẹn vẹn cần mấy giờ đồng thời chỉ có hắn một người biết phương thuốc chơi ạ nhật ba trong lòng kinh、hồ. hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như đem loại thuốc này đưa lên đi ra bên ngoài thị trường sẽ khiến lớn cỡ nào h a n h động thậm chí còn có thể đưa tới nước ngoài gián đ ư u c hải tóm lại hội thu nhận một đống lớn phiền phức thân trên nghĩ đến nóng căng thẳng trong lòng hắn nắm lấy lâm mông thủ đoạn một mặt kinh hoàng hỏi tiểu mông loại này ngoại thương thuốc còn có nó có công hiệu ngươi còn đã nói với những người khác sao n h i ệ t ba tại kia kinh ngạc nửa n g à y lâm mông cho là nàng là quá kinh ngạc cho nên cũng không có quấy dày hắn bất quá đang nghe hắn vì một câu nói như vậy về sau lâm mông liền biết tiểu địch t h đang suy nghĩ gì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này lâm mông tự nhiên là hiểu cho nên tại hắn không có lông cánh đầy đủ trước đó hắn là sẽ không để cho loại thuốc này n h ậ p thế hắn bây giờ có được cần c ụ làm giàu hệ thống liền đã hoàn toàn đầy đủ hắn tích lũy tài chính với lại lâm mông minh bạch đừng nói thanh nang y hệ thư coi như hệ thống cũng còn có rất nhiều nơi chờ đợi hắn khai phát cho nên hắn lại thế nào sẽ đi phạm loại này tham thì thâm sai lầm cấp thấp nghĩ đến lâm mông lắc đầu nói ra không có loại thuốc này ngoại trừ tiểu đ ị tỷ ta không có nói cho bất luận kẻ nào ngoại trừ tiểu địa tỷ không có nói cho bất luận kẻ nào làm lâm mông nói ra câu nói này thời điểm nhiệt ba trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cô ấm áp tiểu n ô n g không có và bất luận kẻ nào nói chỉ cung n ă n g nói tự nhiên không phải đần nguyên nhân đó là một loại không giữ lại chút nào tín nhiệm chỉ cần tại đối mặt người trí thân mới hội nói ra những lời này nhiệt ba minh bạch lâm n ô n g một mực đến đều rất thông minh hắn có khi nói ra những cái kê đơn thuần l ờ i nói chỉ là còn chưa thấy qua thế giới bên ngoài mà theo thời gian trôi qua hắn tin tưởng lâm n ô n g nhất định sẽ trưởng thành là một cái cực là ưu tú nam từ hắn t i ể u nông cảm ơn n g ư ơ i như thế tín nhiệm thị nhật ba trong lòng xem như t h ở d à i một hơi nguy rồi ta làm sao đem chuyện này đem quên đi lúc này nhật ba vừa mới đem một trái tim đem thả xuống lại liền nghĩ tới một chuyện khác phương thuốc sự t ì n h để nhật ba liên tưởng đến ban đêm phát sinh sự t ì n h cái này ngoại thương thuốc là lâm mông nói ra cái thứ hai phương thuốc cái này đúng là không người nào biết nhưng là cái thứ nhất đây cái thứ nhất phương thuốc đây chính là ngay trước mấy triệu người xem mặt nói ra được với lại dược hiệu càng khủng bố hơn lại có thể gia tăng thường nhân năm năm tuổi thọ k i a đến khủng bố đến mức nào nếu như chờ tất cả người kịp phản ứng chỉ sợ trời đều muốn nổ a n h ậ t ba đoán cũng không sai lúc này vậy bồ bên trên đã tranh cãi n g ấ t trời tới trước nói một chút vậy bồ bên trên lôi cuốn tình huống đầu thứ nhất lôi cuốn liền là lâm n ông tuyên c á o hắn triệt để đi vào đại chúng tầm mắt đầu này vậy bồ tiêu đề là lâm n ông là ai đầu thứ hai cũng là lâm n ông tiêu đề là lâm n ông vì cái gì như thế lửa điều thứ ba vẫn là lâm n ông tiêu đề thì là bảy trăm ngàn người đồng thời báo cáo m ộ ư ơ i bốn người dân mạng chỉ là một người ra tay đầu thứ tư liền là liên quan tới lâm n ông cứu người tiêu đề cũng rất kỳ bạo như sau thần kỳ thiếu niên một tay y thuật diệu thủ hồi xuân ngay cả cứu hai người đồng thời là hai người gia tăng năm năm tuổi thọ đầu thứ năm thứ sáu đầu thứ bảy đầu tóm lại hướng xuống số cơ bản liền bị lâm mông một người cho chiếm đoạt mà tại những ngày gậy bổ phía dưới thì là liên quan tới những ngày lôi cuốn thảo luận à à nhà khoa học không người hỏi thăm con hát lầm nước hôm nay đầu đề đều bị tiểu thịt tươi chứng cứ thực sự bi ai cái đầu mẹ ngươi ngay cả tin tức cũng không nhìn liền v u n nhà ta định mông là cái k h á c minh tính có thể so sánh ngươi biết hắn vì mọi người mang đến bao lớn chính năng lượng sao thật là một cái cơ chí ách ta cũng vậy mới tới không thế nào rõ ràng có ai có thể nói cho ta biết lâm mông là ai chăng vì cái gì sẽ như vậy lửa đi hồng công ty vi nhìn có thu màn hình bất quá đề nghị ngươi nhìn thời điểm không cần uống nước ăn cái gì bằng không hậu quả tự phụ có tá môn như vậy sao có ai thảo luận một chút cái này gọi lâm mông chàng trai chuyện cứu người sao ta muốn biết kỹ càng đi qua trên lầu nói thế nào ta là một tên thương nhân hiện tại đã đến lúc tuổi già nghe nói cái này gọi lâm mông thiếu niên có thể làm người kéo dài tính mạng ta muốn tìm hắn thử một lần kéo dài tính mạng thật hay giả cơ bản phần lâm mông đều là chân ái phan bọn hắn tạm thời còn không có nghĩ đến lâm mông kia phần phương thuốc khủng bố cỡ nào ma lực bây giờ nghe có người muốn kéo dài tính mạng lập tức cảnh dắt lên sợ hãi người này muốn đối lâm n ô n g làm loạn một cái sắp chết lao nhân lừa ngươi làm cái gì với lại ta hiện tại ngoại trừ tiền và người thân nhất thật cái gì cũng bị mất chỉ cần hắn có thể vì ta kéo dài tính mạng liền xem như ra một nửa tài sản ta đều nguyên âm tại lâm n ô n g đầu thứ tư vẫy bộ dưới bởi vì có phú thương muốn tìm lâm n ô n g kéo dài tính mạng cái tin này trong nháy mắt liền bị đình n ằ m ba đưa đi tới vị trí phía trước nhất có người nghe phú thương nguyện ý ra một nửa tiền thuận tiện kỳ hỏi vị này lao ra g i ngươi tổng cộng có bao nhiêu tài sản a cũng không biết lao nhân kia có phải hay không do người khác phát tin tức lập tức liền trở về kẻ hèn này dốc sức làm cả một đời cũng coi như có chút tài sản danh nghĩa sản nghiệp tăng theo cấp số cộng dự đoàn có một tỷ a t vậy xem dân mạng đang nghe lão nhân nói ra chính mình tài sản lúc cùng nhau hít sâu một hơi lão nhân kia nói nguyện ý ra bản thân một nửa tài sản kéo dài tính mạng nói cách khác nếu như lâm mông thật có thể vì hắn kéo dài tính mạng vậy liền trực tiếp có thể đạt được năm trăm triệu tài sản đây quả thực là trên trời rơi xuống cự phú chương bảy mươi lăm tống tổ nhi cứu ra ra bất quá những ngày dân mạng coi như khiếp sợ đến đâu lại hâm mộ bọn hắn cũng không phải lâm mông bản thân căn bản là không có cách thay hắn đáp ứng cái gì chỉ có thể tại nhìn xem hâm mộ mà thôi lúc này chân ái phan tác dụng liền thể hiện ra các nàng cơ bản đều toàn tâm toàn ý tại là lâm n ô n g cân nhắc bắt đầu ở phú thương tin tức phía dưới giải thích cho hắn tình huống hiện tại lao ra ra ngươi bây giờ sốt ruột cũng vô dụng hướng tới sinh công việc hôm nay trực tiếp đã kết thúc đợi đến buổi sáng ngày mai tám giờ mới hội lần nữa phát sóng cho nên hiện tại ngươi là tìm không thấy lâm n ô n g đúng vậy nếu như ngươi thật muốn cẩn thận giải chuyện này vẫn là tự mình hỏi lâm mông đi đám dân mạng cũng chỉ là nhìn cái đại khái căn bản vốn không biết tình huống cụ thể bên trong có lẽ không biết ngươi đến cùng có thích hợp hay không dùng loại thuốc này để kéo dài tính mạng l a phan hâm mộ đều có cao như vậy tố chất chỉ sợ kia thật là cái không tầm thường thiếu niên á lúc này tại một cái đầu hai mươi tư hoa mắt trắng khí tức suy yếu lao nhân chính nhìn trước mắt tôn nữ vì chính mình tại trên máy vi tính bận rộn người luôn có chết đi vào cái ngày đó hắn cũng không ngoại lệ bất quá lao nhân trong lòng ngược lại là nghĩ rất mờ hắn cả một đời tung hoành thương hải uy phong lẫm liệt coi như hiện tại thật đã chết rồi cũng sẽ không có cái gì không căm lòng hắn duy nhất không yên tâm liền là trước mắt cái này dòng độc đinh tôn nữ tại sao là dòng độc đinh đây mười năm trước con của hắn và con dâu ra ngoại quốc h i ệ p đ à m nghiệp vụ thời điểm bất hạnh song song gặp hai nạn xe cộ hai người đều không có cứu giúp tới chỉ để lại mười tám tuổi nữ nhi liền đi lao nhân tự nhiên là cực kỳ bị thương một lần muốn cùng bọn họ mà đi có thể cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống nhi tử đã đi thế nhưng là tôn nữ vẫn còn nếu như hắn cứ như vậy đi tôn nữ liền thật biến thành cô nhi chỉ sợ đến thiên đường bên kia nhi tử cũng sẽ không tha thứ hắn a cuối cùng lao nhân vẫn là chịu đựng đem tôn nữ một tay nuôi dưỡng lớn lên hiện tại hắn rốt cục đi vào đại bộ phận lao nhân cần kinh nghiệm giai đoạn sinh lão bệ tử hắn cái gì đều có thể bỏ qua có thể duy trì có bỏ qua không giới chính mình tôn nữ muốn xem đến hắn mặc vào á o cưới lấy chồng có một ngày khi đó hắn mới có mặt mũi đi cho thiên đường nhi tử làm bàn giao cho nên đang nghe tôn nữ nói có người có thể vì hắn kéo dài tính mạng một khắc này hắn có chút tâm động vừa lúc bắt đầu lao nhân còn lấy là tôn nữ gặp được tên l ư ờ gạt dù sao hắn cùng người lục đục với nhau cả một đời phỏng đoán một người đều là từ chỗ sâu mớn bất quá nhìn thấy tôn nữ kia vẻ mặt nghiêm túc lúc lão nhân vẫn là quyết định tin tưởng một lần hắn muốn sống đến tôn nữ thành gia lập nghiệp ngày đó và không thể lấy tôn nữ hồn nhiên ngây thơ cả tính lại có ước vạn gia sản rất dễ dàng liền bị người lợi dụng đây là hắn cảm giác không cho phép sự t ì n h bốn người nghĩ đến lão nhân sắp sửa gỗ mục hai mắt trang nghiêm lần nữa phát ra sắc bén tinh quang cùng hắn lúc tuổi còn trẻ tung hoành thương hải khí thế giống như lúc ra ra ngươi nhìn đây đều là dân mạng đưa cho ngươi nhắn lại lần này người dù sao cũng nên tin tưởng nhân ra không có lừa gạt người chứ mười tám tuổi nữ hải luôn luôn đáng yêu lúc trước thời điểm hắn đáp ra còn một mực lấy là chính mình là vì cho hắn còn sống sinh cơ lập ra một cái hoang l u ô n lửa hắn mặc dù ngoài miệng nói xong tốt nhưng nàng biết ba ba căn bản là không có tin tưởng qua thế là không có cách nào phía dưới hắn lúc này mới lôi kéo ra ra đến trên mạng nhìn một chút nhìn xem tôn nữ chu chu mỏ mặt mũi tràn đầy đều là hủy khuất lão nhân tinh quang trong mắt trong nháy mắt thối lụi lại khôi phục hòa ái bộ dáng nói liên tục xin lỗi nói, tốt tốt tốt là ra không đúng không nên không tin tưởng nhà ta tổ nhĩ g i a g i a xin lỗi ngươi được rồi hừ lần này người ta liền tha thứ ngươi tông tổ nhĩ chu chu mỏ hơi đi xuống một điểm tiếp tục nhấn vào con chuột đem tin tức từng đầu cho g i a g i a nhìn nhà ta lâm mông y thuật cao siêu thế mà ngay cả phú thương đều đã tìm tới cửa cùng có vinh yên à. n g ư ơ i cao hứng cái gì kình đó là định mông cũng không phải ngươi ta là định mông nhóm đầu tiên f a n hâm mộ ta tự hào này làm sao là làm phiền ngươi sao tựa như ai không phải ta vẫn là định mông hậu cung đoàn một thành viên đâu nói không chừng ngày nào định mông liền thật thành chúng ta ngươi cùng ta so còn kém qua xa trước mặt tin tức còn tốt đều tại khen lâm mông y thuật cao đằng sau liền hoàn toàn lâu cho muốn tìm hữu dụng tin tức tống tổ nhị khí đủ ăn không biết xấu hổ l ị n h mông làm sao hội yêu mến bọn ngươi những n à y dòng c h i tục phấn đều là một đám tự l u y ê n cuồng tổ n h ị một mặt không cam lòng nói tổ n h ị ngươi không phải cho ra ra nhìn tin tức sao làm sao lại tức giận nhìn thấy tổ n h ị nói thầm lấy lao ra từ ngược lại là vui vẻ lên không có gì a liền là có chút kẻ rất đáng ghét nói lung tung tổ n h ị trả lời ra ra một câu tiếp lấy tổ nhĩ lại lật ngược này phía dưới cơ bản không có một đầu tin tức hữu dụng đều bị lâm n g ô n g phan hâm mộ còn có hậu c u n g đoàn c h i ế m cứu khi hắn trực tiếp vứt bỏ con chuột g i a g i a dân mạng nhắn lại ngươi đã thấy còn lại đợi ngày mai tiết mục phát sóng rồi nói sau tổ nhi có tính toán của mình những n à y dân mạng nhắn lại có thể cho g i a g i a tạm thời tin tưởng kéo dài tính mạng thuốc sự t ì n h còn lại liền muốn nhìn nàng chính mình để phát huy nhỏ tổ nhi siết quả đấm trong lòng âm thầm cho mình động viên ủng hộ lâm n g ô n g lợi hại như vậy hắn nhất định có thể cho ra ra sống lâu trăm tuổi tống lao ra tử nhìn vẻ mặt quật cường tổ nhi cười rất là vui mừng có thể có một cái như thế hiếu thuận tôn nữ hiện tại liền xem như lập tức chết đi hắn cũng cam tâm tình nguyện tổ nhĩ ra ra tin tưởng ngươi ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi đi thôi ngày mai ta ông cháu cùng một chỗ nhìn tiết mục trực tiếp tống lao ra t ử hòa ái cười cười gật đầu đáp ứng tống tổ nhĩ a tổ nhĩ cao hứng này lên chỉ cần ra ra nguyện ý cùng chính mình nhìn tiết mục hết thể liền dễ làm tin tưởng chỉ cần lâm mông tùy tiện để lọt mấy tay ra ra liền sẽ càng thêm tin tưởng kéo dài tính mạng thuốc sự tình lâm mông gặp tiểu địch tỷ lại tại mọi người với lại trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sầu lo liền biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì đây nhất định là đang lo lắng hắn cứu chữa hoàng lao sư đại hoa lúc tiết lộ phương thuốc tiểu tỷ lại đang suy nghĩ gì đấy lâm n ô n g biết mà còn hỏi nhật ba từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh vô ý thức quay đầu đi một chương thanh chắt chắt lại gương mặt đẹp trai chính mỉm cười nhìn chính mình cũng không biết lâm n ô n g cười có gì trong nghĩ lực để nhật ba trong mắt sầu lo trong nháy mắt đánh tan hơn phân nửa nhật ba an ủi chính mình được rồi tiểu n ô n g phan hâm mộ nhiều như vậy các nàng nguyện ý là tiểu n ô n g báo cáo trọng thương hắn người như vậy thì khẳng định hội bảo hộ hắn không để cho người có dụng tâm khác đi tổn thương tiểu mông chương bảy mươi sáu bởi vì tình yêu cho nên t r ư n thành、Ai? t i ể u nông ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt vì cứu đại hoa còn có hoàng lao sư ngươi đem phương thuốc của mình tiết lộ ra mà chương này phương thuốc lại sẽ khiến rất nhiều người khải tậu về sau chỉ sợ ngươi sẽ không thanh nhàn n h i ệ t ba thở dài một cái tựa ở lâm nông trên bờ vai u nói tiểu địch tỷ ngươi u sầu nửa ngày lúc đầu chính là cái này sự t ì n h a nghe được n h i ệ t ba lo lắng lời nói vượt quá n h i ệ t ba dự kiến chính là lâm nông chẳng những không có lo lắng ngược lại không quan trọng cười cười ân t i ế u nông ngươi nói như vậy là có ý gì nhật ba cái đầu nhỏ lập tức nâng lên kinh ngạc nhìn qua lâm nông không biết hắn vì cái gì hội lạc quan như vậy Khi thật tiểu địch hoàn toàn không sai địch liền t là n đại giới lâm mông nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục giải thích nói bộ kia phương thuốc nếu như muốn gia tăng tuổi thọ có một cái vô cùng trọng yếu dược liệu liền là đậu leo giả thế nhưng là nếu như đem đậu leo giả trực tiếp bỏ vào phương thuốc liền sẽ sinh ra k ị động biện pháp duy nhất liền là trước hết để cho người ăn đậu leo trúng đ ộ n để cho người ta thể và đậu leo bên trong tạo rác tố trung hòa l ta, ta vậy ta liền lại nói đơn giản chúng ta lâm mông ngược lại là không có một chút không, không kiên nhẫn đối với mình nắn dâu hắn vẫn rất có kiên nhẫn nếu như muốn để bộ kia phương thuốc có được gia tăng tuổi thọ hiệu quả nhất định phải bước lên nguy hiểm tính mạng ăn đại lượng đậu eo giả với lại ban sơ trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải chịu nổi nếu như không chịu nổi coi như trực tiếp ăn vào dược chấp cũng là vô dụng lâm mông đem lời nói mới rồi dùng rất phổ thông nói linh tinh thuật lại một lần tiểu mông ý của ngươi là nói năm năm này tuổi thọ là dùng tính mạng của mình làm là trao đổi với lại có thể hay không đạt được hoàn toàn cần nhờ thiên ý nóng cái này hội ngược lại là nghe hiểu không sai cho nên chỉ cần đem tình huống này thông qua trực tiếp nói cho người xem nghe tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ đánh tiêu ý niệm trong lòng dù sao ai cũng không nghĩ bốc lên nguy hiểm tính mạng mới đến chỉ là năm năm tuổi thọ lâm mông mang theo nụ cười tự tin đem chính mình sớm đã muốn biện pháp tốt nói cho nhật ba nghe lâm m n g cuối cùng đoạn văn này xem như bỏ đi nhật ba tất cả lo lắng người đều là thế mệnh liền xem như còn có thể công việc mười ngày phần lớn người hay là không muốn dùng đến mười ngày đi đổi hư vô phiêu xa năm năm tuổi thọ đã dạng này lâm n ô n g t r ư ơ n g này p h ư ơ n g thuốc đối với phần lớn người tới nói liền đơn thuần tại gần cả cũng không ai hội vừa ý tiểu mông đã có thể cho người xem giải thích rõ ràng vậy ngày mai để ta tới chủ động nhắc tới chuyện này a nếu như do tự ngươi nói đi ra phần lớn người chỉ sợ hội cho là ngươi cố ý cất giấu không muốn nói mà nếu như để ta tới hỏi ngươi lại trả lời liền sẽ lộ ra tự nhiên một chút ngươi có chịu không nữ nhân chính là như vậy một ngày đem thích người nào đó liền sẽ không giữ lại chút nào vì hắn cân nhắc nhiệt ba cũng là như thế đều đã cân nhắc ngày thứ hai sự tình cái này không còn gì tốt hơn đúng tiểu tỷ s á t trời đã rất muộn bắp đoán chừng là hái không được nữa ngươi theo giúp ta đem ban ngày hái bắp cùng một chỗ đưa trở về a lâm ô n g đứng nắm nhiệt ba tay nhỏ cùng một chỗ đứng dậy nhiệt ba xuống núi lúc sau đã hơn một giờ hai người lại tại kia dính nhau đường này đến bây giờ đã là ba giờ sáng nếu như muốn hái đủ còn lại bắp cơ bản là không thể nào đối với chuyện này lâm ô n g ngược lại là không có gì lời oán giận tuy nói hắn không có hái đến bắp tổn thất một chút tiền thế nhưng là hắn thu hoạch nàng dâu một viên trong lòng cũng có một loại ý thức trách nhiệm và cảm giác hạnh phúc cả hai căn bản không thể so sánh đều nói nam nhân thành ra liền là thành thục tiêu chí bắt đầu từ vừa rồi hai người hôn môi về sau lâm ông chính mình cũng không phát hiện hắn làm việc nói chuyện đều đã thành thục không ít tốt đối với lâm ông nóng ngậu tự nhiên là không có ý kiến gì hắn là thật phát hiện lâm ông đột nhiên thành thục không ít rất nhiều chuyện trọng yếu hắn cũng có thể làm hạ quyết định chính xác có lẽ hắn về sau chỉ cần tại lâm ô n g sau l ư n g yên lặng ủng hộ hắn liền tốt hai người quyết định rời đi liền cùng một chỗ độc thân dựa vào lâm mông điện thoại di động ánh sáng đi ra cây nô mô. lâm mông mang theo nhiệt ba đi đến chạy bằng điện xích lô bên cạnh chiếc xe này bởi vì mặt nhi ký túc tại lâm mông nhà nguyên nhân vẫn như cũ lưu tại nơi này cũng mất đi lâm mông muốn đem những này bắp một ống một ống cóng trở về lâm mông đem một giỏ giỏ bắp mang lên đi đợi đến hai người ngồi xuống liền phát động xe lúc đến đường đối với nhiệt ba t ớ i nói là sợ hãi nhưng t h ế sự vô t h ư ờ n g các loại lúc trở về hắn bên cạnh đã nhiều một cái hắn hắn quyết định làm bạn cả đời nam nhân đom may múa bóng đêm tuyệt vời như vậy lâm mông mở ra chạy b nhiệt ba thì là ngồi tại bên cạnh hắn giang hai tay ra nhẹ nhàng ngâm nga bài hát tùy ý gió nhẹ lay động hắn váy k h ó i h o ạ t thời gian luôn luôn ngắn ngủi bởi vì mở xe chỉ là vài phút liền đến cửa chính miệng mà nhiệt ba một ca khúc dao cũng vừa vừa hát xong lúc này hai người đều thả nhẹ bước chân nhẹ giọng nói chuyện sợ đánh thức trong ngủ mê đám người nhiệt ba vừa rồi tại trên đường đã và lâm mông thương lượng qua bọn hắn đều nhận là hai người sự t ì n h hiện tại còn chưa thích hợp hướng ra phía ngoài công bố n h i t ba nhận là hiện tại lâm mông còn quá non nớt một ngày quan hệ công bố hắn phan hâm mộ hội bởi vì ghét làm ra không lý trí sự tỉnh chỉ có chờ đến lâm nông danh khí chậm rãi gia tăng đã tới t giống như nàng giả vị những cái kia người hái mộ mới hội tương đối dễ dàng tiếp nhận với lại hiện tại n h i ệ t ba đối lâm nông rất có lòng tin hắn tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa đối với quyết định này lâm nông tự nhiên là không có ý kiến trong lòng của hắn cũng có tính toán của mình hiện nay hắn vẫn chỉ là một cái có chút danh khí nông thôn thiếu niên mà thôi hắn cũng không muốn bởi vì là chính mình nguyên nhân để tiểu địch tỷ bị người khác hãng hại t r a o phúng hắn không có ánh mắt t u y ể n cái bày cảnh cho nên tại hắn cảm thấy địa vị mình có thể và tiểu địch tỷ sánh ngang thời điểm mới là hắn quyết định công khai quan hệ thời điểm kia tỷ tỷ trở về phòng trước đi đến phòng khách tự nhiên là đến tách ra thời điểm lúc này n h i ệ t ba trước tiên mở miệng hỏi một câu a lâm n ô n g cũng không biết nói cái gì nhưng hắn có thể nhìn ra tiểu địch tỷ trong mắt không bỏ nghe được lâm n ô n g một tiếng muộn nóng có chút thất vọng hắn c h ậ m dai xoay người từng bước một hướng phía gian phòng của mình đi đến nhưng mà ngay tại hắn ngọc thủ phải đặt ở chốt cửa bên trên thời điểm cánh tay của nàng bị người kéo lại n h i ệ t ba trong lòng vui mừng xoay người hướng về sau nhìn lại nô sau một khắc hắn còn không có thấy rõ lâm mông dáng vẻ miệng liền bị ngăn chặn sau năm phút lâm mông bông tha nhiệt ba hơi sưng m i ệ n g n h ỏ tiếp lấy kéo qua bàn tay nhỏ của nàng ở phía trên thả một hạt bánh kẹo tiểu đi tỉ ngày mai nếu như cảm giác tinh thần không tốt liền đem viên này bánh kẹo ăn không đợi ngẩn người nhiệt ba minh bạch câu nói này là có ý gì lâm mông lại khép cửa phòng lại biến mất trong phòng khách Trưng thứ một tiếng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tiếng kêu to đánh thức. Cái này một Sư người Hoàng can nghĩa. Sáng ngày kinh đánh này sáng khởi khiếp Lao À, là địa, sớm s bóc bị Cái kêu đám quỷ chỉ bất quá hắn vừa chống ra con mắt liền bị một màn trước mắt cười phun ra ai ta cũng ngủ không ngon đâu nghe tiếng thét này tựa như là hoàng lao sư thanh â m hắn đang làm gì nha đại hoa đồng d ạ n g áp từ gian phòng hoàng du du đi ra tựa như tợ lặn svs dọn bị bên trong cương thi á c h a -ha, ha ha ha đại hoa đang chuẩn bị nói hoàng lao sư vài câu nhưng là còn không có nói chuyện liền ngây ngẩn cả người tật lực bồi tiếp vang động trời tiếng cười to l o á n l o á n đến cùng làm sao vậy tại sao lại là kêu to lại là cười to sáng sớm liền không thể để cho người ta ngủ cái mỹ dung cảm ra sao nhiệt ba lúc này mới vừa ngủ ba bốn tiếng rốt cục nhịn không được rời giường đi ra ngoài phòng sau đó nhiệt ba liền trầm mặc ba giây sau phốc phốc hoàng lão sư ngươi đây rốt c u ộ c là làm sao làm nhiệt ba c ư ờ i gọi là một cái nhánh hoa run rẩy trong nháy mắt không có ngủ tâm tư tiểu thư ngươi làm sao cũng c ờ i theo bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra mặt nhi nghe được động tĩnh bên ngoài cũng đi theo ra ngoài sau đó đông đông đông không ngoài dự tính mặt nhi quát lấy miệng cười đến không được nhưng mặt nhi không hổ là mặt nhi ngay cả cười lên đều là như thế điểm đạm nho nhã hiện tại đã là tám giờ sáng cùng đập thợ quay phim đã vào vị trí của mình cho nên hoàng lao sư tiếng kêu mọi người tiếng cười đều bị đập đi vào những cái kia dân mạng so nịnh mông phòng đám người còn sớm hơn một chút biết hoàng lao sư kêu to nguyên nhân bọn hắn đã sớm cười t h ở không ra hơi còn kém trực tiếp tắt thở ta đi hoàng lao sư cái này là làm sao vậy làm sao làm thành bộ r á n g này ha ha ha nịnh mông phòng đệ nhất hải tinh xương hảo là chạy không được Phúc, người mang sứ mệnh thực sự gian khổ hoàng lao sư thì hắn không đi hát hi khúc thật đáng tiếc bằng không thì còn có thể làm cái vai hệ chết cười ta châu phi tới đều không đen như vậy hoàng lỗi a o Sư đ lấy khuôn mặt ách hiện tại đừng nói lấy khuôn mặt liền là đỏ lên khuôn mặt cũng nhìn không ra mặt của hắn như là khán giả hình dung so người phi châu còn muốn đen đen ra nước ngoài tế đen ra vũ trụ đen qua lô đen đen hơn thế kỷ độ cao mới không ta không biết khẳng định không phải ta làm cho hà cảnh n h h n cười liền vội vàng lắc đầu biểu thị không phải mình tay đen như vậy đoán chừng lão hoàng đã sớm giận đi lên hắn vẫn là sớm một chút rửa sạch hiểm nghi bằng không thì đợi chút nữa bị hiểu lầm liền thẳm rồi nói liền cũng không phải chúng ta làm mà những người khác nhìn thấy hà lao sư như thế cơ linh vì chính mình rửa sạch hiểm nghi cũng lắc đầu liên tục biểu thị không có quan hệ gì với chính mình nhìn thấy tất cả mọi người không thừa nhận hoàng lỗi gọi là một cái khi a lớn tiếng kêu lên chẳng lẽ việc này vẫn là chính ta làm không thành có khả năng đám người cùng nhau gật đầu biểu thị có khả năng các ngươi nói cái gì hoàng lôi nghe xong lập tức trợn mắt nhìn nhau không có không có chúng ta là đang nói đùa đám người vội vàng xua tay cho biết là đang nói đùa mọi người ở đây còn có hoàng lôi đoán được ngọn nguồn là ai làm thời điểm đột nhiên nói một câu hoàng l ã o sư chúng ta là không phải ít tính toán một người a nhật ba lẩm bẩm một câu bởi vì hắn đến bây giờ còn không nhìn thấy lâm nông tiểu tử hư này đây nữ hải tử chính là như vậy mới mấy giờ không có nhìn thấy lâm nông liền có chút suy nghĩ với lại trong lòng còn nghi thần nghĩ quỷ lấy là lâm nông hôn chính mình hiện tại trốn tránh chính mình không muốn ra đến đây a đúng á chúng ta người đều đến kỳ làm sao lại không có gặp tiểu mông đây vừa rồi vào xem lấy c ở i hà cảnh lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đủ duy chỉ có thiếu lâm mông hoàng l ô i nghe xong lâm mông không có tới với lại những người khác không giống lừa gạt bộ dáng của hắn ở trong lòng nghĩ đến việc này đến cũng phải hay không lâm mông tại tiểu tử thúi này hiện tại cũng không chịu đi ra khẳng định xì hầu là trộn dạng hoàng l ô i suy nghĩ một chút sau đó hạ định tốt ngươi cái tiểu mông lại dám t r e o cật ngươi hoàng c a t a chẳng lẽ lấy là thắng hoàng c a t a mấy lần ta liền sợ ngươi sao hoàng lỗi vớt mặt một cái phát hiện những cái kia đen không kéo mấy đồ chơi căn bản xoa không xong càng là nghiến răng n g h i ế n lợi sau đó hắn có chút khí thế đối với những người khác phát hào thi khi nói đều theo ta đi cùng một chỗ đem lâm nông tiểu t ử thú y kia cầm ra đến ta hoàng ca hôm nay muốn ăn đổ nướng đ ị n h mông phái n h i ệ t ba nhìn xem một màn này có điểm tâm hư hắn có phải hay không đem tiểu nông cho hố nếu như không phải nhắc nhở của nàng chỉ sợ hoàng lao sư đến bây giờ đều không có phản ứng kịp Ách, các người đi thôi, ta còn chưa Hoàng thôi, Lao người ngủ tốt, ta ta Sư, đi tốt, thế nhưng là hoàng lão sư làm sao sẽ bỏ qua nhiệt ba cô gái nhỏ này thích nhất liền là đứng tại lâm nông bên kia hô chính mình lần này tốt như vậy cơ hội sao có thể không nắm hắn một cái thế là hoàng lão sư cười hắc hắc phối hợp cái kia đen tui khuôn mặt lộ ra vô cùng dữ tợn tiểu địch người gấp gáp như vậy chạy đi chẳng lẽ ngươi và tiểu mông là đồng phạm hoàng lão sư câu nói này để nóng tiến bước chân dừng lại sau đó bất đắc di xoay người khóc không ra nước mắt n g h ĩ đến trong lúc vô tình hô tiểu mông hiện tại còn đem chính mình mắc vào hắn làm sao cảm giác mình yêu đương về sau trí thông minh đều giảm xuống đây không có ta thế nào lại là đồng phạm đây Hoàng sau o s đó lại cũng đối với những người khác vung tay cao giọng nói lâm mông tiểu tử này liền là nịnh mông phòng kẻ độc tài hắn ba đạo hình hành không cho phép bất luận kẻ nào lao động ý đồ để mọi người biến thành ngồi ăn rồi chờ chết cá ớt muối đây là ta ác chúng ta muốn lật đổ hắn theo ta đi nhìn thấy hoàng lao sư khẩu hiệu những người khác nhìn nhau ta đi cái này hoàng lao sư là muốn chơi đem l ớ n à, thế mà cũng dám phản kháng tiểu nông muốn cấp lao động quyền lợi chẳng lẽ hắn quên bị tiểu nông tử vong ngưng thị chi phối sợ hay sao bất quá đám người trong nháy mắt lại nghĩ tới dù sao hoàng lao sư là người dẫn đầu bọn hắn chỉ là theo ở phía sau hô khẩu hiệu tiểu binh mà thôi đến lúc đó nhìn tình huống lại lựa chọn đầu nhập vào một bên liên tốt khẳng định sẽ không thụ liên lụy với lại hoàng lao sư giờ phút này nắm giữ lấy đạo nghĩa nhìn tỉ số tháng tương đối lớn một điểm trước hết t nghĩ đến hắn thửa cơ đem khẩu hiệu kêu càng thêm vi phong đồ nướng định mưng phái đồ nướng định mưng p h n g đồ nướng định mưng phái đồ nướng định m ư n phái hà lao sư đại hoa cũng chơi nghiện cùng theo một lúc hô hào nhiệt ba đồ nướng hoàng lao sư đồ nướng hoàng lao sư mặt nhi lâm mông ca tốt nhất lâm mông ca tốt nhất hai cái nữ hải tử liền không thế nào trung thực dùng rất nhỏ thanh â m nói thầm lấy hà lao sư đại hoa thanh â m rất lớn tự nhiên vượt trên nhiệt ba còn có mặt nhi thanh â m hoàng lao sư cũng liền nghe không hiểu hắn còn lấy là mọi người đã quyết định cùng hắn một lòng cao hứng phi thường tốt đối với mọi người có thể kịp thời dừng cương trước bờ vực quay đầu làm bờ ta thật cao hứng hoàng lôi chuẩn bị làm một lần tổng kết nhưng là bị đại hoa đánh gãy hoàng lao sư đu quay thú nhún thế nào ngươi tại sao phải tìm chết nó chẳng lẽ ngươi không thích chơi sao có cái gì không hiểu liền hỏi đây chính là khoác lát học hắn n g ự bí quyết hắn liền không hiểu được đu quay thú nhún tại sao phải tìm chết nó với lại nó vốn chính là chết không phải sao hoàng lỗi hào hứng bị đánh gãy một mặt không vui nghe tới đại hoa vấn đề lúc cả người càng thêm không xong đó là rừng cương trước bờ vực ý là cưỡi ngựa đến bên bờ vực thời điểm phải kịp thời đem ngựa dừng lại bằng không thì liền là ngựa người chết vong mặc dù rất nhức cả trứng nhưng là hoàng lỗi lại không thể bỏ đi đại hoa học tập hán ngựa tính tích cực liền cho hắn nhận chân giải thả hiểu rõ hiểu rõ đại hoa một mặt hưng phấn xuất ra một cây bút một cuốn sách nhỏ đem hoàng lỗi nói lời đi xuống nhìn thấy đại hoa như thế tích cực hoàng lỗi vui mừ Không sợ không không học, học thái muốn liền sợ sợ có học tập thái độ, đại ộ đ hoa điểm ấy vừa ẫ n nhuốn đến thời điểm, phải nắm chặt, bằng không thì liền sẽ tử vong. là tốt. thú thời chặt, thì tử Đu điểm, Đại quay hoa phải cơi sẽ v nói một lần dùng siêu siêu vẹo vẹo h á n tự viết hoàng lỗi hắn thu hồi lời của mình nói mới vừa rồi đại hoa h á n ngữ học tập chỉ là nhạc đ ệ h tại hoàng lỗi vung tay hô t o dưới đám người liền chuẩn bị ra phòng khách đi tìm lâm nông chỉ là còn không chờ bọn hắn đi ra đại môn lâm nông chính mình trước hết trở về a các ngươi chuẩn bị đi làm mà sống như vậy vì cái gì ngủ không nhiều một lúc bữa sáng ta một lúc liền làm xong đến lúc đó ta đi gọi mọi người là ga trông thấy tất cả mọi người đủ còn chuẩn bị đi ra ngoài lâm n ô n g hơi kinh ngạc hà cảnh ngơ ngác nhìn lâm n ô n g hắn nghe được cái gì thiếu nông khẩu âm của ngươi, ngươi nói g ư ơ i n tiếng phổ thông làm sao tiêu chuẩn như vậy hà cảnh lộ b ụ c hỏi đi qua hỏi lên như vậy tất cả mọi người giật mình nhìn xem lâm n ô n g từ đám bọn hắn nhận biết lâm n ô n g bắt đầu khẩu âm của hắn một mực mang theo giọng nói quê hương cắn chữ muốn rất chăm chú mới nghe rõ ràng nhưng là bây giờ lâm mông lại là một mụn tiêu chuẩn tiếng phổ thông với lại ngay cả thích nhất tự xưng ta cũng bị mất bọn hắn hiện tại rất hoài、nghi. cái này đến cùng phải hay không thật lâm nông cùng mọi người kinh ngạc khác biệt chỉ có nhiệt ba sắc mặt đ ỏ lên vụ trộm trốn đến mặt nhi sau lưng hắn không t r ộ trốn t không r ố n đến mặt nhi sau lưng hắn không t r ộ t r ố không được à, tiểu mông chuyển biến thế nhưng là nụ hôn đầu của nàng đổi lấy với lại miệng đều bị thân x ư n g lên chuyện này khẳng định là không thể cùng mọi người nói cho nên nàng vẫn là làm cái người trong suốt làm không biết tốt cái này có cái gì kỳ quái đâu muốn xã hội đ ố i tiếp một ngụm lưu loát tiếng phổ thông là á t không thể thiếu cho nên ta từ nhỏ đã đang luyện. ông bình tĩnh ráng Lâm một bộ v hoàng lao sư đen thui mặt càng thêm đen phòng lao tây hoặc lao tây đại duyệt những này ác mộng xưng hô thế nhưng là bồi bạn bọn hắn thật lâu còn kém nằm mơ k h ô n g mang đơn giản phát rồ hiện tại lâm mông lại còn nói chính mình sẽ nói tiêu chuẩn tiếng phổ thông còn có so đây càng cần ăn đòn lời nói sao ta ở quê hương sinh hoạt đương nhiên muốn nói ra hương thoại với lại các ngươi cũng không có để cho ta nói tiếng phổ thông a lâm mông nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hai người không biết tại sao phải đem trách nhiệm này đẩy lên trên người hắn đến hoàng lao sư hà lao sư lâm mông vẫn như cụ không có kẽ hở bọn hắn lại một lần nữa thất bại hai người lên nhau trong lòng càng thêm kiên định không quan hệ còn có một lần cơ hội hoàng lao sư mặt cũng không phải hy sinh vô ích lần này nhất định phải đánh ngã kẻ độc tài để định mông phòng có tự do khí tước nghĩ đến hoàng lỗi xuất ra khí thế của mình hóc bụng thẳng lưng ngẩng đầu đỡ ngực hai vai nhấc lên cả người lộ ra vô cùng có khí thế sau đó sau đó hắn ngẩng đầu nhìn gần một m chín lâm ô n g cổ đều nhanh gãy mất hà cảnh q u á t như mặt không mặt mũi nhìn người lão hoàng không làm những động tác này có tốt làm liền cùng tên hề còn nói gì khí thế hắn đều muốn một lần nữa đầu nhập vào tiểu nông người chúa công này quá mất、mặt. hoàng lỗi ngược lại là vẫn như c ũ hùng dũng a i vệ khí phép h i ê ngang n hắn lại không thấy mình ngược lại là cảm thấy mình hiện tại rất có khí thế thiếu nông ngươi tiểu tử thúi này buổi sáng đi đâu hoàng lỗi hỏi câu đầu tiên chuẩn bị trước hết g i ế t g i ế t lâm nông nhuệ khí lâm nông nhìn thấy hoàng lỗi sơn đen đen kịp mặt nhịn cười nói ra cho mọi người làm điểm tâm đi à. vậy ngươi có thể giải thích một chút ta gương mặt này là chuyện gì xảy ra sao hoàng lỗi hỏi tiếp câu thứ hai hắn nhận là lâm nông khí thế đã thấp đi là nhất cổ tác khí bắt lấy hắn thời điểm ta cũng muốn hỏi hoàng lao sư ngươi đây ngươi cái này là làm sao vậy lâm mông n h n cười hỏi hoàng lao sư hoàng lỗi ngây ra một lúc ngược lại là bị lâm mông lời nói làm hồ đồ rồi cái này không phải liền là tiểu tử túi này kiệt tắc sao hắn làm sao giống không biết bộ dáng chẳng lẽ đây không phải hắn làm ta buổi sáng sau khi rời giường dùng trên bàn sữa rửa mặt rửa mặt sau khi tắm liền biến thành bộ dáng này hoàng lỗi sợ lâm mông không rõ tình huống cụ thể liền cùng hắn giải thích một chút á c h phúc ha ha ha lâm mông sau khi nghe lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra cười gọi là một cái hùng vĩ đem đám người giật này mình nhưng là nụ cười này cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch hoàng lao sư đoán không lầm chuyện này thật đúng là và lâm mông có quan hệ hoàng lỗi tự nhiên cũng minh bạch hắn tìm chủ nợ không sai liền là lâm mông tốt lắm quả nhiên là ngươi tiểu t ử túi này ngươi nói hoàng ca cùng ngươi có cái gì thù cái gì hoán ngươi phải đối với ta như vậy trương này m ặ t anh tuấn hoàng lỗi lập tức c ắ n răng nghiến l ợ i hỏi ha ha ha ha chuyện này ta thật không phải cố ý lâm mông cười vẫn là đ ứ t quãng xem bộ dáng là thật bị lôi đến các ngươi vẫn là nghe ta đem chuyện này nói rõ a thật vất vả lâm m n g ngừng cười sau đó ra hiệu đám người nghe hắn nói chuyện này hừ ta lâm mông nô đối với hoàng lỗi uy hiếp ngự khí không hề để tâm bắt đầu nói về buổi sáng phát sinh sự tình buổi sáng ta lúc thức dậy nhìn thấy hoàng lão sư trên bàn có một cái bình nhỏ chương bảy mươi chín lịnh mông phòng kẻ gặp tài buổi sáng ta lúc thức dậy nhìn thấy hoàng lão sư trên bàn có một cái bình nhỏ sau đó nhìn thấy trên bàn để đó một đôi không có xoa dày ra lâm ông n h n cười hướng mọi người nói xong buổi sáng kiến thức cái này có vấn đề gì không hoàng lỗi mặt đen thui hoang nóng nói ta lấy lên cái kia cái bình lắc lắc phát hiện cái bình rất nhẹ sắp sử dụng hết lâm ông tiếp tục nói sau đó ngươi hoàng lỗi đột nhiên có dự cảm không tốt ta lúc ấy không có nhìn kỹ cái bình bên trên tiếng anh lại thêm hoàng lao sư g i à y ra đặt ở phía dưới ta liền lấy là đây là một bình si đánh g i à y lâm ông vô tội nói kết quả ngươi hoàng lỗi thân thể lung lay n h o á một cái hắn cảm giác đầu hơi choáng váng kết quả ta hảo tâm dùng chính mình phối chi i、si、đánh giày giúp hoàng lao sư rót đẩy cái bình lâm mông dùng chỉ chỉ trong góc kiếm ộ t thùng đen tỏa s á n g dầu đó là lâm mông gần nhất phối trí thuần thực vật tự nhiên vô hại si đánh giày bịch sau đó liền làm ộ t tiếng tiếng ngã xuống đất nhưng hoàng lỗi liền là làm bộ dáng mà thôi hắn lại lập tức bỏ lên một mặt sụp đổ kêu lên si đánh giày si đánh giày ta hắn a buổi sáng thế mà dùng si đánh giày rửa mặt vê đút tờ ép ha ha ha cái này cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra ôm bụng điên cuồng cười to mẹ nó đây cũng quá mẹ nó làm đi khó trách hắn cảm thấy lao hoàng mặt bóng loáng tỏa sáng cùng hắn giày ra đều không kém cạnh tình cảm là bôi si giày những người khác cũng so hà cảnh chẳng tốt đẹp gì từng cái lập tức cười phun ra khán giả nước mắt đều bật cười điên cuồng đánh chữ phát tiết hoàng lao sư làn ra tốt là có nguyên nhân bởi vì hắn một mực dùng si đánh giày lau mặt rồi ha ha hỏi ta tên họ là gì tại hạ định mông phòng hắc bao công ha ha ha sữa rửa mặt không đủ si đánh giày đến đụng giờ ý đến hoàng lao sư trong lòng nghỉ k h u t a ta chỉ muốn tẩy cái mặt mà thôi ta trêu a i ghẹo a i không sai định mông liền là hoàng lão sư lớn nhất khát tinh cả đời này đều là nguyên nhân cũng tìm được kẻ cầm đầu cũng bắt được hoàng lỗi tại gầm lên giận g ữ về sau chính thức bóc can khởi nghĩa ta t r ư ơ n g này mặt anh tuấn và ngươi có cái gì toán cái gì thủ ngươi muốn như thế đối lại nó hoàng lao sư giờ phút này khí thế mười phần bi phận hướng lâm mông hỏi ta không phải cố ý lâm mông vô tội nói một câu không phải cố ý liền muốn rửa sạch chịu tội sao ngươi không biết si đánh dậy là đối làn da có hại sao hoàng lỗi cố ý hướng nặng nói hy vọng tăng lớn đợi chút nữa đàm phán thẻ đánh bạc đó là thuần thiên nhiên thực vật xanh dầu là vô hại lâm mông gặp chiêu pha chiêu vẫn như cũ duy trì mỉm cười hoàng lỗi tiểu tử này thật là lợi hại gặp chiêu pha chiêu hắn đều nhanh hỏi không nổi nữa tiểu mông, cái này liền là của ngươi không đúng mặc kệ cái này si đánh g i à y có phải hay không tự nhiên vô hại cái này đều không phải là sữa rửa mặt sẽ đối với hoàng lão sư trong lòng tạo thành không thể xóa nhòa bóng ma ngươi phải hướng hắn nói xin lỗi hà cảnh gặp hoàng lão sư không phải là đối thủ vội vàng nhịn cười đi ra nói đỡ cho hắn a thật xin lỗi lâm mông cũng cảm thấy là mình sai lầm nói lời xin lỗi cũng không có gì hoàng lỗi hà cảnh lướt nhau một bộ gian kế được như ý bộ dáng bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt hà nghĩa là thời điểm hướng tiểu từ thúi làm k ó dễ đoạt lại mất đi lao động quyền lợi ngay một khắc này khán giả thế nhưng là biết hoàng lỗi hà cảnh kế sách lúc này thấy trò hay bắt đầu cũng không cười một bên trò chuyện trời một bên lên bàn cầu mua định rời tay à tất cả mọi người đến đoán một cái lần này định mông chủ nhà quyền chiến tranh người thắng là phương nào không cần nghĩ khẳng định là hoàng lão sư bọn hắn à, đại nghĩa nơi tay muốn thua cũng khó khăn xác thực lần này là lâm mông không cần thận phạm sai lầm hắn căn bản không lý do cự t u y ệ t hoàng lao sư yêu cầu ta cũng xem trọng hoàng lao sư thần toán tử không có khả năng một một thua trước kia là hắn quá bất cần ta ép một trăm kim đậu hoàng lao sư ta năm trăm ta một nghìn thật sự là lần này lâm n ô n g quá không chiếm sửa lại khán giả đều nhận là hoàng lao sư thắng chắc bọn hắn đều một bên để ép kim đậu một bên nhìn xem trò hay kim đậu là chối u tiêu truyền hình đặc hữu đặc sắc mỗi ngày miễn phí cấp cho tại có người bắt đầu phiên giao dịch thời điểm liền có thể áp chú những n à y kim đậu còn có thể mua lễ vật đưa tặng cho mình thích minh tinh minh tinh liền có thể đạt được nhân khí giá trị cho nên tất cả mọi người thật thích chơi t h i ế u m ô n g xin lỗi không có thành ý hoàng lỗi bắt đầu đúng nếu như xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì hà cảnh đi theo hát sao hoàng lâm n ô n g trừng mắt nhìn hắn đã cảm giác được một đây là muốn tìm hắn để gây sự à. hai vị kia lão sư muốn thế nào lâm mông cười mị mị hỏi gặp lâm mông như thế là c ấ t nhắc chủ động hỏi hai vị lão sư trong lòng đại hỷ trực tiếp công phu sư tử ngoạn ta muốn lao động ta muốn đánh quét vệ sinh ta muốn rửa chén đĩa ta không cần làm cá ớt mới hà cảnh liền là cái chịu khó người căn bản ngồi không yên hắn liền muốn cùng lâm mông cùng một chỗ làm việc cảm giác kia thật rất mỹ diệu ta muốn tiểu mông ngươi rửa chân cho ta hoàng l ô i còn nhớ lấy thù đâu hắn cũng không có quên chính mình kém chút bị vương chính vũ một đôi chân thúi thối mất đi tràn cảnh h ắ c h ắ c ta so ngươi vương ca mô u tốt nhiều lắm là hội ba ngày không rửa chân khi đó liền muốn làm phiền tiểu n ô n g ngươi hao tổn nhiều tâm trí còn lại không đủ hoàng lỗi tiếp tục buồn nôn lấy lâm nông thán nhiệt ba nghe được thiếu một chút phun ra cái này hoàng lao sư là càng ngày càng không có cái dáng dấp trưởng bối tử chẳng lẽ quen biết tiểu mông người trí thông minh đều sau đó hàng sao hắn quyết định một lúc liền mang theo lâm nông bỏ trốn nếu như lâm nông thật cho hoàng lỗi t u y ể n chân hắn tuyệt đối một tháng không một tuần lễ tính toán ba ngày đi ba ngày không cùng hắn dắt a y với lại mỗi ngày muốn thúc hắn dùng xà bông thơm rửa tay ân chỉ những thứ này sao không có thứ khác lâm mông nghi ngờ một cái hỏi uống tiểu tử thúi này có ý tứ gì là ngại không đủ sao hoàng lỗi hạ cảnh lần nữa lướt nhau vậy ta còn muốn cùng theo một lúc h á i bắp h ạ cảnh cười hát hát nói ta muốn nấu ăn đồng thời không cho phép tiểu mông người nhung tay hoàng lỗi tiếp tục quá phận nói ra chúng ta không cần thế nhưng là hoàng lỗi câu nói này vừa nói ra tất cả mọi người trận mắt nhìn hắn chằm chằm hoàng lao sư tại trong thức ăn hạ độc sự tỉnh vừa mới đi qua đám người nào còn dám ăn hạ độc sự t n h vừa mới đi qua đám người nào còn dám n hạ độc sự t n ta cam đoan định lần này khẳng sau ẽ không. Hoàng cũng biết lần trước chính mình cũng lần lỗi biết trước ư đ tới bao lớn i bao n h ề người tức giận, tranh thủ thời gian làm lánh xin lỗi, hướng mọi người giải cười thời lỗi, mọi tức thủ thích. Sau làm đó hắn lại bắt đầu chuyển di l ự c chú ý đối lâm mông nói ra dù sao tiểu mông ngươi không đáp ứng chúng ta những điều kiện này cái này si đánh g i à y sự t ì n h hôm nay liền không có xong nếu như ta không đáp ứng đây lâm mông khỏe miệng niết lên trong mắt buốc lên một cỗ không hiểu q u a n mang lao động liền là tiệt tài liền là hắn tuyệt đối lĩnh vực hiện tại lại có hai người muốn tại lâm mông trong phòng khiêu chiến hắn tuyệt đối quần uy ngươi cho là hắn sẽ đáp ứng sao hắc hắc vậy ngươi liền muốn hỏi hỏi đoàn người có nhận hay không cùng ngươi nhà độc tài này hoàng lôi cười đại ý chỉ vào sau lưng đám kia người ủng hộ ân ân ân n h ì n thấy lao đại lên tiếng bất đắc dĩ đám người tranh thủ thời gian gật gật đầu biểu thị và hoàng lao sư một phép cánh nhiệt ba tiểu mông đừng trách tỉ tỉ nếu như ta không đứng tại bên này hoàng lao sư liền sẽ nói ta là người mật báo ngươi đến lúc đó hội mắng người ta nhiệt ba chấp một đôi đôi mắt to xinh đẹp hướng lâm n ô n g chuyển lại chính mình bất đắc dĩ mặt nhi lâm n ô n g ca ca hoàng lao sư mặt thật là đáng sợ ta cũng vậy bị bức hiếp, bất quá ngươi yên tâm lòng ta đứng tại ngươi bên này lâm nông nhìn xem một mực hướng mình chớp mắt hai cái tiểu mỹ nữ cũng là giờ khóc giờ cười chương tám mươi bóc can khởi nghĩa thất bại mời các ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa lâm nông bảo trì mỉm cười không có chút nào tức giận bộ dạng nói liền nói ta hà cảnh nhận gắn liền với thời gian cơ đã đến thiên thời địa lợi người và đều có coi như ngươi lâm nông còn có chuẩn bị ở sau chẳng lẽ còn vừa qua được nhiều người như vậy ninh mông phòng cải biến liền muốn từ đó cắt ra bắt đầu nhưng mà nhưng mà hà cảnh lời còn chưa dứt liền bị hế trụ hám i ệ u đại trường mang trên mặt từng tia từng tia sợ hãi hoàng lỗi một mực nhìn lấy hà cảnh nghe hắn nói lúc này thấy hắn đột nhiên ngừng lại lông mày trực tiếp đầu nhăn lại lão hà ngươi làm cái quỷ gì nói t i ế p g a chúng ta chiếm cứ đại nghĩa không cần sợ hắn hoàng lỗi rất buồn bực vì cái gì đột nhiên ngừng lại ngựa khi không kiên nhận thúc giục nói hà cảnh lại căn bản không có lý hội hoàng lỗi ý tứ sắc mặt chuyển biến gọi là một cái nhanh tiểu mông ta cảm thấy ngươi nói đều đúng định mông phòng nhất gia chi chủ khẳng định là ngươi lao động cái gì ta căn bản một chút hứng thú đều không có ta chỉ muốn an tâm làm một đầu cá ước mối những này đều có thể dùng danh dự của ta căn đoan hà cảnh dùng định ngọt tiểu dung nói ra lời nói này vô bộ ngực cho lâm mông làm lấy c ă m đoan lao hà ngươi hoàng lỗi giật nảy cả mình không rõ vì cái gì hà cảnh đột nhiên chuyển t r ậ n doanh hà cảnh nghe được hoàng lỗi kêu tới mình danh tự không lưu dấu vết cùng hắn kéo ra một cái thân vị tiểu mông có một việc ta muốn đối ngươi nói kỳ thật ta là ngươi bên này nội ứng ta muốn tố giác lao hoàng hắn ý đồ lật đổ ngươi cắn không hắn ý đồ uy hiếp chúng ta cầm lại định mông chủ nhà quyền đây là phi thường ta ác ta phải kiên quyết và hắn mở ra giới hạn hà cảnh chỉ vào hoàng lỗi một mặt chính nghĩa nói ra hoàng lỗi gia hỏa này đến cùng thế nào uống l n thuốc chứ được rồi liền biết lao hà ra hỏa này thân ở tàu doanh lòng đàng hán thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy bất quá không quan hệ ta còn có cái khác đồng đội hoàng lỗi đối hà cảnh thất vọng cực kỳ rõ ràng bọn hắn bên này liền muốn thắng lợi còn chạy đối diện đi thật không có ánh mắt thế là hắn nhìn về phía những người khác hoàng lỗi đầu tiên bên trên chính là đại hoa đại hoa n u ô i binh ngàn ngày dụng binh nhất thời chỉ cần ngươi bây giờ và ta kể vai chiến đấu các loại lần này thắng lợi ta liền cho ngươi định mông phòng đại nội tổng quán chức vị hoàng lỗi lần này thông minh đã đại nghĩa không được vậy liền hứa lấy lời t ấ u đại hoa nhìn trừng trừng lấy phía trước chân q u ch đại ồ n g d n không g để ý t ớ hoa ộ i h nói gọi là một cái than thở khóc lóc còn kém không có đem hoàng lỗi cột giao cho lâm mông hoàng lỗi các ngươi nói đều là thật lâm mông mỉm cười ân ân ân một trăm cái thiên chân vạn xác đại hoa hà cảnh liên tục gật đầu gật gật đầu tần suất cũng nhanh sánh được máy đóng cọc độ chân thật phi thường cao vậy được ta liền tạm thời tin tưởng các ngươi lâm mông nhẹ gật đầu không truy cứu nữa hai người hô hà cảnh đại hoa xoa xoa mồ hôi trên c h á n thầm nghĩ cuối cùng là đem đạo này nàn quan vượt qua được tiếp theo vẫn là hà cảnh trước hết nhất nói chuyện hắn trong lòng run sợ mà hỏi tiểu n ô n g hiện tại có thể đem trong tay ngươi đ a o v ô n g xuống a hoàng lỗi hắn nghe được cái gì đ a o hoàng lỗi vội vàng chuyển người qua một đạo hàn quang hiện lên tầm mắt của hắn đem ánh mắt của hắn đâm đau nhức ta đi thật là có một tây đ a o mà lại là một thanh siêu cấp sắc bén cạo xương đại khảm đau t i ê thị giác hiệu quả quả thực là tiêu chuẩn điều này cũng làm cho hoàng lỗi minh bạch vì cái gì mọi người chiếm cứ lấy lại nghĩa lại đột nhiên tập thể làm phản rồi không đ ổ i các ngươi nguyện ý có thể hoàng lao sư còn không m u ố n chứ lâm mông nụ cười trên mặt mười phần chất phác thế nhưng là cái này nụ cười thật t h ả tại hoàng lỗi trong mắt là như thế kinh khủng hoàng lao sư nghe nói ngươi muốn r à n h với ta lao động hơn nữa còn muốn ta rửa chân cho ngươi có đúng không lâm mông từng bước một tới gần hoàng lỗi đao kia trên thân chiết xả hàng quang không ngừng tại hoàng lỗi trên thân thoáng hiện để hoàng lỗi trong lòng hoàng sợ nhỏ thiếu nông ngươi ngươi khẳng định hiểu lầm hoàng ca ta tại sao có thể có những cái kia nguy hiểm ý nghĩ ta chính là suy nghĩ buổi sáng nhàm chán cho ngươi mở cái trò đùa rồi hoàng lỗi cái chán b ư ớ c lên mồ hôi từng bước một đẩy về sau lấy trong lòng lại tại mắng to lấy lao hà đại hoa vô s ỉ rõ ràng thấy được thanh này đại k h á m đ a g lại không cùng hắn nói còn bắt hắn làm tấm mộp ngươi xác định lâm mông hỏi lần nữa ân ân ân ta xác định mới vừa rồi còn cười nạo h đại hoa hà lao sư gật đầu hoàng lỗi giờ phút này điểm lại còn nhanh hơn bọn họ không cần ta r ử a chân cho ngươi lâm mông hỏi tiếp không không không từ bỏ chân của ngươi chỉ có thể để tiểu địch đến tầy chỉ có hắn mới có tư cách này hoàng lỗi xuất r a trước nay chưa có cơ c h í đến ứng phó tràn n g u y cơ này không muốn làm cơm lâm mông khỏe miệng nít lên t r e o cợt hoàng lao sư cảm giác thực tốt đây không không làm người biết ta nấu cơm có độc coi như làm cũng không ai ăn cho nên cái này nhiệm vụ trọng yếu không phải tiểu mông người không còn ai hoàng lỗi mang theo định nọ cười nói theo hoàng lỗi câu này nói ra miệng lâm mông đao trong tay liền bông xuống đương nhiên cái này cũng tuyên cáo định mông phòng lần thứ nhất bóc can khởi nghĩa nhìn thẳng vào thất bại tất cả bóc căn người cùng một chỗ đoàn diệt nhìn thấy lâm mông rốt cục thả ra trong tay đao hoàng lỗi sắt trên c h á n cũng không tồn tại mồ hôi cũng lên hắn n g h i hoặc thiếu nông cái này vừa sáng sớm ngươi cầm một cây đao làm gì cái này quá nguy hiểm không bằng để cho hoàng ca ta thay người thu lại hoàng lỗi vì để tránh cho bi kịch tái diễn muốn đuổi lâm nông trong tay lửa gạt đi cây đao kia cây đao này cũng không thể cho ngươi đầu kia heo rừng ta thế nhưng là còn không có tách rời s o n g đâu lâm nông cái nào lại không biết hoàng lỗi một chút lo lắng với lại hắng sắc thực đợi sẽ muốn dùng liền không khả năng cho hắn ách nguyên lai là tách rời heo rừng a đám người tập thể im lặng cũng minh bạch vì cái gì lâm nông hội dẫn theo một cây đao tiến đến lúc này liền thể hiện ra tay nắm binh quyền hoàng đế và cầm vũ khí nổi dậy rách tung tóe ngay cả một thanh gia dáng vũ khí đều không có lủng có khác biệt khảm đau nơi tay đại thúc ta có coi như đi lên lại nhiều người một trăm ba mươi đều là đưa đồ ăn ngươi nói hoàng lỗi hà cảnh bọn hắn có thể không thua a phòng trực tiếp bên trong tại kết cục đã định thời điểm lộ t m n liên lộ nhìn quen thuộc l i ề n tốt không ta nhìn không quen ta sợ chính mình thành là thứ nhất cái bởi vì cười quá lâu thoát lực mà chết người mọi người ở đây tiêu tan hiềm khích lúc trước cho chuyện lửa nóng thời điểm một bóng người lại lén lút hướng ra phía ngoài chạy đi hoàng lao sư tay mắt lanh lẹ lập tức liền phát hiện tiểu mông kẻ cầm đầu muốn chạy chính là nàng cá mật là hắn nói cho ta biết ngươi c ố ý đem mặt ta làm đen hoàng lỗi hét lớn một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người cũng làm cho chuẩn bị chạy trốn làm nóng người tử định ở nơi đó quay người trở lại g ạ t ra một cái nụ cười khó coi đầu một ngày ngay tại trong lúc vô tình bán rẻ tiểu bạn trai còn có so với nàng c h ắ n g lốc xui xẻo hơn người a chương tám mươi một một trận cung đậu kịch lâm ông không cần hoàng lỗi nói liền phát hiện cái ý nghĩ này muốn vụ trộm chạy đi người chỉ gặp hắp hai mắt hơi nhuyết khỏe môi lên lên chậm dãi nói ra tiểu địch tỉ lập tức liền muốn ăn đ i ể m tâm ngươi đây là muốn đi chỗ nào a nhiệt ba khóc không ra nước mắt xoay người lại yêu đương nữ hải trí lực sau đó hàng hắn liền là điển hình lắm miệng một câu hố tiểu mông hiện tại muốn trốn chạy lại bị tại chỗ bắt được ô ô ô hắn hiện tại giống như nơi này khóc một trận nhiệt ba thân thể định trụ hoàng lỗi đầy đủ thể hiện quỷ quan phiên dịch tác dụng chỉ vào nhiệt ba lỏng đầy c ầ m phân hướng lâm mông thổi gió bên hai liền là tiểu địch táo mật nói ta gương mặt này bị ngươi cố ý làm đen còn tốt ngươi hoàng ca ta túc trí đam mưu thời khắc mấu chốt khá c hắn o nên nói h mới là hành động lần này. người là lần hành này động chỉ ủ sự sau sự sai ba, tiểu tuyệt màn, mông làm một hào hào nàng nàng ngươi nhất định phải hào hào cho nàng làm một chút tư tưởng dụng, nói, cho nàng loại sự tình này là tuyệt đối sai lầm. Nhiệt、ba. hắn chút tư phải giáo loại đối cho cho h c là lầm. nói là sai một câu ấm lúc nào liền biến thành người chủ s ự sau màn nhiệt ba nhìn xem đã nhập hí hoàng lỗi trong lòng không còn gì để nói không hổ là bắc điện chuyên nghiệp cấp đạo sư cái này mủ liều công lực đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới hà cảnh lúc này cũng đúng hoàng lỗi giơ ngón tay cái lên hắn và đại hoa đều đã đem hoàng lỗi bán không nghĩ tới tại cái này tuyệt cảnh trước mắt hắn còn có thể tìm tới dê thế tội lợi hại đương nhiên lợi hại hơn nữa hoàng lỗi vẫn như c ũ không phải kẻ độc tài lâm mông đối thủ còn phải nghĩ biện pháp qua hắn niềm vui đại hoa từ trong túi lấy ra chính mình quyển vợ nhỏ nghiêm túc nhất bút nhất hỏa nhớ kỹ chân tiểu nhân chỉ liền là hoàng lao sư loại này ngay trước trước mặt người khác nói người ta nói xấu người chú ý hạng mục muốn rời cái này loại người xa xa bằng không thì hội không may đại hoa chữ như là con run siêu siêu vẹo vẹo với lại câu nói cũng không thế nào lưu loát nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thợ quay phim đem quay chụp đi vào、Phúc. đại hoa đoạn văn này tổng kết rất không tệ hoàng lao sư hiện tại vai trò liền là chân tiểu nhân ha ha còn nhìn cái gì cung đấu kịch định mông trong phòng liền là đ ỉ n h phong nhất cung đấu kịch đặc sắc vạn phần a ta cảm thấy đại hoa không cần đi báo cái gì quốc ngữ ban h ắ n chỉ cần ở nơi này trên một tháng đừng nói khẩu nữ g giao lưu chỉ sợ ngay cả tam thập lục kế đều sẽ dùng hoàng lão sư thực sự gian khổ một người phân sức mấy cái nhân vật cũng đều diễn vi diệu như vậy hơi vệm quả nhiên không hổ là định mông phòng đại ma vương hắc hắc đại ma vương thì sao vẫn như c ũ không phải dũng sĩ đối thủ nhà ta định mông mới thật sự là bến thắng khu k h đáng thương chúng ta ba béo nói sai một câu mà thôi hiện tại liền bị đặt ở trên lửa n ư n g ta hiện tại rất lo lắng lâm mông hội làm sao trừng phạt hắn hắn trên tay kia thanh tạo xương khảm đau rất để cho ta sợ hãi trong lòng a người nói trong lòng ta cũng phát tay người nói đ ị n h mông hội sẽ không khí truy sát ba béo a khán giả khẩu vị càng ngày càng nặng thế mà ngay cả loại tình tiết này đều nghĩ ra được lâm mông hội truy sát n h i ệ t ba sao không cần nghĩ a đây chính là hắn tiểu t ứ c phụ đừng nói truy sát liền là đánh một cái đều không được muốn truy sát cũng là truy sát h o à n g lỗi mới đúng n h i ệ t ba nhưng không biết khán giả đang chờ nhìn màn kịch hay của nàng lúc này hắn đang cố gắng đem một đôi mắt to trận t r ò n t r ị a nhớ lại một chút chuyện thương tâm không đồng nhất hội khỏe mắt liền dần hiện ra một tia lệ quang đem h o à n g l ô i đều nhìn ngây người đều nói nhiệt ba không có diễn kỹ cái này hắn á ai nói diễn kỹ này liền là tiêu chuẩn được chứ nếu như bây giờ để hắn đi diễn khổ t ì n h kịch bên trong nhân vật nữ chính tuyệt đối có thể cầm cái thường cái gì tiểu nông tỉ tỉ buổi sáng chỉ là lo lắng ngươi mà tôi h mới hỏi một câu ngươi đi đâu vậy người ta thật không có b á n ngươi ý tứ mà đến nhiệt ba chu cái miệng nhỏ liền trực tiếp lộ tẩy thật tốt khổ tỉnh kịch lập tức biến thành thần t ư ợ n g kịch hà cảnh thất vọng lắc đầu diễn kỹ thi đấu tiểu địch cái thứ nhất đào thải diễn kỹ không đủ thuần thục vẫn phải nhiều hơn ma luyện hoàng lỗi thì là cười h ắ t h á c lúc đầu hắn còn lo lắng nhiệt ba diễn kỹ quá tốt sẽ để cho lâm mông mềm lòng bất quá giờ phút này chính nàng đem một tay bài tốt đập nát thì nên trách không được hắn tâm ngoan thủ lạc hoàng lỗi biểu lộ ngưng tụ trong nháy mắt nhập khí tiểu địch cái này liền là của ngươi không đúng nói chuyện nhưng là muốn giảng căn cứ lúc ấy chúng ta đều tại p h ò n g đoán là ai làm đến cùng là ai đem ta sữa rửa mặt động tay chân ngay tại tất cả mọi người rửa sạch hiểm nghi mê man không thôi thời điểm ngươi đột nhi ngươi nói lúc ấy có phải như vậy hay không hoàng lỗi trí nhớ không sai đem tình huống lúc đó tái hiện mà lại nói đến nhất thanh nhị sở không có cái gì thêm mắm thêm mối nói nhảm nhật ba biểu tình ngưng trọng tiếp lấy lộ ra một vòng c ư ờ i khổ tình huống lúc đó đúng là dạng này sáng sớm bên trên không có nhìn thấy lâm nông tinh thần có chút hoảng hốt hốt cũng không có chú ý thời cơ liền lắm m ồ t một câu cái này lại trách được ai đây là như vậy liền tốt tia cái khác liền không cần nói nhiều chúng ta liền để tiểu nông tới làm quyết đoán hoàng lỗi vừa lúc thời cơ đánh gãy nhật ba lời nói tiểu nông đã ngươi là xuất phát từ hào tâm mới đem ta sữa rửa mặt rót xi、si、đánh giày nói đến đây hoàng lỗi kéo kéo khoe miệng đay trứng thời gian dài xi、si、đánh giày làm cảm giác làn da đều kéo bất động dạng này hắn còn không thể quái kẻ cầm đầu cảm giác này thật sự là thao đ à n mặc dù cảm giác rất khó chịu nhưng hoàng lỗi nhưng lại không thể không đem lời nói tiếp đã tiểu nông là vô tình như vậy tiểu địch liền là phạm sai lầm cho nên nàng nhất định phải tiếp nhận tiểu nông phê bình hoàng lỗi đem chính mình sau cùng dự định nói ra khoe miệng rốt cục nhịn không được n h t lên t kéo tới đau quá thế nhưng là ta hắn a liền là không nhịn được cười a hoàng lôi trong lòng đau nhức cũng khoái hoạt lấy hắn muốn liền là tiểu nông tiểu khúc tự giết lẫn nhau mới có thể tiêu mất hắn mấy lần thất bại mối hận trong lòng hắn định n g ô n g phòng đại ma vương danh hào cũng không phải gọi không cái này nhật ba là thật muốn khóc hắn cũng không muốn bị lâm mông phê bình à, cái loại cảm giác này ngẫm lại đều khó chịu lúc này mới ngọt ngào mật mật qua một buổi tối làm sao lập tức liền biến thành tương ái tương sát nội dung cốt chuyện nữa nha bất quá lúc này không ai đi chú ý như ba mà là nhao nhao nhìn xem lâm mông muốn nhìn một chút hắn làm sao bây giờ hắn là nhất gia chi chủ khẳng định là muốn xử lý sự việc công bằng, vừa rồi dùng hiện tại nhiệt ba phạm sai lầm nếu như hắn không xuất ra ngang hàng thái độ khẳng định là sẽ giao động c u a tâm cho nên hiện tại liền là khảo nghiệm lâm mông lâm nguy năng lực ứng biến thời điểm không thể không nói sinh hoạt liền là như thế có ý tứ vốn làm ọ i người một trận nói đùa bây giờ lại để áp lực đều đi tới lâm mông bên này là phê bình nhiệt ba đây vẫn là cho vẫn đứng tại hắn bên này t i ể u tỷ tỷ bao che khuyết điểm liền nhìn hắn cá nhân lựa chọn chương tám mươi hai trên thế giới dài nhất đường lâm mông ánh mắt lấp l o e không yên tại mọi người nhìn lại liền là nội tâm chính làm lấy dãy rùa hoàng lỗi nhìn xem lâm mông bộ dáng này cố ý cầm ngôn ngữ nói tiểu mông nếu như ngươi thực sự không nghĩ phê bình tiểu địch chúng ta cũng sẽ không trách ngươi dù sao các ngươi tỷ đ ệ tình thâm là rất khó mở lời chỉ bất quá nếu như vậy ngươi về sau chỉ sợ cũng rất khó phục chúng đúng trần đ ấ y quá tàn nhẫn hà cảnh sợ lên cảm trong lòng đối hoàng l ố i hỏng lại có một cái nhận thức mới độ cao cái này kêu cái gì cái này kêu là l ử a cháy đổ thêm dầu nếu như không ra hăn đoán lời nói đoán trường lâm mông còn không có làm ra quyết định tiểu địch liền sẽ nhịn không được đi ra cản súng hoàng lão sư ngươi đừng nói nữa đều là lỗi của ta là ta cố ý bán rẻ tiểu mông có cái gì liền hướng ta đến ngươi đừng lại b ư c tiểu mông nhiệt ba trong mắt chứa nhiệt lệ gọi là một cái tình thâm nghĩa trọng ngay sau đó hắn lại đối lâm mông nói ra tiểu mông không cần thương tiếc t ỷ t ỷ vốn chính là t ỷ t ỷ làm sai ta hẳn là tiếp nhận phê bình không nên do dự nữa hung hăng phê bình t ỷ t ỷ à. hà cảnh nhìn thấy nhiệt ba không được diễn kỹ nhịn không được quắt ở con mắt quá tay người mặc dù biết ngươi là vũ đạo chuyên nghiệp không phải chuyên môn diễn viên tốt nghiệp nhưng là cũng không cần như thế sốc nổi à. cỡ nào đến nhiệt ba nói xong lúc này mới lây tay ra hắn muốn nhìn định mông làm sao diễn một màn này lâm mông lúc này biểu lộ xoắn suýt trên trán lộ ra từng tia từng tia vẻ thống khổ muốn nói con ngừng đem hạ cảnh trực tiếp nhìn ngây người ta đi thiên phú này đều không dùng ngôn ngữ biểu đạt 670 diễn xuất nội tâm thống khổ cùng x o a n suýt đặc biệt là k h ẽ nhữ mày kia một cái ngay cả hắn đều có thể cảm nhận được đối phương tâm tình vào giờ khắc này nếu như không phải đã sớm biết lâm mông là cái nông thôn thiếu niên hạ cảnh đều cho là hắn là bên trong h í chuyên nghiệp biểu diễn học sinh khá giỏi hảo tâm đau nịnh mông a ố â người ta đột nhiên muốn khóc hoàng lao sư liền là cái người xấu rõ ràng là tình cảm thâm hậu thị ệ không nên ép người ta tương ái tương sát hắn làm sao lại chán ghét như vậy đây thanh dặm Nịnh mông diễn kỹ thật là tốt. Ta hiện tại tin tưởng hắn khi còn nhỏ uống thuốc biến thông minh chuyện liền thông. Cùng hoàng lao sư, ta cũng muốn hỏi hắn, còn có cái gì là ngươi sẽ không nịnh、oh, oh, oh. mông người ta không cần ngươi xoắn thật khi thuốc học hỏi khoát cầm đào đem hoàng lao sư chém một điểm cầm đem Ô ô gì gì ngươi tại cái cái kỹ tốt, ta ta ta suýt, dứt chết là lao là lao đào xưa, sao. sư, sư có đực sẽ r ồ i chém chết hắn n g ư ơ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ t ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ t h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ ồ h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ à ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n g q u a ồ ồ ồ cho nên hoàng lỗi lập tức liền thấy mưa đạn bên trên người xem đối với hắn lên án những này người xem đối với hắn là có bao nhiêu hận mới sẽ để cho lâm ngông dùng đào chém chết hắn các đại ca đây chỉ là diễn kịch được không hắn xem như minh bạch vì cái gì dung ma ma đi ra ngoài mua thức ăn đều muốn trang điểm khán giả cũng mặc kệ nhiều như vậy bọn hắn đem tình cảm của mình đầu nhập đi vào hận những n à y mặt trái nhân vật hận đến nữa nếu như trong hiện thực gặp được không phải sợ muốn chết liền là muốn biện pháp đánh cho hắn một trận hiện tại hoàng lỗi liền thân ở như thế cái vai trò ở trong đương nhiên nhất chủ yếu vẫn là lâm n ô n g diễn kỹ tốt để những cái kia p a n nữ nhóm trái tim tan nắt rồi nội tâm thương tâm kiềm chế không cách nào phát tiết phía dưới đành phải cầm hoàng lỗi làm ra ống dẫn khí nén mặc kệ khán giả suy nghĩ gì hoàng lỗi giờ phút này có bao nhiêu im lặng hiện tại cũng là lâm mông biểu diễn thời gian tia phiên nội tâm giấy rủa hí s o n g s o n g lâm mông biểu lộ có một tia thoải mái hô hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi để đám người biết hắn tựa hồ làm xuống quyết định gì lâm mông dùng mười phần nghiêm túc ánh mắt nhìn xem nóng ngựa khí nghiêm khắc nói tiểu tỷ từ khi ngươi đi vào định mương phòng kỳ thật ta ở trên thân thể ngươi phát hiện rất nhiều khuyết điểm loại này nghiêm khắc ngữ khí vẫn là đám người ở trên người hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc này lâm mông trên người có một cỗ thượng vị giả khí thế làm cho tất cả mọi người trong lòng nhịn không được run lên bọn hắn đã không phân rõ đây rốt cuộc là diễn kỹ vẫn là tức giận liền hô hấp âm thanh đều thả nhẹ chờ đợi lâm mông nói tiếp người khác tại thức đêm công việc n g ư ờ i vẫn còn đang ngủ nướng lâm mông trầm giọng nói ra nhiệt ba căng thẳng trong lòng hắn cũng chia không rõ thật cùng giả húng chi hiện tại hắn cùng lâm mông ở vào một loại quan hệ phức tạp lâm mông nói bất luận cái gì mờ câu nàng đều sau đó ý thức coi là thật hiện tại n h i t ba cảm giác trong lòng rất khó chịu người khác đã rời giường làm công việc ngươi vẫn còn ở trong c h ă n lâm n ô n g lại như là không nhìn thấy nói tiếp khóc nhiệt ba lúc này đã la trá trước khóc hắn không nghĩ tới chính mình sẽ là như thế một cái hình tượng người khác công tác phấn đấu đến d ạ n g sáng ngươi lại đem sự t ỉ n h kéo tới ngày thứ hai lâm n ô n g ngữ khí lạnh lùng hoàn toàn không quan tâm tất cả mọi người đều có điểm tức giận đặc biệt là khán giả ta ba béo đối ngươi tốt như vậy mọi chuyện chiếu cống ngươi mọi chuyện che chở ngươi đến thời khắc mấu chốt ngươi lại dạng này đối nàng ngươi cho là mình tính là gì đơn giản quá phận nhìn là ngươi lâm n ô n g không nghĩ tới ngươi là như thế này một kẻ xảo tráng người từ nay về sau nhà ta ba béo cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào là đại bộ phận người xem lúc này nội tâm ý nghĩ nhưng mà lâm mông y nguyên giống không nhìn thấy không để ý tới hội hà lao sư cho hắn nháy mắt ra dấu tiếp tục lấy hắn phê bình cho nên nhiệt ba đau lòng đều nhanh bất tình đi nhưng vẫn là quật cường chạy nước mắt nhìn xem lâm mông không làm ngôn ngữ hắn muốn nhìn một chút mình tại lâm mông trong lòng hình tượng đến cùng là n h i ề u nát cho nên tiểu thư ngươi làn r a tốt lại tuổi trẻ lại xinh đẹp lại có tinh thần lại có sức sống thân thể lại tốt không phải là không có đạo lý lâm ông nói một câu cuối cùng biểu lộ lập tức chuyển biến mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ hiển nhiên là hâm mộ n h i ệ t b a sinh hoạt thái độ béo tiểu địch đám người a 1 1 1 người khác tại thức đêm công việc ngươi vẫn còn đang ngủ nướng người khác đã rời giường làm công việc ngươi vẫn còn ở trong c h ă n người khác công tác phấn đấu đến d ạ n g sáng ngươi lại đem sự tỉnh kéo tới ngày thứ hai cho nên ngươi làn da tốt lại tuổi trẻ lại xinh đẹp lại có tinh thần lại có sức sống thân thể lại tốt không phải là không có đạo lý nhiệt ba sợ ngây người phong khách đám người sợ ngây người khán giả sợ ngây người liền ngay cả quay chụp nhân viên công tác cũng sợ ngây người tạo khí thực sự quá tạo khí tổng lấy là đây đã là lâm h ô n g lợi hại nhất xáo lộ lại không nghĩ rằng xáo lộ của hắn là trên thế giới dài nhất con đường vĩnh viễn cũng không có cuối cùng tiểu tử này không đi làm tao thoại vương quả thực là lãng phí nhân tài a tất cả mọi người lấy là lâm h ô n g tiểu tử này bị điên nói ra kêu phiên thương lòng người không ai có thể đoán được đằng sau còn có lớn như vậy một chỗ ngặt cho nên không ngoài dự tính tất cả mọi người tập thể xe hư người chết bị lâm h ô n g mang trong khe đi hiện tại trong lòng tư vị nhiều nhất không ai qua được n h ị ba từ địa ngục đến thiên đường tư vị trong đời của nàng lần thứ nhất cảm nhận được cũng quên buổi sáng mới thương lượng song sự tình hiện tại tạm thời không nên công khai quan hệ ồ ồ ồ chán ghét chán ghét chán ghét quá đáng ghét ngươi không biết vừa rồi kém chút để người ta hủ chết sao n h i ệ t ba một đầu đâm vào lâm nông trong n g ự c vừa khóc lại cười h i ệ n nhiên là trong lòng ba động quá lớn chuyển đổi không tới đám người chương 83, tống lao ra t ử tâm tư n h i ệ t ba ôm thật chặt lâm nông khóc như mưa đem cả đám đều nhìn lên người thiếu nông tiểu địch các ngươi vang tuyết chỉ vào hai người có chút giật mình biết các ngươi tỷ đ ệ tình cảm tốt nhưng là cái này cũng quá mức đi chẳng lẽ các ngươi không biết dạng này sẽ khiến người xem hiểu lầm sao n h i ệ t ba đối lâm nông kia sờ ônu n cũng không đại biểu hắn đối nó người nàng cũng ônu n như vậy đặc biệt là hoàng lỗi người xấu này liền là hắn bức bách tiểu nông tiểu nông mới sẽ muốn ra như vậy xáo lộ lời nói đùa chính mình nhìn cái gì vậy không biết ta và tiểu nông tỷ đệ tình thâm sao với lại ngươi không biết cái gì gọi là đa sầu đa cảm sao đa sầu đa cảm rơi lệ liền là nữ hải t ử độc quyền biết không n h i ệ t ba lau nước mắt hùng hồn nói ra hoàng lỗi hoàng lỗi không dám nói lời nào hắn cũng nhìn ra tiểu địch cảm xúc xác thực ba động khá lớn hiện tại không nên bị kích thích hắn cùng hà cảnh liếc nhau một cái trong mắt đều là một bộ có dưa ăn ý tứ tỷ đ ệ ở giữa cũng không hội tâm tình chập trần lớn như vậy hơn nữa còn chủ động ôm ấp yêu thương xem ra giữa hai người có bọn hắn không biết gian tình à. nhật ba tay ôm thật chặt lâm mông e o lâm mông tay của mình lại hết sức thành thật không có một nửa điểm vòng lại ý tứ điều này cũng làm cho hoàng lỗi hà cảnh thở dài một hơi chỉ cần không phải hai người đều như vậy hiệu lộ những cái kia người xem liền sẽ chính mình lập lý do lừa gạt mình nói hai người chỉ là tỷ tỉ đ ệ tình cảm sâu mà thôi sự tình cũng liền sẽ không lập tức trở nên khó mà giải quyết hoàng lão sư ta đã nghiêm khắc phê bình qua tiểu ý tỷ lần này ngươi hài lòng a coi như nhật ba tay nhỏ có máy quay phim đón hàng nữa lâm mông vẫn như cũ m ặ t không đổi sắc hoàng lỗi hài lòng em gái ngươi a người đó là xin lỗi sao người k i a rõ ràng liền là khích lệ hơn nữa còn khích lệ như thế thanh t ỉ n h p h á t tục đơn giản đều để ta nhìn mà than thở nghĩ tới đây hoàng lỗi liền giận đây là lần thứ mới bị tiểu mông tại nam hạ lần nào s á o lộ đều chơi không lại hắn với lại đằng sau còn muốn tiếp nhận c h à o phúng đơn giản quá khi người hoàng lỗi tức giận nói đây không phải nói ân lâm mông trong tay cạo xương đại khảm đao giơ lên tại dương quang chiết xả dưới phát ra un tùng hà quang dầm hoàng lỗi nuốt một miếng nước bọn đem nửa câu sau nuốt trở vào ồ ồ ồ vũ khí này quá p h ạ m quy ngươi gọi hắn làm sao phản kháng mà quả thực là khi dễ người trong lòng khóc hoàng lỗi nhưng lại không thể không tuân thầm ý, phê bình phi thường khắc sâu với lại tơi ư mát thoát tục không bám vào một khuôn mẫu thật sự là phê bình bên trong bản mẫu hẳn là vĩnh v i ê n ghi lại sử sách lưu truyền rộng rãi mới đúng phốc phốc hoàng lỗi âm dương q u á i khí lời nói đem nhiệt ba trực tiếp chọc cười hắn biết đây là tiểu mông đang cấp chính mình báo thù đâu chính là muốn cố ý chọc giận hoàng lao sư khán giả cũng là cười không được học được học được hoàng ó có có a ra ba khích không không thể chơi như vậy, quá như phê, hội thử chút. nghị thử, như còn cơ cần lệ một tìm một nếm người nếu ngươi đi đi vậy, quá Đề b é đáng như yêu vậy hoặc tỷ tỷ l b ạ á i ngươi đi hội tại đời. năng ngay không ngay Hoàng cơ khả thử chỗ cả qua có, đều lão sư lần này chúng ta không trách người hóa ra ngươi mới là dũng sĩ nịnh mông mới là đại ma vương hy vọng ngươi không ngừng cố gắng tại trong thất bại tổng kết kinh nghiệm sớm ngày đánh bại đại ma vương cứu ra công chúa sáo lộ quá tao eo ta đau bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đuổi theo lâm nông tiết tấu bởi vì hắn là tiết tấu đại sư đây là hắn lần thứ nhất tại trường hợp công khai ôm một cái nam nhân a có cái gì kỳ quái đâu không thấy được nịnh mông tay không có phản lâu ạ đây chỉ là tỷ đ ệ ở giữa tình cảm mà thôi từ ba béo đến nịnh mông phòng thời điểm liền có có cái gì kỳ quái đâu không sai nếu như ngươi có thể giống nịnh mông anh hùng cứu mỹ nhân một lần coi như không chiếm được đối phương yêu cũng có thể làm tỷ đ ệ mà đồng dạng vẫn là kia t ò a nhà xa hoa đến cực điểm biệt thự tống tổ nhị say x ư a ngon lành và ra ra cùng một chỗ nhìn xem máy tính trực tiếp tống lao ra từ sắc mặt có chút tái nhuận h ư n g là nhìn ra được tâm tình rất tốt tinh thần cũng không tệ hừ hừ. còn muốn xáo lộ nhà ta đ i n h mông đơn giản không biết lượng sức tổ nhĩ vung lấy miệng nhỏ một bức đã sớm biết lâm mông sẽ thắng bộ dáng bất quá bộ dáng này lập tức liền bị tống lao ra tử v ạ c h trần hắn ha ha cười nói vừa rồi ngươi tiểu nha đầu này cũng không phải nói như vậy không biết ai một mực nóng này l ê gớm còn kém không có cùng một chỗ đi theo cái khác người xem mắng hoàng lôi ra ra tiểu tâm tư bị ra ra v ạ c h trần thiếu nữ tràn đầy xấu hổ cộng thêm nũng nịu bắt lấy ra ra cánh tay lung lay hào hào ta không nói không nói tống lao ra tử đối tôn nữ nũng nịu cho tới bây giờ là không có cách nào tổ nhĩ nghe được ra ra đầu hàng lúc này mới chu miệng nhỏ quay đầu sang chỗ khác tống lao gia tử tiếp tục xem trực tiếp ánh mắt trọng điểm một mực tại lâm n ô n g trên thân quan sát trực tiếp nửa giờ hắn đã từ người trẻ tuổi này trên thân thấy được không ít loe sáng điểm thông minh m ư ờ i phần thông minh nó tư duy nhanh nhẹn trình độ còn có lâm nguy ứng biến năng lực tại hắn thấy qua thanh niên tài tuấn ở trong đều là hàng đầu e cờ cao hoàng lỗi h ạ cảnh đều là giới văn nghệ trà trộn nhiều năm đại lão lại có thể lấy hắn làm trung tâm quay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn còn cam tâm tình nguyện đây chính là e cờ cao mang theo nhân cách bị lực với lại hắn không có n h ì lầm cùng mình tôn nữ đang diễn nghệ vòng nội danh cái k i a gọi nhật ba tiểu cô nương đã thích hắn có thể thấy được nó ép、e、gờ cao bao nhiêu có bản lĩnh trước mặt tiết mục tống lao gia tử không thấy không thế nào rõ ràng nhưng là liền vừa rồi lâm mông kêu đoạn diễn kỹ tuyệt đối là không có chút nào sơ hở không chỉ có là đang diễn nghệ vòng tại thương vòng cũng đồng dạng cần cao siêu diễn kỹ và không t h ì bị người khác xem thấu trong lòng ngươi danh giới cuối cùng tuyệt đối là muốn thiệt thòi lớn cho nên tống lao gia tử cũng luyện thành một thân tinh xảo diễn kỹ cũng c ẳ n g có thể nhìn ra lâm mông diễn kỹ có bao nhiêu rất thật những địa phương khác tống lao gia tử còn không thế nào rõ ràng bởi vì hắn cũng mới nhìn nửa giờ trực tiếp mà thôi bất quá hắn giờ phút này đã đối người thanh niên này sinh ra hưng thú n ồ n g hậu ân tiểu tử này là nông thôn có thể chịu được cực khổ bản sự cũng còn không coi trở ngại chờ một chút coi lại nhìn hắn phẩm đ ứ c nếu như cũng còn làm được lời nói tổ nhĩ mười tám tuổi hắn mười chín tuổi nói không chừng còn có thể đem tổ nhĩ nửa đời sau nan đ ể giải quyết tống lao gia tử trong đầu không ngừng tự hỏi tổ nhĩ một nửa khác là hắn thủy trung không yên tâm nan đ ể ngành giải trí là một ao vũng nước đục nếu như không phải tổ nhĩ một mực xin hắn hắn là căn bản vốn không chính mình tôn n ữ đi vào thế nhưng là đã tiến vào lao gia tử liền muốn nghĩ đến cho hắn tìm x ứ mới lại có t hắn ể che t r n nam nhân. mông g lâm biết n rõ da da thân thể càng ngày càng tệ căn bản không thể kéo dài được nữa đây cũng là hắn gần nhất vội vã như thế nguyên nhân hắn hiện tại duy nhất tâm nguyện liền là mau nói phục i a g i a để hắn đi tìm lịnh mông thay hắn kéo dài tuổi thọ tống lao gia tử lại là tuyệt không sốt ruột hơi khẽ cười nói đừng nóng vội tổ nhĩ hiện tại hắn còn tại ghi chép tiết mục đâu với lại gia gia còn không có nhìn đủ không biết hắn còn có hay không bản sự khác không bằng chúng ta nhìn nhiều một lúc tối nay lại đi tìm hắn à. so sánh với tuổi thọ của mình tống lao gia tử quan tâm hơn chính là tôn nữ nửa đời sau cho nên hắn rất có kiên nhẫn À, tổ nhĩ suy nghĩ một chút cũng đúng là chuyện như thế hiện tại chính ghi chép tiết mục đâu coi như tìm cũng vô dụng vậy liền nghe gia gia nhìn nhiều một lúc chương 84, tình yêu là cái gì uy t i ể u mông người cháo rau dại thật không lời nói ăn quá ngon lúc này nhiệt ba tiếp lấy lâm mông thật chặt mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc uống vào lâm mông vừa nấu xong cháo rau dại buổi sáng diễn kỹ thi đấu đã kết thúc tốt nhất diễn kỹ thưởng không cần phải nói dĩ nhiên chính là định mông phòng chủ nhân lâm mông nương tựa theo hắn tinh xảo diễn kỹ thành công đem tất cả mọi người đưa đến trong khe đi cho nên cái này thưởng người người đều tâm phục khẩu phục danh tiếng xứng đáng bất quá bây giờ vui vẻ nhất cũng không phải là lâm mông cái này lấy được thường người mà là nhiệt ba tiểu tỷ kỹ xảo của nàng là hôm nay nát nhất thậm chí cuối cùng bị lâm mông lừa dối xoay quanh đôi mắt nhỏ nước mắt còi còi rơi xuống không mạnh không có chút nào để ý. người đều là như thế này nhất khi n ó i bụng đồ ăn liền là thấp nhất nhiệt ba lúc ấy đã thương tâm ghê gớm còn lấy là tự mình tiểu mông đệ đệ đã không yêu nàng khóc gọi là một cái thương tâm ngay tại hắn lòng như cho n g ộ i thời điểm nhưng lại bị lâm mông giá hỏa này tới cái trung cực đảo ngược k i a đoạn lời nói tăng thêm phía sau vẽ dòng đ i ể m mắt bút một câu trực tiếp biến thành nhất động lòng người lời tâm tình nhiệt ba cũng trong nháy mắt từ địa ngục đến thiên đường hắn hiện tại liền hận không thể thời thời khắc khắc và lâm mông dính chung một chỗ cùng một chỗ thậm chí muốn hướng hắn yêu cầu hôn hôn thế nhưng là hắn lại không dám làm như thế sợ lâm mông nhận những cái kia p a n còn tổn thương cho nên hiện tại nhiệt ba đau nhất cũng khoái hừ o trong à là n nhìn nha, miệng bên trong không n g gọi g lỗi cái chô một n còn g biểu la hét, sớm ợ được người khác nhìn không ngươi giống tình à, coi như ngươi ân ái, cũng dùng rõ ràng như coi ái, khác chứ. các các ra rõ tù à, vậy Ừ, s biết đem l ý lì mang đến đúng còn có nhiều hơn xem ai càng hội tù ân ái một chút thế nhưng là n h i ệ t ba hoàn toàn không để ý tới hội hoàng lỗi cái này thiếu yêu người già tiếp tục và lâm m ô n g đồ dỡn hì hì c ư p được vẫn là tiểu mông trong thùng cháo ăn ngon một tiếng vui cười n h i ệ t ba lộ ra giàn kế được như ý biểu lộ nhật ba thừa dịp lâm n ô n g không chú ý trực tiếp từ hắn trong thùng gỗ đoạt một câu cháo nhét vào trong cái miệm nhỏ nhắn an gọi là một cái đại ý t h ăn, ăn Đúng, ngươi không ăn chính mình sao? Ăn bị t cướp h lâm mông một mặt không vui điệu trách móc một tiếng sau đó xoay người không để ý tới hội nhị ba tiếp tục bắt đầu ăn nhịt ba lại không hề để tâm hai mắt thật to tất cả đều là tiểu tinh tinh thật đáng yêu nha cũng chỉ có tại lúc ăn cơm tài năng nhìn thấy đáng yêu như vậy tiểu mông đây nhiệt ba nhìn xem lâm nông bóng lưng si ngốc nói ra hà cảnh hoàng lôi người xem còn để không khiến người ta ăn cơm thật ngon để cho không khiến người ta hảo hảo quan sát đều nói nữ tính nhìn thấy đáng yêu nam hải tử liền sẽ tình thương của mẹ trà lan hiện tại xem ra một điểm liền không có sai chỉ xem nhiệt ba còn có những cái k i a nữ tính người xem liền biết hiện tại các nàng h ẳ n không thể từng cái lập tức đem lâm nông ôm vào trong ngực thân cái đủ long cái đủ hoàng lôi đã bị chua hê răng hắn cảm thấy mình thật sự nếu không dẫn dắt rời đi chủ đề cái này cả phòng người hôm nay liền muốn bàn giao tại cái này khu khu t lâm nông ngươi đang n chuẩn n g bị tìm khăn tay thời điểm từ bên cạnh hắn rôi ra một chi trắng trẹo tay nhỏ rất ôn nhu giúp hắn lau sạch khỏe miệng tạp bã nhìn qua một màn này hoàng lỗi bên mặt kéo ra hắn đã sắp không nhịn nổi lâm nông đã đem nhiệt ba xem như mình tiểu kiểu thê đối với nàng phục vụ lộ ra đương nhiên đợi đến nhiệt ba lau xong hắn lúc này mới nói đến Tốt, hoàng lao x ư a ngươi hỏi đi nghe được lâm nông ứng mình lời nói hoàng lỗi cuối cùng thở dài một hơi thiếu nông ngươi nói qua yêu đương sao hoàng lỗi không hỏi thì đã hỏi một chút liền là nhất tình b ạ o chủ đề liên quan tới cái này kỳ thật rất nhiều người đều muốn biết đều nói nông thôn hải tử tư tưởng thành thục sớm hội công việc quảng hàm gia thành thị hải tử thì là tình cảm thành thục sớm hội yêu sớm như vậy lâm nông đến cùng là trưởng thành sớm vẫn là yêu sớm đây đó là cái vấn đề nhiệt ba cũng là gắt gao tiếp cận lâm nông thân là trong cuộc người hắn so bất luận kẻ nào đều chú ý điểm này hắn muốn biết mình đến cùng phải hay không lâm nông mối tình đầu ngoại trừ n h i ệ t ba bên ngoài mặt nhi cũng là trong lòng bàn tay bước lên mồ hôi hắn có thể nhìn ra tiểu địch tỷ còn có lâm mông ca ở giữa đã có thứ gì nhưng những n à y hắn không quan tâm hắn chỉ để ý sau này mình tại lâm mông ca trong lòng là cái địa vị gì không có lâm mông lắc đầu hắn lại không ngung đốc chính mình vừa và tiểu địch tỷ xác định quan hệ khẳng định là không thể thừa nhận về phần mặt nhi kia mặc dù thuộc về thanh mai trúc mã nhưng là không có giống tiểu địch tỷ như thế hôn hôm qua cũng không tính yêu đương cho nên mặc kệ là vì mặt nhi vẫn là vì tiểu địch hắn hiện tại không có trả lời đều là lựa chọn tốt nhất hô nghe tới lâm mông đáp án lúc hai cái nữ hải tử trong lòng đồng thời thở dài một hơi xem như đạt được mình muốn đáp án là thế này phải không không hỏi ra k ì n h bạo tin tức hoàng lỗi có chút không vợ ý nhưng hoàng lỗi cũng không phải loại kia xem thường từ bỏ người hắn lại phát khởi thứ hai phát thế công muốn khó xử hạ lâm n ông ai bảo hắn sáng sớm liền cho ăn chính mình ăn thức ăn cho chó đây tiểu n ô n g ngươi có thể nói một chút tình yêu đến cùng là cái gì không đương nhiên không cần phải nói quá văn nghệ tùy tiện nói một chút liền có thể hoàng lỗi ném ra một thế kỷ nan để cho lâm ông sau khi hỏi xong hoàng lỗi trong lòng âm thầm cười một tiếng đã không có nói quá yêu đương vậy khẳng định đối tình yêu phương diện này không biết gì cả đi ta cũng không tin cái này cũng khó khăn không ở ngươi lâm mông nghe được hoàng lỗi vấn đề này không có phía trước trả lời nhanh như vậy túi đầu chầm tư một lúc sau đó nói yêu đương ta xác thực không có nói qua bất quá tình yêu cố sự ta xem qua không ít cho nên phương diện này ngược lại là có một chút kiến giải ai lúc đầu lấy là lâm mông sẽ bung ô tha cho không nghĩ tới hắn lại còn nói chính mình có kiến giải lần này đại gia hỏa đều đến hứng thú phải biết từ khi đến định mông phòng về sau lâm mông tại thời khắc mấu chốt nói ra kinh điện câu cũng không ít bọn hắn ngược lại là muốn nghe xem hắn đến cùng có cái gì kiến giải Hoàng lâm ô ông là hiếu khí chất dây lát biến từ vừa rồi đáng yêu phong chuyển biến là văn nghệ phong nhất cử nhất động ở giữa đều có văn nhân tài tử khí tức cho nhật ba nhìn sửng sốt một chút hoàng lỗi hà cảnh càng là trong lòng sợ hai than nói tốt một cái văn nhã tài tử cái này cùng trong lòng bọn họ cái kia nhà nông thiếu niên hình tượng quả thực là hai t h á i cực nghĩ đến hoàng lỗi lập tức thu hồi chính mình ngoan đồng c h i tâm đã tiểu nông thật tình như thế hắn làm sao có thể ôm chơi một chút tâm thái khán giả nhìn thấy lâm n ô n g lại muốn trước mặt bác xe tài tử hiện bác điện giáo sư bình luận tình yêu một cái hai cái lập tức tinh thần tỉnh táo xuất r a đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn vặt bắt đầu ăn ăn dưa khán giả trông mong mà đối đãi chờ đợi bắc điện q u y tài đạo sư hoàng lỗi cao kiến cũng chờ đợi định mông chủ nhà người nho nhỏ kiến đến giải đương nhiên cũng không thiếu được bắc ngoại ạ l ạ đỉnh ngữ hệ giáo sư hà lao sư cách nhìn tình yêu trong mắt ta liền là hoàng lỗi bưng lên trên bàn trà xanh b ư ớ c cách mười phần chuẩn bị tự thuật giải thích của mình k i u phong độ nếu như không phải bởi vì mập ra gương mặt kia liền càng có phạm mọi người ở đây tập trung tinh thần nghe hưng phấn nghĩ đến hoàng lỗi sẽ nói ra loại nào cao kiến thời điểm hắn lại đột nhiên dừng lại hoàng lao sư người tại sao không nói nha nhật ba rút lui lấy miệm nhỏ hỏ h i ể n nhiên là đối hoàng lão sư tổng nhằm vào nhà h ắ n đệ đệ có chút bất mãn khu khu hoàng lỗi lung túng tằng háng một cái sau đó nói ta đột nhiên phát hiện mình kia đoạn lời nói còn cần t r a o chuốt một cái không bằng vẫn là để hà lao sư trước tiên nói t đám người nghe xong tập thể khinh bỉ hoàng lao sư luận điệu lên cao như vậy thời khắc mấu chốt lại nửa đường bỏ cuộc đơn giản thật không có phẩm hì hì còn muốn khó xử nhà ta tiểu mông chính ngươi không phải cũng nói không nên lời mà nhiệt ba hì hì cười một tiếng tay nhỏ che khuất miệm nhỏ giọng khi dễ hoàng lao sư hoàng lỗi xác thực rất nhỏ giọng nhỏ giọng tất cả mọi người có thể nghe thấy cũng là không có vỡ lão hà ngươi bây giờ mặc dù là chuối tiêu truyền hình người chủ trì mà dù sao là ạ lạ đỉnh ngữ tốt nghiệp bác sĩ trình độ ở chỗ này xem như hàng đầu không bằng ngươi tới trước nói một chút đối tình yêu kiến giải hoàng lỗi cười hắc hắc hắn xác thực có kiến giải có thể nói thời khắc mấu chốt dừng lại là bởi vì vì hắn đào tạo sâu một cái đạo lý vậy liền là trọng yếu nhất nhân vật thường thường cuối cùng mới ra sân cho nên hắn muốn làm kia cái cuối cùng có thể so sánh với hoàng lỗi g a n trá ngược lại là thản nhiên nhiều đứng dậy gật đầu đáp ứng ta cảm thấy tình yêu liền là hà cảnh mỉm cười hướng mọi người gật đầu thăm hỏi sau đó bắt đầu nói mình đối tình yêu kiến giải bất quá hà cảnh mới nói đến một nửa phía dưới liền truyền đến một trận nói thầm âm thanh hà lao sư không phải không bạn gái sao ở đâu ra kiến giải đại lao nhất miệng hiển nhiên là đối hà lao sư kiến giải không có hứng thú gì hà cảnh sáu còn để không khiến người ta thật dễ nói chuyện cái này định m ô n g phòng liền không có một người bình thường là đi hà cảnh cảm giác mình hiện tại rất muốn đánh người hoàng lỗi gặp hà cảnh tức giận trực tiếp cho đại hoa đầu tới một b à tay ngươi tiểu tử thúi này thật không có lễ phép liền không thể chờ hà lao sư nói xong lại nói tiếp sau trên đầu bị tới một cái đại hoa ngạo một tiếng gãi đầu têu đau một tiếng cũng không dám tùy tiện lắm m ổ m nhìn thấy đại hoa trung thực hoàng lỗi tranh thủ thời gian đ ố i hà cảnh nói đến lão hà hắn đã hướng ta c a m đoan sẽ không lại sách ngươi không có bạn gái sự tình ngươi có thể nói tiếp hà cảnh ba ha ha vốn đang có thể nhịn được nụ cười đám người lần này rốt cuộc nhịn xuống không c ư ờ i gọi là một cái cản rỡ độc thân liền là nguyên tội câu nói này một chút cũng không có sai hà cảnh liếc mắt đã không nguyện ý và những người này so đo được rồi cái này định mong phòng ai không có một cái nào điểm đen đâu l sát sát điểm điểm đáng cả người ngay đầu bọn hắn làm sao lại nghe không hiểu hà lao sư đang nói gì đấy thế nào ta đoạn này tổng kết rất đúng chỗ a gặp tất cả mọi người nghe không hiểu hà cảnh có chút tiểu đại ý cao thâm là cái gì cao thông chính là mọi người đều nghe không hiểu vấn đề chỉ có một mình ngươi có thể minh bạch đây chính là c h n g b ứ c là cao thông xem ra tất cả mọi người nghe không hiểu à có cần hay không ta cho các ngươi giải thích một chút nhìn thấy vẫn là không một người nói chuyện hà cảnh chuẩn bị khoe khoang một chút chính mình học văn lao hà ngươi đang dùng hóa học đối tình yêu tiến hành thuyết minh a hoàng lỗi nghe được kia đoạn trong lời nói có phản ứng hóa học mấy chữ này liền thử suy đoán nói không cũng không phải là hóa học đây là thấy mình đào nhỏ bẫy dập có người bên trong chiều hà cảnh càng thêm n h ấ ý tại phủ nhận hoàng lỗi suy đoán về sau hắn chuẩn bị công bố đáp án hà lao sư đoạn văn này nhưng thật ra là sinh vật học đối tình yêu thuyết minh mặc dù nói tương đối tối nghĩa nhưng nói không sai lâm mông cười hắc hắc d a n h ở phía trước nói ra đáp án chính xác hà cảnh cái kia khi à liền kém một chút liền trang bức thành công cái này tiểu nông còn có biết hay không cái gì gọi là kính giả yêu trẻ những người khác nghe được lâm mông giải thích có chút cái hiểu cái không sau đó bọn hắn nhìn qua hà vấn đạo hà lao sư là tiểu nông nói như vậy phải không đúng vậy tiểu nông nói không sai đây đúng là sinh vật học đối tình yêu thuyết minh hà cảnh đủ rũ cúi đầu xuống trang bức thất bại hắn hiện tại rất xanh sao rất mắm hương t tiểu nông càng lợi mặt ngày càng mạnh nhìn thấy hà cảnh thua trận hoàng lỗi trong lòng hít sâu mờ hơi hắn để hà cảnh trước tiên nói chưa hẳn không có loại kia thử trước một chút lâm mông sâu cạn dụ ý hiện tại xem ra tiểu nông chi thức mặt cũng rất rộng à hà cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn tự mình đệ đệ thông minh như vậy n h ậ t ba khẳng định là cùng có vinh yên gặp hoàng lao sư ngốc tại đó hắn gà tặc cười một tiếng cố ý nói ra hoàng lao sư hà lao sư đã nói qua giải thích của mình có phải hay không đến phiên ngươi đây ai là đến ta hoàng lỗi bị nóng thanh â m bừng tỉnh cũng minh bạch đến hắn không thể không nói thời điểm sửa sang lại một cái suy nghĩ hoàng lỗi đem chính mình tổng kết đồng thời với ý một đoạn tình yêu xem nói ra đời ta cũng đã hơn phân nửa đã từng ta lấy là tình yêu là anh anh em em thể non hẹp biển đến bây giờ ta mới có chút hiểu ra kỳ thật những này đều không phải là hoàn chỉnh tình yêu tình yêu chân chính không cần oanh oanh liệt liệt liền là nắm tay của nhau chậm rãi ra đi sau đó nhớ cả đời mà thôi hoàng lỗi lúc này thân sắc vô cùng yên tĩnh tựa như một vị đã trải qua thay đổi rất nhanh đã nhìn thấu nhân sinh trí giả người ở chỗ này đều c h ầ m mặc câu nói này tất cả mọi người chưa từng nghe qua h i ệ n nhiên là hoàng lỗi căn cứ nhân sinh của mình làm tổng kết bọn hắn cũng tin tưởng đây là vàng làm ra dù sao một cái nguyện ý v ì thê tử nấu cơm hai mươi năm nam nhân tuyệt đối là trí tình sâu vô cùng tình yêu liền là và người mình thích cùng một chỗ chậm rãi ra đi nhớ cả đời thật đẹp một cậu a hà cảnh n h i ệ t ba khán giả đều không tự chủ lâm vào trong hồi ức như là hoàng lao sư nói so sánh với oanh oanh liệt liệt bình bình đạm đạm có lẽ mới là thật thật tình yêu chương tám mươi sáu hà cảnh thê thảm quá khứ n h i ệ t ba và mạt nhi đều là cảm tính nữ h à i tử đang nghe xong đẹp như vậy một đoạn văn về sau đều lâm vào mơ màng tưởng tượng lấy chính mình già gối lên lâm ngông trên đầu gối lâm ngông vì nàng trải lấy trắng bệnh mái tóc sau đó đối nàng giảng thuật hai người lúc tuổi còn trẻ kinh lịch không tự chủ hai nữ hải khỏe miệng đều hiện lên nụ cười ngọc nào không cách nào tự kiềm chế tuất ta đã nói xong tiểu nông ta và hà lao sư thế nhưng là rất muốn nghe nghe các ngưng người trẻ tuổi đối tình yêu kiến giải đây hoàng lỗi cười hắc hắc hắn xuất ra mình đòn sát thủ làm những người khác lâm vào ước mơ có thể thấy được cái k i a lời nói vẫn là m ộ ư ơ i phần có sức cuốn hút hiện tại hắn liền đợi đến lâm nông nói thế nào hà cảnh không có bạn gái đối tình yêu kiến giải không phải m ộ ư ơ i phần k h ắ c sâu liền dùng sinh vật khoa học để hình dung hoàng lỗi có một cái hoàn mỹ gia đình đối tình yêu có một lần riêng biệt kiến giải cho nên nói ra một đoạn cảm động duy mỹ câu nói hiện tại liền đợi đến lâm nông cái này mọi người chú ý nhất người nói ra đối tình yêu kiến giải ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại lâm n đối với mọi người chú ý lâm mông lại như không nghe thấy h ắ n k h á thở dài một tiếng về sau chậm rãi nói ra ai thế gian chín mươi chín tình yêu đều là không hoà n mỹ nó bắt đầu tại nhan trị vùi lấp trong tài hoa trung thành với nhân phẩm si mê bởi nhục thể say đắm tại thanh â m say mê thâm tình cuối cùng gãy tại vật chất bại vào hiện thực chúng ta sao lại không phải bên trong một cái đây ba i ế n tĩnh n i mắng hoàng l ô i há to miệng muốn nói gì phủ định tuy nhiên lại lại không lợi nào để nói cùng một chỗ chậm rãi già đi nếu như hắn n è o túng nữa nha nếu như hắn tàn tật đây nếu như hắn hủy khuôn mặt đây nếu như hắn đến bệnh nan y dỉa gia đình lại không cách nào gánh vác đây như vậy còn có thể cùng một chỗ chậm rãi già đi sao a a hoàng lôi thầm cười khổ một tiếng hết thể mỹ hảo sẽ mở về sau liền làm một mảnh đấm máu chân thực a hà cảnh ngẩng đầu nhìn nắng sớm khoe mắt dần dần đứt át hắn và mối tình đầu mến nhau tại sân trường như là lâm mông hình dung như vậy bắt đầu tại nhục thể say đắm tại thanh âm say mê thâm tình cuối cùng tại vật chất bại vào hiện thực và bạn gái mến nhau lúc hắn cũng không biết thân phận của đối phương thẳng đến bạn gái mang thai hắn vui đến phát khóc thời điểm một cái lãnh khóc sĩ quan tìm tới hắn hắn nói cho hà cảnh cùng hắn mến nhau nữ hại nhưng thật ra là quý tộc nữ nhi đã và môn đăng hộ đối người đ í n h hôn trường đuối trong nhà biết hắn cùng hà cảnh mến nhau đồng thời mang thai về sau dẫn tí m ặ t trực tiếp phái hắn đến cảnh cáo hà cảnh sĩ quan nói nếu như ngươi nhất định phải không biết điều kêu cả đời này cũng đừng nghĩ trở nên nổi bật hà cảnh tự nhiên là sẽ không đáp ứng về sau hắn liền kiến thức bạn gái gia tộc chân chính năng lực hắn đau khổ phấn đấu ở lại trường danh n g ạ không có tại tu tất cả chương trình học thất bại phụ mẫu cũng bị đu việc trong nhà nghèo rất mầm tơi chỉ có như vậy hắn ý nguyên không nguyện ý từ bỏ nhưng mà bất đắc dĩ là tình yêu dù sao cũng là song phương sự tình cuối cùng hỏi một chút bạn gái không nguyện ý nhìn thấy hắn thống khổ như vậy tại không có nói với hắn tình hôn g dưới cùng người nhà trở về sự tình phía sau đã không biết hắn chỉ nghe người nói bạn gái chết công việc không nguyện ý gả cho người khác đang vì hắn sinh hạ một đứa con gái về sau liền quy y xuất ra bạn gái đi về sau hắn ở lại trường danh ngạch trở về ngành học điểm số đều khôi phục bình thường phụ mẫu cũng một lần nữa phục chức chỉ là hắn biết chỉ có chính mình một trái tim sớm đã vết thương chồng chất rốt cuộc khôi phục không đến lúc trước bộ dáng về sau, hà cảnh từ đi giáo sư chức vị một đầu đâm vào ngành giải trí người khác tan tầm về sau hắn đang làm việc người khác đi hẹn hò hắn cũng đang làm việc người khác xem phim đi hắn còn tại công việc thậm chí là người khác đã đi ngủ hắn vẫn tại công việc khi đó hà cảnh thật sâu minh bạch một cái đạo lý không có thực lực liền là nguyên tội không cách nào bảo hộ bạn gái không cách nào bảo hộ nữ nhi của mình liền là tội lỗi của hắn cho nên hắn nghĩ hết biện pháp thành lập chính mình vòng tròn cố gắng đợi đến có thể và quý tộc nói chuyện ngày đó ngày đó hắn muốn quan minh chính đại tiếp về lao bà của mình tiếp về chính mình chưa từng thấy qua một mặt nữ nhi sau đó hướng bọn hắn bổ tội lỗi của chính mình hoa hạ cúc đều một tòa tráng lệ trong trạch viện trong chính sảnh ngồi một vị không giận mà t y sáu mươi l ã o nhân bên trong tòa đại sảnh này tất cả đều là cổ đại phong cách không gọi là dùng tới tốt đàn mục cùng gỗ lim chế thành chỉ là cái đại sảnh này bên trong đồ dùng trong nhà liền giá trị mấy trăm triệu hoa hạ tệ l ã o nhân lúc này vừa mới sử dụng hết sớm một chút tuy tùng nữ tướng bàn nhỏ bưng xuống đi mà một bên quản g i a thì vừa lúc thời cơ là l ã o nhân rót một chén tốt nhắc áo bào đỏ lông nhọn vương ra tiểu quận chúa buổi sáng lại lén đi ra ngoài nói là muốn tìm liền đem chính mình lấy được tin tức nói cùng hắn nghe ai lao nhân lông mày nhớ lên sau đó hử một tiếng hừ một cái ngành giải trí con hát căn bản không xứng làm ta tôn nữ cha tốt đại học tốt giáo sư không làm đơn giản mất mặt lao nhân trong lòng ổ lửa cháy lúc trước thông gia thân gia biết nữ nhi của hắn thế mà mang thai người khác hải tử về sau trực tiếp liền đem cưới lui mặc dù hắn chu ra là hoàng thân quốc thích thế nhưng là đ ố i lý căn bản là không có cách nhiều lời người ta một câu khi đó nữ nhi của hắn huyên náo lại hung lại thêm có thai trong người rơi vào đường cùng hắn thậm chí trong lòng suy nghĩ đem nữ nhi trực tiếp gả cho hà cảnh tính toán nhưng người tính không bằng trời tính mới qua không đến mấy ngày hắn liền nhận được tin tức hà cảnh tên kia thế mà lăn lộn ngành giải trí ngành giải trí là cái gì tại thời cổ cái kia chính là con hát vỏng là có tội quan viên gia quyến xung quân địa phương tố h ế chi địa coi như đến thế kỷ hai mươi một ngành giải trí đã thành là vô số người tranh nhau mà đi dương danh lập vạn địa phương nhưng đối với lao nhân mà nói cái k i a như cũng là hạ cựu lưu nghề nghiệp trong cơn tức giận hắn lập tức bỏ đi đem nữ nhi gả cho hà cảnh suy nghĩ với lại hạ lệnh cấm vô luận hà cảnh nói cái gì đều không cho phép hắn gặp nữ nhi của mình và tôn nữ một chút tạo hóa l đúng hiệu đồng nha đầu kia đây lao nhân từ trong hồi ước tỉnh lại nhàn n h ạ t hỏi đối với tôn nữ rời nhà trốn đi hắn đã sớm tập mãi thành thói quen chu gia thủ vệ sâm nghiêm một con rồi đều không bay vào được huống chi là một tiểu nha đầu đây Tiểu quần chương ú a đã bị tám mươi bảy ba mươi ba và hắn ngươi ưa thích hay lao nhân là đường kim hoàng đế thân thúc thúc nơi ở quy cách tự nhiên nhỏ không đến đi đâu tại quốc đô cái này tức đất tức vàng địa phương chiếm diện tích đạt đến hơn ba trăm linh mẫu hơn m ộ ư ơ i tám vạn m hai mà tại tòa này tráng lệ trạch viện chỗ sâu có một cái tiểu hoa viên trong hoa viên xây lấy một tòa một mạc amni c o lúc này amni c o bên trong khói xanh yên yến một vị tướng mạo từ hái nữ tử đang tại thành tín đọc lấy phật kinh mụ mụ mụ mụ một tiếng chim sơn ca dễ nghe thanh âm từ bên ngoài truyền đến nữ tử bất đắc dĩ thả ra trong tay phật c h â u khi nàng xoay người lại thời điểm một cái ước chừng mười sáu tuổi thiếu nữ đã xông vào một mặt ỷ khuất ngồi ở bên cạnh trên b ộ đoàn hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn xem hắn thế nào có phải hay không muốn đi ra ngoài chơi lại bị ra ra bắt trở lại nữ tử cưng chiều sờ lên nữ nhi mái tóc ôn nu hỏi mụ mụ ngươi biết còn hỏi người ta thiếu nữ bị mẫu thân hỏi lên như vậy càng thêm bị khuất sau đó nói đều do quản gia ra ra vụn trộm mật báo bằng không thì người ta đã chạy đi ra ngoài phốc phốc nghe được nữ nhi đồng tâm tính nữ tử cũng nhịn cười không được lên tiếng chỉ bằng ngươi cô nàng này còn muốn chạy ra cái này nhà cao cửa rộng đều bị bắt trở về nhiều lần như vậy không biết cô nàng này vì cái gì còn tự tin như vậy ngươi nha nữ tử tại nữ nhi cái chán bên trên điểm một cái cười nói trong nhà liền có thể nhìn trực tiếp vì cái gì luôn muốn ra ngoài đây cái gì nha trong nhà nào có hiện trường chơi vui người ta thế nhưng là một lần đều không đi qua hồ nam đây thiếu nữ hô hào miệng nói ra là muốn đi tìm ngươi ba b à sao nữ tử t h ầ n sắc có chút hồi ức kinh ngạc thần về sau mỉm cười hỏi ách nghe được mụ mụ chủ động nhắc tới ba ba thiếu nữ thận trọng nhìn nàng một cái tại nhìn thấy hắn cũng không có cái khác thần sắc thời điểm hơi nhẹ nhàng thở ra đúng vậy à ba ba như vậy có danh tiếng cho mọi người mang đến nhiều như vậy khoái hoạt thế nhưng là da ra, ra liền là không thích hắn cũng không cho phép người ta đi gặp hắn trông thấy mụ, mụ giống như không có gì quá kích phản ứng thiếu nữ cũng liền to gan nói ra nội tâm của mình ý nghĩ vậy ngươi tin tưởng ba ba mụ mụ còn có người chúng ta một nhà sớm muộn hội đoàn tụ sao nữ tử sờ lấy nữ nhi non nớt gương mặt xinh đẹp khỏe mắt có chút tứ đát không có tình thương của cha nhân sinh là không trọn vẹn hắn làm sao không biết nữ nhi bị khuất đương nhiên tin tưởng a thiếu nữ liên tục gật đầu tinh xảo khuôn mặt nhỏ tất cả đều là đối phụ thân sùng bái phụ thân của hắn thế nhưng là ngành giải trí chủ trì giới lao đại đâu tại hoa hạ liền không có người không biết hắn vậy ngươi đáp ứng mụ mụ về sau không cần rời nhà đi ra ngoài được không nữ tử nhẹ nhàng nói ra vì cái gì ta muốn đi ra ngoài tìm ba ba thiếu nữ lúc đầu mỉm cười khuôn mặt nhỏ lại sụt xuống mười phần bị khuất g i a g i a vốn là tại sinh ba ba khí hiệu đồng nếu như lại rời nhà ra đi lời nói g i a g i a liền sẽ đem khí chuyển rời đến ba ba trên thân nếu như vậy chúng ta một nhà đoàn tụ thì càng sẽ không bao giờ nữ nhi đã lớn lên nữ tử nhận là một ít chuyện l á nên nói cho hắn biết ta thiếu nữ cũng không phải không hiểu mỗi lần nàng đều mang theo một tia hy vọng trộm lén đi ra ngoài thế nhưng là trải qua vài hành động hắn minh bạch đó căn bản là phí công da da vì để tránh cho lúc trước mụ mụ bi kịch tái diễn hội thơ của nàng là tại vương phủ còn có hoàng cung vượt qua đến trường cũng là hoàng gia trường học c ă người bản n k h ô có cơ hội kiến thức cung nói, hội thế h kiến giới bên ngoài. Liên nếu bên n mụ mụ nói, nếu như hắn thật nghĩ nhìn thấy ba ba, một nhà chỉ h đoàn viên, một ba ba, có c đến đến đón đó, mình nàng ngày ba ba tự t mà ạ những ngày này, hắn là không là ta h thêm hiểu minh mạch, ể cắt. t Mụ mụ, đồng bạch, người đồng về sau sẽ không lại rời nhà đi ra ngoài thiếu nữ hiểu chuyện lật đầu sau đó nắm mụ mụ tay tiếp tục nói mụ mụ vậy ngươi bây giờ bắt đầu nuôi tóc đi nói cách khác ba ba nhìn thấy ngươi liền không nhận ra phốc phốc ngươi tiểu nha đầu này thật đúng là người nhỏ mà ma m á n h cuối cùng thuyết phục nữ nhi nữ tử còn chưa kịp cao hứng liền bị nữ nhi trọc cười Tốt, tốt, tốt, tốt, mụ mụ tất cả nghe theo ngươi lúc này nữ tử tâm tình không hiểu cao hứng trở lại Ô ô, thiếu nữ cũng thập phân vui vẻ tiếng cười như như chuông bạc em h a i hắn nhìn thoáng qua bốn phía không ai về sau từ trên lưng túi sách nhỏ bên trong lén lút lấy ra một khối máy tính bảng nữ tử lắc đầu cười cười điểm ấy cho siết nha đầu này còn lấy vì nàng ra ra không biết nếu như ra ra của nàng thật không cho phép hắn nhìn chính mình ba ba trực tiếp cái này trong vương phụ là gặp không đến bất luận cái gì một loại điện tử vật dụng mụ, mụ ngoại trừ ba ba cái kêu gọi lâm mông tiểu ca, ca cũng tốt khôi hài rồi kiểu đồng vừa lái lấy máy tính bảng một bên và mụ mụ nói xong thì thầm có đúng không vậy hắn và ba ba của ngươi ngươi càng ưa thích nhìn cái kia đây đại nhân luôn luôn đánh nhau thú chính mình từ nữ có ác thú vị hiện tại tâm tình không tệ vương p h ủ tiểu t ỷ cũng bắt đầu t r e o g ẹ o tự mình nữ nhi cái này đây còn phải nói khẳng định là ba ba rồi thiếu nữ khuôn mặt nhỏ một mảnh b à bừng sau đó lắp bắp nói Ô ô, thành công đùa nữ nhi nữ tử vui vẻ ghê gớm cũng không còn tiếp tục đánh tới hắn nói ra vậy thì tốt hôm nay mụ mụ liền không địa bộ khóa cùng ngươi cùng một chỗ nhìn ba ba trực tiếp a hiểu đồng cao hứng g e o họ một tiếng sau đó liền ôm mụ mụ nhìn lên kia ngăn vang dội hoa hạ t ố n g nghệ tiết mục n h i ệ t ba si n g ố c nhìn qua lâm nông hồi ức cái này kia đoạn khoáng cổ tuyệt kim câu thế gian chín mươi chín tình yêu đều là không hoà n mỹ nó bắt đầu tại nhan trị v u i lấp trong tài hoa trung thành với nhân phẩm si mê bởi nhụ thể say đắm tại thanh âm say mê thâm tình cuối cùng gây tại vật chất bại vào hiện thực chúng ta sao lại không phải bên trong một cái đây chẳng lẽ hắn và tiểu nông cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục tại hiện thực sao nhớ tới giữa hai người mới quen hai người đêm qua ngọt nào lại bởi vì hiện thực không thể không tách rời đau đớn nhật ba tựa hồ cảm giác hô hấp đều đã không trôi chảy đau lòng không kềm chế được ta không cần ta không cần và tiểu mông tách ra nhật ba trong suốt nước mắt trượt xuống kinh ngạc nói một câu nếu như đặt ở bình thường đoạn văn này khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn chỉ là giờ phút này mọi người căn bản không có công phu đi chú ý những người khác tự nhiên cũng không có nghe được nhật ba nói cái gì hoàng l ố i khóc hà cánh khóc đạo diễn khóc khán giả tất cả đều khóc lâm mông k i ê u bi thương ngữ khí trong n ô n ngữ bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng không khỏi là lây nhiễm đám người mỗi người đều là một đoạn cố sự mỗi người cũng trầm tính tại chuyện xưa của mình bên trong không cách nào tự kiềm chế tại tình yêu hôi chua vị bên trong bắt đầu tại hiện thực chết lặng bên trong kết thúc đây là vô số nhân ái tình khắc họa tống lão gia tử thật chặt tiếp cận màn hình có đôi chuyện cũ hồi ức cũng có đôi lâm mông thưởng thức có thể nói ra như thế trí tình trí nghĩa câu nói loại người này lại thế nào lại là vô tình vô nghĩa người đâu có lẽ liền là cái tia chính mình là tôn nữ tìm kiếm người hữu duyên tống lão gia tử cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn tống tổ nhĩ nha đầu này đã sớm khóc như mưa quất giấy đều đã bị hắn dùng một tờ lợi ô ô ô ra ra không biết vì cái gì ta chính là rất muốn khóc ta bây giờ nghĩ đi gặp một lần đ ì n ô n g sau đó thật tốt an ủi hắ Tổ nhĩ bên chương ạ n khóc khóc nhĩ h nói nói. vừa Tống tổ t tám tống mươi tám huệ bộ luân hãm vương chính vũ đang nghe lâm mông đoạn văn này thời điểm liền đã dự đoán đến nó sẽ mang đến cỡ nào lực ảnh hưởng cực lớn hắn lập tức can bài với bộ nhân viên quản lý đem thượng truyền đến hướng tới sinh hoạt trên quan đạo quả nhiên đoạn văn này như là ném vào biển sâu tạt đạn cấp tốc đưa tới sóng to gió lớn tại cái này quân chủ lập hiến chế đế quốc cổ xưa bên trong so minh tinh địa vị còn có cao một cấp bậc chính là học giả học giả phía trên chính là đại văn h à o và quốc học đại sư cho nên ở quốc gia này bên trong văn học gia là được hưởng tương đối lớn địa vị mà những cái kia danh ngôn danh ngôn tự nhiên cũng sẽ nhận vô số người truy phủng làm đầu này thấy bộ thượng truyền không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền dồn xuống cùng ngày lưu lượng tự tinh ly hôn bê bối lần nữa quân lâm lôi quấn đệ nhất bảo toàn sau một tiếng đầu này thấy bồ giới nhắn lại đã vượt qua năm trăm ngàn đầu phát đạt tới một trăm ngàn lần lửa nóng độ trực tiếp sáng mủ vương chính vũ con mắt vương chính vũ trước mắt giám sát nhân khí phần mềm bên trên số liệu cũng bắt đầu lần nữa kéo lên tám triệu một ư ơ i triệu một ư ơ i hai triệu một ư ơ i năm triệu tận đến giờ phút này mới lần nữa c h ầ m dần hắn đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình tại cái này lưu lượng trí thượng thế giới bên trong vượt qua năm triệu liền là hiện tượng cấp tiết mục mấy năm đều khó mà nhìn thấy một cái nhưng mà lâm mông gia nhập ngày đầu tiên liền đạt đến hôm nay là ngày lễ khai mạc ngày thứ ba lưu lượng mỗi ngày c h ư n g gấp đôi đến bây giờ đã là một ư ơ i năm triệu quan sát nhân số khoa trương đến không được đây đều là hiện tượng cấp tiết mục lưu lượng cấp ba trực tiếp liền xưa nay chưa từng có không để ý tới hội vương chính vũ giờ phút này khiếp sợ đến mức nào giờ phút này tại kia đoạn tình yêu thần câu phía dưới tràn đầy đều là đám f a n hâm mộ chia sẻ cố sự còn có cảm thái càng t ạ n định mông để cho ta chân chính tiêu tan cũng phân hưởng chính mình một đoạn cố sự hôm qua đi ngang qua ngươi dưới lầu xe dừng lại ngươi cho ta phát tin nhắn ta kết hôn đừng lại đến quấy dối ta. ta không hồi đáp ngươi tin nhắn bởi vì ta dùng xe đạp đưa đón ngươi ba năm mà hắn dùng ao để đưa ngươi về thế là các ngươi kết hôn đi ngơi dưới lầu chỉ là ba năm thói quen ta rất may mắn sớm như vậy nhìn thấu ngươi hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta hắn có ngoại tình ta làm sao bây giờ ta nói ngươi có ngoại tình thời điểm nghĩ đến ta làm sao bây giờ sao n g u y ê n lai、like、đây chính là tình yêu hiện thực kết cục chỉ t i ế p định mông nói quá m u ộ n định mông giải đáp ta cho tới nay n g h i hoặc vì sao ở trên mạng đều là ngàn năm một thở tình thánh tại trong hiện thực thật là không chịu nổi một kích nát người hóa ra tất cả mọi người chỉ là tục nhân một cái thôi cuối cùng vẫn là muốn gãy tại vật chất bại vào hiện thực biết ta phần mềm chặt vì cái gì an tĩnh như vậy sao bởi vì ta đã từng vì một người phai nhạt tất cả người cho nên sẽ không có người lại tìm ta thế nhưng là ta ngay cả kia duy nhất đều đã mất đi hôn lễ sau khi kết thúc hắn mang theo một cái túi len lén chạy đến trước mặt ta cảm ơn ngươi tới tham gia hôn lễ của ta tại ngươi trước khi đi ta đưa ngươi chút ít lễ vợt hắn đem cái túi rất cẩn thận giao cho ta nói ngươi tuần huyết áp ta hiện tại kết hôn về sau liền không thể tùy thời nhắc nhở ngươi ăn kẹo dứt khoát liền nhiều mua chút cho ngươi nhớ ký ăn ngày đó tại hôn lễ của nàng bên trên xuất hiện dạng này một m ả n một cái nam nhân ôm một cái túi khóc không thành tiếng ta cuối cùng vẫn là thua với thực tế Ta h ậ người tại sao mình n h k ô thể tại trong đoạt một Kết cho hắn hạnh phúc, không hôn hơn. cái cảm lần dũng lần vì gì kia đi lễ, ra, quả đ ợ c cho biết ung thư gan màn cối, chuyên gia nói nhiều nhất còn có thư nhiều nhất h biết gia nói t ung gan màn g i a nhà t á n Người n g h còn không biết trong nháy mắt đặc biệt không cam tâm cũng rất bất lực ta không sợ chết chỉ là không bỏ xuống được quá nhiều đặc biệt là hắn chia tay có đoạn thời gian hôm qua trả lời t h a m hỏi của người nói chuyện không liên quan tới người xưa nay không khóc người vụ n trộm khóc tê tâm liệt phế người nói lúc chia tay ta nói muốn ta quên người trừ phi ta chết đi mệnh trung chú định có lỗi với ta không thể kiên trì ta bại bởi hiện thực thế nhưng là ta không hối hận nếu như lại cho ta kiếp sau ta vẫn như cũng u y ệ n ý và hiện thực làm đấu tranh h ư a n g ư ơ i một cái hạnh phúc hướng tới ấy b ù hôm nay triệt để luân hãm nếu như không chia sẻ chính mình đã từng không tình yêu hòa mỹ đã không tính là một cái hoàn chỉnh người bình luận nhân số còn tại điên cuồng gia tăng lấy vô số người tại máy tính trước mặt khóc như mưa nhưng như cũ liếc nhìn người khác kinh lịch vừa nhìn vừa khóc so sánh với người xem còn có đám dân mạng định m ông trong phòng đám người ngược lại là trước một bước từ trong bi thương khôi phục nhiệt ba khóc đều nhanh không thở nổi hắn sợ hãi có một ngày chính mình và tiểu mông cũng không khỏi khâm phục từ tại hiện thực cuối cùng cách rời chỉ cần nghĩ đến đây một ngày hắn liền đau lòng liền không thể tự k h ô n g chế lâm mông câu nói này vốn là dùng để lừa người khác nước mắt không nghĩ tới lại đem chính mình nàng dâu làm thương tâm như vậy trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng hắn tranh thủ thời gian rút ra một tờ giấy đưa cho nhiệt ba tiểu đ ị c h tỷ hiện thực không phải vô địch mặc kệ cái khác người thế nào ta lâm mông tuyệt đối có thể chiến thắng n ó đem hiện thực đánh nằm xuống cho tiểu đ ị c h tỷ xuất khí lâm mông tiến đến nhiệt ba bên thai nhẹ nhàng nói một câu nhiệt ba mang thai đỏ lên lâm mông cho tới bây giờ đều là như thế có ma lực mới vừa rồi còn đầy tràn trái tim bi thương cấp tốc lui tán、hắn、thậm chí còn nhịn không được cưỡi lên phốc phốc hiện thực cũng không phải người còn đem nó nâng dưới liền ngươi có thể n h i ệ t ba vừa khóc lại cười tiếp nhận khăn tay l a u lệ ở khoe mắt vấn hẩn dỗi thưởng lâm mông một cái l ư ế p mắt n h i ệ t ba có lâm mông đến hống những người khác phải nhờ vào chính mình hà cảnh đầu tiên từ trong hồi ước thanh tình hắn nuốt vuốt phát s ư ơ n g tầm mắt trong lúc vô tình lại thoáng nhìn lâm mông cùng n h i ệ t ba đang tại nói chuyện t h i ế m thỉnh thoảng n h i ệ t ba bị lâm mông chọc cho yêu t i ể u cười không thôi tiểu tử túi h này kiếm đủ mọi người nước mắt chính mình lại cùng người không việc gì đơn giản quá cần ăn đòn hà cảnh tức giận nói một câu ai lần này ta xem như cam bái hạ phong Cũng k hà ô mông n n g biết tiểu mông cái y đầu ó cảnh là t h lớn lên, t không không chịu phục. Chịu phục đi, đi qua một câu đ trận khóc giống kiềm chế nhiều năm cảm xúc phát tiết không còn hiện tại là toàn thân nhẹ nhàng khoác khoái cho nên cũng vui vẻ đến và hoàng lôi đấu vóc mồm muốn đi ngươi đi ồ ồ ồ ồ ngay tại hai cái giả mà không đứng đắn lẫn nhau đối kháng thời điểm phía sau hai người lại truyền đến một trận đức quang tiếng khóc cái này khiến hai người đồng thời tò mò cái này hay vậy không phải tất cả mọi người khóc không sai biệt lắm sao làm sao còn có người khóc thương tâm như vậy sau khi nghĩ hoặc hai người đồng thời quay đầu lại nhìn lại ách đại hoa tại sao là ngươi hai người một mặt im lặng nhìn xem phía sau người kia gia hỏa này luôn luôn không tim không phổi có thể nói đang là quan phương diện là duy nhất có thể so sánh lâm mưng người nhưng bây giờ cái này là quan gia hỏa thế mà khóc lên chẳng lẽ hắn cũng có một đoạn khắc cốt mình tâm tình yêu trong lòng hai người nghĩ đến chương tám mươi chín tâm lý trị liệu sư lâm ông đại hoa tiếng khóc rất lớn tại tất cả mọi người không có khóc thời điểm thanh âm của hắn thì càng lộ ra lớn hơn lâm ông cũng đình chỉ và tiểu địch tỷ đồ dỡn nhìn lại đại hoa làm vì mình số một tiểu đệ lâm mông đương nhiên là có nghĩa vụ an ủi một cái hắn thế là lâm mông chủ động đổi vị trí từ làm nóng người bên cạnh chạy đại hoa bên người ngồi xếp bằng xuống đám người đều nghi hoặc nhìn lâm mông muốn nhìn một chút hắn đến cùng làm sao an ủi đại hoa đại hoa chuyện gì thương tâm như vậy à lâm mông mang theo giọng ân cân hỏi đại hoa ngẩng đầu nhìn hắn luôn luôn sùng bái lâm mông ca nhìn thấy hắn thế mà thật đến an ủi mình cái này khiến đại hoa trong lòng ấm áp lâm mông ca ngươi là muốn khuyên bảo ta sao đại hoa dùng n ẹ n ngào ngữ khí hỏi những người khác nghe được đại hoa hỏi như vậy cũng đều lên lòng h i u kỷ muốn nhìn một chút lâm Ách, ngươi, ngươi cái. á á á á. chút có, có, có chuyện gì không vui, có được chút, cười cả đọc khóc cái chuyển, cái cho hiểu thật hỏi không thể không thể khẽ Hoa. Hắn khuôn Hoa hám khiến ngươi liền muốn ngươi, ngươi nói người mông dừng nói. dung núi dung gì giây gọi gọi vui, mọi vui Đại lại, Đại trời để sau đều sau. lầm, Lâm là là một một một mặt một một ta đất t ra ba địa, kỳ đó Ô vẻ ấ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ m ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n g ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ đ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ c ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ cái này cần có bao nhiêu tiện tài năng muốn r a loại này tổn hại người vừa liền ngay cả nóng tại cười duyên đồng thời cũng n h ị n không được muốn đánh lâm n ô n g một trận qua đại khái năm phút đồng hồ đại hoa cuối cùng là khóc mệt ngừng lại thừa dịp thời gian này vì để tránh cho đại hoa nghỉ ngơi tốt tiếp tục đẩy tản đám người lỗ thai hoàng lỗi tranh thủ thời gian bắt đầu phê bình lâm n ô n g cho đại hoa nhìn ta nói tiểu n ô n g người cái này ca ca đến cùng làm sao nên được đại hoa đều thương tâm như vậy ngươi còn nói câu nói như thế kia tranh thủ thời gian cho người đại hoa đệ, đệ xin lỗi chịu tội hoàng lỗi chứng trạc đảng hoàng phê bình người lâm n ô n g lâm n ô n g một mặt ngây tơ rất là vô tội、nói. hoàng lao sư ngươi hiểu lầm ủy khuất bi thương ở trong lòng k i ể m chế lâu không tốt ta liền cố ý kích thích đại hoa để hắn khóc lớn một trận tốt phát tiết ra ngoài đặt tới chữa trị thể xác tinh thần tác dụng kỳ thật đây cũng là c h u n g ý liệu pháp một loại hoàng lỗi một mặt im lặng mặc dù ngươi tại nói hiễu nói vượng nhưng vì cái gì ta cảm thấy rất có đạo lý đây lâm mông lắc lư xong hoàng lao sư lại chủ động tìm đại hoa trò chuyện g i ế t thì giờ đại hoa khóc một trận có phải hay không cảm giác thoải mái hơn lâm mông dùng quan tâm ngữ khí hỏi là là thoải mái hơn đâu hóa ra lâm mông ca mới vừa rồi là vì phát tiết tâm tình của ta mới nói như vậy à đại hoa nói chuyện vẫn là vừa tìm vừa tìm đang nghe lâm mông giải thích về sau bừng tỉnh đại mộ hóa ra lâm mông ca đây là đang cho mình trung ý trị liệu đ ạ y ân không sai bất quá phát tiết chỉ là bước đầu tiên còn có bước kế tiếp liệu pháp gọi kể ra pháp loại phương pháp này liền là đưa ngươi nỗi khổ trong lòng buồn bực kể ra đi ra cùng mọi người chia sẻ giảm bớt áp lực của mình đặt tới chân chính chữa trị hiệu quả lâm mông vì khuyên bảo đại hoa bắt đầu cho hắn nói trị liệu phương pháp hoàng lỗi hả cảnh lướt nhau làm sao cảm giác như thế mơ hồ đâu bọn hắn cảm giác cái này không giống như là ở trong lòng trị liệu giống như là đang lừa dối đại hoa không chỉ có là hai vị lao sư liền ngay cả những người khác độc như thế nhận là lấy là lâm n ô n g thuần vý là muốn cầm đại hoa nói đùa bất quá lần này bọn hắn ngược lại là hiểu lầm lâm n ô n g cái này vẫn thật là là thanh nang y thư bên trong một loại tâm lý liệu pháp nói đến mặc dù đơn giản nhưng là cần chức ước sao dương với lại dùng thôi miên hiệu quả thanh âm dẫn đạo thụ trị liệu người cảm xúc tài năng đạt tới cuối cùng hiệu quả cho nên cũng không phải là đ á n g người nghĩ như vậy hoang đường cũng không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy lâm mông vừa rồi nhìn ra đại hoa trong lòng tụ tập đại lượng ủy khuất t ám cho nên mới nghĩ đến chị cho hắn đại hoa nếu như những n à y chuyện cũ xâm phạm ngươi tư lẩn ngươi có thể không cần cùng mọi người giảng nhưng là nếu như ngươi cảm thấy chỉ là phổ thông thương tâm chuyện cũ vẫn là nói ra tương đối tốt như thế áp lực của ngươi cũng không cần lớn như vậy lâm mông tiếp tục dùng thanh âm thôi miên hướng dẫn lấy đại hoa ta ta hiện tại thật là khó chịu ta rất muốn ta trước bạn gái trước đại hoa lúc này rốt cục nhịn không được nói ra sự đau lòng của chính mình chuyện cũ trước bạn gái trước v ú n g đại hoa tình cảm xử thật đúng là phong phú a đám người nghe trong lòng buồn cười không thôi vậy ngươi có thể nói với chúng ta nói ngươi trước bạn gái trước chuyện cũ sao nói không chừng chúng ta có thể cho ngươi một chút đề nghị để ngươi từ trong bóng tối đi tới đây không giống với đám người xem kịch lâm mông người phần đầu nhập đến bây giờ chức trách ở trong cũng không biết lâm mông thanh â m có gì trùng ma lực căn bản là hắn hỏi một câu đại hoa đáp một câu đại hoa nhẹ gật đầu bắt đầu kể ra từ bản thân đoạn thứ nhất tình cảm ta trước bạn gái trước là ca na đa người hoa chúng ta tình cảm rất tốt nói chuyện năm năm yêu đương một năm kia ta vừa vặn hai mươi tuổi đại hoa suy nghĩ bay tán loạn phản phất về tới cao trung cuối cùng một năm đám người thì là đi theo suy nghĩ của hắn cùng nhau đi vào trong trí nhớ của hắn đi ở sân trường rừng cây trên đường nhỏ đại hoa đang t ạ i hưởng thụ tình yêu ngọt ngào thế nhưng là hắn mặt kia bên trên có nho nhỏ tàn nhang bạn gái lại c h ầ m m ặ t không nói đại hoa chúng ta chia tay à? nữ hải kia đột nhiên nói ra đại hoa lấy là nghe lầm biểu lộ một mặt kinh ngạc hỏi ngươi nói cái gì ta gần nhất mới phát hiện ngươi căn bản m u ố n không yêu ta cho nên chúng ta chia tay à? lần này nữ hải nói càng rõ ràng hơn với lại trong giọng nói tràn ngập quyết tuyệt ta làm sao có thể không yêu ngươi tiểu hoa ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm đại hoa lo lắng hỏi tôi ta nếu như ngươi thật yêu ta Ta hỏi nữ hải lại nói tiếp đại hoa khẩn trương nhẹ gật đầu vấn đề thứ nhất chúng ta quen biết ngày đó ta xuyên qua cái gì quần áo nữ hải hỏi vấn đề thứ nhất khảo nghiệm đại hoa cẩn thận trình độ và đối nàng mức độ chú ý đại hoa suy tư một chút rất nhanh có đáp án chúng ta quen biết ngày đó ngươi mặc một thân quần trắng trên đùi làm à u trắng đặt cơ sở quần k i a trời có chút lạnh vẫn là ta đem người tay nổ nóng hóa ra ngươi cũng nhớ kỹ nữ hải nghe được đại hoa thật nói đúng khỏe mắt có chút tất át tốt kia vấn đề thứ hai sinh nhật của ta là ngày nào không cho phép muốn lập tức nói lần này nữ hải nữ g tốc thật nhanh cơ hồ là vừa nói xong liền hỏi đại hoa đáp án mà đại hoa cũng không có để nữ hải thất vọng phản xạ có điều kiện đáp ngày hai mươi một tháng m ộ ư ơ i hai bây giờ cách sinh nhật của ngươi còn có bốn mươi tám ngày ta thời khắc đều ghi tặc trong lòng không dám chút nào quên nữ hải xem bảo một mặt không thể tin được nước mắt thuận khuôn mặt t r ư ợ xuống Mà đại hoa thấy c ân nữ mắt mắt, vừa vừa nói, nói sinh ngọn ngọc cười nói ra một vấn đề cuối cùng xin hỏi hai mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi sáu nhân với ba mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi bảy lại chia cho chín mươi bốn nghìn bảy trăm hai mươi bảy tương đương bao nhiêu cho ngươi ba giây thời gian đáp lại đại hoa nữ hải ba ồ ồ ồ ngay cả cái này đều trả lời không ra ngươi căn bản cũng không yêu ta chúng ta vẫn là chia tay à. nữ hài nụ cười trên mặt biến mất lập tức khóc lên sau đó chạy vội biến mất tại đại hoa trong tầm mắt hai tuần lễ sau cô gái này cùng bọn hắn cao trung đẹp trai nhất nam hải ở cùng một chỗ chương 90, học tốt toán học rất trọng yếu đại hoa nói ra đoạn chuyện cũ này đơn giản lật đổ hắn tình yêu xem hóa ra chia tay còn có thể chơi như vậy đương nhiên đang thương nhất còn thuộc đại hoa t o à những tâm toàn một ý bỏ ra k a thanh thanh chân được Phúc! mảnh thảo h tâm, nguyên. n kết đạt một quả lại người khác làm u ố n cười lại không dám cười mặc dù bọn hắn rất đồng tình đại hoa thế nhưng là không biết vì cái gì bọn hắn liền làm u ố n cười phía trước hai vấn đề cũng còn bình thường chúng ta quen biết vào cái ngày đó ta xuyên qua cái gì quần áo là nữ hải tử thường dùng đến khó xử bạn trai sinh nhật của ta là ngày nào đại bộ phận nam sinh nếu như dụng tâm cũng đều hội ghi ở trong lòng với lại đại hoa ngay cả khoảng cách sinh nhật bao nhiêu ngày đều đàn tính có thể thấy được hắn đối phần này tình cảm đầu nhập vào bao nhiêu tâm huyết có thể cuối cùng vấn đề kia liền quá mức người hắn meo cho là ta là máy kế toán a cái này rõ ràng là ôm chia tay suy nghĩ tới a đám người đồng tình nhìn đại hoa một chút nếu như không có đoán sai hắn bạn gái đoán t r ư ừ n g sớm đã có bổ chân tâm cho nên cho hắn thiết kế một bộ sáo l ô võ thuật phía trước hai vấn đề đại hoa trả lời chính xác về sau còn một mặt hưng phấn lấy là có thể vãn hồi bạn gái tâm căn bản không có nghĩ đến hắn cái k i a bạn gái dụng tâm ác độc trước cho đại hoa hy vọng lại đem hắn đánh vào vực sâu độc nhất là lòng dạ đàn bà a hoàng lỗi đồng tình nhìn đại hoa một chút sau đó lắc đầu hoàng lao sư ngươi có thể hay không đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa không biết lúc nào. nhật ba xuất hiện ở hoàng lỗi bên cạnh đang dùng lạnh lùng biểu lộ nhìn xem hắn hoàng lỗi dọa đến một cái giật mình tiểu địch ngươi trường nào thì tới cái này hoàng lao sư không cần phải để ý đến ta hiện tại chỉ muốn nghe ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa nhật ba vẫn như cũng là lạnh lùng biểu lộ hoàng lỗi địch địch cười một tiếng tranh thủ thời gian chịu tội dùng nói bậy dùng nói bậy với lại ta không có chỉ rộng rãi bạn nữ chỉ là vẹn vẹn nói đại hoa trước bạn gái trước mà thôi h ừ gặp hoàng lao sư nói xin lỗi nhật ba hừ một tiếng lại tiếp lấy lâm mông ngồi xuống nguy hiểm thật gặp nhật ba không tiếp tục làm có hắn hoàng lôi xoa xoa mồ hôi trên c h á n thầm nghĩ nguy hiểm thật mà lúc này đại hoa bên kia vừa khóc mở ồ ồ ồ lâm mông ca ngươi nói có đúng hay không ta toán học không có học tốt hắn mới và ta chia tay sớm biết bên trên lớp số học thời điểm ta hảo hảo nghe giảng liền tốt đại hoa bắt lấy lâm mông tay một mặt hối hận nói ra đám người đại hoa xem ra hãm rất sâu à thế mà lúc này còn kiểm trải qua chính mình khó trách nữ hải tử kia sẽ chọn hắn làm lốp xe dự phòng lâm mông không để lại dấu vết rút về tay trái của mình sau đó v u vô đại hoa bả vai nói ra đại hoa ngươi bây giờ tỉnh n g ậ cũng không mượt nếu như ngươi toán học cho dù tốt điểm hắn liền sẽ lưu tại bên cạnh ngươi là là thật sao kinh điệu đám người c á i cảm lâm mông một câu nói như vậy đại hoa thế mà đình chỉ khóc hai mắt đấm lệ gâu gâu hỏi hắn lâm mông ca ngược lại sẽ gạt ngươi sao ta cho ngươi biết một cái nhân chia cộng trừ nhanh phép tính cầu quyết lâm mông cười thân bí sau đó tiến đến đại hoa l ô t h a i bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó tiếp xuống liền là đám người chờ đợi thời gian hai phút đồng hồ đại hoa một mặt kinh hỉ không ngừng gật đầu xem ra là thật học xong thứ gì lúc này lâm ô n g hướng hoàng lão sư vậy vây tay thì ta hoàng lão sư chỉ vào từ thụ hỏi không sai hoàng lão sư làm phiền ngươi một cái muốn hủy mở đại hoa khúc mắc cần ngươi phối hợp hắn diễn một thủ k ị c h lâm mông mỉm cười nhẹ gật đầu ếch được thôi hoàng lỗi cũng là tương đối đồng tình đại hoa nghe được là vì khuyên bảo đại hoa liền trực tiếp đáp ứng lâm mông đem trúc trong đình ở giữa bàn gỗ nhỏ bưng đi cho hai người đưa ra một vùng không gian những người khác thì là lui ra phía sau làm nhìn xem lâm mông đến cùng làm cái q u ỷ gì hoàng lỗi đối với diễn kịch cái gì thích nhất vừa vào sân liền trong nháy mắt nhập hí nếu như ngươi có thể trả lời người ta ba cái vấn đề người ta liền có thể đáp ứng ngươi không bị ly hoàng lỗi kéo tay hoa the t h ế giọng nói đứng tại kia phụ thủ chuẩn bị tư thế dung nhan thán nhìn thoáng qua mọi người con mắt liền bị tay nhao nhao nhịn không được nôn khan sau đó khiến mọi người im lặng là đại hoa phảng phất lại nhìn thấy bạn gái trước thân ảnh một mặt x i、si、ngấp đáp t ố t t ố t ngươi hỏi đi ta nhất định có thể đáp đi ra hoàng lỗi kiểu mị cười nói vậy nhân ra hỏi ngươi ngươi còn nhớ rõ chúng ta quen biết lần thứ nhất người ta mặc chính là cái gì quần áo sao khoác lắc khoẹ mắt có chút tầm ớt ngươi ngươi ngày đó mặc màu trắng v y hạ thân là một đầu màu đen đặc cơ sờ vỡ ngày đó rất lạnh tay của ngươi vẫn là ta giút ngươi n ư n g nóng、Và ngươi thế mà đáp đúng a người ta rất cảm động hoàng lỗi cho khoác lắc liếc mắt đưa tỉnh không chút nào q u ò n phía dưới người xem đến cỡ nào muốn đánh hắn vậy nhân ra hỏi lại ngươi ngươi nhớ kỹ người ta sinh nhật là ngày nào sao không cho phép nghĩ trả lời ngay hoàng lỗi hỏi tiếp ngày hai mươi mốt tháng mười hai bây giờ cách sinh nhật của ngươi còn có bốn mươi tám ngày ta thời khắc đều ghi t ạ c trong lòng không dám chút nào quên đại hoa phản xạ có điều kiện đáp ra nhìn qua một màn này mọi người có chút trầm l ặ n g yên qua nhiều năm như vậy còn y nguyên nhớ kỹ nữ hải kia mặc dù vô tình thế nhưng là đại hoa vẫn là một mảnh t â m tỉnh tốt ngươi cũng có thể đáp đi ra người ta rất cảm động bây giờ người ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng nếu như ngươi có thể trả lời chính xác người ta đợi này đều không cùng ngươi tách ra hoàng lôi hai đầu lông mày lộ ra nét mừng còn có từng tia từng tia cảm động không hổ là lao sư liền là như thế k i n h nghiệp đem thiếu nữ thần sắc học phi thường giống mặc dù để mọi người có chút muốn nói ta ta nhất định có thể đáp đi ra đại hoa mười phần có lòng tin hoàng lôi con ngươi đảo một vòng vì để tránh cho lâm mông đem đáp án nói cho đại hoa hắn chuẩn bị đi lúc đầu cái tia để kế toán đổi một cái bảy trăm mười ba xin hỏi ba mươi bảy nghìn bốn t r m n ư ơ n h â n với hai mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi bốn nhân với ba mươi bốn nghìn ba trăm bảy mươi hai tương đương bao nhiêu hoàng lỗi não nghe cười cười sau đó hỏi căn bản vốn không dùng ba giây đại hoa trực tiếp đáp đi ra bên kia vương chính vũ còn tại dùng máy tính máy kế toán tính toán một phút đồng hồ sau hắn cho mọi người một cái thủ thế ra hiệu đại hoa tính đúng mọi người một mặt c h ấ n kinh đây chính là đáp án đạt tới mười bốn vị tính toán a thế mà không cần ba giây coi như đi ra cái này còn là người sao với lại kinh khủng nhất là đây là được dùng hai phút đồng hồ dạy sẽ cho đại hoa vậy nếu như là để lâm mông mà tính đây có p đại hoa tự tin cười một tiếng đáp tám trăm chín mươi chín g tin hỏi một trăm tám mươi bảy hoàng lỗi theo bản năng nhìn về phía vương chính vũ vương chính vũ để hắn chờ một lát hắn còn a tính ra đến một phút đồng hồ sau vương chính vũ cho một cái trả lời thủ thế biểu thị cũng là đúng cái này định mông trong phòng đám người còn có khán giả đều hoa đá Đồng vị đếm đ vị ư ợ chương p é phép p chia cái、so、nhân khó, muốn này so đ ợ c c nhận, hiện tại đại hoa thế mà dùng ngang hoa thế hàng tại đại thời gian đáp đi ra, đây chín mươi mốt mới khách n h n tới vậy mà lúc này t u ầ n vui này vẫn chưa xong mọi người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở đấy lòng nghĩ hoặc tiếp tục xem tiếp hoa đại hoa ngươi thế mà đều đáp đúng người ta đáp ứng ngươi chúng ta cả một đời đều cùng một chỗ có được hay không vì giải khai đại hoa khúc mắc hoàng lao sư xem như liều mạng ôm đại hoa cánh tay dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem hắn nhưng vào lúc này đại hoa trong đầu hiện lên một vệ ánh sáng hắn tựa hồ minh bạch cái gì cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau đại hoa cũng không có có vui sướng t h ầ n sắc hắn vô tình đẩy ra hoàng lỗi phụt. ngươi như vậy ưa thích toán học vì cái gì không đi gả cho nhà số học ta đã không thích hoa ngươi n cút đi đương nhiên đó cũng không phải đối hoàng lỗi nói mà là đối với hắn đã từng trước bạn gái trước nói nhìn đến đây mọi người xem như minh bạch hóa ra đại hoa không phải không thể quên được trước bạn gái trước mà là không cam tâm chính mình nỗ lực còn có cuối cùng cái tiêu đạo chưa từng giải khai đề mục hơn nữa nhìn bộ dạng này lâm ông làm hết thệ đều là chính xác hắn để đại hoa hoàn toàn bóng ma đi ra triệt để giải khai khúc mắt khán giả đều bị cái này một hệ liệt đặc sắc thao tác bị hoa mắt làm tốt lắm như loại này thủy tính d ư ơ n g hoa dân đoàn nữ nhân đã sớm nên làm như vậy nhìn h à giận bất quá hủy khuất ta hoàng lao sư à lại là hy sinh nhan sắc lại là bị chửi ha ha ngươi khoan hay nói hoàng lao sư diễn bị thiếu nữ vi d i ệ u hơi vệnh nếu như không phải tướng mạo quá t h u cuồng hoàn toàn có thể tới cái triệt để nữ trang diễn xuất mạ ta bội phục nhất vẫn là l i n ông thật bác sĩ tâm lý nguyên bản ta còn lấy vì hắn là đang nói đùa không nghĩ tới cuối cùng thật để đại hoa giải khai khúc mắc sinh phê s á c thực quá mạnh đầu tiên là để đại hoa phát tiết khóc lớn một trận sau đó lắng nghe đại hoa chuyện cũ giảm bớt áp lực của hắn cuối cùng đúng bệnh hốt thuốc vì hắn giải khai khúc mắc thận trọng từng bước thật bác sĩ tâm lý không có phủ nhận nhất nhìn mà than thở chính là được dạy đại hoa tính nhanh tâm pháp cái tia cách tính nhanh khẩu quyết đến cùng là cái gì ta cảm giác giá trị liên thành a đúng đúng đúng cái tia tối cường đại não người ở bên trong đều không mạnh như vậy a không chỉ có là khán giả hiếu kỳ hà hoàng điện nhật ba cũng tò mò a tiếu nông ngươi dạy đại hoa cái kia cách tính nhanh khẩu quyết là cái gì vì cái gì tính ra đáp án vừa nhanh vừa chuẩn nhiệt ba mang theo điểm tiểu sùng bài nói hắn cũng không phải là muốn đi học liền thuần túy muốn hỏi một chút mà thôi ta căn bản không có dạy cho đại hoa cái gì a ta chỉ là ám chỉ đại hoa muốn đối chính mình có lòng tin mà thôi khó như vậy để kế toán làm sao có thể hai phút đồng hồ liền học sẽ ngẫm lại đều khó có khả năng a lâm mông một mặt vô tội nói hắn xác thực hội cách tính nhanh nhưng là như hắn nói như vậy muốn hai phút đồng hồ học sẽ đó là thiên phương giả đàm vừa rồi hắn chỉ là dùng tâm lý ám chỉ kích thích đại hoa bài tiết thận bên trên kích t h í c h tố để hắn tạm thời trí thông minh tăng lên mà thôi nếu như bây giờ mọi người đến hỏi hắn đoan trừng ư tiểu tử này đã hôn mê rồi quả nhiên mọi người khẳng định là không tin lâm mơ vừa hoàng lỗi vô vô vẫn còn nhớ bên trong đại hoa đại hoa ngươi tính toán hai mươi bốn nghìn tám trăm hai mươi tám nhân với hai mươi bốn nghìn hai trăm bốn mươi hai nhân với ba trăm năm mươi hai bà tương đương bao nhiêu đại hoa từ trong hồi ứ c tỉnh lại nghe được hoàng lỗi hỏi chính mình vấn đề dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua hắn hoàng lão sư ngươi đ ã uống nhầm t h u ố c ta khó như vậy để toán ta làm sao có thể hội hoàng lỗi hoàng lỗi đơn giản tin tả Thật chẳng lẽ chính là tiểu mông để hắn tạm thời khai khiếu thế nhưng là cái này so để đại hoa học hội tính nhanh tâm pháp còn muốn vô nghĩa a tiêu tám nhân với cựu đẳng tại bao nhiêu hoàng lỗi ôm thử một lần tâm thái hỏi không biết đại hoa mười p h ầ n dứt khoát ngạo kiếu đáp không biết người nước ngoài toán học đều rất dở sao còn hỏi ta khó như vậy vấn đề đám người cái này mọi người xem như tin tưởng lâm mông nói lời t i ể u mông ngay tại hoàng lỗi còn muốn hỏi nhiều một chút vấn đề khác thời điểm phòng khách bên kia chuyển điện thoại tới âm thanh đinh đinh, đinh. tiếng điện thoại đánh gãy hoàng lỗi lời nói lâm mông làm là nhất gia chi chủ đứng người lên nói ra đoán chừng là mới khách quý m u ố tới chúng ta cùng đi xem xem đi mới khách quý sự tình tự nhiên còn là trọng yếu nhất hoàng lỗi đành phải đẻ xuống trong lòng nghi hoặc gật đầu mà những người khác cũng theo cùng một chỗ tiến khách cân tại cả đám nhìn chăm chú phía dưới lâm ông cầm lên m ị t r o p h ồ n uy ngươi tốt nơi này là n ị n h mông phòng sao đối diện trực tiếp liền hỏi nơi này có phải hay không n ị n h mông phòng xem bộ dáng là làm công khóa hoàng lỗi thấp giọng hỏi có nghe hay không đi ra là ai lâm ông một mặt im lặng hắm nhận biết minh tinh lại không nhiều làm sao có thể biết bọn hắn dùng biến âm thanh khí nghe không hiểu là nam vẫn là nữ lâm mông dùng miệng âm nói cho mọi người sau đó hắn lại đối điện thoại nói ra đúng vậy các ngươi là muốn đến định mông phòng làm khách khách nhân sao một cỗ xe ả n phát bên trong ba nữ hải tử cười trở thành một đoàn các nàng đang nghe thanh â m của mình biến rất kỳ quái về sau liền cười không được gọi điện thoại chính là một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ hải một t r ư ơ n g tinh xảo khuôn mặt trứng n g n g d a thị thổi t phá có thể đánh đang tại vui vẻ cười đây là huệ nhược kỳ ngồi tại hắn bên trái đuôi ngựa nữ hải tướng mạo bình thường nhưng là có một cỗ khí thế bén nhọn hắn gọi đinh hà tại hắn bên phải chính là một cái tóc ngắn nữ hải t i ể u tóc là loại kia rất xu hướng nam hải tử lại thêm mặt của nàng hình cũng là nam hải tử khuôn mặt còn mặc một thân trung tính quần áo nếu như không nhìn kỹ tuyệt đối sẽ đem hắn nhìn thành nam hải tử hắn là viên tâm nguyện thật vất vả ngưng cười huệ nhược kỳ lúc này mới bông u ra q u á t ở ông nói ra đúng vậy chúng ta lần này cần đến định mông phòng làm khách nghe được thật là muốn tới nơi này làm khách lâm mông liền hỏi các ngươi có mấy người còn bao lâu đến muốn ăn món ăn gì nói với ta một cái ta tốt sớm cho các ngươi chuẩn bị chúng ta có ba người lượng cơm ăn đều không phải là rất lớn sau một tiếng đã đến món ăn lời nói tùy ý, nhưng là chúng ta phi thường muốn ăn đồ nướng tốt nhất còn có thịt xiên lần này là ba người cùng một chỗ nói chuyện mặc dù thanh âm có chút loạn nhưng là lâm mông vẫn là nghe rõ tốt ta đã biết vậy các ngươi mau lại đây chúng ta c h ờ các ngươi nói xong lâm mông liền đem điện thoại phủ lên xe h ã n phạt bên trên hoa、wow, thật và định mông nói chuyện a thanh âm của hắn đêm hay đinh hà trong mắt tỏa ra ánh sao xem ra là lâm mông tiểu mê mội lần này ta nhất định phải cầm tới định mông ký tên trở về khẳng định sẽ bị cái khác tỉ mội hâm mộ chết viên tâm nguyện trong tay nắm một cái màu hồng lợi ghi chép vốn hắn nghĩ kỹ nhìn thấy lâm mông lần đầu tiên liền muốn tìm hắm muốn ký tên các ngươi cũng quá không có truy cầu đi chúng ta thế nhưng là o l i m t i ế p quán quân à, nào có hỏi người khác muốn ký tên duy chỉ có huệ nhược kỳ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ q u á i nhìn xem hai cái tỉ mội vậy ngươi muốn làm sao xử lý hai nữ hải t r ă m miệng một lời mà hỏi huệ nhược kỳ hì hì cười một tiếng từ trong ba lô xuất ra một cái tán mới bóng t r u y ề n đương nhiên là đem ta ký tên bóng t r u y ề n đưa cho hắn à, lợi như vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn nhớ ký ta viên tâm n g u y ệ t đinh hà chương chín mươi hai cần cù làm ộ t cỗ tạ phong mời mọi người đến trong viện tập hợp mời mọi người đến trong viện tập hợp ngay tại mọi người chuẩn bị hỏi một chút lâm ngâm khách nhân cụ thể chi tiết thời điểm bên ngoài vương chính vũ đại loa vang lên lao vương đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ hắn lại có cái gì nhiệm vụ mới hoàng lỗi nghi ngờ hỏi hắn đứng dậy đi theo mọi người hướng ra phía ngoài đi ai biết được bất quá khẳng định không có chuyện gì tốt hà cảnh rút lui rút lui khoe miệng tiết mục đạo diễn cái gì vĩnh viễn là thích nhất hố khách quý người tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết hắn không có ăn cái gì hảo tâm lần này máy quay phim đem vương chính vũ còn có nịnh mông phòng cả một nhà cùng một chỗ đập đi vào vương chính vũ cầm đại loa ngồi trên ghế đối diện thì là ngồi tại t r ú c đ ỉ n h bên trong đám người lao vương có phải hay không lại có nhiệm vụ gì hoàng lỗi biểu lộ lười nhác trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nếu như là phải thêm cái gì lao động thì nói nhanh lên đi chúng ta định mông phòng có thể cùng địa phương khác không giống nhau lao động đó là càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt hà cảnh vừa cười vừa nói hắn chỉ cần nghĩ tới lâm mông cải biến tống nghệ tiết mục thái độ bình thường liền muốn cười rõ ràng tất cả mọi người cả ba không được có điểm lao động có thể làm hiện tại lao động đều thành mông ốc hương ngược lại ngược lại vương chính vũ im lặng nhìn xem này một đám kẻ già đời thường n g a y thời điểm vô luận là hắn đạo diễn cái tia tống nghệ tiết mục khách quý nhóm đều là bị hắn chỉnh tê khổ thấu trời mỗi ngày chỉ muốn nằm trên mặt đất làm cá gớm mới thế nhưng là từ khi đi vào hướng tới sinh hồ ạt việc sau phong cách vẽ liền thay đổi nhiệm vụ đó là tập thể cất làm không chỉ có như thế còn c h ê hắn bố trí nhiệm vụ không đủ nhiều thành gấp m ộ ư ơ i lần đi lên thêm nếu như chỉ là khoe khoang câu kích thích cuối cùng làm không được đâu còn tốt thế nhưng là để vương chính vũ tức điên chính là những người này đem hắn bố trí nhiệm vụ hoàn thành phi thường tốt không nói còn vượt chỉ tiêu ngươi nói nào có dạng này ghi chép tiết mục đây là tống nghệ tiết mục không cái này đều thành nông nghiệp c h i thức t ỏ a đàm kênh vì để cho tiết mục một lần nữa đi đến q u ý đạo vì để cho mọi người đi đến chính đạo càng vì hơn để mọi người từ bỏ cẩn cụ thành nghiện thủ bệnh ta làm xuống một cái quyết định trọng đại vương chính vũ biểu lộ nghiêm túc hắn cầm lấy đại loa đối mọi người nói như thế đáng người vương chính vũ cũng không lý hội phản ứng của mọi người tiếp tục nói tại lâm mông dẫn đầu dưới nịnh mông phỏng n h ắ c lên một cỗ không tốt pháp khí nói thí dụ như một ngày quét rác số lần vượt qua tám mươi lần nói thí dụ như rửa sạch sẽ bắt lại bị rửa năm mươi lần nhất phát rồ chính là chỉ cần lâm mông không có chú ý coi như đồ dùng trong nhà bên trên có một chút xíu nhỏ cho bụi lập tức liền sẽ có ba người trở lên cầm khăn lao vào tới ha ha ha vương chính vũ mặt không thay đổi nói xong phòng trực tiếp bên trong cũng đã cười điên rồi lính mông trong phòng công việc đều do lâm mông một mình ôm lấy mọi việc tất cả mọi người cả ngày không có việc gì đều nhanh cá ướp m ố i mốc meo trong bọn họ sinh lòng ra một cố dục vọng m á h liệt muốn lao động muốn tại công việc thế là liền xuất hiện phía dưới mấy loại tình huống một lâm mông tẩy x u n g bát vào phòng thu thật đi lập tức liền sẽ có người xung lại đem rửa sạch đĩa lại soát một lần các loại người này đi về sau người thứ ba lại lao ra lại x o á t một lần như thế lặp lại hai lâm mông lao xong sàn nhà về sau ra ngoài cho đồ ăn tới nước lập tức liền có mấy cái đỏ hồng mắt cắn răng người lao ra trong tay bọn họ đều cầm nhỏ khăn lau đem phòng sàn nhà đồ dùng trong nhà lại xoa một lần ba lâm mông tẩy xong đồ ăn sau khi trở về người còn lại tranh thủ thời gian ra phòng theo thứ tự lại cho lâm mông nhà đồ ăn tới một lần nước trở lên tình huống trực tiếp dẫn đến ăn một lần cơm r ử a c h é n thời điểm bắt tẩy hỏng n cái phòng khách trên sàn nhà đồ dùng trong nhà bên trên tất cả đều là ướt nhẹp liền không khô trong viện lâm ô n g trồng đồ ăn những cái kia chống nước có tốt không kiên nhận nước đồ ăn đều bị chết đ u ớ i mà những này còn không phải nghiêm trọng nhất nghiêm trọng nhất là tất cả mọi người đem việc để hoạt động xong vương chính vũ căn bản không có nhiệm vụ có thể bổ trí thế là hắn thành vì từ trước tới nay thanh nhàn nhất đạo diễn ha ha ha đây là ta gặp qua nhất chính năng lượng tiết mục nhìn thấy có sống ở trên mặt cười hì hì nhìn thấy không có việc để hoạt động nội tâm bán đ â y phê chết cười lao tử cũng không biết cái khác tống nghệ tiết mục nhìn có gì cảm tưởng hội sẽ không xấu hổ muốn chết cái khác đặc biệt khách quý bên trên tống nghệ tiết mục đều muốn cân nhắc có đi hay không lần thứ hai vấn đề duy chỉ có đến hướng tới sinh hồ ạt mở lần liền không muốn đi trở về người nơi này đều đem bọn hắn phục vụ thư thư phục phục đơn giản so thiên đường còn mỹ diệu đây chính là t r ê n l ệ n h lợi hại nhất là tới đây sau khi trở về thường thường sẽ trở nên cần cụ vô cùng sẽ để cho người trong nhà giật này cả mình con của bọn hắn thế mà từ đổ lười biến thành việc nhà nhỏ tay thiện nghệ cái này rất định mông có hay không tao khí tao khí ta cảm thấy kia cái gì biến hình ký cũng không cần đập trực tiếp đem những người kia đưa đến cái này đến cam đoan bọn hắn bị giáo hứng ngoan、ngoãn. còn những gia trưởng kia một cái ngoan ngoan thiếu niên suýt chúc đình bên trong những người khác một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem vương chính vũ chỉ có lâm ngông không có việc gì một mặt vô tội huýt sáo hắn cũng không muốn dạng này à cái này đều muốn quái hệ thống một mực hướng dẫn hắn chỉ cần tại công việc liền có tiền cầm ngươi nói hắn có thể không tại à nguyên bản hắn còn lấy là chính mình đem công việc bao tay những người khác liền sẽ an nhàn làm cái cá ước muối ngồi ăn rồi chờ chết liền tốt thế nhưng là lâm ngông không để ý đến rất nghiêm trọng một điểm cái t i ế chính là từ chúng tính lâm ngông mỗi lần tại khi còn sống đều là một mặt hưởng thụ phản phất đây là trên thế giới chuyện vui sướng n lâm, ra ra người người lâm ông thổi cái c gì huýt sáo nói liền là ngươi vương chính vũ chính nổi giận đùng đùng nhìn xem lâm ông hắn sinh khí sinh liền là tiểu tử này liền là hắn làm hại chính mình căn bản không có nhiệm vụ có thể bố trí Tiết mục h ư ớ n g đi nước c h ả y bèo t phá ba phát ạ i h ra chuông bạc nhỏ tiếng cười ống lâm mông ống tay áo cười không ngừng hắn xem như hiểu rõ nhất lâm mông người dù sao nụ hôn đầu tiên đều cho hắn tiểu từ này đừng nhìn một bộ người vật vô hại bộ dáng kỳ thật trong lòng rất tinh danh đây hắn có thể tưởng tượng vương chính vũ thất bại mà về dáng vẻ dù sao vương chính vũ đối thủ là một cái đại trí nhược ngu nhân tinh chương chín mươi ba một đám đáng ghét yêu tinh phá nhà cửa vậy ngươi nếu không yếu điểm một mồi lửa đem phòng ở đất đi vương chính vũ một mặt bị khuất hắn hiện tại rất muốn đánh lâm nông một trận ta cảm thấy có thể lâm nông nhẹ gật đầu hắn bây giờ chuẩn bị đem đạo diễn g i ậ n đất nói như vậy không chừng liền có thể lừa gạt qua bất quá đáng tiếc là vương chính vũ cũng không ngu ngốc kịp thời khám phá lâm nông ủy kế ngươi ngược lại là nghĩ đến rất đẹp vương chính vũ khỏe miệm lộ ra một vòng cười l cái khác hắn không muốn quản hiện tại hắn chỉ muốn cầm lại quyền lợi của mình hắn muốn bắt về tiết mục nhiệm vụ quyền chủ động cho nên hắn cái thứ nhất muốn an bài liền là lao động vấn đề các ngươi từng cái nghe cho kỹ từ hôm nay trở đi nếu như muốn lao động nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta vương chính vụ chuẩn bị cải biến tiết mục quy tắc ai nha ta vừa vặn mấy ngày nay lao động mệt mỏi muốn nghỉ ngơi vừa lúc ta lại không muốn nghe người nào đó an bài nếu nói như vậy ta không thể làm gì khác hơn là làm một đầu cá ướp mới lâm mông cũng không phải dễ dàng như vậy bị chi phối người hắn trực tiếp một cái cắt y u sủi lơ xuống dưới đầu vừa lúc nằm tại mặt nhi trên đùi cách màu trắng váy liền áo lâm n ô n g dưới gương mặt làm mềm n h ú n chân trắng với lại có thể ngửi được một cỗ d ễ ngửi hoa n h à i mùi thơm mặt nhi nhìn thấy lâm n ô n g động tác khuôn mặt nhỏ có chút hồng hồng nhưng là cũng không nói gì thêm n g ầ m cho phép động tác của hắn ngay sau đó lâm n ô n g lại cho n h i ệ t ba đưa mắt liếc già y qua một cái n h i ệ t ba trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i biết hắn muốn trêu cận vương chính vũ bất quá nhà nàng tiểu mông đệ đệ đều lên tiếng tức phụ khẳng định là muốn làm theo mùa hè đến thật là một cái làm cho người mê man mùa đâu ta muốn mấy ngày nay ta đều muốn ngủ bủ, lao động cái gì người nào thích làm ai đi làm a nhiệt ba giả bộ như một bộ buồn ngủ bộ dáng vẻ vải gục xuống bàn hoàng lỗi hà cảnh cũng là thông minh người lập tức lĩnh hội lâm mông ý tứ bọn hắn cũng và lâm mông ý nghĩ dựa theo kịch bản cái gì nhàm chán nhất mấy ngày nay cấp làm lao động nhưng so sánh vương chính vũ bố trí nhiệm vụ chơi vui nhiều bọn hắn khẳng định là đứng tại lâm mông bên này đại hoa liền càng không cần phải nói đại ca làm cái gì hắn cái này tiểu đệ đi theo làm là được ai nha ta thắt lương đột như đau khả năng không làm được chuyện lao vương thực sự không có ý tứ a hoàng lỗi chống lạnh một mặt thống khẩu trạng nói ra khô k h đoán chừng trời muốn mưa ta lão phong thấp lại pha vào đại hoa nếu như ngươi vương ca muốn bố trí nhiệm vụ gì ngươi liền thay ta làm a hà cảnh đối nắm đấm ho khan một cái sau đó đẩy tiết lộ cho đại hoa ồ ồ ồ ta là tình gây thương tích còn hoàn toàn không có khôi phục căn bản không có tâm tư làm nhiệm vụ bằng không thì hội đến bệnh trầm cảm vương ca thật xin lỗi ta thực sự không giúp được ngươi đại hoa hy tuyệt không so những người khác ít nước mắt một chen liền đi ra vương chính vũ nhìn xem bọn gia hỏa này hư giả động tác vương chính vũ vừa bực mình vừa bực cười hắn cũng biết muốn để bọn gia hỏa này hoàn toàn nghe theo sắp xếp của hắn là không thể nào thế là hắn cải biến một cái quy tắc vừa rồi các ngươi nhận được khách quý điện báo a vương chính vũ cầm đại loa đối đám người hỏi bất quá góc độ là đối chuẩn lâm ông rất rõ ràng hỏi là hắn nhận được lâm ông nghệ phải đáp một câu thuận tiện còn tại mặt nhi trắng trẹo trên đùi tạ tạng đổi c á i càng tư thế thoải mái mặt nhi khuôn mặt nhỏ một mảnh đ ỏ bừng lại như c ũ không nói gì chỉ là từ hắn run nhẹ nhẹ tay nhỏ bên trên đó có thể thấy được hắn đang cực lực nhận thụ lấy cái gì như vậy ta liền đến bố trí mặt nhiệm vụ a khách quý lập tức liền muốn tới thời gian không nhiều vương chính vũ cũng không muốn lại cùng bọn gia hỏa này nói mò ra vừa rồi gọi điện thoại tới khách quý thanh âm là dùng biến âm thanh khí xử lý qua đến liền ngay cả ta đều nghe không h i ể u là nam là nữ mà nhiệm vụ của các ngươi chính là từ các nàng l ờ i mới vừa nói bên trong suy đoán ra bọn chúng giới tính nghề nghiệp tuổi tác danh tự thì không cần ta nghĩ các ngươi cũng không đoán ra được nếu như các ngươi đoán sai hôm nay chiêu đ á i khách nhân đồ ăn tiết mục tổ sẽ trực tiếp cho các ngươi cũng không cần đi h a i bắp làm đồ ăn rửa chén thu dọn nhà vụ cũng toàn do do nhân viên công tác tới làm các ngươi chỉ cho đứng ở một bên nhìn và phụ trách ăn nếu như các ngươi đoán đúng rồi hôm nay lao động lượng có thể gấp b ộ i đồng thời khách quý cũng có thể tham dự vào lao động bên trong đồng thời các ngươi có thể đoạt khách quý lao động vương chính vũ đem chính mình cải tiến qua nhiệm vụ quy tắc nói ra、Phúc. vừa nói ra khán giả liền cười phun ra cái này phong cách vẽ quá mới lạ có hay không đoán sai liền làm đầu ngồi ăn rồi chờ chết c á ư ớ p muối đoán đúng liền bị phạt tham gia lao động nếu như là vừa tới nhìn thấy người đoán chừng đều lấy là vương chính vũ đến bệnh tâm thần bằng không thì làm sao sẽ nói ra như thế không phù hợp lo dịp lời nói quả nhiên lập tức liền có không biết chuyện mới người xem một bức ta dựa vào cái này đạo diễn có mau bệnh a nào có như thế trừng phạt khách quý đoán sai không cần h á i bắp không cần làm cơm không cần rửa chén không cần làm việc nhà chỉ cần chờ lấy ăn liền tốt coi như trong nhà cũng không có như thế hạnh phúc ca huynh đệ đạo diễn không có tâm bệnh ngược lại là ngươi tới chậm ngươi không biết đây là địa phương nào sao đây chính là một chuyện khó cầu định m ô n g phỏng ngay cả cái đĩa đều tẩy không đến địa phương ngươi biết ở chỗ này có thể lao động là nhiều chân quý một việc sao lần trước vì đoạt một cái đĩa tẩy hoàng lao sư hà lao sư thiếu một chút đánh nhau có thể kích thích hoàng lao sư vì độc chiếm tất cả lao động ý đồ hạ độc chết những người khác nhưng cuối cùng bị định mông nhìn tấu tư ơ n g kê tự kế kết quả hoàng lao sư chính mình trúng đ ộ n g đó là một cái thảm trữ đến ba béo tiểu tỉ tỉ vì có thể tham dự lao động thậm chí đem chính mình gả cho ác bán đình ô n g mới đến nước ngọt quyền lợi thật là khiến người đau lòng thảm nhất vẫn là đại hoa cả người hắn đều n g â y ngốc đáng thương đều hơn hai mươi tuổi còn không biết lao động là tư vị gì ngươi hiện tại đã biết rõ ở chỗ này lao động là đến cỡ nào chân quý sao lúc này cái kia mới tới huynh đệ đã ngây ra như phóng chờ một chút để cho ta vớt ư một vớt ta hiện tại có điểm tâm cơ tắc n g h n chẳng lẽ là ta xuyên qua đi tới một thế giới khác khán giả lắc lư lấy mới tới khán giả lâm ô n g thì là tại vương chính vũ chịu thua về sau khôi phục bộ dáng lúc trước vương ca ngươi nói sớm không phải tốt sao chơi giải đố chúng ta định mông phòng đại gia đình thế nhưng là thành thạo nhất lần này chúng ta nhất định có thể đem tất cả lao động nhất cử thắng nhập vu nang lâm ô n g cười hắc hắc lập tức ngồi dậy hô lần này ban thưởng coi như phong phú nhiều như vậy lao động hẳn là đủ mọi người chia đã dặn này eo của ta tạm thời trước hết không đau à. hoàng lôi thu hồi bưng lấy phần eo tay cười hếp mắt nói ra lần trước hái bắp ta thế nhưng là còn không có hái đủ đâu đợi chút nữa muốn lắc lư lắc lư mấy cái kia khách mới để bọn hắn nhiều một chút vài món thức ăn dạng này liền có thể hái càng n h i ề u bắp hà cảnh thì là nghĩ đến làm sao hố mới tới khách nhân tiểu nông đệ đệ lần sau hái b ắ p còn để tỉ tỉ và ngươi cùng một chỗ có được hay không cùng lắm thì ban đêm người ta còn r ử a chân cho ngươi m à nhiệt ba thì là đong đưa lâm nông cánh tay nũng nịu h ý đồ từ cái kia nhiều lăn lộn đ i ể m công về vương ông trời của ta nga ngươi vẫn là giết ta đi nhìn qua cái này kỳ hoa một màn vương chính vũ sụp đổ nhắm mắt lại ta hắn meo đến cùng tới cái gì yêu bên trong yêu khí địa phương có thể có vị nào thần tiên hạ phạm thu bọn này đáng ghét yêu tinh sao chương chín mươi bốn h i ệ t ba suy luận tú đây đấy đây coi như là định mông phòng đại gia đình lần thứ nhất nhất trí đối ngoại với lại lấy được trọng đại thắng lợi đoàn người đều là một bộ đắc ý biểu lộ các ngươi đừng cao hơn g quá sớm nếu như không có đ o á n được hậu quả các ngươi biết đến nhìn xem một đám người đắc ý bộ dáng vương chính vũ tức giận nói hắn nhìn đồng hồ tay một chút một giờ đã qua hai mươi lăm phút đoán thời gian thế nhưng là không nhiều làm a vương chính vũ nhìn thời gian về sau trong lòng cảm thấy mình phần thắng rất lớn ách kém chút đem thời gian quên thiếu mông ngươi nhanh đem vừa rồi trong điện thoại đối phương nói lời cùng chúng ta thuật lại một lần hoàng lỗi nghe vương chính vũ nói lên thời gian mới biết được có vẻ như thời gian của bọn hắn không nhiều lắm hắn mau để cho lâm mông đem trong điện thoại nghe được thuật lại một lần các nàng nói nhân số là ba người với lại lượng cơm ăn đều không phải là rất lớn một cái giờ sau đã đến món ăn lời nói tùy ý điểm nhưng là các nàng phi thường muốn ăn đồ nướng tốt nhất còn có thịt siên lâm mông ký ức nhớ cùng với c ư ờ n g đại đem đối phương không sai biệt lắm hoàn mỹ thuật lại đi ra ân nghe được lâm mông lời nói về sau đoàn người cũng không có rất nhanh phát biểu mà là r i ê n phần mình tự hỏi ước chừng một phút đồng hồ sau ta đã biết n h i ệ t ba cái thứ nhất giơ lên tay nhỏ phát biểu khi nhìn đến tất cả mọi người nhìn qua về sau n h i ệ t ba vừa cười vừa nói các nàng nói mình lượng cơm ăn cũng không lớn vậy khẳng định liền là nữ hai tử cái này mọi người tán đồng sao nghe được nóng đám người nhẹ gật đầu mặc dù trong nam sinh cũng có lượng cơm ăn tiểu nhân nhưng là không nhiều đối phương đã nói ba người lượng cơm ăn cũng không lớn tiêu cơ bản có thể xác nhận là ba nữ sinh tiểu thư ngươi còn nghĩ tới cái khác sao lâm mông tại máy quay phim không thấy được góc độ bắt được nhật ba tay nhỏ tại trong lòng bàn tay nàng gãi ngứa khiến cho nhật ba trong lòng bịpịch bị. không có không có n h i ệ t ba tạm thời chỉ nghĩ đến nhiều như vậy đồng thời nhanh lên đem dưới bàn tay nhỏ thu hồi đúng lúc này hoàng lỗi còn nói ra mình phỏng đoán ta cảm thấy bọn hắn khẳng định là n h i ệ t ba đồng hương hoàng lỗi đột nhiên nói ra lao hoàng ngươi vì cái gì nói như vậy hà cảnh có chút không hiểu rõ cái này l o d i p liền hỏi đơn giản như vậy l o d i p các ngươi đều không nghĩ đến sao chỉ có tân giang nhân tại như vậy ưa thích thiệt siên với lại các nàng chỉ ra nhất định phải thiệt siên không phải tân giang người là người ở nơi nào hoàng lỗi một bộ ngươi làm sao đần như vậy biểu lộ đối hà cảnh nói ra hà cảnh cũng không phải tình du d à làm sao hộ i dễ dàng như vậy liền tin tưởng hoàng lỗi phỏng đoán thân ra người liền nhất định phải ăn thị t xuyên sao với lại đối phương không có chút tên là ăn thịt dê nướng vẫn là thịt heo nướng giống tiểu địch liền là người hồi tộc là không ăn thịt heo nếu như đối phương cũng là người hồi tộc đây hà cảnh trực tiếp điểm ra hoàng lỗi trong lời nói lỗ thủng tiểu địch người nói đúng không hà cảnh đối nhiệt ba hỏi lúc này n h i ệ t ba còn ở trên bàn phía dưới cùng lầm mồng chơi lấy chơi trốn tìm trò chơi nhỏ tay của hai người thỉnh thoảng đụng nhau chơi quên cả trời đất a nhật ba nghe được có người hô tên của mình giận nảy mình bất quá hắn lại lập tức kịp phản ứng giả bộ như chấn định nói ra ta cũng đồng ý hà lao sư nói không chỉ có là bởi vì dân t ộ c quan hệ tân cưng người nếu như thường xuyên ăn thịt khẳng định cũng c h ẳ n g ăn đến chúng ta nơi này cũng bởi vì nên nếm thử bản địa đặc sản học mặt không phải yếu điểm que thịt nướng không thể không nói n h i ệ t ba cũng là phi thường thông minh trực tiếp dùng đưa vào pháp phòng đoán lấy tân giang lòng người ý nghĩ cái này hoàng lỗi nghe xong cũng choáng n h i ệ t ba nói không sai nếu như một người đi đến lạ lẫm địa phương làm khách khẳng định sẽ cùng chủ nhân nói h ắ n muốn ăn đối phương cái chỗ kia đặc sản mà không phải nói muốn ăn chính mình cái này địa phương đặc sản lúc này nhật ba lại nói Sa nhật g ư ợ c lại t ca sĩ. Ca sĩ ba nhất tâm nhị dụng dưới bàn tay nhỏ tại lâm mông trong lòng bàn tay gãi ngứa ngoài miệng lại là chậm rãi mà nói đợi đến hắn sau khi nói xong tất cả mọi người là một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ tiểu địch ngươi là hồn mẹ chuyển thế sao ngươi phỏng đoán này cũng quá kinh khủng a hoàng lỗi một mực tự nhận là nịnh mông phòng thứ hai thông minh lại không nghĩ rằng bây giờ bị nhật ba hạ thấp xuống hắn cảm thấy nhật ba cái này suy luận rất chính xác lợi hại lợi hại nó i như vậy lần này tới khách quý khẳng định là ba vị nữ ca sĩ hà cảnh vỗ tay t á n dương lấy nhật ba hoa lại có tiểu tỷ tỷ một tới vậy ta có hay không có thể thoát đơn bi kịch tình cả m người bị hại đại hoa chú ý điểm cùng mọi người căn bản vốn không tại một cái kênh bên trên vương chính vũ mặt không biểu tình trong lòng lại lạnh lùng cười cùng ta đấu lần này các ngươi hết thể đều là bại tướng dưới tay ta các loại khách quý tới các ngươi liền biết cái gì là sai lần này vương chính vũ rất gà tặc hắn cũng không có đem khách quý màn ảnh thả cho người xem nhìn chính là sợ khán giả cho lâm ngông bọn hắn mật báo cho nên hiện tại khán giả cũng không biết tới khách quý là ai bọn hắn hiện tại cũng bị n h i ệ t ba suy luận cho sợ ngây người hoa lần thứ nhất phát hiện nhà ta ba béo thông minh như vậy nghe nàng t i ể u nói này ta cũng cảm thấy lần này tới khách quý là ba cái nữ ca sĩ đây ba béo thật tuyệt nếu như về sau ai tới hắn nhất định rất hạnh phúc đi nam nhân phía sau liền là cần một cái nữ nhân thông minh vì hắn bày mưu tinh kế À à chàng trai ngươi vẫn là quá non một chút không biết có câu tục nữ g nói được không thà cưới nhà nông nữ không cưới trên tiến sĩ càng là nữ nhân thông minh đối nam nhân mà nói thì càng ác n ộ ậ u ha ha trên lầu ngươi còn quá non một chút nếu như cái này nam nhân là định mông đây ách câu nói này liền coi ta chưa nói q u á a thế nhưng là ba béo và định mông là tỷ lệ a lại không phải ruột thịt lại nói bọn hắn cùng một chỗ thế nào dù sao ta là ủng hộ ta cũng ủng hộ lâm đ ị c h tổ hợp bọn hắn về sau sinh ra hải tử nhất định rất thông minh chúng ta thay hắn sốt ruột cũng vô dụng thôi vẫn là phải xem lâm mông chủ không chủ động dù sao ta nhìn ba béo đối lâm mông ngược lại là thật nhiệt tình cho chuyện một chút đám người lại cho tới lâm mông và nhật ba có thể hay không cùng một chỗ vấn đề bên trên sau đó liền trực tiếp lật đề nghe nhật ba một lần phỏng đoán tất cả mọi người nhận là khách nhân khẳng định là ba cái nữ ca sĩ duy chỉ có lâm mông không đánh giá ngược lại cười hỏi đã tất cả mọi người nhận là tới khách nhân là ba vị nữ ca sĩ vậy đối t u ổ i của các nàng lại có ý kiến gì hay không vẫn là hoàn lỗi mới vừa rồi bị nhật ba hạ thấp xuống hắn lần này khẳng định là muốn là gia đình làm n h ữ g ì lao vương t chương chín ư a nói muốn tuổi lấy tắc thể cụ c h mươi lăm giảo hoạt vương chính vũ dựa vào cái này lão hoàng luôn luôn đi ra làm dối vương chính vũ ở trong lòng thầm mắng một tiếng và hoàng lôi nói hắn xác thực tồn tại chơi văn chữ trò chơi tâm lý nếu như bọn hắn thật b ằ n đúng hắn liền sẽ nói tuổi tác không đúng bởi vì không có chính xác đến trời bất quá bây giờ hoàng lôi nói ra Hắn vương không thể không chính vũ còn h ơ i văn tự t gì r muốn nói gì nhiều bất quá khi nhìn đến đã bắt đầu cởi giày hoàng lỗi vội vàng sửa lời nói sai sót không nhỏ hơn ba tuổi chỉ cần không cao hơn ba tuổi đều t i n h đ ố i cái này còn tạm được nhìn thấy vương chính vũ cuối cùng chị thua hoàng lỗi đem trong tay dậy lần nữa mặc vào hoàng lao sư làm tốt lắm nhìn thấy hoàng lỗi khám phá vương chính vũ q u ỷ kế đám người đủ hai mươi b ố đủ cho hắn giơ ngón tay cái cái này không có gì không có gì hoàng lỗi cười hắc hắc ô m quyền hướng mọi người đáp lễ đã có chính xác sai sót tin tức mọi người lần nữa bắt đầu suy nghĩ lên đối phương tội tắt đến Đợt, đây là thế giới song song. sẽ không dựa theo lúc đầu nhân vật thiết lập tuổi tác mà là căn cứ lâm mông tuổi tác lại vì những thứ khác người an bài ta có một điểm nho nhỏ kiến giải không biết có thể hay không nói một chút mọi người ở đây trầm tư suy nghĩ thời điểm một mực tại bên cạnh đánh xì dầu đại hoa lại nói n g ư ơ i hoàng lôi đang nghe là đại hoa thời điểm trực tiếp cho cái rất kỳ quái tiêu dung hoàng lão sư ngươi đây là cái gì biểu lộ là đang nhìn không dậy nổi ta đại hoa sao đại hoa tức giận nói hắn cảm thấy hoàng lôi cái kia kỳ quái tiêu dung liền là khinh thị ý tứ hoàng lão sư ta cảm thấy ngươi hẳn là cho đại hoa nói lời xin lỗi nói không chừng lần này thật đúng là cần nhờ hắn đâu ngươi quên đại hoa nghề nghiệp sao hắn nhưng là cái thần tượng ca sĩ rồi hà cảnh phảng phất minh bạch cái gì c ư ờ i ha h ả đối hoàng lỗi nói đến ách nghe hà cảnh nói như vậy hoàng lỗi cũng minh bạch đã khách nhân là ca sĩ đại hoa là ca sĩ thân là cùng một đi khẳng định lẫn nhau hiểu rõ hơn một chút với lại học thanh nhạc đặc biệt là vâng cân học viện tốt nghiệp cao tài sinh cơ bản đều hội nghe thanh â n phán đoán đối phương đại khái tuổi tác cho nên lần này mọi người hình như thật cần nhờ đại hoa đại hoa xin lỗi rồi mới vừa rồi là hoàng ca không đúng ngươi đã có đầu mối liền cho đại gia hỏa nói một chút thôi hoàng lôi ra mặt giày nói lời xin lỗi cũng không có gì hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên biết đối phương tuổi tắc đến cùng là bao nhiêu cái này còn tạm được hoàng lôi xin lỗi để đại hoa trong lòng dễ chịu chút sau đó hắn ngẩng đầu đối vương chính vũ hỏi vương ca có vừa rồi gọi điện thoại người kia ghi âm sao ta muốn nghe một cái có ta lập tức để cho người ta đưa cho ngươi vương chính vũ rất sảng khoái đáp ứng thế nhưng là ở trong lòng lại tại c n g tiếu Cái không n h khí cũng không phải phổ thông biến âm thanh khí, là ngay cả thanh cả biến ngay âm âm của là đồng ố i tuổi tắc đều có thể cải biến biến đại khi tiếp sai phương phương thể thanh khí, cho hoa nghe, chừng hướng. Không đưa nên đoán tắc trực đều sau có đ bị âm lầm vào sẽ nhất sẽ một cái nhân viên công tác liền lấy tới một nổ t ẹ p phục phía trên liền là ghi âm giao diện chúng ta có ba người lượng cơm ăn đều không phải là rất lớn sau một tiếng đã đến món ăn l ờ i nói tùy ý nhưng là chúng ta phi thường muốn ăn đồ nướng tốt nhất còn có thịt xiên đẻ xuống phát ra khóa đoạn này do ba cái nữ hải nói ra một lượt kia đoạn lợi nói lần nữa truyền phát ra đại hoa thì là mang theo thai nghe nghe không đồng nhất hội hắn liền bắt đầu nhữ mày đang nghe xong hơn mười lần về sau đại hoa lấy xuống thay nghe thế nào thế nào đại hoa ngươi nghe ra cái gì sao đại hoa vừa gỡ xuống thay nghe hoàng lỗi liền không kịp chờ đợi hỏi biến âm thanh khí quấy n h i u tương đối lớn bất quá ta vẫn là đã hiểu tuổi của các nàng hẳn là t r ư ờ n g ba mươi lăm tuổi t r ư ờ n g bốn mươi tuổi còn có một cái tương đối nhỏ một điểm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi t ạ hữu đại hoa đem chính mình suy đoán ra tuổi tác nói cho mọi người nghe mà tổ quay phim bên này vương chính vụ đang nghe đại hoa phỏng đoán về sau thợ pha một cái trong lòng đắc ý không thôi kế sách của hắn xem như toàn bộ thành công ngoại trừ giới tính bên ngoài cái khác hai cái đáp án bọn hắn tất cả đều đoán sai chỉ chờ tới lúc ba vị khách nhân vừa đến liền có thể công bố đáp án khi đó bọn hắn đoán chừng tất cả đều hội v ẻ mặt cầu xin im lặng đến cực điểm thậm chí vương chính vũ có thể tưởng tượng đến bọn hắn cực độ hối hận biểu lộ còn có m ộ ư ơ i năm phút các nàng liền muốn tới hắc hắc ta thắng chắc lần nữa nhìn thoáng qua đồng hồ vương chính vũ trong lòng đã là năm chắc thắng lợi trong tay chúc đình bên trong đã đáp án đều đoán ra được chúng ta có hay không có thể nói cho lao vương h a cảnh đối đám người đáp án rất có lòng tin liền hỏi có thể hay không nộp lên đáp án ta cảm thấy được tôi h tiểu mông liền từ ngươi đem đáp án nói cho vương đạo hoàng lỗi mặc dù không nghe thấy lâm mông phỏng đoán nhưng hắn cảm thấy hẳn là không sai được liền cũng đồng ý nộp lên đáp án các ngươi có phải hay không quên một người không nói lâm mông không có vội vã nộp lên đáp án mà là vừa cười vừa nói nói xong hắn quay đầu đối bên người mặt nhi hỏi mặt nhi ngươi chẳng lẽ không nghĩ nói chút gì không ta thế nhưng là rất muốn nghe nghe cái nhìn của ngươi ta ta không nghĩ ra được mặt nhi bị lâm mông hỏi trong nháy mắt có chút ngốc manh tiếp lấy liền đong đưa cái đầu nhỏ yếu ớt nói vậy ngươi cảm thấy bọn hắn nói rất đúng không đúng lâm mông cũng không có chuẩn bị b ư ơ n g t h a đ ù a mặt nhi cơ hội tiếp tục hỏi hắn ta cảm thấy nếu như bọn hắn và lâm mông ca ca nghĩ vậy khẳng định liền là đúng mặt nhi lần này ngược lại là không có ngượng ngùng như vậy mà là dũng cảm ngẩng đầu nói ra đám người đây rốt cuộc là tại khen bọn họ hay là tại khen lâm mông đây lúc này đám người cũng kịp phản ứng ngoại trừ mặt nhi tiểu mông cũng, cũng không nói đến liên quan tới cái nhìn của mình đi ăn có thể được công nhận mông ốc người thông minh nhất này làm sao có thể ít h ăn đây thế là nhiệt ba rút về chính mình tay nhỏ nắm lấy lâm mông cánh tay g ắ t giọng tiểu mông ngươi quá giàu h ạ t nửa ngày đều không nói một chữ tỉ tỉ đều kém chút đem ngươi quên nữa nha mau nói ngươi cho là mọi người suy đoán đúng hay không sao vậy là cười mắng thời khắc mấu chốt liền biết giả bộ tàng hình ngươi có phải hay không nghĩ đến đến lúc đó mọi người đ o á n sai liền mặc kệ chuyện của ngươi ta cũng cảm giác luôn thiếu một chút cái gì ngươi lai、like、là lâm mông cà còn chưa nói nha đại hoa đang nghe mặt nhi lời nói về sau mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem mọi người hỏi thăm ánh mắt lâm mông bưng lên trên bàn trà mới nhỏ hớp một cái trên mặt hắn hàm hàm, hàm tiếu dung đã biến mất tràn đầy trí tuệ khí tức học phách lâm mông lần nữa thượng tuyến ta cho là các ngươi nói đều là sai tại nhỏ hớp một cái về sau lâm mông rốt cục chậm rãi nói ra hắn câu nói đầu tiên là kinh người như vậy chương chín mươi sáu đều suy luận sai chúng ta đều là sai lâm mông tiếng nói vừa ra ngồi tại t r ú c đỉnh bên trong đám người tập thể m ộ t b ư ớ c t i ể u mông đến cùng đang nói cái gì những này đáp án thế nhưng là bọn hắn tiếp thu ý kiến của chúng cùng thi triển sở trường suy luận đi ra với lại công nhận có lý có cứ làm xã hội tất cả đều là sai đây không chỉ có là t r ú c đình bên trong đám người tập thể m ộ t b ư ớ c vương chính vũ càng là trong lòng dài h ò n ẹ n một tiếng dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g vương chính vũ không phải tiết mục khách quý hắn một mực từ máy quay phim bên trong nhìn t r u n g toàn cục mở ra thượng đế thị giác hắn càng có thể minh bạch lâm n ô n g kinh khủng trên cơ bản là lâm n ô n g nói lời sau đó chứng minh đều không phải là sai cho đến bây giờ hắn còn không có sai lầm qua một lần mà bây giờ lâm mông lại còn nói mọi người nói đều là sai vậy liền chứng minh trong lòng của hắn đã có kết luận đây đối với vương chính vũ tới nói là vậy nó bất lợi u i ta nói các ngươi bên kia làm sao làm thời gian thế nhưng là chỉ còn lại có mười lăm phút lại không phải chuẩn bị lời nói đợi chút nữa khách nhân đến người các ngươi lấy cái gì chiêu đại đám bọn hắn vương chính vũ cố ý giả bộ như có chút sinh khí vì để tránh cho từ lâm nông nơi đó lại sinh biến cố vương chính vũ cũng là phí đủ tâm cơ vương ca ngươi đừng có gấp à khách nhân tới nơi này lại không thể lập tức ăn cơm hiện tại vẫn là chín giờ sáng với lại mười lăm phút cũng đầy đủ ta cho mọi người suy luận ngươi nói đúng không lâm nông trong mắt tỏa ra tinh quang từ vòng nóng này thân sắc tiểu nông ta cảm thấy mọi người đáp án đều rất không tệ à d ư ớ i tính phương diện ta cảm thấy khẳng định là nữ nghề nghiệp phương diện tiểu địch nói có lý có cứ về phần tuổi tác phương diện đó là đại hoa năng khiếu ngươi có nắm chắc xuất r a càng xác định đáp án sao hoàng lỗi luôn luôn thông minh bất quá lần này liền ngay cả hắn đều nhận là mọi người nói không sai lâm ông khả năng đi vào chỗ nhầm lẫn nóng một mực n h ì n chăm chú lên lâm ông hắn vẫn là bộ kia dương quang tiểu dung lúc này n h i ệ t ba trong lòng bắt đầu có chút do dự hắn tin tưởng đáp án của mình là có căn cứ thế nhưng là hắn đối lâm ông càng có lòng tin túi đầu suy nghĩ một chút về sau nhật ba tay nhỏ dưới bàn bắt lấy l â m ông b ý tứ này đã rất rõ ràng hắn tin tưởng lâm mông coi như chứng minh suy đoán của nàng là sai lầm cũng không quan trọng n i n h mông trong phòng lâm vào xoắn suýt khán giả giờ phút này cũng là tranh luận không ngớt đến cùng nên tin tưởng cái nào a tốt xoắn suýt ta cũng vậy ta cảm thấy mọi người suy đoán có lý có cứ thế nhưng là lâm mông dĩ vãng nói lời đều thành thật cái này khiến ta rất xoắn suýt người luôn có sai lầm thời điểm đi ta lần này ngược lại là tin tưởng ba béo các nàng phỏng đoán Đất đây đ cấp toàn học chính cầu viện A, là ta cũng vậy học âm nhạc lão sư nói qua muốn bảo vệ tốt cúng họng bỏ thuốc rượu c â y độc trừ phi là đặc biệt trường hợp bằng không thì khẳng định không thể ăn que thịt nướng cho nên ta lựa chọn đứng ba béo ha ha các ngươi những người này ta dù sao là đứng định mông bên này đến lúc đó các ngươi thua cũng đừng hối hận tự tin như vậy trên lầu ngươi căn cứ đây cái gì căn cứ định mông dáng rất đẹp trai ta liền nữa thích hắn được hay không tống tổ nhĩ, tổ nhĩ ngươi liền tự tin như vậy lâm mông phỏng đoán là đúng hắn nhưng đến bây giờ còn không nói ra suy đoán của chính mình đây nhìn qua một mặt tự tin tổ nhĩ tống lao gia t ử cười ha hả hỏi làm gì còn muốn biết phỏng đoán đã định mông thuốc tục mệnh đều có thể nghiên cứu ra được cái này khu khu suy luận làm sao có thể làm k h ó hắn ta khẳng định là vô điều kiện tin tưởng hắn tổ nhĩ cầm lấy một viên xe ly tử nhét vào phình lên trong cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ không do nói người nhà đầu này tống lao gia t ử bất đắc di lắc đầu cũng không biết tổ nhĩ như thế tin tưởng lâm mông là chuyện tốt hay chuyện xấu nếu quả như thật đem các nàng t ố n hợp lại cùng nhau đến lúc đó lâm mông bán đứng nàng đoàn t r ư n g hắn còn tại giút lâm mông kiếm tiền hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng lâm mông thật là cái đau tức phụ người a đúng ra ra ngươi là tin tưởng lâm mông vẫn tin tưởng những người khác đâu tổ nhĩ nhìn thấy định mông trong phòng bầu không khí cầm cự được liền quay đầu lại hỏi tống lao gia tử ta nha tống lao gia tử a a cười một tiếng sau đó thần bí nói ra ta khẳng định và tổ nhĩ tin tưởng lâm mông a ta còn lấy là ra ra ngươi tin tưởng những người khác đâu chẳng lẽ ra ra ngươi cũng đoán được những cái kia khách quý giới tính nghề nghiệp tuổi tác tổ nhĩ kinh ngạc nhìn tống lao gia tử ngay cả ăn vật đều không lo được ăn ha ha ta cũng không phải thần thám ta làm xã hội đoán được đương nhiên là nhà ta tổ nhĩ tuyển cái gì ra ra liền theo tuyển cái gì tống lao ra tử gặp tổ nhĩ bị g i a o động một bộ hiếu kỳ bộ d á g nhỏ hắn trực tiếp thoải mái cười ha h a tống tổ nhĩ đây là hắn lúc đầu ra ra sao chẳng lẽ mỗi một cái nhìn hướng tới sinh hồ ác người đều sẽ trở nên như thế ra sao phủ vương ra bên trong vẫn là tòa kia amni cô bên trong h i ể u đồng lần này phỏng đoán ngươi là đứng tại ba ba của ngươi bên kia vẫn là đứng tại cái này t i ể u ca ca bên này đây đây là chu tiểu tỷ lần thứ nhất nhìn cái tiết mục này cảm giác quái co ý tứ lập tức gặp nhìn vào mê hiện tại hắn hỏi nữ nhi của mình hỏi nàng là đứng tại ba ba bên này vẫn là cái tia tiệu ca ca bên này bởi ị mụ mụ một cảm hỏi, hà hiệu thần sắc có chút nhăn nhó. Qua một lúc tài nhược đáp, ta, ta cảm thấy không hắn thể chú chút hình hình như cho thế Chú hỏi. tài cái kia tiểu nói sai, nói sai. tiểu Kia cái tiểu cười là À, Qua yếu sau đồng đáp, đó bọn gì? gì ta ta tỷ tỷ sắc sẽ có lúc ca ca có có ba ba là vậy b vì nào? Chú tiểu sau đó cười hỏi. Bởi vì không thể ăn cay không thể ăn đầy mỡ nghề nghiệp không chỉ có ca sĩ a bọn hắn đều lấy là tới đây khách quý là trong vòng giải trí người thế nhưng là nếu như không phải ngành giải trí người đâu cho nên hình hình cảm thấy suy nghĩ của bọn hắn bị cô hóa lâm vào chỗ nhầm lẫn đoán được đáp án liền khẳng định là sai hà hiệu đồng chấp sáng lấp lánh con ngươi đâu ra đấy nói hình hình cũng quá thông minh a cái này chu tiểu tỷ thật kinh ngạc bất quá sau đó hắn lại lập tức thoải mái hình hình thân phụ hoàng thất huyết mạch hà cảnh lại là định tiêm giáo sư đại học sinh ra hải tử lại làm sao có thể không thông minh hơn nữa còn là trò giỏi hơn thầy thắng vu lam cái chủng loại kia hình hình ngươi ủng hộ tiểu ca ca vậy ngươi ba ba làm sao bây giờ tâm tình thật tốt chu tiểu tỷ lại bắt đầu đùa tự mình bảo bồi ta ta mặt ngoài ủng hộ nịnh mông tiểu ca ca ở trong lòng ủng hộ ba ba dạng này hẳn làn ê n có thể chứ hà hiệu đồng túi cái đầu nhỏ ngượng ngùng nói, nói. chương ó t ể thể, là có của bất quá ba ba quá n g i h e đ ư ợ chín về sau k mươi bảy ba cái tiểu mê mội t r ú c đình bên trong tiểu n ô n g thời gian chỉ còn lại có mười phút đồng hồ nếu như bây giờ suy luận khẳng định là không còn kịp rồi các loại sẽ trả muốn đi tiếp các nàng không bằng ngươi đem các nàng giới tính nghề nghiệp tuổi tác nói ra chờ các nàng sau khi đến ngươi lại nói cho chúng ta biết ngươi lại như thế nào suy luận a cuối cùng vẫn là hà cảnh cấp ra điều hòa biện pháp ta cảm thấy dạng này có thể với lại ta còn muốn cùng tiểu mông đánh cực hoàng lỗ i nhẹ gật đầu ngay sau đó trong lòng lại lên hỏng ý tưởng hắn đối với mọi người phỏng đoán là mười phần có lòng tin đã dạng này còn không bằng cùng lâm mông mở đồ ước nghĩ biện pháp từ trong tay hắn thắng điểm công việc đến làm ta đều được lâm mông cười hắc hắc biểu thị cũng không n g ạ i chờ khách người đến từ sau lại suy luận hiệu quả càng tốt mà đối với hoàng lỗi nói đánh cực lâm mông chỉ có thể nói càng nhiều càng tốt dù sao hắn là không chê lao động nhiều vậy thì tốt vậy cứ thế quyết định nếu như ta thắng tiểu mông lao động liền toàn đưa cho ta nếu như tiểu mông thắng ta lao động liền toàn về người người ở chỗ này còn có tất cả người xem đều là người chứng kiến hoàng lỗi nghe được lâm mông đáp ứng hắn thật phân vui vẻ còn để đám người cho hắn chứng kiến cái kia ta là người chứng kiến có thể nhưng là ta cũng không đánh cược hà cảnh xua tay cho biết chính mình không tham dự hắn nhưng không có hoàng lỗi như vậy đ ấ u sát lần này lao động kiếm không dễ hắn mười phần chân quý hoàng lỗi nhìn thấy hà cảnh trực tiếp tự tuyệt liền nhìn về phía những người khác đừng nhìn chúng ta chúng ta cũng không đánh cược những người khác cũng là lắc đầu liên tục bọn hắn mặc dù đối với mình suy luận có lòng tin nhưng là không chịu nổi đối phương là lâm mông a một đám đồ hèn nhát nhìn thấy không ai cùng chính mình hoàng lỗi một mặt phiên m u ộ n phiên m u ộ n về sau hắn liền muốn nghe lâm mông đáp án đẹp mắt hắn là như thế nào đ o á n sai tiểu nông lần này ngươi không cần thừa nước đục thả câu có thể nói a hoàng lỗi t u é t miệng hỏi lâm mông cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ dù sao không cần suy luận nói thẳng mà thôi ta phỏng đoán họ là ba nữ hai tử nghề nghiệp là phong trào thể dục thể thao viên với lại có thể là bóng truyền vận động viên tuổi tác theo thứ tự là 18, 20, lâm mông khỏe miệng lộ ra một vòng m ỉ m cười tuy nói là phỏng đoán nhưng hắn kỳ thật đã có thể xác nhận hoa đại hoa trực tiếp há hốc miệng ra một mặt khoa trương không phải ngành giải trí hà cảnh ngây ra một lúc như nữ nhi của hắn nghĩ căn bản là không có hướng ngành giải trí bên ngoài m u ố n cắt đây là tùy tiện đoán đi nào có hoàng lỗi còn muốn lấy trào phúng m ộ t câu hắn còn lấy là đây chỉ là lâm mông tùy tiện nói nhưng mà không đợi hắn nói xong bên ngoài liền chuyển đến từng đợt tiêm ca đánh gậy hoa nợ nha mở đánh gậy hoa nợ nha mở giống trong suất bọc nước nợ rộ tại tâm hải của ta đây là dao thế xem kẽ ba cái thanh âm của nữ sinh mặc dù không phải chuyên nghiệp thế nhưng là thắng ở thanh xuân hoạt bát t h ế ba nữ hài tử với lại đều là trẻ tuổi nữ hài tử hà cảnh hít sâu một hơi hắn đương nhiên biết đây là khách n h ậ n tới nghe được khách thanh âm của người trẻ tuổi như vậy hắn cũng biết đại hoa đoán sai cái này giống như là bốn mươi tuổi giọng của nữ nhân ca hát là nghiệp dư nói cách khác các nàng không phải ca sĩ nhật ba một mặt p h i ề n muộn hắn cũng coi là nửa cái ca sĩ cái này h á t còn không có hắn một nửa tốt khẳng định cũng không phải là ca sĩ hắn cũng đoán sai hoàng lỗi thì là choáng tại chỗ sau đó phát ra kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh a toàn đ o á n sai ta lao động a huệ n h ư ợ c kỳ đinh hà viên tâm n g u y ệ t minh ban ữ hải tử hát hà lao sư hai mươi năm trước làm ngăn tủ hoa nợ vui vẻ đi tới cửa sân trước ngươi nói định mông nhìn thấy chúng ta hội sẽ không rất vui vẻ viên tâm n g u y ệ t hiện cái thứ nhất hỏi các ngươi mau nhìn xem ta kiểu tóc có hay không l o ạ n trang có hay không tiêu hết thả ra trong tay dương hành lý đinh hà mời phần khẩn trương soi vào gương hh các ngươi khẩn trương như vậy làm gì chúng ta thế nhưng là vô địch thế giới muốn chú ý hình tượng của mình duy chỉ có huệ nhựa kỳ hi hi ha, ha cười cười nhạo hai cái tỉ mội vậy ngươi lúc nói chuyện chân có thể đừng một mực run sao đinh hả viên tâm nguyện liếc nhau sau đó t r a m miệng một lời nói ách huệ nhược kỳ khuôn mặt đỏ lên tranh thủ thời gian muốn ở chính mình một đôi đôi chân dài kỳ thật hắn mới là ba người bên trong khẩn trương nhất ba cái nữ hải riêng phần mình sửa sang lấy chính mình sau đó liếc nhau cho đối phương động viên sau đó bắt đầu gõ cổng sân phanh phanh phanh cửa gỗ có tiết tấu văng lên cũng đem k i ế p sợ tất cả người bừng tỉnh các nàng tới mọi người mau dậy nên đón vẫn là hà cảnh trước hết nhất kịp phản ứng ai ai ai những người khác cũng bắt đầu vội vàng hấp tấp mang dày không đến mười giây sáu người liền tất cả đều tập hợp đến cổng sân trước hô đoàn người hít sâu một hơi sau đó hà cảnh nói ra ta đến một hai ba liền mở thấy cảnh này lâm mông nhịn không được bật cười không phải liền là tiếp mấy cái khách nhân nha tất yếu khiến cho cùng mở thường giống như một hai ba hà cảnh nhưng không có lâm mông chấn định như vậy tại đếm xong một hai ba về sau đột nhiên đem cổng sân mở ra nên đón bọn hắn chính là ba tấm trẻ tuổi nữ hải từ mặt đám người yên tĩnh im mắng đám người như là bị làm định thân thuật ngu ngơ ngay tại chỗ các ngươi đây là ý gì là không chào đón chúng ta sao huệ nhược kỳ có chút thủy khuất đã nói xong nhiệt tình nên đón đây làm sao tất cả đều là bộ biểu tình này bất quá còn tốt chính là cũng không phải là tất cả mọi người bị làm định thân thuật chí ít lâm mông là thật tốt a a lập tức tới ba vị tiểu thị tỷ bọn hắn đây là quá vui mừng các ngươi đừng nên trách lâm mông đi lên trước chủ động là ba cái tiểu thị tỷ n h ấ t hành lý lên thuận tiện dùng chính mình dương quan g tiểu dung ấm áp tâm linh của các nàng t ố t tấm lập tức ba cái nữ hải đều bị lâm mông dương quan xuất khí tiểu dung chinh phục qua một lúc vẫn là huệ nhược kỳ trước hết nhất tỉnh táo lại Hắn vì vãn hồi hình tượng của mình huệ nhược kỳ tranh thủ thời gian giới thiệu chính mình cái này giới thiệu vẫn là hắn trên đường suy nghĩ thật lâu nghĩ tới hắn cảm giác cái này giới thiệu rất có cả tính liền lưu lại gặp lâm ông thời điểm dùng nữ hải tử chủ động đưa tay lâm ông làm sao có thể lãnh đạo hắn nhẹ nhàng nắm đối phương tay nhỏ vừa cười vừa nói ngươi cũng tốt ta gọi lâm ông rừng là bạc rừng rừng thật cao hứng ngươi tới nhà của ta làm khách huệ nhược kỳ bạc d ừ n g là cái quỷ gì huệ nhược kỳ lập tức không có phản ứng kịp phốc phốc bên kia đinh hà ngược lại là tại n g ư ơ i ra một lúc về sau hiểu được kỳ kỳ ngươi đem d ừ n g dùng ghép vần ghép ra tới gặp tiểu tìm ộ i còn tại kia ngần người đinh hà nín cười nhắc nhở t r ư ơ n g chín mươi tám vui vẻ hòa thuận bạc d ừ n g huệ nhược kỳ một mặt một b ư ớ c giới thiệu d ừ n g cái họ này không đều là song m ộ t lâm a bạc d ừ n g là cái quỷ gì kỳ, kỳ ngươi dùng ghép vần đem rừng cái chữ này ghép ra tới đinh hà quát miệm nín cười nhắc nhở còn đang ngẩn người tiểu tìm ộ i dùng ghép vần huệ nhược kỳ ngây ra một lúc sau đó vô ý thức l i ề u mạng đi ra bặt dừng dừng lại sau đó kinh ngạc ba giây tốt lắm định mông ngươi thế mà trêu chọc nhân ra không được người ta cũng phải trả trở về cái này huệ nhược kỳ không thuận theo hắn tính cách vốn là tương đối hoạt b á c nhìn thấy lâm ngông so với trong tưởng tượng càng hài hước lúc đến câu thúc lập tức liền không có thế mà trực tiếp bắt đầu đối với hắn lũng nhịu huệ nhược kỳ đem chính mình tay nhỏ từ lâm ngông trong tay rút về sau đó lại lần đưa ra cười hy hy nói ngươi tốt ta gọi huệ nhược kỳ huệ là và ngô ân huệ huệ xin chỉ giáo nhiều hơn đã nắm qua tay lâm mông bất đắc dĩ lắc đầu chỉ làm ở nho nhỏ cho đùa mà thôi thế mà cuối cùng hố chính mình vẫn phải lại nắm một lần tay bất quá xem ở đối diện là cô gái xinh đẹp phân thượng lâm mông liền lại cho đối phương một bộ mặt lần nữa nắm chặt đối phương trắng trẻo non mịn tay nhỏ lần này huệ nhược kỳ còn không thành thật thế mà còn méo m é o lâm mông trong lòng bàn tay trong lòng âm thầm đắc ý hắn thế mà chiếm quốc dân đệ đệ tiện nghi tốt kỳ kỳ, người đến cùng muốn nắm tới khi nào chúng ta đến bây giờ còn không có giới thiệu qua chính mình đây đinh hả viên tâm nguyệt có thể không biết mình tiểu tỷ bội ta áp dụng tâm chỉ biết là hắn đến bây giờ còn bá chiếm định mông đệ đệ để cho hai người không có biểu hiện cơ hội bị tiểu tìm mội thúc giục huệ nhược kỳ đành phải lưu luyến không rời bông ra l ầ m mông tay sau đó nàng chưa kịp nói thêm gì nữa liền bị đinh hà viên mới manh trò g ặ t mở định mông ngươi tốt ta là đinh hà đinh là đ ế nương đinh đinh rất cao hứng gặp được ngươi ta thế nhưng là ngươi tiểu mê m ộ i đây đinh hà nắm chặt lâm mông tay trái một mặt hưng phấn định mông ngươi tốt ta là viên mới manh viên là nghĩa vụ theo biểu viên thật hân hạnh gặp ngươi ta cũng, cũng là ngươi tiểu mê mùa rồi viên mới manh cười phần cởi mở rất có xu hướng nam hải tử khái hắn cầm lâm mông tay phải. nóng ra phải đều sân khí chàng tự nhiên là thập phần cường đại hắn bình thường chỉ có tại đối mặt lâm mông lúc mới hội mẫu tính và tỉ tỉ khí tức một mươi phần tại phần lớn thời giờ hắn vẫn là cái kia vang dội hoa hạ quốc dân nữ thần nghe được tiếng xưng hô các nàng là mỹ thiếu nữ ba nữ h à i tử đều có chút ngượng ngùng kỳ thật dựa theo nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói chỉ có huệ nhược kỳ tiền h sinh lệ chất xem như đ ạ i mỹ nữ một cái đinh h ạ viên tâm nguyện thì là phổ thông nữ h à i tử chỉ có thể coi là hơi đẹp mắt và n h i ệ t ba so ra vậy liền càng không cần phải nói đến đều đừng tại đây đứng vào nhà trước tử rồi nói sau nhìn thấy các cô gái đều một bộ ngượng ngùng bộ dáng n h i ệ t ba chủ động tiến lên kéo tay của các nàng khẽ cởi nói sau đó lại đối lâm mông nói ra tiểu nông các tiểu tỷ tỷ hành lý liền làm phiền ngươi giút các nàng lấy đi vào ngươi nói nóng vì cái gì không gọi những người khác phù sa không lưu ruộng người ngoài không biết ta cầm hành lý loại chuyện tốt này tự nhiên đều là lưu cho nhà nàng tiểu mông bởi vì n h i ệ t ba chủ động tìm được chủ đề liền trò chuyện mở cũng không có tài trí hơn người cái chủng loại kia ý nghĩ nhiệt tình mười phần bốn cái nữ hải tử lập tức lâm mông thì là hưởng thụ lấy bội thu vui sướng một người đọc hưởng ba người hành lý k e n lao động vinh quang nhất chủ nhân thay ba vị tiểu tỷ tỷ cầm hành lý ban thưởng tiền t à i một trăm năm mươi ngàn tại lâm mông sau khi vào nhà kia hóa đá ba người khác mới xem như tỉnh táo lại tiểu mông ngươi thế mà ăn một mình không biết cho hoàng ca lưu cái dương sao hoàng lỗi một mặt buồn một nói chúng ta nói câu nói này vẫn được ngươi và tiểu mông đánh cược đều đã thua ngươi bây giờ đã là nghèo rất n g ổ n g tơi không biết sao còn muốn cầm cái dương đang nằm mơ chứ hà cảnh trao phúng lấy hoàng lỗi đầu như vậy sắt đáng đợi ngươi tìm không thấy công việc vương ba người lẫn nhau đối kháng tại lâm n ô n g sau lưng cũng đi theo tiến vào phòng khách trong phòng khách bốn cái nữ hải tử đã trò chuyện tiểu thư các ngươi vừa rồi đến cùng thế nào vì cái gì nhìn thấy chúng ta đều là như là thấy quỷ biểu lộ vừa vào cửa h ệ ngược kỳ liền nói g i trong lòng nghi vấn đúng đúng đúng vừa rồi đều kém chút đem ta dọa sợ ta còn nghĩ đến đám các ngươi không chào đón chúng ta đây còn tốt định mông là bình thường bằng không thì ta khẳng định dọa đến quay đầu liền chạy viên tâm nguyệt một đ ộ nghĩ mà sợ bộ dáng nói đến phốc phốc nghe được ba cái tiểu tỉ tỉ cùng chính mình cáo trạng nhật ba nhịn không được liền bật cười sau đó bắt đầu cho các nàng giảng chuyện tiền căn hậu quả mà lúc này những người khác cũng lục tục no ngoe trở về vây quanh bàn gỗ nhỏ ngồi xuống một mặt buồn bực nghe n h ậ ba khoe khoang nhà nàng lâm mông đệ đệ tiểu thư ngươi nói là đạo diễn đem ba người chúng ta làm là trò chơi đạo cụ để cho các ngươi tới chúng ta giới tính nghề nghiệp còn có tuổi tác huệ nhược kỳ kinh ngạc hỏi hắn cũng không biết chuyện này bởi vì nhân viên công tác căn bản không cùng với các nàng nói qua ngươi không biết chúng ta đạo diễn có thể hỏng luôn luôn biến đổi pháp trêu đùa chúng ta thế nhưng là chúng ta cũng không sợ bởi vì chúng ta có tiểu nông hắn mỗi lần đều có thể nhìn thấu đạo diễn b â y giờ để hắn khí rơi trơn nói người khác nói xấu vĩnh viễn là nữ nhân đặc quyền hiện tại n h i ệ t ba ngay tại bôi đen lấy vương chính vũ cũng mặc kệ phía ngoài chủ chính vũ chính mặt đen thui khó trách nhân viên công tác muốn chúng ta dùng biến âm thanh khí nguyên lai là sợ chúng ta bại lộ lúc này đinh hà có chút giật mình nói kia、yeah, vậy các ngươi đều là làm sao đ â đây lúc này huệ nhược kỳ hỏi tới một cái bọn tỷ bội đều quan tâm sự tình vừa nhắc tới cái này n h i ệ t ba chính mình cũng có chút buồn b ự c ngoại trừ tiểu mông bên ngoài những người khác đoán sai chúng ta duy nhất đoán đúng cũng chỉ có giới tính a ba nữ hải tử tất cả đều là một mặt kinh ngạc tia tiểu đi t ỷ n g ư ơ i đoán đúng cái gì sau khi kinh ngạc huệ nhược kỳ cười hì hì hỏi hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn ra n h i ệ t ba không muốn các nàng chiếm định mông tiện nghi đâu hiện tại vừa v ẫ n có thể nho nhỏ báo thù một cái các ngươi điểm danh đặc biệt muốn ăn đồ nướng còn có thì nướng ta liền phỏng đoán các ngươi bình thường không thể ăn đầy mỡ cho nên ta suy đoán các ngươi là ba cái ca sĩ nhiệt ba có chút t ủ du nói rõ ràng rất có năm chắc đáp án không nghĩ tới cuối cùng cũng sai ngươi nói có thể không hề hỏi sao kia、yeah, kia、yeah、những người khác lại là làm sao làm nghe được chính mình ba người thế mà trở thành ca sĩ các nàng cảm thấy rất chơi vui đối phía dưới suy đoán có hứng thú hơn chương chín mươi chín suy luận tú bắt đầu vậy các ngươi những người khác là thế nào đoán ba cái nữ h à i hứng thú liên tiếp theo hỏi lần này là do đại hoa đến trả lời nét mặt của hắn sinh không thể luyến tuổi của các ngươi là từ ta đến đoán đạo diễn cho tiêu chuẩn là sai s u không cao hơn ba tuổi ta đoán theo thứ tự là chừng ba mươi lăm tuổi chừng bốn mươi tuổi hai mươi bảy hai mươi tám tuổi t ả hữu huệ n h ư kỳ viên tâm nguyệt đinh hà đại hoa người làm à q u ỷ sao chúng ta có giả như vậy sao không phải nói sai sót không cao hơn ba tuổi sao đến cùng làm sao đoán khả năng đem tuổi của các nàng lớn một hai mươi tuổi đại hoa cũng biết mình hiện tại đến cỡ nào mất mặt vì vạn hồi một chút xíu bề mặt hắn đem máy vi tính kia đem ra sau đó đẻ xuống phát ra khóa chúng ta có ba người lượng cơm ăn đều không phải là rất lớn sau một tiếng liền đến món ăn lời nói tùy、ý. nhưng là chúng ta phi thường muốn ăn đồ nướng tốt nhất còn có thị t xiên ba nữ h à i tử cuối cùng cùng kêu lên nói một đoạn văn lần nữa chuyển vào trong thai của mọi người tại đoạn này giọng nói phát ra song s o n g b u ồ n p h i ề n phân nói đều do đạo diễn dùng biến âm thanh khí quá tà ác tiểu tỷ tỷ thanh âm biến dài như vậy hại ta đem bờ cân học viện m ặ t toàn v ứ t sạch đ o á n nát như vậy ta đâu còn có mặt lại trở về phốc phốc vốn là còn một ít b u ồ n bực ba nữ h à i tử nghe được đại hoa nói như thế đáng thương cùng kêu lên bật cười cái này xác thực không thể trách đại hoa đâu ngay cả chúng ta đều nghe không ra đây là thanh âm của mình còn khiến người khác đ ế đoán đây cũng quá khó khăn à viên tâm nguyệt đi ra nói một câu lời công đạo k i a đoạn thanh âm truyền phát ra cho cảm giác của nàng chính là ba cái trung niên phụ nữ đang nói chuyện vị này ai cũng không nghĩ ra sẽ là ba nữ hải tử thanh âm a nghe được rốt cục có người đứng ra nói lời công đạo đại hoa một mặt cảm động xem ra vẫn là có người lý giải hắn nội khổ tâm a ta cảm thấy chưa hẳn đi tiểu ngông chẳng phải đoán đúng đến sao đại hoa khẳng định là tại bờ g i ậ cân học viện lúc đi học lười biếng cho nên mới đoán không đúng ngay tại đại hoa cảm giác vãn hồi một chút mặt mùi thời điểm nhiệt ba đột nhiên nói ra đại hoa nhật ba ngươi là ma quỷ sao chẳng lẽ để cho ta cầm lại mặt của mình là khó khăn như thế sa nhiều như vậy nước trong bầu đều không mở tại sao phải nhắc tới ta đây đại hoa triệt để tự bế không đ ể cập tới tự bế bên trong đại hoa vừa nhắc tới lâm nông đám người đột nhiên nhớ lại một sự kiện đã biến âm thanh khí ảnh hưởng đã đến phát rồ tình trạng như vậy lâm nông lại là làm sao đoán đúng đây này cho mọi người tham khảo điều kiện đều như thế tất cả mọi người đoán sai chỉ có lâm nông đáp án tất cả đều là đúng đi qua như thế vừa so sánh trên lệch liền đi ra cái này khiến trong lòng mọi người dâng lên to lớn lòng hiếu kỳ đúng các ngươi còn chưa nói lâm nông lấy là cái gì đây huệ n h ư c kỳ kém chút đem trọng yếu nhất đem quên đi hắn vội vàng hỏi không cần lâm n ô n g chính mình nói đã có người cho hắn trả lời tiểu n ô n g đoán nghề nghiệp của các ngươi là vận động viên giới tính là nữ tuổi tác theo thứ tự là mười tám hai mươi hai mươi hai với lại hắn cuối cùng còn bổ sung một câu các ngươi thân phận có thể là bóng t r u y ề n vận động viên nhật ba trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự hào phản phất đây là hắn đoán được đáp án kỳ thật cũng không có tâm bệnh lâm n ô n g là hắn tiểu n ô n g đệ đệ cũng là hắn thẩm dưới nam một bạn càng là hắn tương lai hảo láo công hắn không vì hắn tự hào còn vì ai tự hào đây nhật ba đáp án vừa nói ra ba cái tiểu thị đồng thời kinh trụ cái này ba cái đáp án tất cả đều là đúng một sai lầm đều không có thậm chí cuối cùng trả lại ra cực là kỹ càng suy đoán các nàng có thể là bóng t r u y ề n vận động viên mà đây đều là tại một đoạn bị xuyên tạc cực là nghiêm trọng trò chuyện bên trong làm được ngươi để các nàng muốn làm đến không khiếp sợ đều không được ninh ô n g ngươi đến cùng là thế nào đoán ra được cái này cũng quá thần kỳ a huệ nhược kỳ khó có thể tin mà hỏi kỳ thật cái này rất đơn giản đối với mọi người tới nói không thể tưởng tượng phỏng đoán tại lâm n ô n g cái này rất đơn giản đầu tiên muốn suy đoán ra các ngươi là ba nữ hải tử làm ư ờ i phần đơn giản giống như tiểu địch t h nói các ngươi nói mình sức ăn rất n h ỏ nếu như chỉ là một người sức ăn nhỏ còn không dễ phán đoán nếu như là ba người sức ăn đều rất nhỏ t i u tám chín phần m ư ờ i đối diện liền là ba nữ hải tử lâm mông đầu tiên cấp ra thứ một đáp án phỏng đoán ấ n ân ba nữ hải tử liên tục gật đầu các nàng cũng đồng ý điều phỏng đoán này tia nghề nghiệp lại là làm sao đoán ra được đây này huệ nhược kỳ gấp hỏi tiếp đã sớm nghe nói định mông thông minh phi thường hiện tại thật vất vả đích thân tới hiện trường cảm thụ phần này bầu không khí hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết lâm mông cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ lập tức nói ra liên quan tới nghề nghiệp phỏng đoán mặc dù biến âm thanh khí có thể đem thanh âm của một người giới tính tuổi tác cải biến nhưng lại không cách nào cải biến trong đó bản chất ta đem cái này bản chất xương chi là khí chất huệ nhược kỳ nói chuyện hoạt bát hoạt bát nhưng là nó thanh âm bên trong lộ ra một cỗ khó mà phát giác lăng lệ khí thế vi ê n tâm nguyệt nói chuyện rất xu hướng nam hải tử trong thanh âm của nàng vẫn như cũ n g có một cỗ khí thế bén nhọn loại này lăng lệ có thể rất rõ ràng cảm giác ra hiển nhiên là mới lộ đường kiếm còn không có học hội ẩn tàng đinh hà thanh âm bên trong đồng dạng có mấy phần lăng lệ nhưng là hơi thua tại huệ nhược kỳ ba nữ hải tử thanh âm khí chất đều là giống nhau. vậy nói do họ là cùng một cái nghề nghiệp mà khí chất của các nàng lại cùng là lăng lệ liền cho thấy nghề nghiệp của các nàng cũng không phải là ca sĩ mà là xử lý kịch liệt vận động vận động viên khí thế lăng lệ vận động rất rõ ràng chỉ là đối công vận động thông qua điều này chúng ta lại có thể bài trừ cử tạng tiêu thương ném đĩa sắt những n à y so đấu khí lực vận động còn lại liền là bóng b à n quyền kích đấu kiếm cầu lông bóng t r u y ề n bóng rổ các loại bóng b à n đại ma vương các nàng vẫn còn đang đánh lưu động thi đấu đang tại nước ngoài khẳng định là tới không được cái này cầu lông nữ đội viên cũng giống như nhau đội bóng rổ nữ đang tại chuẩn bị chiến đấu giải cầu lông vô địch thế giới Bế quan khổ luyện bên quan luyện khổ tại r o n đồng g d n không g thể t ớ Về phần đấu k lâm u mông một tốt bài nữ cùng hải cuối lần i l phỏng đoán về sau đám người triệt để chứng kinh đây rốt cuộc là cỡ nào quan sát nhập vi tài năng từ ngắn ngủi một câu bên trong nghe ra nhiều đồ như vậy tất cả mọi người á khẩu không trả lời được không biết như thế nào đánh giá lâm n ông rốt cuộc vẫn là huệ nhược kỳ trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ thất tình hắn nuốt cái miệng nhỏ nước bọn sau đó lộ một hỏi kia vậy ngươi lại là làm sao suy đoán ra tuổi của chúng ta t r ư ơ n g một trăm so hôn m ẹ còn lợi hại hơn tuổi tác kỳ thật so nghề nghiệp còn tốt hơn phỏng đoán nghe được huệ nhược kỳ hỏi cái này lâm ông cười trở lại tuổi tác so nghề nghiệp còn tốt hơn phỏng đoán lâm mông ca ngươi đây là nói ngược c nghe được lâm n ô n g nói tuổi tác so nghề nghiệp tốt phỏng đoán đại hoa cái thứ nhất liền k h ô n g phục không thấy được hắn vừa rồi bị thua mà về a tại có biến âm thanh khí ảnh hưởng phía dưới hắn cách câu trả lời chính xác trực tiếp còn kém một trăm n g h n tám bảy bên trong đại hoa ngươi suy nghĩ một chút nếu như đã xác định họ là nữ vận động viên mà vận động viên lại là nghề nghiệp tuổi thọ ngắn nhất nghề nghiệp hơn ba mươi bốn mươi tuổi đã sớm đã xuất ngũ ngươi cho là ngược lại sẽ c ô kỵ có ăn hay không t â y độc vấn đề a lâm mông đối với đại hoa nghi hoặc là không thể phủ nhận ách như thế ngẫm lại thật đúng là đại hoa sờ lên đầu hắn cảm thấy mình đắn quá cùng lâm mông ca cùng so sánh quả thực là hai cái t r í thông minh hỏi xong câu nói kia về sau hắn cũng không định hỏi nữa miễn cho thụ đ ạ kích mà lúc này lâm mông hỏi ba nữ hải tử một vấn đề tuổi của các ngươi từ nhỏ đến lớn theo thứ tự là viên tâm nguyện mười tám tuổi huệ nhược kỳ hai mươi tuổi đinh hà hai là hai tuổi ta không có nói sai đâu ngươi là làm sao mà biết được chẳng lẽ ngươi chú ý qua chúng ta trong miệng một lời ba nữ hải tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc nghĩ thầm chẳng lẽ hắn sớm chú ý qua chúng ta nghĩ đến đặc biệt là huệ nhược kỳ toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên ha, ha nay cũng không có trước kia ta đi mặt nhi nhà tv thời điểm bình luận viên thông báo qua tuổi của các ngươi ta trong lúc vô tình liền n h ớ kỹ lâm ông cười ha ha nói ra đây là bao lâu trước sự tình hoàng lỗi buồn bực hỏi chẳng lẽ là lâm ông trùng hợp vài ngày trước nhìn thấy ân đại khái hai năm trước đi sau đó ta đem tuổi của các nàng tăng thêm hai tuổi liền được các nàng hiện tại tuổi tác lâm ông suy nghĩ một chút nói ra hắn lần nữa thâm thụ đà kích sớm biết không hỏi tốt ta hắn lại bùi lâm ông trên thân tìm được một cái ưu điểm cái kia chính là đã gặp qua là không quên được ý của ngươi chính là nói ngươi suy đoán ra tên của các nàng sau đó căn cứ tên của các nàng xác định tuổi của các nàng hà cảnh dây k i ị m phản ứng như là gặp ma nhìn xem lâm nông hà cảnh tiểu nói này những người khác cũng phản ứng lại nói như vậy lâm nông phỏng đoán trình tự là như vậy trước suy đoán ra đối phương giới tính sau đó là nghề nghiệp lại căn cứ nghề nghiệp suy đoán ra tên họ của đối phương sau đó dùng dị vãng tại tv bên trên nhìn thấy tuổi tác bộ đến đối phương danh tự bên trên sau đó tất cả tin tức liền đi ra mà những tin tức này đều là xây dựng ở ngắn ngủi một câu đối thoại bên trên ông trời của ta cái này mẹ nó là bực nào biến thái trong lòng mọi người kinh hô con mắt kém chút đều bị sáng ngủ dân t ú c mới nhất tiểu thuyết nguyên sang chúng ta nữ sắp xếp thế nhưng là có mười sáu tên tuyển thủ ngươi là như thế nào từ bên trong xác định là ba người chúng ta huệ nhược kỳ ba người các nàng vô ý thức liền hỏi lên đoán ra họ là nữ sắp xếp liền rất khủng bố ngay cả các nàng các lời đoán đi ra hồn mẹ đều không cái này lợi hại a cái này muốn từ các ngươi chơi bóng phong cách nói đến lâm mông mỉm cười cấp ra một cái manh mối phong cách tất cả mọi người mộng tại sao lại kéo tới phong cách lên ngươi không phải là để người ta từ đầu đến chân đều nghiên cứu một lần a không sai liền là phong cách huệ nhược kỳ đánh banh phong cách vô cùng lăng lệ với lại bởi vì kinh nghiệm phong phú lăng lệ bên trong còn mang theo một cỗ linh xảo mà loại phong cách này chỉ có thể xuất hiện tại chủ công trên thân chủ công vẫn là đội trưởng cho nên huệ nhược kỳ thân phận là trước hết nhất xác nhận lâm ngông nhẹ gật đầu giải thích nói lâm ngông lời nói xong huệ nhược kỳ cảm giác mình giống như bị nhìn tấu thậm chí theo bản năng ôm hai vai cảm giác có chút lạnh kia vậy ta đây viên tâm nguyệt gặp lâm ngông dùng cái này từ liền đem đội trưởng phong cách nói ra liền nóng vội bắt đầu hỏi mình ngươi đi ngươi cầu phong là loại kia thẳng tiến không lùi loại này cầu phong thường thường sẽ xuất hiện tại người mới trên thân cường thế có thừa biến báo không đủ cho nên có thể suy đoán ra ngươi là dự bị chủ công mà lại là gần nhất rất sáng mắt người mới thỏa mãn điều kiện này người cũng chỉ có ngươi một cái cho nên thân phận của ngươi cũng rất cho đoán được viên tâm nguyệt thân phận không có chút nào cho lâm mông mang đến cái gì suy nghĩ bên trên năng quan hắn cơ bản không cần suy nghĩ liền có thể đoán được cái cuối cùng liền là đinh hà ngươi cầu phong là thuộc về rất lăng lệ cái chủng loại kia ngay từ đầu ta cũng có chút nghi hoặc nhiều như vậy cầu phong lăng lệ chẳng lẽ nữ sắp xếp bên trong có ba cái chợ công không thành lâm m n g nói tới chỗ này còn cố ý thừa nước đục thả câu với lại hắn ngay lúc đó xác thực hơi nghi hoặc một chút vậy ngươi về sau lại là làm sao phát hiện mình đoán sai nữa nha đinh hà nghi ngờ hỏi cái này liền muốn cảm tạ đại hoa từ vương ca nơi đó muốn tới ghi âm lâm ngông chỉ vào đại hoa nói ra a hóa ra ta không phải đánh xì dầu thời khắc mấu chốt ta vẫn có chút dùng mà nghe được lâm ngông nói lên chính mình đại hoa lại tìm về một chút tự tin cái này xác thực muốn cảm tạ đại hoa đang nghe lần thứ hai thời điểm ta phát hiện đinh hà cùng hắn hai người câu nói phần cuối có chút khác biệt huệ nhược kỷ viên tâm nguyện đều là dứt khoát sáng tỏ mà đinh hà thì là khí tức kéo dài cái này rõ ràng là thời gian dài minh thần tĩnh khí đã thành thói quen lúc này ta liền có thể hoàn toàn minh bạch hóa ra đinh hà là nhị truyền thủ cũng chỉ có nhị truyền thủ phải gìn giữ độ cao lực chú ý tùy thời chuẩn bị tiếp được đối diện tất sát cầu đồng thời cho đồng đội sáng tạo tốt đẹp kích cầu góc độ cho nên nàng tuyệt đối là nhị truyền thủ không sai đến tận đây lâm n ông suy luận đã hoàn tất chỉ để lại một đám tên i gốc ở nơi đó chậm rãi làm rõ mạch suy nghĩ phòng trực tiếp bên trong đám t i ế ăn dưa người xem đã ngây ra như phóng đây là bao thanh thiên tại thế sao ông trời của ta nga chờ một chút ta đến bây giờ còn không có sợi thanh có thể tha cho ta trên giấy v ẽ ra quan hệ cầu lại cho ta một ngày thời gian lý giải sao ai đây chính là khác biệt người ta đầu nhất c h u y ề n cơ bản tin tức liền đ ã trong đầu chúng ta còn cần người khác nói cho coi như thế còn muốn trước viết trên giấy sẽ chậm chậm suy nghĩ tại sao ta cảm giác chính mình cùng cái trẻ đần độn thật nghĩ đập đầu chết huynh đệ ngươi không là một người a ta quả nhiên đoán đúng định mông là tuyệt nhất trên lầu là vị nào a thế mà lợi hại như vậy huynh đại ngươi quên sao hắn nói định mông dáng dấp nhập trai nói hết thẻ đều là đúng cho nên liền tuyệt hắn được rồi vị này, này, tổ tổ này. t quá quá quá quá i ta, ta huệ tỷ t nhược kỳ nghe xong một đoạn này đặc sắc tuyệt luân suy luận về sau đã kích động không kềm chế được khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn bỏ bừng h còn trong kiếp sợ hà cảnh trực tiếp liền phun ra ngoài cô nương này đơn giản và lâm mông tuyệt phối như thế thanh kỳ ý nghĩ đều có thể nghĩ ra được không gả cho lâm mông quá bị thua thiệt cũng mặc kệ mộng bức lâm mông có đáp ứng hay không huệ nhược kỳ trực tiếp đem bóng chuyển nhét vào trong ngực của hắn sau đó đem chính mình phấn đô đô miệng nhỏ y lên ai một tiếng thanh thúy lạp lạp âm thanh tuyên cao đánh lén thành công kỳ hỉ h ô n xong về sau huệ nhược kỳ mừng khấp khởi bồi lấy bờ môi của mình tại kia cười khúc khích lâm n ô n g c h o n váng huệ nhược kỳ hai cái tiểu tỷ mội c h o n váng hà cảnh hoàng lỗi đại hoa c h o n váng duy chỉ có nhật ba nổi giận làm cái gì tiểu nông thế nhưng là nhà nàng ngoại trừ mạt nhi bên ngoài người khác là tuyệt đối không cho phép l o ạ n thân huệ nhược kỳ ngươi cũng quá không căng thẳng đi lâm n ô n g vẫn còn con ít ngươi liền tùy tiện t h â n hắn nhật ba cũng mặc kệ nữ thần phong phạm đứng dậy bắt đầu huệ nhược kỳ huệ nhược kỳ cũng không phải tình du nữ hai tử hắn đã sớm nhìn ra nhật ba đối lâm mông thái độ không tầm、thường. bằng không thì vừa rồi cũng sẽ không đẩy ra hắn hai cái tiểu tìm muội ninh mông mười chín tuổi làm sao sẽ t r ả là hải tử lại nói ta thích thân ai là tự do của ta ngươi cũng không phải người nhà hắn ngươi cái này quản cũng quá rộng đi huệ nhược kỳ cười hì hì không chút nào đem nhật ba đại minh tinh thân phận nhìn ở trong mắt hắn vốn là hoạt bát hào phóng nữ hải tử ưa thích ai liền trực tiếp thổ lộ ánh mắt của người khác hắn mới mặc kệ đây lại nói nếu như nói nhật ba là đại minh tinh hắn là vô địch thế giới đâu hắn cũng không hồi hư a y ai nói ta không phải người nhà hắn ta thế nhưng là tỉ, tỉ của hắn chẳng lẽ liền không thể vì hắn nói vài lời sao nhiệt ba lần nữa về vượt qua trở về dù sao vì tiểu mông hắn cũng không để ý cái gì nữ a thân phạm hắn ăn giấm liền ăn giấm thử thế nào ăn như vậy giấm nhiệt ba tất cả mọi người còn là lần đầu tiên gặp quá manh hai cái nữ hải tử lẫn nhau đối kháng cũng làm cho mọi người nhìn trận mắt hốc m ộ n t ỷ t ỷ cũng không biết có phải hay không là khải hạm đệ đệ sắc đẹp t ỷ t ỷ mỗi ngày dính tại định mông bên người rất có hiểm nghi rồi huệ nhược kỳ có thâm ý khác đánh giá nhiệt ba một chút sau đó cười hát hắn ó i ta n h i ệ ba cái kia khi à hắn chưa từng thấy qua như thế đối thủ khó dây dưa giờ khác này hắn mới biết được mặt nhi tốt bao nhiêu là cỡ nào khoan dung độ lượng theo bản năng hắn vừa muốn đem quan hệ của hai người cho công bố khu khu tiểu tỷ không cần lo lắng cho ta ta còn chịu nổi với lại đại hoa nói k â mặt hôn môi cũng coi là một loại lễ tiết nói không chừng là ngươi hiểu lầm nữa nha lâm mông kịp thời kéo lại nhật ba hắn sợ lại nhau nhau một lúc hai người liền trực tiếp làm nhật ba nghe thấy lâm mông thiếu một chút khóc lên ai lo lắng ngươi chịu nổi hay không nổi vấn đề rõ ràng cái kia chính là c o n tiểu hồ ly tinh muốn đem ngươi ăn ngươi còn vì nàng nói chuyện bất quá n h ậ ba bị lâm mông giữ chặt về sau cũng chầm chậm bình tĩnh lại xác thực hiện tại còn không phải biểu lộ quan hệ thời điểm nói ra sẽ chỉ làm đối thủ cao hứng mà thôi hắn vừa rồi quá kích động kém chút liền lên đối thủ làm nghĩ đến n h i ệ t ba cũng không vùng đẫy trực tiếp kéo lại lâm mông tay thật xin lỗi mới vừa rồi là ta quá kích động tiểu nông đã trưởng thành với lại ưu tú như vậy có nữ h à i tử ưa thích hắn rất bình thường không nói chuyện muốn nói ở phía trước tiểu nông nhất nghe ta tỉ tỉ này nếu như ngươi một mực nói với ta như vậy lời nói cẩn thận ta đối với hắn gió thổi bên thay rồi lúc này nhật ba triển lộ tình cũng không phải tiểu nữ hải huệ ngược kỳ có thể so sánh trực tiếp liền đem khán giả nhìn ngơi kỳ kỳ thiếu n ô n g ngươi nói đúng không với lại dạng này n h i ệ t ba còn không vừa lòng tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới hắn trực tiếp tại lâm mông một bên khác trên gương mặt hôn một cái làm là t ỷ t ỷ ta muốn lúc nào thân liền lúc nào thân không giống một ít người còn muốn đánh lén n h i ệ t ba mang theo rượu khẩu khí nói ra lúc này khán giả đã nhìn lên người đây là cái k i a thận trọng lưu nhã ba sao mặc dù đã sớm biết ngươi là đ ệ khống nhưng là bây giờ khống cũng quá phát rồi đi xong xong c h i đề xong trước đó còn có thể lừa gạt mình hắn và định mông là tỷ lệ quan hệ hiện tại hôn ta còn thế nào lừa gạt mình Ô ô ô, đều do huệ nhược kỳ nếu như không phải hắn đi ra kích ba béo nói không chừng ta còn có thể lừa gạt mình đây nhập ra tùy tục trong lòng các ngươi không phải đã sớm có chuẩn bị tâm lý a ta dù sao là nhận là lâm mông quá ưu tú về sau sẽ chỉ là ba béo không xứng với hắn mà không phải hắn không xứng với ba béo ai phấn đã nhiều năm ba béo đến bây giờ mới biết hắn là cái đệ khống đáng thương ta trung niên đại thúc này ta cảm thấy lâm địch chính phú rất tốt ta bọn hắn là ta duy nhất có thể tiếp nhận chính phú hy vọng các nàng có thể hạnh phúc cùng một chỗ ta chi cầm lâm huệ tổ hợp vô địch thế giới vì nước làm vẻ vàng đ ị n mông đại biểu cho chính năng lượng với lại kỳ kỳ xinh đẹp như vậy hắn phối định dạng v i ệ t không bại bởi bà béo làm là sự kiện nhân vật chính lâm n ô n g cũng rất bất đắc gì à nhiệt ba là hắn tiểu tức phụ hắn khẳng định là đứng tại tức phụ bên này thế nhưng là huệ nhược kỳ là khác h nhân hay là hắn tiểu mêm hội hắn lại không thể lãnh đ ạ m người ta cuối cùng rơi vào đường cùng hắn đành phải lựa chọn bị động bị hai người ăn đậu hũ Ô ô ô, làm sao lại không ai sờ ngực ta đây ta cũng muốn bị thử một chút bị hai cái đại mỹ nữ ăn đậu hũ cảm giác nhìn xem một màn này đại hoa tâm càng đau đớn hơn còn kém không có khóc xin lâm n ô n g truyền thụ cho hắn bí quyết đinh hà liền không có to gan chơi ư vậy, v lại bóng lúc lăng lệ chỉ có thân là tiểu mê mội hưng phấn và ngượng ngùng hôm qua mở ra bên trong là giày leo núi giày Cái người à y thấy đó có thể quán g thường phi dụng tâm lễ vật này ta rất ưa thích người khắc dụng tâm đối đãi chính mình lâm mông trăm phần trăm hội hồi báo lấy từ tỉnh hắn chân thành h、so、với lại kỳ quái nhất chính là hắn rõ ràng tướng mạo giống nam hải tử tiểu tóc cũng là nam hải tử hình hết lần này tới lần khác nói rất nữ hải tử khí để mọi người trong lòng buồn cười không thôi không phải trên internet một mực lưu hành nói đáng yêu nam hải tử a đại o á n chừng hoa hợp cái này l i、so、nuốt h Trước đ xuống một ngụm nước miếng sau đó hoàng sợ hỏi cái này đây là chân giả sao tổng nghe người khác nói đeo cổ phía dưới đều là chân đại hoa luôn luôn cười một cái không xem ra gì lần này hắn xem như thật thấy được không chỉ có là đại hoa lâm ông tại viên tâm sau khi đứng dậy cũng cảm thấy cảm giác gắt bách chiều cao của hắn có một m tám mươi tám tại nam sinh thân cao bên trong xem như hoàng kim thân cao có thể coi là loại này thân cao tại viên tâm nguyện trước mặt đều không đủ nhìn tiểu minh ngươi vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi bằng không thì ta sẽ có chút tự ti lâm ông nửa đuộn nửa thật nói nói thật hắn thật đúng là lần thứ nhất tại thân cao bên trên ă n thiệt thòi mà lại là tại một cái nữ hài tử trước mặt một, viên tâm khuôn mặt nhỏ đỏ lên nữ hải t ử tặng quà quen thuộc đứng người lên túi đầu đưa ra lễ vật lại thêm hắn có chút khẩn trương liền quên triều cao của chính mình vấn đề kỳ thật nói đến nữ hải t ử d á n g dấp quá cao cũng không tốt giờ đợi cùng tuổi người thường xuyên nói nàng chân d à i quái vật thời điểm đó viên tâm nguyện trong lòng mười phần bị khuất lại về sau hắn vì để cho từ sáu trăm bảy mươi ba mình n h ì n một điểm liền dứt khoát lưu lại thóc ngắn quần áo cách gan mặc cũng là nam hải tức giận đây cũng là hắn về sau khí chất tồn tại nhưng đây chỉ là mặt ngoài kỳ thật trong nội tâm hắn vẫn là một cái ưa thích truy tinh ưa thích thần tượng tiểu nữ hải ninh mông ca ca đây là ta đưa lễ vật cho ngươi hy vọng ngươi có thể ngồi xuống về sau viên tâm đỏ lên khuôn mặt nhỏ đem quả của mình đưa tới t a ơn tiểu minh ta có thể hiện tại mở ra sao lâm mông hiện tại cảm giác là lạ hắn luôn cảm giác trước mặt là một cái đáng yêu nam hải tử đang cùng hắn thổ lộ mặc dù nam hải tử này phi thường đáng yêu đương nhiên có thể gặp lâm mông nhận lấy quả của mình viên tâm n g u y ệ t ngòn mặc cười thu được viên tâm n g u y ệ t khẳng định đáp án lâm mông kéo xuống lễ vật đóng gói bên trong là một cái nam sĩ túi tiền hoa văn cực kỳ đẹp đẽ xem xét giá trị liền không ít lâm mông một mặt sắc mặt vui mừng nói tiểu minh ngươi tiền này bao quá đẹp vừa vặn ta không có tiền bao ngươi tặng quá kịp thời vẻ mặt này mười phần lấy giả l ọ n chân tất cả mọi người có thể cảm nhận được lâm nông vui sướng thế nhưng là lâm nông thật thiếu một cái túi tiền sao dĩ nhiên không phải đây chỉ là hắn e cơ cao không nguyện ý tổn thương bất kỳ một cái nào thích hắn nữ hải tử mà thôi mặc dù hắn chưa hẳn ưa thích đối phương nịnh mông ca ca ưa thích l i ề n tốt viên tâm nguyện nghe được lâm nông như thế vui vẻ trong lòng cao hứng phi thường cảm tạ xong viên tâm nguyện lâm nông bắt đầu trong túi móc lấy cái gì tại mọi người hiếu kỳ nhìn soi mói lâm nông thận trọng từ miệng túi lấy ra đánh tiền mặt sau đó đếm Kết khối khối tấm, quả là cái, tấm, Lâm nhét miệng ngoài còn cười bất người người ả hộ bọn chúng.、Bất、quá vượt quá lâm nông dự kiến chính là mọi người trên mặt cũng không có c ư ờ i cho chỉ là dùng thường tiếc ánh mắt nhìn xem hắn hướng tới sinh hoạt thời kỳ thứ nhất tiền lương đã đánh tới lâm nông trong thẻ theo đạo lý tới nói hắn hiện tại đã có năm trăm ngàn cũng coi như có chút tiền tiết kiệm nhưng mà này còn không có tính về sau hà cảnh các hoàng lôi đưa cho hắn cổ phần có xuất trả phí mọi người lòng chua sót chính là lâm mông cuộc sống trước kia chắc hẳn trên người hắn những số tiền kia liền là hắn toàn bộ giá trị bản thân đi cộng lại đều không vượt qua một trăm khối đặc biệt là nóng hắn nhìn về phía lâm mông ánh mắt tràn đầy đau lòng nếu như không phải biết lâm mông tính tình q u ậ tường c hắn thậm chí muốn đem chính mình hết thể đều đưa cho hắn bầu không khí trong lúc nhất thời có chút một ngạn cuối cùng vẫn là lâm mông chính mình phá vỡ một ngạn hắn không cần người khác thương hại đồng tình từ hướng tới sinh hoạt đi vào định mông phòng một khác này hắn liền đã có thể hướng toàn thế giới tuyên bố hắn nhất định không tầm tưởng các người đều trầm mặc như vậy tại mà không định tìm vương cá tính s chúng ta định mông phòng thế nhưng là thắng nhiệm vụ lần này lập tức liền có rất nhiều lao động có thể làm lâm mông vừa cười vừa nói hà cảnh tranh thủ thời gian phù hợp nói đúng đúng lao vương tên kia đến bây giờ đều không lên tiếng khẳng định là muốn quyền nợ chúng ta có thể không thể bỏ qua hắn hoàng lôi cười nói lao vương ngươi ngược lại là nói một câu à chúng ta mặc dù những người khác đoán sai nhưng tiểu mông đoán đều là đúng đến ngươi thực hiện chính mình lời hứa thời điểm vương chính vũ cái này cũng không cách nào giả bộ tàng hình không biết nói gì lần này là các ngươi thắng c ô n chưa tài liệu g ữ a chưa cho các ngươi đưa tới các ngươi cần hái mười ngàn khóa bắt h o ạ lại nấu cơm cũng do chính các ngươi làm dù sao hôm nay lao động mặc cho các ngươi làm là được trong phòng khách người an tĩnh lại một giây sau a tất cả người vỗ tay tương khánh thậm chí nhiệt ba tỷ tỷ trực tiếp ôm lấy lâm ông lại cho hắn một viên môi thơm quán quân ba tỷ mội thì là trực tiếp ngây ngẩn cả người ngây ngốc nhìn xem một màn này đạo diễn bố trí nhiều như vậy nhiệm vụ còn cao hứng như vậy bọn hắn không phải là sợ choáng váng a huệ nhược kỳ lắp ba lắp bắp hỏi hỏi nhiệt ba v ô n g ra lâm ông tiến đến huệ nhược kỳ bên người hì hì cười nói ngươi người này liền không hiểu được đi ta định mông phòng có tiểu mông tại những người khác thời khắc đều ở vào không có lao động có thể làm cá ư ớ p mối trạng thái cho nên lao động tại lâm mông phòng là thuộc về tư nguyên khan hiếm mặc dù cảm giác nhiệt ba nói rất thơ b ả o hắn nghe không hiểu nhưng huệ nhược kỳ trên miệng cũng không hội nhận vua hắn quật cương nói ta mới không phải ngoại nhân hôm nay ta liền muốn dung nhập định mông phòng thành là nơi này một p h ầ n tử nhiệt ba cười mị mị nhìn c h ầ m c h ầ m huệ nhược kỳ hắn hiện tại cũng cảm giác cái này quán quân nữ hải rất thú vị không cần thiết cùng nàng càng ngày càng đi thế là vô huệ nhược kỳ bả vai nói ra vậy ngươi cũng nhanh chút ủng hộ cố gắng dung nhập chúng ta a huệ nhược kỳ bị nóng như thế thân mật động tác làm cho đã hiểu đã hiểu nói chuyện trong lúc nhất thời không biết nói cái gì nhiệt ba thấy cảnh này mỉm cười quả nhiên như loại này cường thế nữ h à i liền muốn dùng lấy n u thắng cương sách lược từ vương vũ cầm tới nên được báo thủ lâm mông đứng dậy cầm tạo xương khảm đao đi ra ngoài cửa trước khi ra cửa một khắc này hắn đôi đám người cười nói ta đi xử lý heo rừng bằng không t h ì đợi đến giữa t r ư a nhiệt độ không khí lên cao thịt heo rừng liền muốn biến chất các ngươi nếu như không muốn xem liền lưu tại cái này nói chuyện thím nói xong liền đi ra cửa đại hoa nghe xong lâm mông ca muốn đi xử lý heo rừng lòng hiếu kỳ trong nháy mắt liền đến ở nước ngoài lớn lên hắn còn chưa từng có nhìn qua giết thế nào heo rừng đâu thế là nói ra ta cũng phải nhìn lâm mông ca ngươi chờ ta một chút hà cảnh thấy thế khẽ mỉm cười nói các ngươi trò chuyện ta đi xem một chút tiểu mông có gì cần hỗ trợ hoàng lỗi khẳng định là sẽ không bỏ qua tốt như vậy công việc cơ hội cười hắc hắc cũng đi theo hà cảnh đi ra ngoài mặt nhi ta xem một mình thật là sợ thế nhưng là ta không nghĩ ở chỗ này ngươi có thể theo giúp ta cùng đi sao nhật ba và lâm mông đang đứng ở tình yêu công nhật bên trong hắn một khắc cũng không muốn rời đi lâm n ô n g cho nên đành phải rồi mặt nhi tăng thêm lòng dũng cảm tử Tốt. mặt nhi lại nông thôn lớn lên mặc dù tính cách yếu đuối nhưng bụng vẫn còn lớn đối với g i ế t cái gì ngược lại không có gì sợ hãi quán quân ba tỷ bội nhìn nhau tất cả mọi người đi ra ngoài các nàng chẳng lẽ muốn lưu tại cái này nói đến các nàng cũng đúng lâm n ô n g rất ngạc nhiên à bây giờ nghe hắn phải xử lý heo rừng lòng hiếu kỳ lập tức liền đến chúng ta cũng ra ngoài nhìn một chút ta ba người chăm miệng một lời sau đó cùng kêu lên bật cười cuối cùng một đợt đi theo ra ngoài chương một trăm linh ba vây xem mùa heo đám người đến đông đủ thời điểm lâm mông đã làm tốt giá gỗ đem heo rừng treo ở phía trên các ngươi làm sao tất cả đều tới mổ heo có đẹp mắt như vậy à? nhìn thấy không thiếu một cái đám người lâm mông có chút im lặng có đám người chăm miệng một lời nếu đều tới lâm mông cũng không có khả năng đuổi bọn hắn đi chỉ có thể b ù n g x ô i bỏ mặc lúc này lâm mông đã đốt tốt một c h ậ u nước nóng hắn đem nước nóng trực tiếp xối tại heo rừng trên thân đợi ức chừng sau ba phút bắt đầu dùng tự chế tay soát cho heo rừng soát thân thể a heo rừng chết còn muốn cho hắn tắm rửa sao cái gì cũng đều không hiểu đại hoa lại bắt đầu nói hiệu nói vượm hoàng lôi trực tiếp tại đại hoa trên đầu vỗ một cái tức giận nói dùng nước sôi cho ngươi tắm rửa thử một chút đây là cho heo đi lông cho heo đi tay đại hoa ngây ra một lúc lập tức có cái to gan ý nghĩ hắn lập tức hám m u n ó i cho người ta đi tay được không lông của ta nhiều lắm ta muốn đi một cái phấp hà cảnh kém một chút phù tới đại hoa tiểu tử thúi này điên rồi đi cô gái nhiều như vậy tử đều tại cái này ngươi cũng dám lái xe lông nách lớn quá phiền ta dùng thật nhiều kem dụng lông đều vô dụng đại hoa có chút phiền nam nói、Ách. lúc đầu chuẩn bị báo nổi hà hoàng lao sư dừng lại hóa ra chỉ là lông nách ta hoàng lỗi nhìn xem còn tại nghĩ linh tinh đại hoa nói đại hoa nếu không ta hiện tại liền đi đốt bùn nước nóng cho ngươi thử một lần phốc phốc năm cái nữ hải tử n h ị n không được đều bật cười đều nghe nói qua nước nóng cho gà vịt nổ lông còn chưa nghe nói qua cho người ta n ổ lông đoán chừng tay là lột xuống người cũng đã chín à. đại hoa gặp hoàng lỗi thật là có đi nấu nước nóng tình thế hắn tranh thủ thời gian giữ chặt hắn đừng đừng hoàng lão sư ta chỉ đ ù a một chút mà thôi kỳ thật ta cảm thấy có lông nách vẫn là rất tốt ha ha lần này mọi người cũng nhìn không được nữa phình bụng cười to cái này đại hoa luôn luôn như thế đ ậ bị ở giữa một đoạn khúc nhạc dạo ngắn đi qua lâm mông đã đem heo tay xử lý không sai bịt lắm hắn đem đường ở sau thắt lưng đ a o lấy ra chuẩn bị bắt đầu xâm lược heo rừng mọi người tranh thủ thời gian đứng xa một chút đúng lúc này hoàng lỗi hô to một tiếng nhắc nhở lấy mọi người những người khác sau khi nghe n h a u n h a u hướng lui về phía sau mặc dù không biết vì cái gì nhưng là nghe liền tốt kinh khủng bộ dáng bọn hắn không thể không tin đại hoa vừa lui vừa hỏi hoàng lao sư tại sao phải lui à đứng gần một điểm không phải nhìn rõ ràng hơn một chút sao hoàng lỗi chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ngươi không sợ máu còn có thịt nát bay đến trên người ngươi đi、à? tưởng tượng thấy chính mình vết máu đầy người thịt nát bộ dáng đại hoa dùng mình một cái tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước những người khác nghe cũng là một trận á c hàn lâm ô n g thấy thế c ư ờ i nói ta mổ heo và người khác không giống nhau khẳng định sẽ không huyết nhục bay đầy trời các ngươi yên tâm đứng tới gần nhìn không được chúng ta cảm thấy đứng tại cái này có thể những người khác đang nghe xong hoàng lỗi lời nói về sau trong đầu đều là não bổ huyết tinh c h ẳ n g cảnh nào còn dám hướng về phía trước lâm ô n g nhìn thấy không ai tin tưởng hắn cũng không biết cưỡng cười lắc đầu, đầu công việc cầm lấy đao một khắc này ánh mắt của hắn thay đổi hoàn toàn ánh mắt chú ý vẫn còn có một vệt lửa nhác tiếp lấy giơ tay chém xuống thủ đoạn chuyển động từng đợt ngân quang tại mặt trời chiếu xuống chiếu dọi ra từng đạo hạ quang mạng thiên phi vũ m ộ ư ơ i giây hai mươi giây ba mươi giây bốn mươi giây năm mươi giây một phút đồng hồ thu đao lâm nông vỗ tay một cái các ngươi có thể đến đây lâm nông hướng còn tại kia ngẩn người một đám người vẫy vây tay hoàng lỗi vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hán hỏi đi qua làm chi tiểu nông đều không xử lý xong đây lâm nông cười nói xử lý xong a bằng không thì ta tại gọi các ngươi tới hoàng lỗi nửa tin nửa ngờ bất quá vẫn là động bất chân những người khác cũng cùng đi theo tới thật hay giả ngươi không phải liền lấy đao tùy tiện khoa tay mấy lần à? đi vào về sau hoàng lỗi trần c h ờ hỏi h ắ n h o à i nghi lâm n ô n g đang trêu chọc hắn chơi tùy tiện vẽ mấy lần lâm n ô n g cười lắc đầu đó là tàn ảnh quá nhanh các ngươi sinh ra thị giác ảo giác được chứ đúng thế tiểu n ô n g ngươi liền tùy tiện vẽ mấy lần làm sao có thể liền xử lý tốt nếu không để cho chúng ta tới giúp ngươi cái này heo rừng lớn như vậy một người xử lý xác thực khó khăn điểm hà cảnh cùng cũng lấy là lâm mông đang nói đùa là đang tìm giúp đỡ đây lần này lâm mông không nói thêm gì h ạ n tại người xem và hiện trường đám người ánh mắt hiếu kỳ bên trong cầm đao vô vô heo rừng thân thể heo rừng phía dưới là một cái to lớn chậu gỗ chứa đựng cả đầu heo rừng dư s ả i d ầ m d ầ m thân đao nhẹ nhàng đập vào heo rừng trên thân mọi người ở đây mộng bức ánh mắt bên trong heo rừng như là xếp gỗ phân giải thành từng khối chỉnh tệ thịt rơi xuống tiến trong chậu gỗ những này thịt cấp độ rõ ràng thịt sườn chân sau thịt chân trước thịt thịt ba chỉ mông thịt mó cái cổ thịt sữa m ứ thịt lúc chữ tử sau bụng dựa theo chất thịt cấp một cấp hai cấp ba phân loại từ trên xuống dưới trồng trồng lên nhau cho đến còn lại còn sâu ở giữa không chung đuôi heo và nội tạng xem đi có phải hay không không có lửa các ngươi đối với kiệt tác của mình lâm mông mười phần bình tĩnh còn hướng mọi người chứng minh chính mình cũng không có nói đùa những người khác liền không giống với hắn bình tĩnh như vậy hoàng lỗi như là g ặ p ma đi lên t r ư ớ c vây quanh chậu gỗ đổi tới đổi lui muốn nhìn một chút là không phải mình hoa mắt hà cảnh thì là một lần lại một lần xoa ánh mắt của mình hoàng lỗi nhìn kỹ nửa ngày đều không nhìn ra cái gì manh mối hắn đi đến lâm mông trước người chăm chú hỏi tiểu ô n g ngươi thành thật nói cho ta biết có phải hay không là ngươi hôn qua liền rất tốt cho nên mới hội vỗ liền toàn bộ các gọn Lâm ô n g cũng không giận, mặc cho ai nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, đều hội biểu hiện rất k hiếp sợ, cho nên hắn đã sớm làm xong giải thích chuẩn bị. Lâm ô n g chỉ vào cắt gọn thịt heo nói ra, n g ư ơ i nhìn thịt heo cắt chém mặt, huyết dịch đi qua một đêm là hội ngưng kết, mà những cái kia cắt chém mặt còn lưu lại có tươi mới tơ máu, cái này chứng minh những n à y thịt heo cũng không phải là sớm liền cắt gọn. m á u heo hắn sáng sớm liền sớm cắt kỹ, cho nên mới sẽ ở buổi sáng cầm một cây đào khắp nơi lắc lư, nếu như không phải là bị chậm chế, nói không chừng hắn càng đã sớm hơn cắt gọn. Nếu như các ngư không tin, ta có thể tất cả mọi người đối với mình loại này thần kỳ đao pháp rất ngạc nhiên với lại cũng còn ở vào b á n t í n bán nghi trạng thái cho nên hắn không ngại hướng mọi người phơi bày một ít đúng đúng đúng coi như biết những này thịt heo là vừa cắt gọn ta vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu như tiểu n ô n g có thể phơi bày một ít vậy nhưng quá tốt rồi hoàng lỗi giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mới bên trong chuẩn bị gây dựng lại chính mình tam quan nữ hải t ử k h á c nhóm liền càng không cần phải nói đến bây giờ miệng nhỏ của các nàng liền không có khép lại qua cái này đã không thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung phải nói là thần hồ kỳ thần không tồn tại ở nhân gian đao pháp cho nên ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau muốn nhìn một chút lâm mông là làm sao làm được c h ư ơ n một trăm linh bốn một bài ong rừng bay múa trong c h ậ u gỗ là đã c ắ t gọn thịt heo kia không giống nhân gian đ à o pháp đem đầu này heo rừng tách rời không còn một mảnh cấp độ rõ ràng cũng sáng mù một ánh mắt của mọi người thế là đám người nhao n h a u muốn lâm mông biểu diễn một bên muốn nhìn đến hắn là như thế nào làm được vì đây thì đám người hiếu kỳ lâm mông cũng không có cự tuyệt bọn hắn lần này mọi người không tiếp tục ở cách xa xa một đôi ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm lâm mông đào trong tay lâm mông đánh ra một phía đang tại tìm tìm vật thay thế thị hắn không có khả năng cắt nữa một lần rốt cục đang đánh giá một vòng về sau lâm mông đem ánh mắt k hóa chặt tại đại hoa trên thân lâm mông đối đại hoa cười hh t t nói đại hoa tới giúp ca một chuyện t h ổ i đại hoa đi tới nói lâm mông ca ngươi muốn cho ta làm cái gì lúc này đại hoa còn không có bất kỳ cái gì lòng cảnh giác đần độn lại tới đứng tại lâm mông trước mặt đánh giá chung quanh muốn nhìn một chút hắn có phải hay không để cho mình giúp quân điểm a đồ vật không có việc lớn gì liền làm muốn mượn ngươi tay dùng một lát ngay tại đại hoa không có phản ứng tới thời điểm một cái tay của hắn đã bị lâm mông bắt được tay của ta đại hoa lúc này vẫn không có ý thức được lâm nông muốn làm gì chỉ là nghi hoặc nhìn lâm nông không tốt đại hoa chạy mau hoàng lỗi h o ả n g sợ nói t i ể u nông đừng làm chuyện điên rộ nhanh bỏ đau xuống hà cảnh không biết lâm nông ở đâu ra tự tin vì để tránh cho bi kịch phát sinh hắn chỉ có thể khuyên bảo thế nhưng là hết thể đã trễ rồi lâm nông cười hắc hắc bên trong đã đem đại hoa tay nghĩ đến cái thất gỗ bên trên trên tay phải là h à n quang bắn ra bốn phía cạo x ư ơ n g càng đ ạ o giờ này khắc này đại hoa coi như có ngu đi nữa cũng minh bạch lâm nông muốn làm gì dọa đến vong hồn nữa ra lâm nông ca mông ca ca ta anh ruột đừng nói của ta ta nhắc gan ngươi tranh thủ thời gian thả ta đi đại hoa hoảng sợ kêu cái này không là giả vờ hắn là thật bị hù dọa bằng không thì ngươi thử một chút tay của mình bị người muốn tại cái thất gỗ bên trên trên tay đối phương còn cầm một thanh cạo xương đại khảm đao đang theo ngươi cười lấy bất kể là ai đều sẽ bị dọa nước tiểu a đại hoa thử mấy lần thủ đoạn đều bị lâm mông một mực cố định trụ không có một tia tránh thoát khả năng đại hoa chớ khẩn trương đây không phải tìm không thấy vật thay thế sao ngươi liền ủy khuất một cái ca cam đoan không có chút nào đau nhức lâm mông cười hát, hát nói phải đao trong tay ngân quang lòng lánh không đợi đại hoa nói chú lâm mông hét lớn một tiếng năm ngón tay mở ra đại hoa theo bản năng mở ra năm ngón tay hắn giờ phút này ngoại trừ tin tưởng lâm mông lại không hắn cốc cốc cốc đại hoa năm ngón tay mở ra lâm mông tay phải huy động t h ẳ n đao đám người có thể rõ ràng trông thấy đao quan g tại đại hoa giữa năm ngón tay xuyên tới xuyên lui dần hiện ra đạo đạo tàn ảnh ông trời của ta hoàng lôi tròng mắt đều nhanh rơi ra tới quái vật hà cảnh chỉ cấp ra hai chữ cũng đã là đối lâm mông lớn nhất tán thưởng mới bản gốc ngoại trừ bọn hắn bên ngoài những người khác đã bị dọa đến ở vào run chân t r ạ thái loại này du tẩu tại trên mũi đao k h á i cảm c ă nhưng bản k phải mà cái ô này cũng chưa hết đang biểu diễn xong giữa ngón tay nghệ thuật về sau lâm ông xuất ra điện thoại di động của mình từ máy chiếu phim bên trong tìm ra một bãi khúc dương cầm khúc nhạc dạo vang lên đám người liền hôn mê rồi bởi vì cái này thủ khúc dương cầm cơ bản h i ể u chút âm nhạc đều nghe qua ông dừng bay múa mọi người cùng đủ kêu lên ông dừng bay múa lại xưng ơ bị kinh phong danh xưng ơ thế giới khó khăn nhất diễn tấu thập đại khó khúc đàn tấu lúc cả người như là phát bị kinh phong mười ngón bay múa k i a siêu nhanh diễn tấu tốc độ và một giây cần đẻ xuống đàn dương cầm khóa số lượng đều để vô số người t r ù bước ngắn ngủi khúc nhạc dạo kết thúc lập tức tiến vào nhanh tiết tấu đoạn ông ba ông dụ ông con con con con con con con tại tiếng ông ông xuất hiện trong nháy mắt lâm ông thân thể theo âm nhạc bắt đầu run run đồng thời đem tay trái của mình bỏ vào cái thất gỗ bên trên tay phải bắt đầu có tiết tấu hướng lên phía trên chém tới tất cả người cái này một cái trái tim đều nhanh ngừng đập hô hấp dồn dập thậm chí đã quên hô hấp để bọn hắn trái tim bạo chết một màn cũng chưa từng xuất hiện tại đao chặt thương đi trong nháy mắt lâm ông tay phải liền đã thu hồi đao dơ lên tay phải lại để lên đây hết thể bất quá là tại 0 1 s bên trong phát sinh đồng thời nương theo lấy âm nhạc tiết tấu chặt thu chặt thu, chặt thu chặt thu chặt thu vô hạn tuần hoàn nương theo lấy tiết tấu Lâm ông thân thể đi theo â n thể t h đi dùn dùn, cùng thành đau tay tạo thành một, một c giây tuần h sau cùng âm nhạc kết thúc lâm ông biểu diễn cũng hoàn bị chào cảm ơn đao y nguyên sắp bén tay cũng không hư hại chút nào như là biểu diễn xong một khúc vũ khúc lâm nông tay phải hướng về sau tay trái cầm đao đứng ở trước ngực cho mọi người thi lễ một cái n h i ệ t ba chân có chút mềm nhưng là hắn lo lắng hơn lâm nông tay có chuyện gì hay không trực tiếp vào tới cầm lấy lâm nông tay phải nhìn tiểu thư ngươi yên tâm đi ta cũng không biết chơi bao nhiêu lần làm sao có thể có việc lâm nông cũng mặc kệ những người khác dọa trở thành bộ dáng gì hi hi ha ha cười n h i ệ t ba nhìn thấy lâm nông tay không có tổn thương về sau xem như thở dài một hơi hắn tức giận nói ngươi quá mạo hiểm không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu như ngươi thật x ả ra chuyện làm sao bây giờ hà cảnh hoàng lỗi hai cái người già giờ phút này cũng chạy tới đem có quắp ngã trên mặt đất đại hoa đỡ lên quá điên cuồng quá điên cuồng thời khắc này đại hoa còn không có từ trong bóng tối khôi phục lại cả người mê mẩn trừng trừng bốn bảy tái diễn câu nói này lâm mông cười hắt hát nói ta đi ra cắt chém h e o rừng các ngươi nhất định phải cùng đi ra nhìn ta cắt chém tốt các ngươi lại không tin tưởng hoàng lao sư để cho ta biểu diễn ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn nhà hiện tại làm sao lại quái lên ta tới nhật ba lập tức nhìn hàm hàm hoàng lỗi hoàng lao sư hoàng lỗi vẹ mặt đưa nam nói ta cũng hối hận à sớm biết tiểu mông biểu diễn như thế phát rộ cho ta mười cái lá gan ta cũng không dám để hắn biểu diễn a hà cảnh đi lên trước cầm lấy lâm m ô n g nâng đao cái tay kia bại bại lấy làm kỳ nói tiểu mông người đao pháp này luyện thế nào tùy tiện hết thể sắc lớn chừng cái đấu heo rừng liền bị tách rời xong còn dám cầm đao chặt tay của mình vừa rồi tốc độ kia c h í ít mỗi giây hai mươi lần đơn giản biến thái dọa người không sai ong rừng bay múa nhà ở thiết yếu thái thị thật khúc ta trước kia mỗi ngày đều nghe cái này thủ khúc thái thị hiện tại nhà ta đau đã dị xét đến từ phúc bắc tỉnh tổng bệnh viện đầu bếp dóc thịt châu tuyệt đối là đầu bếp dóc thịt châu thất truyền ngàn năm đao pháp các ngươi không có chú ý nhìn đầu kia g heo rừng cắt chém vết tích sao hoàn toàn phù hợp ra thịt hoa văn trong h huyện hà cảnh còn đang hỏi lấy lâm nông có quan hệ với đao pháp vấn đề Tiếu người n g đ a o pháp này luyện thế nào có thể cùng ta nói một chút không hà cảnh là thật hứng thú đây cũng không phải là thiên phú vấn đề mà là tự tin đảm lượng thiên phú thiếu một thứ cũng không được thần tích cái này kỳ thật rất đơn giản nắm tay đặt ở cái thất gỗ bên trên do nhanh đến chậm trong lòng suy nghĩ nếu như tay trễ thu hồi liền không có tại độ cao không khí khẩn trương phía dưới thần kinh tự nhiên sẽ hình thành hậu thiên phản xạ qua sau một khoảng thời gian tự nhiên là học rồi lâm ông xử lý heo rừng còn lại nội tạng thuận tiện hướng hà lao sư giải thích nói lâm ông lời nói không thể nghi ngờ là rất xả đ ạ o cái này đối với hắn mà nói rất đơn giản đối với những người khác tới nói liền là địa ngục cấp bậc tốt ta với lại cũng không có người nào hội luyện loại này gân gà đồng thời không cẩn thận hội mất mạng kỹ thuật tốt ta hà cảnh không biết nói gì k i u tiểu mông ngươi sai lầm qua sao lâm ông bông xuống đao một mặt nói gì nói làm sao có thể sai lầm ta đã tạo thành phản xạ có điều kiện tiến nhập nhân đao hợp nhất cảnh giới ta đã là đao đao đã là ta nào có chính mình chặt chính mình hà cảnh một mặt mộng b ư c nhìn xem lâm ông Con em ngươi, làm sao còn sao ngươi, biến em làm t hắn à thành dài tài hà n nhân nhất, nói ngươi ngươi không liền nối liền mông diễn muốn Không cảnh nhiệt liền mông h hợp cho phải hay khí? Thiếu phái phát cơm chưa tài liệu. Không đợi hà cảnh lại hỏi chút đây, lâm đau đi, đau đạo đợi mau ba mét tới lại liệu. lại lôi đi. có cơm gì, đem cũng không muốn được nghe lại lâm mông nói đao sự tình đám nữ hải tử mặc dù cảm thấy cái này rất lợi hại nhưng là dọa người hơn vì lâm mông an toàn các nàng kiên quyết muốn để hắn rời đi hà cảnh hoàng l ô i cái này hai một nhân vật nguy hiểm hà cảnh giờ phút này cũng không hứng thú nghe lâm mông giảng đao pháp miễn cho đợi sẽ bị rủ rô đi học tu tiên lúc này tất cả mọi người tập hợp tại trúc đình bên trong vương chính vũ vẫn như cũ cầm đại loa ngồi tại cái ghế của hắn bên trên khu khu hôm nay cơm t r ư a vật liệu mười phần phong phú cũng là các ngươi nên được các ngươi có thể tới nhận lấy cơm t r ư a chế tác tài liệu vương c h ấ n vũ trong tay đại loa đối mọi người nói lạp lạp đại hoa la to chúc mừng lấy lại có thể ăn bữa tiệc lớn hoàng lôi thì là t r e o g ẹ o vương chính vũ nói lao vương khó được hào phóng một lần a thế mà dùng phong phú để hình dung vật liệu đương nhiên ngươi cũng đừng hỏng ta cảm tạ ngươi. ngươi nói không sai đây là chúng ta từ trên tay ngươi thắng tới là nên được lâm ông và cái khác cao hứng người khác biệt hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự đã đến đăng phong tạo c trực tiếp từ vương chính vũ trong mắt nhìn ra một tia chuyện ẩn ở bên trong vương ca ta có dự cảm ngươi cho chúng ta đồ đạc khẳng định không phải vật gì tốt lâm nông dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá vương chính vũ ta dựa vào tiểu tử này là hỏa nhãn kim tinh sao ta thế nhưng là ngay cả đồ vật đều không lấy ra đây vương chính vũ nghe được lâm nông thầm mắng một tiếng hắn xác thực g i ấ u dếm ý xấu khu khu làm sao có thể t ố t không nói nhiều nói đồ vật ngay tại cái này chính các ngươi cầm ta đi trước đi nhà vệ sinh phát giác được sự tình không đúng vương vũ lại bắt đầu điệu đột dựa vào lao vương muốn hô chúng ta lúc này những người khác cảm giác được sự tình có chút không đúng hoàng lỗi càng làm ộ t cái bước xa s ô n g đi lên đem đắp lên nguyên liệu nấu ăn bên trên tre chắn v ậ t s ố c lên sau đó sau đó hắn trực tiếp trận tròn mắt vương chính vũ n g ư ơ i đừng nói trong chúng ta buổi trưa nguyên liệu nấu ăn liền là hai dương mì tôm hoàng lỗi hướng phía vương chính vũ bóng lưng hô lớn vương chính vũ dừng một chút sau đó chạy nhanh hơn một bên chạy còn một bên ngụy biện nói ta không có lửa các người à. s á c thực rất phong phú tê c a y vị lao đàn vị gà con hầm ấm chua cay thịt bò vị một ăn loại kia các ngươi liền tuyển loại kia cỏ vương chính vũ đã chạy mất tủ ảnh hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị điều này cũng làm cho đám người nhịn không được đưa hắn một câu cốt mạ cái này lao vương khẳng định là đã sớm chủ mưu tốt hà cảnh bất đắc dĩ nói một câu cái này còn phải nói sao khẳng định là trả thù chúng ta phía trước miệt thị hắn hoàng lỗi nghiến răng nghiến lợi nói hiện tại làm sao chẳng lẽ chúng ta giữa chưa liền ăn mì tôm sao đại hoa khóc không ra nước mắt nói trong nhà nguyên liệu nấu ăn sớm đã bị tiết mục tổ lấy đi muốn nguyên liệu nấu ăn nhất định phải từ vương chính vũ kia cầm cho nên bọn hắn ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có a muốn ăn mì tôm à nếu như huấn luyện viên biết rõ chúng ta ăn thực phẩm、rác. chúng ta đều muốn bị mắng huệ nhược kỳ khổ khuôn mặt que thịt nướng đã là huấn luyện viên lớn nhất là n danh nếu như biết các nàng ăn mì tôm chắc là phải bị mắng chết tất cả mọi người không vui vây quanh hai dương mì tôm không biết nên làm sao bây giờ mặc dù biết đây là vì tiết mục hiệu quả thế nhưng là đạo diễn cũng quá biến thái đi thế mà đem một dương mì tôm cho bọn hắn liền sáu trăm linh bảy trốn đi cũng không sợ các nàng tập thể thôi ghi chép cùng mọi người thái độ hoàn toàn khác biệt lâm n ông nhìn thấy buổi trưa nguyên liệu nấu ăn là hai dương mì tôm không những không buồn ngược lại xoa xoa tay trưởng h ư n g phấn đi tới đi lui n h i t ba thay thế kéo lại lâm nông góc cá ngươi sẽ không bị đả kích n ư c h ả ta thế nào cảm giác ngươi thật cao hứng đây bị nhật ba giữ chặt lâm mông dứt khoát s á t bên hắn ngồi xuống chỉ vào trên bàn gỗ mì tôm nói ra tiểu ý tỷ ngươi không biết ta bao lâu chưa ăn qua mì tôm thứ đồ tốt này không nghĩ tới bây giờ lại có hai dương mì tôm bảy ở trước mặt ta ngươi nói ta có thể không cao hứng lâm mông câu nói này vừa ra tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt quái dị nhìn xem hắn các ngươi nhìn ta như vậy làm gì nói cho các ngươi biết nấu mì tôm thế nhưng là ta sở trường mỹ thực nếu như các ngươi ăn tuyệt đối cả đời đều khó mà quên được lâm mông liếp mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của bọn hắn sau đó tự hào nói thật hay giả đám người nghe được lâm mông nói như vậy một mặt h ồ nghi mì tôm không phải liền là thực phẩm r a ca còn có thể làm ra hoa đến lúc này là một ư ơ i rưỡi sáng còn có nửa giờ xem hết đồng hồ lâm mông nói với mọi người nói thật hay giả một lúc chẳng phải sẽ biết sao hiện tại thời gian vừa vặn không s a i bịt lắm các ngươi có người nào muốn đi theo ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chỉ cần tưởng tượng muốn đợi hội chế ra thần cấp mì tôm lâm mông nhịn không được chảy nước miếng c h ư ơ n một trăm linh sáu phía sau núi thế ngoại đảo nguyên lâm mông như thế tự tin không khỏi khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỷ nhao nhao biểu thị đều muốn đi thế là n ì n h m ô n g phòng bao quát mới tới khách quý tập thể xuất động đi theo lâm mông ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn đám người vừa đi một lúc một đạo lén lén lút lút thân ảnh từ bên ngoài viện chuẩn đi tiến đến gặp trong viện không có bất kỳ a i vương chính vũ còn cho là bọn họ đi vào nhà hắn đưa tới phụ tá của mình hỏi bọn hắn người đâu phụ tá nói bọn hắn toàn đi ra ngoài vương chính vũ hỏi ra ngoài làm gì trợ lý lắc đầu nói cái này ta cũng không biết tựa như là nói tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn cái gì vương chính vũ thấy mình trợ lý cũng không rõ ràng liền một cái người đi tới máy tính bên cạnh nơi đó có thợ quay phim phản hồi về tới trực tiếp hắn ngược lại là muốn xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì lúc này trong màn ảnh một bên mọi người đã đi theo lâm mông đi tới núi phía sau tới trước nói một chút lâm mông ngọn núi này xung quanh tình huống lâm mông nhà ở vào trên núi từ nhà hắn cửa chính hướng dưới núi đi liền là một mảnh cây nô còn có thôn dân tụ tập thôn xóm d ừ n g cây m ô n g ra đằng sau hướng dưới núi đi liền là một mảnh bồn địa khối này bồn địa bị bốn tỏa núi nghiêm mật bao khỏa ở bên trong ngoại trừng cây ngông ra đằng sau xuống núi có thể đi vào không có bất kỳ cái gì một con đường có thể thông hướng nơi đó nói cách k h á c mảnh này bồn địa là thuộc về lâm mông tư nhân lãnh địa mà đổi thành bên ngoài ba tòa núi là hoàn toàn không có bị khai phát qua bồn địa trung ương là một tòa hồ nước từ bốn tòa trên núi chạy xuống nước sông toàn bộ tụ tập tại cái hồ này bên trong bồn địa t r u n g quanh thì là rừng cây nhỏ đ á vụn bãi còn có một số bị lâm mông khai khẩn qua đất cày mà lâm mông bọn người hiện tại liền ở vào trong chậu bên cạnh vừa tới đến bồn địa bên trong huệ nhược kỳ liền bị nơi này tuyệt mị phong cảnh hấp dẫn lấy nhịn không được cảm t h ắ n nói a、wow, thật đẹp thế ngoại đạo nguyên nhiệt ba thì là len lén đi vào len đi vào lẫn có đẹp như vậy đến địa phương ngươi thế mà không mang theo tỷ tỷ đến lâm mông có chút không biết nói gì tiểu thư ngươi cũng mới vừa tới cái này không đến ba ngày à. n h ậ t ba cũng mặc kệ lâm mông nói thế nào hắn tiến đến lâm mông bên thai nói ra dù sao ta mặc kệ ngươi muốn đơn độc dẫn ta tới lần này bằng không thì tỷ tỷ lần sau không cho ngươi hôn nghe được nhật ba lâm mông trong lòng buồn cười không thôi nữ h à i tử đối với lần thứ nhất luôn luôn như vậy cố chấp bất quá nói đến hắn cũng muốn lại và tiểu địch tỷ đến một hẹn hò bí mật sẽ thế là hắn gật đầu đáp ứng trong bất chi bất giác mọi người đã đi tới lâm m n g tư nhân v ờ n sau nơi này trên cơ bản bao gồm mùa này tất cả có thể ăn rau quả nhìn thấy người hoa mắt Tốt, mọi người bắt đầu chia công hợp tác đợi chút nữa ta cần nguyên liệu nấu ăn có rau xanh hành lá tỏi những này do đám nữ hải tử ngắt lấy ta và đàn ông đi tìm mặt khác nguyên liệu nấu ăn lâm ô n g bắt đầu vì mọi người phân công không có vấn đề nghe được có thể ở chỗ này hái đồ ăn mấy nữ hải tử trang miệng một lời đáp ứng những này rau xanh hành lá còn có cái khác xanh tươi ướt tát rau quả đều lớn lên đáng yêu như thế hơn nữa còn có thể nguyên chấp nguyên vị ngắt lấy đám nữ hải tử nào có không đồng ý đạo lý hoàng lỗi đại hoa hà cảnh thì là bị lâm mông dẫn tới tụ hợp và o h ồ nước một dòng suối nhỏ bên cạnh sau đó lâm mông ngay tại mấy người mộng bức ánh mắt bên trong bắt đầu cởi quần áo hoàng lỗi nói t i ể u mông ngươi không phải là muốn xuống dưới bắt cá à. lâm mông áo đã cởi xuống dò dỉ ra điêu luyện thân trên phía dưới thì là đem ống quần cuốn lại nghe được hoàng lỗi hỏi mình lâm mông cười nói ngươi đ o á n đúng phân nửa ta không phải bắt cá mà là bắt tôm hoa trong con sông này có sao n g h e xong là bắt rắn ham chơi đại hoa lập tức hứng thú cũng học lâm mông kéo ống quần đương nhiên là có với lại con suối nhỏ này bên trong đều là thuần thiên nhiên không ô nhiễm m à tôm ăn cực kỳ ngon lâm nông đã hạ dòng suối nhỏ dòng suối nhỏ nước mười phần thanh tịnh tại mùa hè nóng bức là lâm nông mang đến một vòng mát mẻ với lại dòng suối nhỏ rất nhạt còn chưa tới lâm nông đầu gối thấy thế hà cảnh hoàng lỗi cũng không nhịn được kéo lên ố n g quần đi theo thở dài rất thư thái vừa xuống dưới mấy người liền để lộ ra hưởng thụ biểu lộ dòng suối lạnh bướt ôn nu cọ rửa đám người ra thịt tựa như có người đang cho bọn hắn xoa bót nửa giờ sau đám người thắng lợi, trở về. Vẫn là tiểu lợi hại ta phế đi lớn như vậy công phu mới bắt được hai cái tôm tiểu mông một người số lẻ so với chúng ta cộng lại còn nhiều hoàng lỗi còn không có tiếng cổng sân liền bắt đầu nghĩ linh tinh h i ệ n nhiên đối với vừa rồi bắt rắn hành động lớn vẫn chưa thỏa mãn hắc hắc ta so hoàng lao sư nhiều báo hai cái là hoàng lao sư quá ngu ngốc đại hoa lần này xem như mở mày mở mặt còn gợi nhạo hoàng lỗi doa nếu không phải ngươi trong nước chạy loạn gọi bậy quáy dày ta ta khả năng bắt so tiểu mông còn nhiều hơn ba nam nhân lẫn nhau ganh đua so sánh lấy lâm mông bên này liền hài hòa nhiều nam gái nữ hải tử một mực quân lấy hắn chia sẻ lấy thu hàng vui sướng mọi người đẩy mở cổng sân không chút nào lý hội mặt đen vương chính bắt lần này vương chính vũ không phản đối im lặng đem loa đem thả xuống chỉ cần tất cả mọi người vẫn là dùng mì tôm làm mỹ thực liền không có trái với quy tắc hắn cũng không cách nào nói cái gì bởi vì nguyên bản là h ắ n dở trò xấu trước đây đám nữ hải tử nhạt rau hà cảnh thanh tẩy con tôn đại hoa đánh nước giếng hoàng lao sư nhóm lửa phân công hợp tác m ộ ư ơ i phần hài hòa tại loại này nhẹ nhàng hài hòa bầu không khí d ư ớ i đám người lại bắt đầu trò chuyện lên trời hoàng lỗi hướng huệ nhược k ỳ hỏi tiểu k ỳ a người ưu tú như vậy có bạn trai chưa không có a ta bình thường tranh tài bận rộn như vậy làm sao có thể có bạn trai huệ nhược k ỳ nói một câu còn nhìn thoáng qua lâm mông có đúng không vậy ngươi đối với mình tương lai bạn trai có yêu cầu gì không hoàng lỗi tiếp tục hỏi hiển nhiên là cùng chết tại bạn trai cái đề tài này lên huệ nhược kỳ trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt hắn chú ý tới một bên nhiệt ba chính bám lấy l ô thai n g a y lén nghĩ đến huệ nhược kỳ ngượng ngùng nhìn lâm mông một cái nói ta cảm thấy giống định mông loại này cần cụ thông minh nam sinh liền thật không tệ a vậy ta nhà tiểu mông thật đúng là được hoan nghênh a hoàng lỗi cười hắc hắc cảm giác cùng có vinh yên hắn chuẩn bị hỏi lại chút gì nhưng là lập tức phát giác được một đạo trướng mắt ánh sáng đánh thẳng ở sau lưng của chính mình để hắn toàn thân phát lệnh hoàng lỗi lập tức minh bạch đây là ai hắn thầm cười khổ một tiếng làm sao đem tiểu địch đem quân đi rơi vào đường cùng hắn đành phải chuyện di lời nói. Hoàng tiểu minh n g ư ơ i năm nay mới mười tám tuổi đúng không khẳng định cũng là không có có bạn trai vậy n g ư ơ i đối tương lai bạn trai có yêu cầu gì không được hoàng lỗi đều thành nguyễn lão đối tiểu cô nương trung thân đại sự gọi là một cái nhiệt tâm Trước thượng Tiểu tương trai thân lão, đồng thời để mắt tới giả tiểu tử tâm. to ta thấy tốt. ngươi nhược như có cầu có cười cảm không hiểu Minh, không? Hoàng hóa Minh không huệ hắn hợp vấn bạn nguyện đồng viên Viên liền gan nào ưỡn nói, gì giả đế đều đề. đối yêu lai lối liền vậy, lão, Đầu kỳ ý đại hoa lời vừa nói ra an t ĩ n h ba giây p h ú c ha ha ha sau đó liền làm một trận cười vang đúng đúng đúng hiện tại cô nương liền nữa thích đầu tròn giống đại hoa như ngươi loại này đầu vông nhất định độc thân cả đời n h i ệ t ba bên cạnh cười vừa đánh đấm đại hoa viên tâm lập tức đại về sớm nghe nói đại hoa tiếng trung không tốt nhưng là đem hắn câu nói này phân tích thành d ạ n g này cũng là không có vỡ rơi vào đường cùng viên tâm nguyện đành phải giải thích nói đại hoa ca ca hợp ý không phải ngươi lý giải ý tứ kia a chỉ là hai người lẫn nhau hấp dẫn có cộng đồng chủ đề ý tứ cái gì ta lại lý giải sai đại hoa một mặt kinh ngạc t ậ n lực bồi tiếp một bộ thâm thụ đã kích bộ dáng lâm mông thấy thế bắt đầu an ủi lên đại hoa đại hoa ngươi bây giờ thiếu hụt liền là lòng tự tin nếu như tiếng t r u n g lại học tốt đi một chút ta tin tưởng ngươi nhất định có thể có nữ hải tử ưa thích rồi lâm mông ca ta bây giờ nghĩ không phải cái này ta nhớ tới ta tiền nhiệm bạn gái đại hoa có chút khổ sở nói tiền nhiệm không phải tiền tiền nhiệm hơn nữa nhìn hắn k h ó chịu tám trăm mười bộ dáng cái này tiền nhiệm hồi ức cũng không thế nào tốt trong lúc nhất thời đám người đối đại hoa cực độ đồng tình cùng lúc đó bác sĩ tâm lý lâm mông đồng bộ thợ tuyến đại hoa có thể đem ngươi tiền nhiệm sự tình nói ra sao lâm ông ca nói không chừng có thể giúp ngươi giải khai khúc mắt rồi lâm ông dùng chính mình dương quang tiếu d u n g sưởi ấm đại hoa một viên mình đầy thương tích tâm linh đi qua lần trước trị liệu đại hoa hiện tại phi thường tín nhiệm lâm ông nhẹ gật đầu liền nói lên tiền nhiệm cố sự đi ở sân trường rừng cây trên đường nhỏ đại hoa đang tại hưởng thụ tình yêu ngọt ngào thế nhưng là hắn mặt kêu bên trên có nho nhỏ tàn nhang bạn gái lại c h ầ m m ặ t không nói đáng người đoạn này mở đầu rất quen thuộc cái này không phải là lần trước đại hoa và trước bạn gái trước c ư ớ hẹn địa phương sao nơi này đã có độc ngươi chẳng lẽ sẽ không hấp thủ giáo huấn chuyển sang nơi khác ước biết sao với lại hai vị bạn gái đều có nhỏ tàn nhang đây quả nhiên ấn chứng một câu hàn quốc nhận là có đôi chân dài nữ h à i là đáng yêu nhất nê g hồng nước nhận là có răng mèo b ộ i tử là đáng yêu nhất thái quốc nhận là có tiểu kê kê nữ h à i tử là đáng yêu nhất âu mỹ nhận là trên mặt có tàn nhang nữ h à i tử là đáng yêu nhất đại hoa cái này thẩm mỹ quan thâm thụ âu nước mỹ nhà ảnh hưởng à. đại hoa cũng không biết đám người đang tại trong lòng điên cuồng đậu đen rau muốn lấy hắn hắn vẫn như cũ chia sẻ lấy chính mình buồn tang tình yêu cố sự nữ hải ngừng lại đột nhiên nói, đại hoa, chúng ta chia tay à? đại hoa một mặt kinh ngạc nói vì cái gì là bởi vì vì ta toán học không tốt sao nữ hải nữ hải lắc đầu nói ngươi là hào dâm hẳn là có lựa chọn tốt hơn ta không xứng với ngươi ngươi vẫn là đi tìm càng yêu cô gái của ngươi tự á đại hoa kích động bắt lấy bạn gái bà vai nói ta không cần cái khác nữ hài tử ta chỉ cần ngươi nữ hải ngẩng đầu lên nhìn thật sâu đại hoa một cái nói ta cũng không phải cố tình gây sự nữ hài tử chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta ta liền nguyện ý và ngươi vĩnh viễn tại nhất t u y ệ n đại hoa câu nói này làm sao nghe được như thế quen t a i đây bất quá đại hoa cũng quản không cần nhiều như vậy gật đầu nói ngươi hỏi đi ta có lòng tin có thể thông qua khảo nghiệm lần này đại hoa có thể tính đến coi chuẩn bị từ lần trước tại toán học bên trên ăn phải cái lô vốn nhớ cho k ỹ bạn gái tất cả trọng yếu thời gian và chi tiết đồng thời bù lại toán lý hóa hắn cũng không tin cái này ta bạn gái ngòn n g ọ t cười nói đại hoa nghe cho kỳ à, hai ta mặt đứng đối diện cách xa nhau ba mươi cm không cho phép ngươi xoay người nhấc chân động thủ túi đầu vươn đầu lưỡi nếu như có thể đụng phải ta ta liền vĩnh viên đi cùng với ngươi đại hoa về sau đại hoa thử qua vô số phương pháp mặc kệ là động cái mũi lồi con mắt vẫn là dùng tóc đều không thể làm được kết quả không cần nói cũng biết đại hoa lại và bạn gái chia tay hai tuần lễ sau hắn bạn gái và số hai giáo thảo ở cùng một chỗ một mảnh thanh thanh thảo nguyên bay đến đại hoa trên đầu đám người người xem không nói gì đại hoa bạn gái đều là ma quỷ sao cái này đều hỏi cái quỷ gì vấn đề a ta một mực lấy là lâm mông là đáng thương nhất nhưng là cùng đại hoa so ra luôn cảm giác kém một chút cái gì vì cái gì đại hoa bạn gái và hắn sau khi chia tay phân biệt v à một hai hào giáo thảo cùng một chỗ đó là cái vấn đề nói thật đại hoa g á n g dấp phong nhà a vì cái gì trên đầu liền có hai mảnh thanh thanh thảo nguyên đây cái khác không có chú ý ta hắn m e o hiện tại chỉ muốn biết cái này quỷ vấn đề có đáp án sao ham học hỏi có cái quỷ đáp án vấn đề này đế tới đều chưa hẳn có thể làm được đi và đại hoa trước bạn gái trước cái này bạn gái trước rõ ràng liền là hướng về phía chia tay tới mà khó giải ta dùng tới toàn thân tất cả khí quan thậm chí là lão nhị đều không thể làm được trừ phi đại hoa lão nhị phát lực thời điểm có thể có dài ba mươi cm trên lầu sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ô ô ô lái xe ô ô ô đại hoa hiển nhiên là nói đến thương tâm chỗ ngay cả viên tâm nguyệt cũng nhịn không được vô phía sau lưng của hắn an ủi k h ó n mệt đại hoa nhịn không được n g ầ n đầu hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn xem lâm ô n g hắn hiện tại duy nhất tin tưởng có thể chữa trị bản thân tâm linh chỉ có lâm ô n g tử lâm ô n g ca lần trước là ta toán học không có học tốt lần này là bởi vì ta thân thể không có mọc tốt sao đại hoa ủy k cốt nói h o à n g lỗi h ạ cảnh vội vàng xoay qua chỗ khác chịu đựng mánh liệt ý cười bọn hắn là có nghề nghiệp tố dưỡng diễn viên trên cơ bản sẽ không l o t cười trừ phi thực sự nhịn không được cái này cùng trường thân thể ngược lại là không có quan hệ gì kỳ thật đạo này để là có đáp án có thể giải lúc ấy đoán chừng ngươi quá khẩn trương cho nên không nghĩ tới a lâm mông ă n u ổ i có đáp án có thể giải nghe được lâm mông lại còn nói có đáp án có thể giải tất cả người bao quát người xem tất cả đều ngây ngần cả người không có nói l ừ a chớ như thế khắc nghiệt yêu cầu liền xem như thượng đế tới cũng hưởng công ngươi nói cho chúng ta biết làm sao giải khán giả nhao nhao biểu thị không tin tưởng cái này để nếu có thể giải ta tự búng tiểu di di hai trăm lần nếu như nói nổ nước miếng quên đi đối phương yêu cầu là hai người có thể tiếp xúc đến nước bọt đều gáy mất căn bản vốn không tính nổ nước miếng anh em cũng là không có vỡ coi như ngươi thẳng đoán chừng vẫn là muốn mất đi bạn gái các ngươi đều quá trẻ tuổi ta khẳng định là tin tưởng định mông trên lầu tự tin như vậy ngươi có cái gì căn cứ sao a a định mông đẹp trai như vậy còn cần những lý do khác sao ta tống tổ nhĩ liền là tin tưởng hắn dựa vào lại là ngươi n g ư ơ i vô s ỉ thế mà giả mạo ta tổ nhĩ hắn khả ái như vậy tuyệt đối không hội giống ngươi như vậy hoa si cái gì giả mạo vốn tiểu tỷ chính là n g ư ơ i muốn tin hay không chương một trăm linh tám vậy m ộ i hồn c ủ ộ khởi định mông ca ngươi nói là sự thật sao đại hoa nghe l â mông nói hắn có đáp án có thể giải lập tức kích động không được hắn một mực không giải được những n à y khúc mắc không chỉ có là bởi vì bạn gái bổ chân vấn đề càng bởi vì bị những n à y kỳ hoa vấn đề tra tấn đêm không thể s a y giấc bây giờ nghe vấn đề này có đáp án có thể giải ngươi nói hắn có thể không kích động sao ta lừa ngươi làm gì nếu như lúc ấy ngươi lại tỉnh táo một điểm đầu não linh hoạt điểm tuyệt đối có thể đụng phải đối phương lâm mông vừa, cười vừa nói ngay sau đó hắn lại hỏi ngươi nói cho ta biết có phải hay không chỉ cần hai người thân thể tại không có trái với quy tắc tình huống dưới đụng phải coi như làm được ừ đại hoa liên tục gật đầu hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên biết đáp án vậy cái này liền dễ làm chỉ cần ngươi v ậ n khí thật tốt n h ẫ n nhịn đi tiểu ngươi hoàn toàn có thể cầm nước tiểu từ hắn nước tiểu đi ra thời điểm hiện lên một đầu đường v ò n g cung cũng không có cách ra nói cách khác ngươi hoàn toàn phù hợp quy t ắ c đ ụ n g phải nàng lâm n ô n g run lên lông mày đem đáp án nói ra phức đang uống trà hoàng lỗi trực tiếp một ngụm phút tới rơi xuống đối diện hà cảnh trên thân cái này hắn mèo cũng có thể hà cảnh nhìn cũng không nhìn trên người nước trà chỉ là lắp bắp nói ta ta làm sao không nghĩ tới đây khanh khách t i ể u nông ngươi tốt buồn nôn nha nhiệt ba cũng một mực tại chú ý chuyện này đang nghe lâm n ô n g nói đáp án là cái này thời điểm yêu kiểu cười không thôi ha ha t ố t có ý tứ đáp án định mông ca ca quả nhiên là thông minh nhất huệ nhược kỳ vỗ tay nhỏ hắn đơn giản đối lâm mông đội phục ghê gớm tất cả mọi người nghĩ không ra đáp án thế mà cứ như vậy bị hắn dùng kỳ hoa phương pháp giải đi ra phòng trực tiếp bên trong càng không cần nhắc tới điên cuồng soát 666. bọn hắn cũng mặc kệ làm như vậy hội sẽ không mất đi bạn gái vấn đề này lúc đầu loại này cho mình đội nón xanh bạn gái nên cầm nước tiểu tư hắn quá hết giận có hay không đại hoa càng là một mặt kích động quá tốt rồi rốt cục giải khai ta rốt cuộc không cần mất ngủ lần sau gặp được hắn ta nhất định phải cầm nước tiểu tư hắm khu cụ đại hoa đ i ệ u thấp ngươi biết liền tốt còn có rất nhiều nữ hải tử nhìn xem ngươi đây lâm mông cho đại hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái chung quanh nữ hải tử đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem đại hoa tiểu tử ngốc này còn hướng mặt n g o à i nói xem ra cái này xác thực không phải nữ hải tử vấn đề mà là đại hoa e cờ quá thấp lâm mông lại là đại hoa giải khai một đoạn khúc m ắ t tại cười toe toét t cười đùa một trận về sau chủ đề lại trở về nguyên điểm tiểu vũ ngươi nói mình thích hợp ý nói cách khác ngươi đối thân cao hình thể cái gì không có yêu cầu gì sao hoàng lỗi lại bắt đầu đùa viên tâm ngồi chơi thật sự là hắn cảm thấy nam hải tử này thật là đáng yêu nếu như không phải bởi vì hắn là cái thằng nam hắn đều h o i nghi mình bị hôn c o n g ân đúng vậy à ta thân cao hai m số không nếu như muốn tìm cao cái k i a chỉ có đi đội bóng rổ tìm cho nên ta cảm thấy không cần thiết yêu cầu cao như vậy chỉ cần hợp ý liền tốt viên tâm mười cười khoe miệng lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ k i a bộ d á n g khả ái để h o à n g lôi trong lòng h o à n g hốt trong lòng chỉ thì thầm phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn ta không thích nam hải tử mẹ nó cái này nam hải tử quá phạm tội hắn vẫn là ít nhìn vài lần thì tốt hơn hóa ra tiểu minh yêu cầu thấp như vậy à tiệ giống hà lao sư như thế thấp cũng có thể sao lúc này thừa dịp hoàng lỗi trình lý thẩm mỹ quan lâm mông nhận lấy chủ đề á c h viên tâm nguyệt lập tức nghe lời hắn nhìn thoáng qua hà lao sư trong lòng lập tức không chắc đây cũng quá t h ấ p à. chấn mới nhất mô hình nói mời lên phi lư u tiểu thuyết cảm khái tiểu n ô n g viên tâm nguyện cô nương này vẫn là đi n g â y n g ô kia ghét bỏ bộ dáng để h à cảnh trực tiếp phát điên nổi giận hướng lâm mông hô lâm mông cũng không có tâm tư lý hội h à cảnh hắn đang chơi nghiện liền tiếp theo hỏi liền xem như giống hoàng lao sư mập như vậy trung niên đại thúc cũng có thể sao cái này viên tâm nguyệt triệt để không phản đối hắn làm sao có thể tìm đại thúc mẹ của nàng sẽ đánh nước tiểu h ắ n nếu như hợp ý vậy có phải hay không e cờ thấp cũng có thể xem nhẹ đại hoa đ ầ n như vậy cũng có thể cân nhắc sao lâm mông nhìn chằm chằm định mông phòng cái cuối cùng nam nhân một mặt mộng bức đại hoa hỏi viên tâm đều muốn khóc cái này đều vấn đề gì à hắn chỉ muốn tìm có chủ đề nói chuyện hợp nhau đại hoa tiếng trung nát như vậy hắn sợ chính mình sẽ bị tức chết suy nghĩ một chút vì để tránh cho định mông ca hỏi lại một chút kỳ hoa vấn đề viên tâm nguyện bật thốt lên tối thiểu nhất là định mông ca như thế hoàn mỹ nam sinh bằng không thì ta là sẽ không cân nhắc hoàng lỗi đại hoa hà cảnh người xem ha ha, ha khí đảm bảo người ta tiểu mông cái này xú ra hỏa hiện tại thế mà đều hội vậy mượn tử bầu không khí rằng con một ha ha sau đó hà hoàng lao sư đại hoa đồng thời cởi g i à y đuổi theo định mông đẩy phòng chạy vừa chạy vừa hô to tiểu tử thúi có bản lĩnh đừng chạy dẫm lên chúng ta cô tỉ xem chúng ta hôm nay không đánh phân ngươi từ khi cùng nhật ba trung đụng một đêm kia về sau lâm mông càng ngày càng ra định mông người trong phòng đều bị hắn t u toàn bộ ngươi nói bọn hắn có tức hay không ba cái đại nam nhân đổi lâm mông tầm vài vòng lại phát hiện tiểu tử này thể lực căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh chính mình mệt mỏi gần chết tiểu tử kia còn tại khi âu mi khi rất Rơi trở thể tiếp tục giận không. đường cùng, nhận bọn hắn chính có chỉ có hay vừa, vào ở về mặt ì n công Sinh liền như không thắng người cũng động nhận. mông hành trắng ngươi. h hoạt thế chỉ thể Thiếu thái cho việc đắc có ca, cái cho đi. lại tại tiếp tỏi đã bất ta, tốt, bị dĩ, đã nhi vĩnh v i ê n thuần giống một đoá hoa trắng hắn n u thuận đem phát tính đưa cho lâm ông không cần chính mình tay nhỏ cho lâm ông sát mồ hôi thấy không người nhìn thấy chính mình lâm ông đưa lưng về phía máy quay phim trộm hôn mặt nhi đưa tới tay nhỏ một cái thơm thơm mềm lũn vẫn là quen thuộc cái tiếp vị ân hoa nhải vị đều có thể cua trả hoa này Mặt nhật i h ba cũng không nghĩ nhiều liền dặn dò một câu hiện tại nhanh đến giữa trưa mặt trời đã có chút phơi mọi người đem nấu cơm đổ vật đem đến định mông dưới cây thuận tiện che bóng cho nên đối với mặt nhi giải thích n h i ệ t ba cũng không chút hoài nghi về phần lâm nông tại sao phải trộm thân mặt nhi hiện tại lâm nông đã không phải là cái tiêm ngậm ngậm mê mê lâm nông từ khi tại nhật ba tiêm mở ra tình yêu thế giới mới đ ạ i môn hắn ngay cả nữ hải tử đều hộ tre mặt nhi thân vì hắn thanh mai trúc mã cũng một mực bị hắn định là tương lai tức phụ nếu là dạng này hắn thân vợ của mình có cái gì không dám mặt nhi hôm nay không cần đi cho lý thẩm gọi điện thoại liền nói hôm nay còn ở chỗ này cho tiểu nông ca hỗ trợ lâm nông tiến đến mặt nhi bên thai nói ra hiện tại vẫn là nghỉ hè cũng không phải ngày mùa tiết thời gian dài ở chỗ này hoàn toàn không có vấn đề gì ta, ta đã biết đối với lâm m ô n g ca người gỗ đến khai khiếu chuyển biến mặt nhi tự nhiên là lấy vui không thôi hắn lên tiếng liền trở về phòng xem bộ dáng là cầm điện thoại gọi điện thoại đi chương một trăm linh chín nhật ba muốn học làm đồ ăn nhìn lâm m ô n g làm đồ ăn là một kiện mượn phần cảnh đẹp ý vui sự t ì n h lúc này hai dương mỹ tôm đã đem đến bếp lò bên cạnh dưới bóng cây trên bàn gỗ thì là chuẩn bị xong vật liệu có tôm bóc vỏ hành tỏi hạt thủy linh rau xanh trứng gà m ộ mươi năm a i cái khác gia vị như vương bất luận cái gì vật liệu bị hắn cầm tới cái thất gỗ bên trên liền là vài giây đồng hồ sự tỉnh nước chảy mây trôi bị cắt gọn hành thái. tỏi hạt ớt đinh tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề đắp lên ở bên cạnh tôm bóc vỏ vào nồi dùng bỏng nước sôi quen rau quả vào nồi nóng quen thịt heo rừng thêm bột vào canh sinh phân trứng gà thành về sau vào nồi và ớt đinh tỏi hạt cùng một chỗ xào lăn và tất cả phối liệu sau khi làm xong lâm mông lúc này mới đem hai dương mì tôm toàn bộ vào nồi đ ú n sôi bởi vì nồi không đủ lớn liền cần phân mấy lần nấu trong khoảng thời gian này đám nữ hải tử đều vây quanh nhìn lâm ô n g xuống bếp nịnh ô n g ca ca tài nấu nướng của ngươi cũng quá tốt đi nhìn ngươi thái thịt đơn giản giống nhìn một môn nghệ thuật lần này không phải cá tay huệ nhược kỳ nhìn rất là thư thái nhìn lâm nông thái thị tuyệt đối là ép buộc c h ứ n g phúc lợi còn chưa làm tốt ta đều ngửi được hương khí thật muốn ăn thế nhưng là huấn luyện viên nói không chính xác ăn thực phẩm rác làm sao bây giờ thực phẩm rác tự nhiên chỉ là mì tôm đinh hà một bộ thèm ăn lại không dám ăn bộ dáng tội nghiệp m ư ờ i phần đáng yêu ngươi nhìn ta cái này giống thực phẩm rác sao có món mặn có món chay phối hợp cân đối dinh dưỡng phong phú coi như ngươi dạy luyện tự mình đến lấy cũng n h ả không ra cái gì mà bệnh lâm nông cười nói hắn làm ra mì tôm kia là tuyệt đối sắc hương vị đều đủ ăn một lần liền quên không được lại nói nếu như ngươi dạy luyện nhất định phải mắng ngươi ngươi gọi đem hắn gọi vào ta cái này đến để hắn ăn một lần hắn trở về liền phải giải thích với ngươi ngươi tin hay không lâm mông đối với cái này tự tin vẫn phải có đã không tin tưởng gọi là đến ăn một lần chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi a lâm mông tự tin lập tức lây nhiễm mấy nữ hải tử các nàng liếc nhau sau đó chăm miệng một lời nhìn xem một màn này n h i ệ t ba rất là ghén ghét tiểu mông càng ngày càng thụ nữ sinh hoan n g h ê n cái này ba nữ hải tử vốn chính là hắn tiểu mê muội hiện tại phát triển đến lại vì hắn dám vi phạm huấn luyện viên dặn dò cái này đều đã là tử trung phân cấp bậc thật sao tiểu thư ngươi yên tâm. ta nhớ được ngươi không thể ăn thịt heo cho nên ngươi kia phần ta là đơn độc làm lâm nông đang trả lời lấy tiểu mê mọi vấn đề lúc cũng chưa quên chính mình tiểu t ấ c phụ nghe được tiểu nông còn nhớ chính mình n h i ệ t ba tâm tình lại không h i ể u tốt lên trở về lâm nông một cái nụ cười ngọt ngào đều nói nữ hải tử tâm tình như là tháng sáu trời thay đổi bất thường xem ra thật không có sai à. cái này hội n h i ệ t ba cũng không ngàn dấm chen chúc tới xem náo nhiệt tiểu nông ngươi có thể dạy tỷ tỷ chủ nghệ sao nhật ba lấy ra một tờ khăn tay một bên cho lâm nông sắt mồ hôi vừa nói nghe được nóng vấn đề lâm nông dừng một chút sau đó hỏi tiểu thư ngươi làm sao đột nhiên muốn học chủ nghệ nhật ba ngòn ngọt cười nói bởi vì t ỷ t ỷ muốn lấy sau làm cho người ăn a cái này một đợt thức ăn cho chó tới gấp rút không kịp trực tiếp đem hiện trường đám người cho cho ăn no huệ nhược kỳ càng là bất mãn nói tiểu thư ngươi có thể là không biết học chủ nghệ có bao nhiêu k h ó đi nhất là định mông ca ca chủ nghệ tốt như vậy ngươi nếu như không có cái kia c h ồ n g chủ nghệ làm ra đồ vật không phải liền là đang cho hắn uy đ ư c sao huệ nhược kỳ lời nói này có thể nói là tôn bóc vỏ tim heo đem nhật khí không cần không cần người ta thật tốt tú ân ái ngươi đến đụng cái gì náo nhiệt bất quá nói đi thì nói lại huệ nhược kỳ lời nói này nói còn cũng có lý lâm nông chủ nghệ tốt như vậy nhiệt ba chủ nghệ chỉ ít đạt tới lâm nông một nửa mới miễn cưỡng và lâm nông khẩu vị thế nhưng là đây đối với hoàn toàn không có chủ nghệ cơ sở nhiệt ba tới nói nói nghe thì dễ nhiệt ba mặc dù bị t ứ c đến nhưng nàng cũng không phải là loại kia xem thường từ bỏ người tiểu nông tỉ tỉ muốn học chủ nghệ tâm là bền chắc không thể phá được nhiệt ba đầu tiên là cho lâm nông nói một lần thái độ của mình lâm nông gật đầu nói tiểu tỉ điểm ấy rất tốt ta học chủ nghệ liền là cần loại này kiên nhận thái độ nhiệt ba nói kia tiểu nông người có hay không loại kia xảo gà đơn giản liền có thể học tốt nấu cơm phương pháp ngươi trước dạy cho tỷ tỷ lâm n ô n g đã nói xong thái độ đây huệ nhược kỳ tức thì bị đùa phình bụng cười to nói ha ha tiểu tỷ tỷ, nếu có loại phương pháp này còn cần nấu nướng học viện tại nhà trực tiếp mua nấu nướng sách không phải tốt sao ấm ngươi người này làm sao chán ghét như vậy ta là đang hỏi nhà ta tiểu nông lại không hỏi ngươi hiện tại n h i ệ t ba càng phát ra cảm thấy cái tiểu nội mội này thật đáng ghét luôn luôn vô duyên vô cờ hắn huệ nhược kỳ cười nói cái gì nhà ngươi tiểu nông rõ ràng là nhà ta nịnh mông các a ta cũng ưa thích hắn cho nên vì hắn suy nghĩ ta muốn đánh tiêu ngươi học món ăn suy nghĩ nóng tức giận nói ngươi mới là phiền p h ứ c đâu ta rõ ràng là vì để cho tiểu mông ăn được cái tâm liền làm đây là tỷ tỷ đối đệ đệ tấm lòng thành hai cái nữ hải tử lẫn nhau càng ngày càng đi đám người còn có khán giả nhìn say sương n g o n lành nhiệt ba là quốc dân nữ thần còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế vượt qua hắn huệ nhược kỳ liền là cái thứ nhất mà huệ nhược kỳ thân phận cũng không đơn giản hắn là nữ xếp hàng dài cũng là vô địch thế giới quang hoàn nói đến so nhiệt ba còn có nồng hậu dày đặc cho nên giữa hai người lẫn nhau là vậy là trân quý và đẹ rốt cục tại địch một lúc sau chiến hỏa vẫn là đốt tới lâm mông trên thân nhiệt ba ôm lâm mông cánh tay làm n ú n g nói tiểu mông có hay không loại kia học làm đồ ăn còn phương pháp đơn giản mà ngươi nói cho tỷ tỷ cánh tay bị kẹp ở mềm mại bên trong lâm mông căn bản là không có cách làm đồ ăn vốn định ngồi thu ngư ông thủ lợi hắn cũng không thể giả bộ người trong suốt có a lâm mông lười nhắc nói thật sự có a là phương pháp gì tiểu mông ngươi nhanh nói cho tỷ tỷ nghe được thật là có loại phương pháp này nhiệt ba một đôi đôi mắt to xinh đẹp trực tiếp phát sáng lên không chỉ có là hắn mọi người ở đây còn có khán giả đều h i u kỳ lâm mông đã nói có thể chưa từng có nuốt lời qua nếu như hắn nói có liền nhất định sẽ có cái này khiến vô số người xuất gia quyển vợ nhỏ chuẩn bị làm tốt bút ký chuẩn bị về sau học xong về sau làm cho nữ buồn bạn hoặc không không người nam buồn bạn ăn vậy ta nói ngươi có thể phải nhớ cho kỹ lâm mông mỉm cười nói ân n h i ệ t ba liên tục gật đầu biểu thị nhất định cố gắng ghi lại nấu cơm biết sao lâm mông hỏi trước đến hội cái này rất đơn giản n h i ệ t ba cũng trưng qua cho nên nàng lá sẽ với lại trên cơ bản phần lớn người đều hội trước tiên đem cơm trưng tốt sau đó nẻ các loại cơm trưng tốt về sau đựng lên một bát cơm ừ nhớ kỹ sau đó đem cái này một bát cơm chia hai bát a phê nhớ kỹ sau đó n è sau đó ngươi nói với chính mình mặt khác một bát cơm là đồ ăn là được rồi c h ư ơ n một trăm một mươi lâm n ô n g tài sản nhật ba kinh ngạc hai giây đem một bát cơm chia hai bát sau đó nói với chính mình mặt khác một bát cơm là đồ ăn là được rồi là được rồi ô ô ô tiểu nông hận ngươi chết đi được cái này căn bản không phải làm đồ ăn ngươi đây là đàng cầm t ỷ t ỷ làm trò cười đến lúc này nhật ba nơi đó còn không biết hắn bị lâm n ô n g người xấu này bỡ bỡn h a ha, ha cái khác người xem náo nhật nhau, nhau nhịn không được bật cười Ra, ra t ai ai ai, lâm mông liên tục xin tha mặc dù tiểu địch tỷ hai cái nắm tay nhỏn đệm vào bộ ngực hắn giống như là tại gãi ngưỡng nữa nhưng là nữ hải tử nhà lúc cần thiết vẫn là muốn giả bộ một chút bằng không hậu quả khả năng nghiêm trọng hơn lịch mông ca ca ngươi đơn giản thật tài tình tiểu tỷ ta muốn xin lỗi ngươi trên thế giới này thật sự có chủ nghệ tốc thành pháp liền ngay cả ngươi cũng có thể lập tức học được tốc thành pháp ha ha ha lúc này huệ nhược kỳ còn tại cười không ngừng hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy lâm mông là hắn ưa thích người mặc kệ nói là lời nói vẫn là làm việc đều hợp hắn khẩu vị t i ể u mông ngươi nhìn nàng hắn còn cười người ta cái này nhiệt ba càng không thuận theo nắm lấy lâm mông cánh tay tại kia nũng nịu đám người là nhìn thẳng nổi da gà khán giả thì là nhìn lệ rơi đ ầ y mặt cái gì gọi là nước ấ m nấu ế c xanh đây chính là nhìn như tỷ tỉ lệ tỉnh thường, thường làm một chút thân mật động tác từ bắt đầu không t h í chứng càng về sau tập mãi thành thói quen đến cuối cùng phát hiện bọn hắn thực tế là tỉnh l ư a thời điểm đã ở trong lòng tiếp nhận căn bản là không có cách phản kháng ô ô ô cái gì tỷ đ ệ tình nha thỏa thỏa liền là chị em yêu nhau thiệt thòi ta còn một mực tin tưởng bọn họ bị lừa rồi à thế nhưng là ta hiện tại tuyệt không phản cảm ngoại trừ cảm thấy bọn hắn tốt xứng rất n g ọ t thế mà tuyệt không sinh khí lâm đ ị c h chính phủ thành sự thật quốc dân nữ thần và nông thôn thiếu niên thế mà một điểm phân và cảm giác đều không có chẳng qua là cảm thấy rất ngọc nào quá già h ạ t liền biết địch lệ nhật ba không đáng tin cậy len lén liền đem nhà ta định mông bắt cóc, ô, ô, ô. rất m u ố n khóc định ca. Ta A, n g ư ơ i chẳng lẽ quên lý thấm dặn dò sao nữ nhân càng xinh đẹp càng là không đáng tin cậy n h i ệ t ba xinh đẹp như vậy n g ư ơ i về sau nhất định ăn thiệt thòi thừa dịp hiện tại còn lâm vào c h ư a sâu n g ư ơ i mau đem hắn dùng a đám phan hâm mộ đã dần dần tiếp nhận hai người khả năng thành là tình lữ sự thật lâm ông bên này còn tại ứng phó tự mình tiểu tức phụ tiểu tỷ đây không phải ngươi là nha biết rõ trên thế giới này không có tốc thành trung nghệ ngươi còn hỏi ta liền và ngươi chỉ đùa một chút thôi lúc này mỹ tôm đã nâu xong lâm ông đem mỹ tôm từ trong nội đựng sau đó bắt đầu bài bản lại nói ngươi cũng không cần học c tài nấu nướng của ta đã tốt như vậy về sau ngươi chỉ dùng chờ lấy ăn liền tốt điều này chẳng lẽ không hạnh phúc sao lâm nông đem thịt heo phiến tôm bóc vỏ từng cây rau quả có thứ tự bày đi lên sau đó xối bên trên nước canh g ả i lên hành thái lập tức cả viện bên trong đều tràn ngập hương khí không hẹn mà cùng vang lên một trận cô cô âm thanh đây là đám người bị câu lên phát ra tiếng tê ự nhật ba lúc này cũng miễn cưỡng bị lâm nông trả lời cho đả động chủ yếu nhất là h ắ n tiểu hoàng tử đã không nhịn được người n g ử i trong không khí mùi thơm h ắ n cũng muốn ăn c a n lao động vinh quang nhất chủ nhân vì mọi người làm tốt mị sợi bốn mươi phần ban thưởng tiền tài bốn trăm ngàn tốt h xin chủ nhân chờ một lát nghe được lâm ngông phân phó thi thi bay đến lâm ngông trước người sau đó bắt đầu tra tìm tin tức chủ nhân thu được hướng tới sinh hoạt thời kỳ thứ nhất xuất tràng phí năm trăm linh hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tổng thu nhập hai trăm sáu mươi vạn cho nên hiện tại chủ nhân tài sản là ba trăm một mươi vạn cả không bao lâu liền thi thi liền đem thẻ ngân hàng tin tức báo cho lâm mông nghe cái này một phần tin tức cũng làm cho lâm mông âm thầm l i ễ u lưỡi hắn mở ra hệ thống và tham gia hướng tới sinh hoạt cũng mới ba ngày mà thôi tại cái này trong thời gian thật ngắn liền đã soát hơn ba triệu trên cơ bản liền là một triệu tả hữu một ngày lúc này kinh khủng cỡ nào phải biết ba ngày trước hắn tất cả tài sản cộng lại cũng mới hơn một trăm nhanh mà thôi ba triệu là khái niệm gì cái này tương đương với một tháng tiền lương năm n g à n chỉnh người bình thường không ăn không uống năm mươi năm tài năng tích chữ tới tiền tiết kiệm với lại theo thời gian trôi qua hệ thống ban thưởng lao động tiền tài càng ngày càng nhiều một năm về sau hắn đã không cách nào tưởng tượng chính mình có bao nhiêu tư sản tính toán xong tài sản thi thi cũng trở về đến lâm nông trong thân thể mà lâm nông thì chào hỏi mọi người ăn bữa tối đại hoa nhanh lên tới hỗ trợ lâm nông hướng đứng tại kia chảy nước miếng đại hoa nói ra đại hoa đã sớm chờ lấy một câu này không nói hai lời liền vọt lên bắt đầu mặt phẳng ở hai đầu hình trụ lâm nông cho đại hoa dùng chính là nông thôn xử lý tiệt diệu dùng bưng tấm duy nhất một lần có thể thả sáu bát mì cho nên chỉ cần vừa đi vừa về bảy lần liền có thể đem mặt toàn bộ bưng đi chúc đình bên trong mọi người đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn nhiệt ba mặt như lâm nông nói như vậy là đơn độc làm cũng không có thả thịt heo phiến với lại trên mặt còn cố ý tăng thêm hai cái vàng nóng trứng c h ầ n nước sôi những chi tiết này nhiệt ba đều nhìn ở trong mắt nhìn qua lâm nông tám trăm năm mươi bảy ánh nắng tràn đầy nhu tình m ý. hô hô tốt ông trời của ta đây quả thật là mì tôm à, vì cái gì sẽ tốt như thế ăn hoàng lỗi bị nóng gọi t h ẳ n g khí trên đầu cũng bước lên mồ hôi nóng nhưng căn bản không nỡ dừng lại nước canh nồng đậm thơm nước mị sợi xo、so、hóa ra còn có kình đạo chân sau thịt nhai kình mượi phần tôm bóc vỏ sung mãn nhiều chất lỏng trời ạ cái này vẫn là mì tôm cái này rõ ràng liền là tuyệt thế m hà cảnh giờ phút này hoa làm mỹ thực ra đem mình lúc này giác quan nói cho phòng trực tiếp người xem còn có còn có ngồi ở kia trông mong nhìn vương chính vũ vương chính vũ cái này biết coi bói là hoàn toàn p h ụ lúc đầu muốn cầm mỹ tôm đến làm khó dễ đám người lấy báo lên buổi trưa mối thủ thế nhưng là không nghĩ tới liền là vẹn vẹn hai dương mỹ tôm đều cho lâm mông làm ra sắc hương vị đều đủ tuyệt thế mỹ thực còn có cái gì so cái này càng tuyệt vọng hơn sao xui xẻo nhất là hắn so khán giả còn thê thảm hơn khán giả nhận vẫn chỉ là thị giác dụ hoặc hắn lại muốn đồng thời chống cự thị giác khiếu giác còn có đám người cố ý trào phúng các loại dụ hoặc ngươi không có nhìn lầm Vì trả chương v một trăm mười một phong thủy luân chuyển có lẽ là hoàng lỗi biểu lộ quá tiêu hồn có lẽ là mỹ sợi mùi thơm nguyên nhân tóm lại vương chính vũ nhịn không được hắn cầm lấy bên người đại loa hô to tiểu mông nếu như ngươi nguyện ý đưa một tô mỹ sợi cho vương ca vương ca đồng ý để ngươi nhiều hái một ngàn quả bắp một ngàn quả vương chính vũ để lâm mông niết miệng đây là đuổi tên ăn mày đi một ngàn quả bắp cũng mới kiếm một vạt khối hắn có thể cảm thấy mình một tôm ì sợi không chỉ như vậy nhiều vương ca ta vắt mì này là dựa theo nhân số làm vừa mới đủ mọi người ăn cho nên không có ý tứ lâm mông lộ ra mươi phân đơn thuần tiêu dung n g ư ơ i l ừ a gạt a i đây bốn mươi b á t mì các ngươi làm sao có thể ăn được vương chính vũ ngược lại là đem lần trước ăn bánh sự tình đem q u ê n đi còn lấy là lâm mông còn tại giận hắn không muốn cho hắn ăn vương chính vũ không nhớ rõ cũng không đại biểu những người khác cũng không nhớ rõ hà cảnh ăn một miếng mì sợi sau đó đối với chính vũ đấy đấy cười nói l a vương ngươi chẳng lẽ quên lần trước ăn bánh sự tình sao tiểu ngông một người thế nhưng là ăn hơn sáu mươi tờ bánh lần này mỹ sợi hắn khẳng định cũng là ăn xuống cho nên ngươi cũng đừng nghĩ ếch đi qua hạ cảnh nhắc nhở vương chính vũ lập tức nhớ lại lâm n ô n g lần trước kia kinh khủng sức ăn mặc dù biết thế nhưng là vương chính vũ cũng không muốn từ bỏ lần trước bánh hắn đã bỏ qua lần này mỹ sợi nhìn xem đám người như là thang thiên hưởng thụ biểu lộ hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn bỏ qua vương chính vũ liếm lắp khuôn mặt nói tiểu ngông nhiều một b á t cũng không nhiều thiếu một bắt cũng không ít ngươi liền đưa một bắt cho ngươi vương ca cùng lắm thì buổi tối nguyên liệu nấu ăn thông khoái có được hay không nghe được vương chính vũ một mực vùi đầu khổ ăn lâm mông rốt cục ngầm đầu hắn cảm thấy vương chính vũ lần này điều kiện coi như không tệ ngươi muốn viết biên nhận làm chứng viết xuống chính ngươi nói lời nói và không thì ngươi lại như giữa t r ư a dạng này muốn chúng ta làm sao bây giờ lâm mông bên trên là một m lần lần thứ hai cũng không sẽ lên cầm cố hắn muốn vương chính vũ bên trong một chương chứng tử có thể có thể ta lập tức viết tại chính vũ lúc đầu buổi sáng liền không có ăn cơm hiện tại đâu còn quản nhiều như vậy cái nào cái nào cái nào mấy lần liền viết xuống một chương chứng tử sau đó để nhân viên công tác đưa cho rừng tiểu nông lần này ngươi có thể cho một tôm m sợi vương ca ăn đi vương chính vũ liền không có cảm thấy có giống giờ khắc này như thế mất mặt qua thế nhưng là lâm mông làm mì đầu tựa như giống như ma quỷ dày vò lấy khíu rác của hắn để hắn không thể không t ú i đầu ách ta đột nhiên cảm thấy không có lời được rồi ta vẫn là chính mình ăn đi ngay tại vương chính vũ lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi lúc lâm mông đột nhiên lại thay đổi quẻ, vương chính vũ khuôn mặt trực tiếp do mừng r ơ i chuyển biến là khóc tang ha ha ha đám người nhìn thấy một màn này đều không tự chủ được cười ha h a cái gì gọi là hiện tự báo cái này t ê u là buổi sáng muốn chúng ta buổi chiều liền bị tiểu mông cả trở về thực sự quá hết giận ta nhận lầm còn không được à tiểu mông tiểu mông tổ tông n g ư ơ i đến cùng thế nào mới nguyện ý đưa ta một tô mì à. vương chính vũ gọi là một cái hối hận à, buổi sáng làm người quá tuyệt buổi chiều liền bị người hành hạ về sau không thể còn như vậy tổn hại nếu như n g ư ơ i nguyện ý lại cho ta thêm chín ngàn quả bắp đụng đủ mười ngàn quả ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi lâm mông đem sớm đã muốn điều kiện tốt nói ra mười ngàn quả nói ít không ít nói nhiều cũng không nhiều dù sao vương chính vũ là tiết mục đạo diễn hắn không thể quá phận bằng không thì sẽ ảnh hưởng tiết mục hướng đi cho nên hắn lựa chọn một cái vừa phải số lượng tốt có thể nghe được lâm nông yêu cầu cũng không quá phận vương chính vũ thở dài một hơi cũng có chút cảm kích tiểu nông e cờ thật không phải là dùng để chứng cho đẹp bảo đảm tiết mục tỷ lệ người xem đồng thời cũng biết chiếu cố đến tâm tình của mỗi người hắn về sau không l ử a cái kia chính là thiên lý nan dung a thành mới tiểu thuyết nguyên sang mời lên lấy được lần nữa viết xuống một phần chứng từ về sau khổ cực vương chính vũ rốt cục đã được như nguyện đ ạ t được thuộc về hắn kia phần mỹ sợi phần này mỹ sợi cũng không có để hắn thất vọng từng cái thứ nhất về sau liền triệt để dừng lại không được an cứ gọi là một cái hương nhớ lại hắn đã từng đến qua cấp năm sao tiệm cơm đặc ký đồ ăn sau đó vừa、so sánh. hắn phát hiện kia cái gọi là đặc k ỹ đồ ăn cũng không gì hơn cái này ngay cả phần này m ì sợi một phần trăm đều tế bên trên điều này cũng làm cho vương chính vũ quyết định về sau cả ai cũng không thể đắc tội tiểu nông cái này tổ tông bằng không hắn về sau đoán chừng liền ăn không được những này cực phẩm mỹ thực lúc này trong viện mười phần yên tĩnh không có bất cứ người nào nguyện ý nói chuyện chỉ có đại gia hỏa hô hô ăn m ì âm thanh còn làm việc nhân viên tiếng nuốt nước miếng phong trực tiếp người xem cũng mười phần khổ cực bọn hắn một bên c h ạ y nước miếng vừa tưởng tượng lấy kia phần mỉ sợi tư vị những này ăn mỉ người biểu lộ căn bản vốn không giống làm bộ còn kém đem đầu lưới của mình nu đầu đầy mồ hôi chỉ là nhìn xem liền để tất cả người xem khẩu vị mở rộng ừ các ngươi có mì t ô m liền cho là ta không có sao may mà ta cơ chí tại định mông làm thời điểm liền mua một hộp mì t ô m ta hiện tại liền đi ngâm ăn dễ chịu thực sự dễ chịu mùa hè ăn tê cây mì t ô m lại phối nước có gà thần tiên cũng không đổi à hơn nữa nhìn định mông bọn h ắ n ăn tặc gà mà thoải mái ta đã đem định mông làm mì t ô m phương pháp nhớ kỹ lần sau ta cũng như thế ăn h ắ c h ắ c ai người so người tức chết người định mông kia căn bản cũng không phải làm mì tôn khái niệm kia rõ ràng liền là tình cấp xa h o bữa ăn nhức、giái. ta cũng muốn ăn a ta ra một vạn khối được không ta ra một trăm ngàn đáng tiếc vô dụng lần trước ta đều ra hai trăm ngàn vẫn là không có mua đến một chừng bánh nịnh mông ngươi có nhìn thấy không lúc nào có thể tặng lại một cái chúng ta những này phan hâm mộ a cơm trưa tại vui sướng bầu không khí bên trong đã ăn xong mọi người không chỉ có hưởng thụ đ ỉ n h cấp vị g i á c t h ị n h yến cũng nhìn thấy khoa t r ư ờ n g thị giáp t h ị n h yến phòng nấm đám người ăn tám bát vương chính vụ ăn một bát còn lại ba mươi một bát lâm mông ngay cả nước canh đều không thừa một giọt liền cho làm xong với lại lúc này mặt của mọi người đầu còn không có ăn hết một nữa nịnh mông ca ca ngươi cái này bụng là già đi Làm ba Sợi. Sợi đã đã sở sở là, là nhìn thấy huệ nhược kỳ mò được lưu luyến bên bề căn bản không có ý dừng lại nhật ba trực tiếp tại đối phương nhỏ một chút hạng thân là nữ hải tử ngươi làm sao không có chút nào thận trọng nơi đó là ngươi có thể loạn đụng sao với lại ngươi không lo lắng về sau không gả ra được sao nhật ba lại bắt đầu tình địch số một của nàng Ta ta sau chỉ gà cho định mông ca ca, về chỉ cho định gà mông lâm i ngươi ề về. n đụng làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi cũng đụng à. Huệ Nhược、Kỳ、cũng không sợ nóng, không làm l à. sao sợ qua do vậy, vượt có chút Huệ Kỳ trở dự ông cái gì gọi là ăn no rồi không có chuyện làm cái này kêu là a hai nữ hải tại kia ngươi một lời ta một câu quên cả trời đất lâm ông thì là thừa cơ thoát thân rửa chén cày tiền đi rửa chén về sau hai nữ hải cũng đều mệt mỏi với lại giữa trưa là lúc nghỉ trưa ở giữa liền về riêng phần mình trong phòng ngủ trưa quan quân ba tỉ mội một cái phòng hà hoàng hai người sư còn có đại hoa một cái phòng nhiệt ba mặt nhi thì vẫn là ở tại lâm ông gian phòng đợi đến lâm n ô n g vào nhà thời điểm tại cái này mệt g ã rời giữa hè giữa trưa tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ biện pháp nhiệt ba gian phòng k i a m môn lặng lẽ mở ra một đạo lén lén lút lút thân ảnh tránh đi phòng khách cố định ca mê ra chuẩn đi tìm đến lâm n ô n g hai mắt nhắm lại nhìn xem hai nữ hải các nàng đều đã đổi lại mát mẹ váy ngủ bởi vì tư thế ngủ không thành thật thậm chí tiểu khả ái đều đi ra một điểm nhìn xem xinh đẹp như vậy một màn lâm mông từng bước một đi tới Trước chưa ngủ hai người đều đổi lại mát mẻ váy ngủ n h i ệ t ba chính là thuần bạch sắc mặt nhi thì là phấn hệ hai người váy ngủ đều bởi vì không thành thật đi ngủ động tác có chút cuốn lên tiểu khả ái đã nghịch ngậm lộ ra một góc lâm ông nhìn qua một màn này cười hắc hắc sau đó dôi ra chính mình một đôi tay hai cái nữ hải t ử bàn chân nhỏ đều mười phần đáng yêu bàn chân phấn nộn g u bàn chân trắng trẹo đủ hình tiểu x ả o tinh xảo lâm ông tay lúc này đi tới hai người bàn chân chỗ hắn nhẹ nhàng tại hai người bàn chân gãi nô thật đáng ghét thật n g ứ nhật ba đang tại làm lấy mỹ rượu hắn mộng thấy mình còn có lâm ngông tại phía sau núi thế ngoại đào Hắn tại cỏ xanh bên trên chạy cười, thật phần bên trên tại cười, vui cỏ sau vẻ. Về lâm mông trong n lòng vụn chuộc cười sau đó đuổi theo nhiệt ba bàn chân không ngừng gãi mặt nhi bên kia cũng không tốt gì nhật g ủ n ư v y quen h thế nhưng u ộ c là ba n chân nhỏ bên trên n g ứ một mực mơ mặt trong lúc quấy khuôn dày hắn nhỏ ngủ đợi ặ c còn khóc Chán chết. biệt ba Ai Ai Nhiệt khuất, ghét kém nhanh khóc lên. Ai nha? Ai nha? lên. đ trái đợi phải không đợi được trong ngẫu thân thiết ngược lại lòng bản chân ngứa một chút không được một cái từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh sau đó ngồi dậy nóng cái này vừa tỉnh cũng đem mặt nhi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh hắn khó chịu rủi rủi mắt về mắt một bộ thụy nhãn ngông lung bộ dáng khả ái hỏi làm sao vậy tiểu tỷ nhật ba một mặt ngốc manh nhìn xem hướng nàng cười lâm mông nhìn lại mình một chút bản chân bên trên tay hắn tự hồ minh bạch cái gì mặt nhi theo tiểu địch tỉ ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại hắn b à n chân nhỏ cũng bị lâm n ô n g bắt trong tay mặt nhi đầu tiên là kinh n g ạ c dưới sau đó nha một tiếng khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên muốn thu hồi chính mình chân nhỏ nhưng lại hơi tơ bất động với lại n h i ệ t ba phát hiện nghiêm trọng hơn một việc hắn tiểu khả ái còn có mặt nhi tiểu khả ái tất cả đều bị lâm n ô n g cái này xú ra hòa n h ị n tiểu n ô n g nơi này là nữ h à i t ử gian phòng ngươi sao có thể tùy tiện vào đến mau đi ra n h i ệ t ba nhanh lên đem váy ngủ đánh xuống sau đó hờn rỗi lấy để lâm n ô n g ra ngoài lâm n ô n g lúc này cũng chơi chán đem hai nữ bản chân nhỏ bông ra nơi này chính là gian phòng của ta à rõ ràng là các ngươi chiếm gian phòng của ta ta vì cái gì không thể vào đến lâm nông ra mặt càng ngày càng dày kỳ thật hắn ý nghĩ trong lòng còn không nói ra mặt nhi và tiểu địch tỷ đều là hắn dự định lao bà lao công tiến lao bà gian phòng đây không phải thiên kinh địa nghĩa mà tiểu nông ta phát hiện ngươi ra mặt càng ngày càng dày để tỷ tỷ nhìn xem đến cùng dày bao nhiêu kỳ thật nhật ba cũng không phải lo lắng cho mình bị thấy hết hắn lo lắng mặt nhi trong lòng sẽ có cái khác ý nghĩ cho nên mới sẽ ở vừa rồi nói như vậy có thể nhỏ âu ngươi ra mặt thật là dày đều gần sánh bằng bánh trăm tầng nhiệt ba bày biện lâm mông gương mặt thoảng qua cười ngủ trưa cũng ngủ một giờ coi như bây giờ bị đánh thức nhưng là lần đầu tiên có thể nhìn thấy người mình yêu mến cũng là rất thỏa mãn gương mặt bị lấy tới lấy lui lâm mông cũng không cảm thấy chơi vui hắn đem nhiệt ba tay nhỏ bắt lấy sau đó ở phía trên hôn một cái n h a hoàn toàn không chuẩn bị bị lâm mông đánh lén một cái với lại mặt nhi ngay tại bên cạnh nhiệt ba kêu lên một tiếng sợ hãi làm tặc thu hồi chính mình tay nhỏ hắn nhìn lén mặt nhi một chút lại phát hiện hắn y nguyên mỉm cười nhìn mình cùng tiểu mông đồ dỡn trên mặt cũng không có dị xác cái này nhật nhấc lên tâm để xuống tiểu mông giữa chưa không đi ngủ ngủ chưa chính là vì tiến đến nhìn lén nữ hải t ử ngủ sao t ỉ n h c ả ngủ lúc này nhật ba rất ngạc nhiên lâm mông giữa chưa chạy qua tới làm cái gì tiến đến đương nhiên là vì tiểu địch thị a lâm mông vừa cười vừa nói ngươi nói cái gì đó gặp lâm mông đột nhiên to gan như vậy nhật ba cũng bị giật nảy mình nói đến hắn cũng coi là bên thứ ba mặt nhi mới là lâm mông thanh mai trúc mã lâm mông một mực tại mặt nhi trước mặt xoa hắn hắn thật đúng là sợ mặt nhi đột nhiên tức giận lâm mông không nói thêm gì chỉ là đứng vậy sau đó ngay tại hai nữ ánh mắt khiếp sợ bên trong hắn trên sàn nhà đạo cổ mấy lần liền nghe đến bánh răng nhấp nô thanh âm một đầu ám đạo từ dưới sàn nhà hiện lộ ra các ngươi có mang áo tắm sao ngay tại hai cái nữ hải t ử nhỏ miệng không khép lại thời điểm lâm ông hỏi một câu để cho người ta không nghĩ ra lời nói ta ta có còn chỗ trong khiếp sợ n h i ệ t ba vô ý thức hồi đáp ta trong nhà mặt nhi cũng là như thế tiểu tỷ vậy ngươi mượn một bộ cho mặt nhi ngươi nhanh đi cầm ta ở đây l i ngươi lâm ông đối n h i ệ t ba nói như vậy n h i ệ t ba vội vàng nói t u t t u t mặc dù không biết lâm ông muốn đi làm cái gì nhưng liền cái này thần bí không khí để hắn cảm giác không h i ể u kích thích không bao lâu liền n h i ệ t ba liền đỏ mặt lấy ra hai bộ b i k i n i mặt nhi tương đối bảo thủ một chút là đáng yêu phong cách liên thể áo tắm mười phần thanh thuần n h i ệ t ba chính mình thì là tương đối tiền vệ một điểm là thiếu nữ phong cách dây buộc áo tắm phi thường có sức sống lâm mông nhìn thoáng qua về sau liền thu hồi ánh mắt sau đó một trái một phải d ắ t hai nữ tay nhỏ n h i ệ t ba mặt nhi liếp nhau to gan như vậy đồng thời d ắ t tay của các nàng giống như đã nói rõ cái gì hai nữ khuôn mặt nhỏ đều có chút hồng nhuận phân h ớ t liếp nhau một cái về sau liền mất tự nhiên túi lầu xuống lâm m n g nắm hai nữ tay nhỏ dọc theo cầu thang đi xuống mật đạo khi bọn hắn dọc theo cầu thang đến chỗ góc của thời điểm lâm mông lúc này mới đối nhiệt ba nói ra tiểu thư ngươi ấ n vào bên trái cái nút kia nhiệt ba nghe vậy nhìn bên trái một chút nơi đó có một cái đầu gỗ làm cái nút hết sức rõ ràng hắn nghe theo lâm mông nói lời đè xuống ba ba ba ba về sau liền là đầu gỗ bánh răng chuyển động thanh â m nhiệt ba mặt nhi ngây n g ự i như phóng nhìn phía sau vừa rồi các nàng đi cầu thang đã không có nơi đó chỉ còn lại có một bức tường đá t i ế u mông nơi này đến cùng là địa phương nào rốt cục nhiệt ba thực sự nhịn không được đối l â mông hỏi lúc này lâm mông để mạt nhi lấy điện thoại di động ra chiếu sáng lần này không cần giống trước k i a phiền phức như vậy d ị vãng tới thời điểm hắn đều cần dùng bó đốt chiếu sáng nghe được nhật ba n g h i hoặc lâm mông lần này không có thừa nước đục thả câu vì nàng giải khai đáp án tiểu tị nơi này là chính ta kiến tạo thầm nghĩ l à thông hướng phía sau núi bồn u địa mật đạo cũng là thông hướng phía sau núi bồn u địa đường tắt lâm mông vừa cười vừa nói ngươi nói là cái này đều là chính ngươi một người kiến tạo nhật ba trong nháy mắt sợ ngây người c h ư ơ n một trăm mười ba mang các ngươi đi bơi lội ba người tay trong tay đi tại trong mật đạo mà lâm mông bắt đầu chậm rãi là hai cái nữ hải tử giảng giải cái lối đi này tồn tại một lúc bắt đầu nơi này cũng không phải là mật đạo mà là một cái tự nhiên hang động phía trên gian phòng là ta về sau đóng dấu t r ồ n g phía dưới cơ quan còn có trong huy ệ t động thiết kế cũng là ta mười mấy năm qua một chút xíu cải tạo lâm mông là hai nữ giải thích lúc này phía trước đã có thể nhìn thấy q u a n mang lúc trước bọn hắn tám người từ phòng đằng sau tiến b u ồ n địa thế nhưng là bỏ ra nửa giờ mà đi mật đạo lại bỏ ra không đến năm phút đồng hồ nói là đ ư n g tắt tuyệt không l ạ quá cái này mật đạo sự tình tại trước hôm nay chỉ có ta một người biết bất quá từ giờ khắc này bắt đầu cũng không phải là lâm mông khẽ cười nói lúc này hai cái nữ hải tử và lâm mông mười ngón đan sen các nàng đều cảm nhận được lâm mông truyền tới tình nghĩa đã lâm mông nguyện ý đem cái này mật đạo nói cho lẫn nhau đã nói lên các nàng tại lâm mông trong lòng địa vị đã không tầm thường trong lòng hai cô gái tràn đầy đều là ngọt ngào cuối cùng một đoạn lộ trình ai cũng không nói gì thêm vô thanh thắng hữu thanh hết thể đều không nói lời nào mật đạo cuối cùng là một mảnh tử đằng la như là bức d ẻ m từ trên hang động vùng vải xuống tới mười phần mỹ lệ ba người đồng thời dối ra tay đem trước mắt tử đằng la gỡ ra cảnh sắc bên ngoài đem nhiệt ba sợ n g â người hết thể hết thể đẹp để cho người ta hoa m xanh t ư ơ i ướt á t bãi cỏ thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ bên cạnh là một cái đầm sâu phía trên là bay chạy xuống thác nước càng xa xôi liền là rừng quả và cái kêu hồ nước khổng lồ đây đối với từ nhỏ tại thành thị trường lớn nhiệt ba tới nói liền là thế ngoại đào nguyên thuộc về lâm mông một người thế ngoại đào nguyên tiểu tỷ buổi sáng thời điểm ngươi không phải nói nghĩ đến nơi này ư ớ c biết sao lần này không có để ngươi thất vọng a lâm mông lần đầu tiên tới thời điểm cũng là cùng nhiệt ba biểu lộ lập tức thích nơi này cho nên khi đó liền muốn tốt hắn muốn đem cái này bồn địa nhiệt tàu làm tự mình một người thế ngoại đào nguyên ai muốn cùng ngươi hẹn họ vốn đang say mê cảnh đẹp bên trong nhật ba lập tức bị câu nói này kinh tây tinh mặt nhi còn ở chỗ này đây tiểu tử thúi này làm sao miệng luôn không c h ấ n lâm ông đối tiểu địch tỷ khẩu thị tâm phi công phu đã sớm đã linh giáo rồi cũng không nhiều lời đã tới đây chơi phải bắt gấp thời gian bằng không thì đợi mọi người ngủ chưa tỉnh lại tìm không thấy các nàng liền tốt chơi thế là lâm ông bắt đầu cởi quần áo áo quần dài mùa hè quần áo cũng không nhiều hai ba lần lâm ông trên thân cũng chỉ còn lại có cuối cùng một kiện nhật ba trực tiếp lấy dại ba giây sau a t i ể u mông ngươi làm gì nhật ba tranh thủ thời gian xoay người đong đưa con mắt ngượng ngùng không thôi cái gì làm gì ta mang các ngươi tới nơi này chính là vì bơi lội đ ó à chẳng lẽ bơi lội không cần cởi quần áo sao các ngươi cũng đừng lại cái này mần người tranh thủ thời gian tìm một chỗ đem áo t ắ m đổi đối với n h i ệ t ba thét lên lâm mông không hiểu thấu cũng không phải quần áo toàn thoát đây không phải còn lưu lại một kiện sao vì cái gì nhất định phải bơi lội liền không thể t à n bộ sao n h i ệ t ba lại nói một câu như thế đại nhật tiên còn t à n bộ cái này còn không bằng đợi ở nhà ngủ chưa đây lâm mông không biết nói gì nói xong hắn cũng không để ý tới hội nhật ba làm làm vận động nóng người sau đó một đầu đâm vào trong đầm nước hỏng tiểu nông càng ngày càng tệ vẫn là trước kia tiểu nông đáng yêu lúc này n h i ệ t ba cũng biết mình nhỏ nói t h à n h to x c h miệng nhỏ xoay người nhìn qua lâm nông bóng lưng bắt đầu nói nhỏ tiểu thuyết nghe được n h i ệ t ba phúc phỉ tiểu nông ca mặt nhi nhịn không được s e n vào cười h ã n tiểu tỷ nông thôn bên trong đều là như vậy một đầu q u ầ n đùi liền xuống thủy r u lặn với lại tiểu nông ca nói không sai trời nóng như vậy hoàn toàn chính xác bơi lội thích hợp nhất n g ư ơ i n h a liền là hắn theo đôi hắn nói cái gì chính là cái đó nhìn thấy mặt nhi đối lâm nông vĩnh viết điều như vậy khiến cho nhật ba đều có chút tàn giấm nếu là hắn cũng có tốt như vậy mội mội liền tốt cuối cùng nhiệt ba vẫn là chống đỡ không nổi mát mẻ r ụ hoặc và m ặ t nhi cùng một chỗ vào động bên trong đội áo t ắ m m ặ t nhi áo tắm là thiếu nữ hệ liên thể áo t ắ m mười phần thanh thuần nhiệt ba áo tắm thì là hoạt bát hệ dây buộc áo t ắ m đôi chân dài trắng t r ẻ o r a thị thậm chí là phạm quy quả dứa phái đều biểu hiện ra tại lâm n ô n g trước mắt nhiệt ba sắc mặt hồng hồng hai tay ôm vai nhưng lại không biết dạng này khiến nàng quả dứa phái càng thêm phạm quy tiểu thư ngươi thật là dễ nhìn mạt nhi có chút hâm mộ nhìn xem nhiệt ba dáng người đặc biệt là quả dứa phái hắn mới là bê đâu tiểu địch có đúng không người mới một ư ơ i tám tuổi về sau cũng biết biến thành ta như vậy nhật ba nghe được mặt nhi khích lệ không có từ trước đến nay thật cao hứng bên kia lâm nông gặp hai người còn tại kia l ề mà l ề mề liền hô to hai người bọn họ giờ rơi đoán chừng liền muốn tỉnh hiện tại cũng một giờ rưỡi các ngươi tranh thủ thời gian xuống tới nhà mặt nhi nghe được lâm nông nói như vậy liền nhật ba nói ra k i u tiểu địch tỷ ngươi mau tới ta đi xuống trước mặt nhi sau khi nói xong nhỏ chạy tới lần trước và tiểu nông ca ca bơi chung lặn sao còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước đâu hắn cũng mười phần hoài niệm đừng nhìn mặt nhi bình thường mười phần ngượng ngủng nhưng nàng dù sao cũng là nông thôn nhà nữ hải tử giờ đợi có thời gian lâm mông liền mang theo hắn đi bơi lội có lâm mông cái này cao thủ tại hắn cũng luyện thành một thân hào thủy tính tại nhật ba ánh mắt kinh ngạc bên trong mặt nhi một cái duyên dáng thả người nhảy chui vào trong đầm nước chỉ để lại một đoá nhỏ b ằ n nước không bao lâu liền một cái nho nhỏ đầu lơ lửng vui vẻ cười giống một đầu mỹ nhân ngư vây quanh lâm mông bơi qua bơi lại mặt nhi tới này đầm nước nước trong suốt thậm chí có thể nhìn thấy đáy a o tảng đá còn có múa cây rong lâm mông tự nhiên cũng nhìn thấy mặt nhi kia thanh thuần áo tám trong lúc nhất thời hắn có chút nóng mắt liền đối với mặt nhi mở ra ôm ấp. Mặt thấy nhi nhìn thấy lâm mông động chỉ bừng ô n nhỏ, hắn mặt nhiệt chút, cùng hoặc, nào tới. Lâm mông chỉ có một kiện mặt nhi chỉ có ao tám hai người ôm ở cùng một chỗ tự nhiên là ngọt ngào cảm giác mười phần thế là một mình du lịch liền biến thành hai người hoa du lịch lâm mông ôm mặt nhi v ò n g e o thoát gọn mặt nhi thì là tiếp lấy lâm mông cổ hai người sung sướng dẫm lên nước chơi quên cả trời đất quá ghê tởm thế mà đều ngay trước mặt của người ta như thế ngán lúc đầu còn đang do dự nhịp ba mười phần ngàn ghét đầu nóng lên cũng đi đến bên cạnh ao sau đó bịch một tiếng n g ã xuống mặt nhi chính là mỹ nhân ngư nhảy cầu y ê u mị cảm giác mười phần nhiệt ba thì là b ọ t nước văng khắp nơi mười phần người mang bom ngươi hỏi vì cái gì cứu mạng cứu mạng nước này thật sâu ta không biết bơi a n h i ệ t ba vừa xuống nước liền hối hận bởi vì hắn căn bản không biết bơi hắn bị đáy a o chiết xạ tia sáng lửa g ạ t thanh thịnh thấy đáy a o nước nhìn qua mới hơn một mét sau đó n h i ệ t ba nhảy đi xuống mới phát hiện bên cạnh ao nước sâu xa hoàn toàn không chỉ như thế cái này n h i ệ t ba liền nguy hiểm bên kia lâm mông mặt nhi nghe được tiếng cầu cứu vội vàng xoay người nhìn lại lúc này nhật ba cả người đã lung lay sắp đổ đầu chỉ còn lại có một nửa ở bên ngoài tùy thời có chìm xuống khả năng c h ư một trăm mười bốn tiểu hai tử mới làm lựa chọn ta nói tiểu địch tỷ ngươi không biết bơi cùng hạ tới làm cái gì đây không phải đi thí mạng à. nhiệt ba đã bị lâm mông cứu được đi lên lâm mông buồn cười cho nhiệt ba vớt phía sau lưng cái này có thể trách người ta nha người ta nào biết được cái đầm nước này hội gạt người rõ ràng nhìn xem như vậy c ả ai biết nhiệt ba cũng không có cái gì trở ngại chỉ là ăn vài miếng nước lúc này chính tựa ở lâm mông trong ngực nói bị khuất ai biết sâu như vậy đúng không cũng không biết tiểu địch tỷ ngươi sơ trung vật lý học đi đâu rồi không biết ánh sáng chết xa sao lâm mông tức giận nói ồ ồ ồ ngươi h u n g ta lâm mông vừa mới nói xong câu này n h i ệ t ba miệng nhỏ vừa rút lui nước mắt liền thành c h u i rơi xuống nói thật vẫn là lâm mông hống nữ hải t ử kinh nghiệm quá ít một chút nữ hải tại gặp được nguy hiểm về sau cần nhất liền là an ủi lâm mông lại bởi vì lo lắng nói n h i ệ t ba hai câu kết quả n h i ệ t ba liền ủy khuất khóc, khóc ta nào có ngươi ta đây không phải lo lắng tiểu đ ị c h tỷ ngươi sao lâm mông im lặng cho n h i ệ t ba lau nước mắt thế nhưng là dọn nước mắt của nàng tựa như không cần tiền rơi xuống rừng đều ngăn không được ta biết kỳ thật tại trong lòng ngươi người ta không tí nào quan trọng có phải hay không bằng không thì ngươi cũng sẽ không chỉ mang theo m ặ t nhi bơi lội không người ta ủy khuất bên trong tiểu nữ hải tư duy luôn luôn ngây thơ như vậy mà lâm mông cũng hiểu rõ nhiệt ba vì cái gì lại đột nhiên xuống nước tình cảm là đang ăn hắn và m ặ t nhi giấm lâm mông đành phải dỗ dành nhiệt ba nói ta đây không phải không biết ngươi không biết bơi nhà nhìn thấy m ặ t nhi đến đây ta còn lấy vì ngươi cũng biết đi theo tới cho nên mới không có nhìn ngươi bằng không thì ta cũng biết ôm ngươi bơi c h u n g ngươi nói là sự thật lâm mông lời nói vẫn tương đối hữu dụng nhiệt ba nước mắt thế công yếu đi xuống tới ân lâm ô n g đàng hoàng nhẹ gật đầu nghe được l â mông cam đoan nhiệt ba nước mắt ngừng lại lập tức hắn t r ò n g mắt đi lòng vòng hiện lên một k i a giảo hạt điểm hỏi vậy ta hiện tại hỏi ngươi nếu như từ mạt nhi và ta ở giữa chọn một người làm vợ ngươi sẽ chọn ai cái này lâm n ô n g rất im lặng ngươi khoảng cách cũng quá lớn đi ta cũng còn ở trên cái vấn đề bên trong không có đi ra đây biện pháp nghe được nhiệt ba hỏi cái này trong nháy mắt cũng đi theo khẩn trương lên hắn rất sợ đó tiểu n ô n g ca ca tuyển tiểu đi tỉ không cần nặng nữa mau nói và n g không thì ta tiếp tục khóc cho ngươi xem nhiệt ba làm bộ mướn khóc kỳ thật nhiệt ba cũng không phải nhất định phải và mạt nhi kiếm cái cao thấp hắn ưa thích mạt nhi còn đến không kịp đâu hắn chỉ là muốn trả thù vừa rồi lâm mông bước xuống hắn một mình và mạt nhi chơi đùa hành vi với lại cũng muốn t h ừ cơ đánh vỡ ba người ở giữa công s i ề n g ta tuyển lâm mông tình thế khó xử hai cái nữ hải tử tâm đều nhanh nhảy ra ngoài ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm lâm mông đột nhiên tại hai nữ hải ánh mắt kinh ngạc bên trong một trái một phải tất cả đều nhận được nghi ngờ lâm mông cũng tức giận tuyển em gái ngươi a coi ta không còn cách nào khác sao tiểu hai tử mới làm lựa chọn ta hai cái đều muốn các ngươi có ý kiến gì sao lâm mông nhìn chằm chằm cặp mắt của các nàng cường thế hỏi không có không có nhiệt ba bị lâm mông đột nhiên bá đạo do sợ vô ý thức hồi đáp mặt nhi đều nghe tiểu mông ca ca mặt nhi thì càng biết điều hắn đạt được chính mình vẫn muốn nghe đáp án với lại trong lòng nàng chỉ cần lâm mông không vứt bỏ hắn cho dù có lại nhiều tỷ bội hắn cũng không quan tâm trấn trụ hai nữ lâm mông cũng m a n ý gật đầu sau đó hắn liền muốn tại tiểu tức phụ trên thân con dấu chứng minh các nàng là của mình ô ô ô nhật ba còn không kịp phản ứng miệng nhỏ liền bị ngăn chặn hàm răng cũng sau đó một khắc đi theo thất thủ toàn bộ thân thể đều mềm và xuống tới một bên mặt nhi nhìn mặt đỏ tới mang h a i nhưng không có từ lâm mông trong ngực tránh thoát ý tứ、oh oh oh. sau năm phút nhiệt ba cái miệng nhỏ cất khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng có chút chóng mặt còn có chút mê say miệng nhỏ của nàng có chút phát s ư n g xem bộ dáng là bị tàn phá quá s ứ c ngay sau đó là mặt nhi mặt nhi cả trái tim đều nhanh n ả y ra hắn mặc dù và lâm ngông là thanh mai trúc mã nhưng là hai người đều thuộc về tình đậu chưa mở một mực có một tầng xa cách cho nên nụ hôn đầu của nàng vẫn luôn tạ i trong ngực nằm hai đầu mỹ nhân ngư lâm ngông đã tại buộc phát số không giới điểm nhưng là hắn biết buổi chiều còn muốn ghi chép tiết mục hiện tại cũng không phải là đột phá thời khắc cho nên hắn chỉ có thể từ thân thiết bên trên tìm chút an ủi nhìn xem mặt nhi hồng nhuận t h ơ n phất tiểu xảo miệng còn có hắn ngượng ngùng bộ dáng nhỏ lâm mông mặc kệ chính mình trên miệng còn có nhiệt ba nước bọn đối biện pháp miệng nhỏ đỏ hồng liền h ô n lên mình một tiếng vừa dài lại nán g khẽ nói âm thanh quanh quần trong không khí tuyên cáo biện pháp chính thức in lên lâm mông vết tích thành là lâm ra một phần tử án án giải rác một trận c ỏ từ bị nổ động thanh â m từ bên đầm nước văng lên huệ n h ư ợ c kỳ đẩy ra bụi cỏ hiếu kỳ nhìn sang sau một khắc hắn liền quắt lấy miệng nhỏ kinh hại muốn tuyệt hắn nhìn thấy cái gì lịch mông ca ca thế mà ô n tiểu địch tỷ tại thân mặt nhi bọn hắn không phải tại nghỉ chưa sa huệ nhược kỳ đầy trong đầu đều là vấn đề này buổi trưa huệ nhược kỳ muốn so những người khác tỉnh sớm một chút nhìn thấy thợ quay phim không tại với lại người khác còn đang ngủ hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ muốn đi phía sau núi thế ngoại đảo nguyên nhìn một chút chụp mấy tấm hình mang về làm lưu luyến nói làm liền làm huệ nhược kỳ tránh đi tổ quay phim cửa sau lưu lại núi tiến nhập bồn địa bên trong hắn vui vẻ khắp nơi vô cảnh đẹp chờ đến thác nước cái chỗ kia thời điểm hắn lại nghe được một tiếng dị dạng thanh âm tựa như là nữ hải từ phát ra tới thế là hiếu kỳ huệ nhược kỳ liền lén lút đi tới ngay sau đó liền thấy cái này làm nàng khiếp sợ một màn. Ai? lâm nông không thể so với người bình thường lỗ t hai độ nhạy cực cao lập tức nghe được trong b ù i cỏ d ị thanh hắn lập tức nghĩ đến chuyện không tốt có phải hay không là thợ quay phim theo tới vỗ xuống một chút không nên đập đồ vật nghĩ đến lâm nông sắc mặt hơi khó coi mặt nhi còn có nhiệt ba cũng còn mặc áo tắm nằm tại trong ngực hắn đây một tám một khi những hình này bị công bố ra ngoài hậu quả khó mà lường trước được với lại hắn cũng không muốn nam nhân khác thấy cảnh này thiếu nông xảy ra chuyện gì nhiệt ba hiện tại còn chưa hiểu tình huống nghe được lâm nông đột nhiên hét lớn một tiếng giật này mình lâm nông bông ra hai nữ nói có người đang trộm nhìn các người đợi tại cái này đứng n ú c đ í c Ta đi đ e chương n l một trăm mười lăm liếc trộm n huệ nhược kỳ lâm mông một cái bước xa hướng đuổi có chỗ phóng đi hắn có thể cảm giác được người kia chính ở chỗ này cũng không có đi xa mà huệ nhược kỳ đang nghe một cái kế ai chữ về sau liền biết đại sự không ổn thất kinh phía dưới hắn quay người liền muốn chạy trốn theo đạo lý tới nói bóng t r u y ề n vận động viên nhảy chạy là vậy là xuất sắc nếu như là phổ thông nam nhân huệ nhược kỳ khẳng định liền chạy nhưng đây không phải người bình thường đây là vận động thiên phú bạo tạc lâm n ông huệ nhược kỳ cũng mới vừa quay thân chạy hai bước không đến liền bị hắn muốn đổ vào dưới thân nói người là ai là như thế nào theo tới cái này tại sao phải nhìn lén lâm ông bổ nhào tốc độ rất nhanh cho nên hắn căn bản không thấy do đối phương là ai bật thốt lên lại hỏi ân ngay tại hỏi xong câu đầu tiên về sau lâm mông cũng cảm giác là lạ lúc này lâm mông đang ngồi ở đối phương bờ mông cũng chính là trên cái mông cái này cái mông mềm quá phận căn bản vốn không giống như là nam nhân trừ cái đó ra trên tay hắn xúc cảm cũng không đúng tựa như là một cái quả giữa phái để hắn theo bản năng thu một cái bàn tay ồ ồ ồ đau quá định mông ca ca là ta rồi hai mươi b ố ta là kỳ kỳ ngươi đừng lại sờ loạn rồi lâm mông d ư ớ i thân truyền đến tiếng n g ẹ n nào kia yếu nữ hải tử thanh â m cực là đáng thương cũng làm cho lâm mông biết hắn bắt lấy người là người nào sau năm phút bên đầm nước một cục đá to lớn bên trên đã tới thật tốt nói cho chúng ta biết không tốt sao tại sao phải không phải nhìn lén lâm mông tức giận đối huệ nhược kỳ nói ra miệng hắn n g a y lấy sau đó phun ra đem n g a y nát thảo dược thoa lên huệ nhược kỳ trên đầu gối vừa rồi thời điểm lâm mông đem huệ nhược kỳ bổ nhào thời điểm để đầu gối của nàng đâm vào đá vụn bên trên cho nên thụ thương ta cũng không phải cố ý nha người ta ngủ chưa tỉnh ngủ liền muốn đến trong sơn cốc đi một vòng đập chút ảnh chụp làm lưu luyến ai biết liền nghe đến các ngươi thân thiết thanh âm lúc này mới tại trong đ u i cỏ nhìn lén huệ nhược kỳ ủy khuất chu n i ệ m nhỏ hắn mới là nhất ủy khuất được rồi rõ ràng chỉ là muốn đến xem hạ phong cảnh lại đụng phải âu yếm định mông ca ca cùng cô gái khác thân thiết c h ẳ n g cảnh lúc ấy nàng đều khó chịu chết ngược lại là các ngươi các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này ủy khuất qua về sau huệ n h ư ợ c kỳ phản ứng lại hắn tại sao phải t r ộ t dạ à t r ộ t dạ bởi vì nên mấy người này mới đúng chứ lâm mông n h i ệ t ba còn có mặt nhi lẫn nhau lại bị đang hỏi bọn hắn cũng không biết thế nào nói chẳng lẽ nói là vì vụ n trộm ư ớ c sẽ mới giấu giếm mọi người tới này vì cái gì không nói lời nào gặp ba người bị chính mình hỏi khó huệ nhựa kỳ lực lượng tỏ ra hắn lại chỉ vào nhật ba chất vấn còn có ngươi tiểu địa ngươi không phải nói đem định m ô n g ca ca làm đệ đệ sao kia vừa rồi các ngươi thân cùng một chỗ là chuyện gì xảy ra đây chẳng lẽ là tỷ đệ ở giữa giao lưu tình cảm một loại phương thức lại hoặc là các ngươi là tỷ đệ bất luân l i y ế n huệ nhược kỳ đã sớm cảm thấy n h i ệ t ba đối lâm m ô n g không phải tỷ tỷ cái t r ù n g loại kia tình cảm hắn nhìn về phía lâm m ô n g ánh mắt cũng giống như mình đều là ái mộ ánh mắt lần này thấy cũng triệt để ấn chứng ý nghĩ của nàng dọa cái gì tỷ đệ bất luân l i y ế n chúng ta đây là lưỡng tình tân duyệt nhật ba nhịn không được liền trả lời một câu mới bản gốc tốt tiểu địch tỷ ngươi còn dám rào biện chẳng lẽ ngươi không sợ ta sau khi trở về đem chuyện này nói cho mọi người sao ta thế nhưng là đem bọn ngươi vừa rồi thân thiết hình tượng vỗ xuống tới huệ nhược kỳ vốn còn nghĩ làm sao đảo chân tường hiện tại gặp nhật ba còn mạnh miệng lập tức tức giận huệ nhược kỳ lời nói để nhật ba trong lòng hư một tiếng hắn đương nhiên tin tưởng huệ nhược kỳ nói được thì làm được đối phương liền là loại kia thật thoải mái nữ h à i tử sẽ không cần cái gì tâm kế việc đã quyết định liền nhất định phải làm nếu như xử lý không tốt khả năng liền sẽ thật bị hắn nói ra ngoài vậy ngươi muốn làm sao xử lý nhật ba buồn muốn hỏi bị tình địch của mình bắt được cái trôi không có so đây càng khó chịu n g ư ơ i rời đi định mông ca ca tiếp tục làm đại minh tinh của ngươi ta liền làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra huệ nhược kỳ con ngươi đảo một vòng cười hát hát nói mặc dù cho phép một chồng nhiều vợ nhưng là tại có thể đổi đi một cái tình địch tình hung dưới huệ nhược kỳ khẳng định là rất vui vẻ với lại ở trong mắt nàng đại minh tinh nhất coi trọng mình hình tượng tại biết sẽ ảnh hưởng chính mình tinh đồ tình hung dưới hắn tin tưởng n h ậ t ba nhất định hội biết khó mà lui n g ư ơ i mơ tưởng vượt quá huệ nhược kỳ dự kiến nóng sinh ra tức giận mà lại là thất khiếu bốc khói cái c h ủ loại kia ngươi chẳng lẽ không sợ hình tượng của mình thụ ảnh hưởng không đảm đương nổi minh tinh sao huệ nhược kỳ cũng không có sinh khí ngược lại là tò mò ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta minh tinh ta có thể không thích đáng nhưng là muốn cho ta rời đi tiểu nông đây là tuyệt đối không thể nào nóng thái độ mười phần kiên định đ ã dạng này vậy ngươi cũng đừng trách ta kể ra huệ nhược kỳ dãy r ủ i lấy đứng dậy liền muốn về trước đi lâm mông đương nhiên cũng sẽ không để hắn đi mặc kệ là vì nhật ba suy nghĩ vẫn là vì chính hắn đầu tiên liền là không thể để huệ nhược kỳ đem chuyện này nói ra lâm mông ý nghĩ liền là uy hiếp hắn mặc dù h ệ nhược kỳ là hắn tiểu mê muội nhưng là có lỗi với tiểu nông đừng kích động loại chuyện này ngươi không thích hợp ra mặt để cho chúng ta đến là có thể lúc này n h i ệ t ba ngược lại là bình tĩnh lại hắn trước kia vẫn muốn làm sao đem huệ nhược kỳ chen đi ra không để cho hắn tới gần lâm ông bất quá bây giờ hắn cải biến ý nghĩ có một cái tốt hơn chú ý tại trong đầu của nàng ủ sinh n h i ệ t ba chân không bị thương nhưng so sánh huệ nhược kỳ đi nhanh hơn hắn lôi kéo biện pháp cùng một châu ngăn ở huệ nhược kỳ trước người làm sao tiểu tỷ ngươi lại hối hận nhìn xem ngăn ở trước người nàng n h i ệ t ba huệ nhược kỳ cười đắc ý nói làm sao có thể hối hận ta chỉ là còn có sự tình khác nói cho ngươi nhật ba cái này hội không tức giận người mị mị nói ra vậy ta không hứng thú nghe ngươi nhanh t r á n h ra ta muốn đem chuyện này nói cho người xem nghe được không phải đến n h ậ n lầm huệ nhược kỳ nhất miệng mặt nhi c ù n g ta cùng một chỗ đem tên phản đồ này cầm xuống ngay tại huệ nhược kỳ muốn lách qua hai người rời đi thời điểm nhật ba đột nhiên nhảy đến bên người nàng đưa nàng một nửa cánh tay bắt lấy uy uy ngươi muốn làm gì nhìn thấy nhật ba động tác huệ nhược kỳ trực tiếp liên động mặc dù ngươi quả dứa phái rất mềm nhưng ta cũng là nữ hải tự á tiểu tỷ cái này nghe được nhật ba phân phó mặt nhi là người không biết hắn là thập muốn gọi mình làm như vậy mặt nhi nếu như nàng đem chúng ta sự tình nói ra ngươi tiểu nông ca liền có phiền p h ứ t ca còn không giúp ta đem hắn bắt trở về n h i ệ t ba nóng này nói ra kỳ kỳ tỉ xin lỗi rồi một khi dính đến lâm ông m ặ t nhi khẳng định là ủng hộ vô điều kiện h ắ này n ấ y đối huệ nhược kỳ cười dưới sau đó và nóng một trái một phải đưa nàng một mực cố định trụ lại mang theo trở về trên đa lớn lâm ông nhìn xem bị hai cái nữ hải tử mang về huệ nhược kỳ một mặt im lặng hắn không có minh bạch t i ể u tỉ cái này đang làm cái gì